chương sáu trăm linh bốn triệu kiến chương sáu trăm linh bốn triệu kiến dù sao loại chuyện này lớn như vậy hắn một cái nho nhỏ nội thị nào dám đi đảm bảo huống hồ lòng người khó giỏ ai có thể thật thấy rõ một người trong nội tâm chân chính ý nghĩ đâu mặc dù không biết rõ thế nào phản bác tiêu thái sử lời nói bất quá sách một câu nô niệm lý nội thị vẫn là biết thế là hắn liền hướng phía lưu thiền c h ắ p tay thi l ấ nói bệ hạ nô tỷ sở dĩ nhanh như vậy gấp trở về nguyên là ngày đem đi đường cho nên mới có thể đến trường an lúc này nô tướng quân ngay tại cung vây bên trong chờ đợi bệ hạ triệu kiến đâu lời vừa nói ra tất cả mọi người muốn ngây ngẩn cả người nô niệm hiện tại thế mà ngay tại cung vây bên trong nói đùa cái gì cái này liền tiêu thái sử cũng ngập b ớ c dựa theo loại tình huống này như vậy nói cách khác nô niệm không chỉ không có đuổi đi lý nội thị thậm chí mà nói là vừa nhận được ý chỉ liền ngựa không ngừng vó đuổi trở về rồi tích cực như vậy thấy thế nào đều không giống như là có muốn tạo phản chi tâm dáng vẻ nếu là muốn tạo phản lời nói nơi nào sẽ vừa nhận được ý chỉ liền trở lại liền xem như không muốn công khai tạo phản đó cũng là sẽ dựa theo bình thường tốc độ trở về a bởi vì dạng này có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ vấn đề cũng chỉ có dạng này mới phù hợp ăn khớp tiêu thái sử làm sao bây giờ cái này ngô ái khanh là muốn tạo phản sao lưu thiền hoàn toàn bị chiêu này khiến cho không biết do nên làm gì bây giờ loại tình huống này lưu thiền liền xem như có gốc cũng biết ngô niệm không có cái gì ý đồ không tốt nghe nói như vậy tiêu thái sử trong lòng căng thẳng hắn vốn cho là cái này ngô niệm khẳng định là có ý đồ không tốt bởi vì trên phố đều như thế chuyển bởi vì cái gọi là huyệt trống không đến gió n nếu như không có vậy cái này chuyển ngôn là từ đâu chuyển tới hắn t i ế u chu trong lòng tự nhận là cũng là vì đại hán giang sơn xã tắc cân nhắc xem như một gã quan viên a n hoàng đế b ẩ c lộc hắn cảm thấy chính hắn có nghĩa vụ là hoàng đế đưa ra đề nghị nghĩ đến cái này t i ế u chu lập tức liền không h o à n g hốt đúng vậy a hắn vốn chính là vì giang sơn xã tắc đi có cái gì tốt hoảng hắn cũng không phải đã làm gì chuyện xấu tương phản còn đối đại hán trung thành tuyệt đối thế là hắn liền hướng phía lưu thiền c h ắ p tay thi lễ hồi đáp khởi bẩm bệ hạ theo thần góc nhìn cái này ngô tướng quân nghĩ đến là không có tạo phản tri tâm bệ hạ là quân không cần lo lắng làm sao bây giờ triệu kiến một cái thần tử rất bình thường hứa cử động lần này mặc dù danh nghĩa dò ra gian thần nhưng là ngược lại t h a m dò ra ngô tướng quân trung tâm đây cũng là không lỗ biết ngô tướng quân trung tâm vậy sau này bệ hạ dùng người điều hành phương diện cũng có thể trọng dụng ngô tướng quân nói ra lời này tiếu chu cảm giác chính mình là một cái công bằng chính trực chi quan nếu là trung thành vậy hắn liền sẽ cùng hoàng đế nói đề nghị hoàng đế trọng dụng tương phản vậy thì nên chu diện nghe nói như thế lưu thiền đành phải gật gật đầu về phần mi chúc bọn người thì là vẻ mặt cổ quái bất quá bọn hắn đều không nói gì mà là lẳng ở nơi đó lưu thiền cảm thấy cũng là hắn xem như một gã hoàng đế triệu kiến một gã thần tử cũng bình thường liền xem như không có chuyện gì vậy cũng rất bình thường nghĩ tới đây thế là hắn liền hướng phía thái giám bên cạnh ra hiệu nói tuyên nô niệm tiếp kiến nghe nói như thế thái giám lập tức hướng phía bên ngoài the thé giọng nói hô to tuyên nô niệm tiếp kiến phía ngoài nội thị nghe được lập tức cũng hướng phía kế tiếp nội thị hô to bậy hạ có chỉ tuyên nô niệm tiếp kiến bậy hạ có chỉ tuyên nô niệm tiếp kiến cứ như vậy rất nhanh từng tầng từng tầng xuống dưới tin tức liền chuyển đến n ô niệm nơi này nô tướng quân b ậ hạ triệu kiến ngươi nô niệm thái giám bên cạnh nói rằng nô niệm đương nhiên cũng nghe tới bệ hạ triệu kiến thanh âm của nàng thế là nàng làm sửa lại một chút ý quan tiếp lấy hướng phía bên trong đi đến đi đại khái mấy phút đập vào mi mắt triều hội điện đứng ở đó nô niệm đi thẳng vào nàng cái này vừa tiến vào liền hấp dẫn cả triều văn võ ánh mắt đối với cái này nô niệm không thèm để ý chút nào mà là trực tiếp tiếp tục đi tới đi đến vị trí nhất định sau hắn hướng thẳng đến lưu thiền bắt đầu hành lễ thần nô niệm khấu kiến bệ hạ nhìn thấy nô niệm lưu thiền lộ ra một vệ ý cười sau đó vội và nói nô ái khanh đa lễ nghe nói Niệm chỉnh đốn g như thế nô niệm xứng sở nàng vốn cho là lưu thiền sẽ nói với nàng tây lương phản loạn chuyện có thể này sẽ thế nào nói thẳng lên nói nhảm tới tây lương phản loạn thế cục không nên khẩn trương sao thế là nàng liền hồi đáp bậy hạ tại trên thánh chỉ nói tây lương phản loạn thân tiếp vào ý chỉ về sau chỉ sợ tây lương c h ỉ biến ảnh hưởng đến trường an thế là màn đem vung xuống ngựa không ngừng vó phóng ngựa phi nước đại gấp trở về không biết bây giờ tây lương tình huống bên kia như thế nào phải chăng muốn thần lập tức xuất binh bình định tây lương nội loạn nô niệm trực tiếp đem chuyện nói ra những đại thần khác túi đầu giống như chuyện không liên quan hắn chuyện của bọn hắn như thế về phần tiếu chu càng là đều không có có ý tốt đi xem nô niệm lưu thiền trong lúc nhất thời trực tiếp bị nô niệm lời nói cho hỏi l u n g túng tả hữu bốn phía nhìn một chút phát hiện chúng thần đều không có muốn nói gì ý tứ l i u thiền tê hợp l ấ chuyện này còn muốn hắn đến đi giải thích nghĩ tới đây hắn trực tiếp nhìn về phía tiêu thái sử dù sao vấn đề này là gia hỏa này làm ra kia chỗ nào có thể nhường gia hỏa này không đếm xỉa đến thế là lưu thiền liền hướng phía tiêu thái sử nói tiêu thái sử ngươi đến trả lời ngô ái khanh nghe nói như thế thiếu chu lập tức liền một b ư ớ c khá lắm muốn hắn đến trả lời hắn trả lời thế nào thiếu chu rất muốn cự tuyệt trả lời thật là hoàng đế đều lên tiếng nếu là hắn không trả lời lời nói cái kia chính là kháng chỉ bất tuân trên lưng như thế một cái tội danh nếu là lại thêm bị người công kích về tội kia trên cơ bản chẳng khác nào kết thúc h ắ n tiếu chu cũng không muốn rời đi triều đình nghĩ đến đường này h ắ n biết cũng chỉ có thể kiên trì trả lời về phần nô niệm nghe được lưu thiền nói nhường tiếu chu trả lời thế là nàng liền đem ánh mắt nhìn về phía hướng tiếu chu đón nô niệm ánh mắt tiếu chu chậm rãi mở miệng nói nô tướng quân kỳ thật nói thật với ngươi à tây lương cũng không phản loạn ân lời vừa nói ra nô niệm cả người đều trận tròn mắt tây lương không phản loạn nàng xác định chính mình không có nghe lầm tiếu chu ra hỏa này nói đúng là tây lương không có phản loạn kia b ậ hạ triệu nàng về tới làm gì nô niệm có chút không làm rõ ràng được trong này đến tột cùng có mấy cái ý tứ thế là lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía lưu thiền lưu thiền nhìn thấy nô niệm lại nhìn mình hắn lần nữa đem ngón tay chỉ hướng tiêu chu nô niệm chỉ đành chịu lần nữa nhìn về phía tiêu chu tiêu chu thấy thế tại là có chút lúng túng nói không sai tây lương xác thực không có phản loạn lần này bệ hạ triệu ngươi trở về chỉ là t ư ờ n g niệm quần thần chương 605, n g ư ờ i này yêu người ta chương 605, n g ư ờ i này yêu người ta đ ố i a bệ hạ nói t i ế u chu hướng thẳng đến lưu thiền nháy mắt mấy cái a đúng đúng lưu thiền vừa định gật đầu nói đúng nhưng mà liền bị một đạo tiếng hò khan tắt đức theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy chính là mi trúc không phải mi trúc không có việc gì tìm chuyện mà là hắn thật sự là nhìn không được cái này tiếu chu thật sự là quá hoang đường chính mình đối ngô niệm che che lấp lấp nói dối còn chưa tính còn muốn lôi kéo lưu thiền vị hoàng đế này cùng một chỗ phối hợp diễn xuất vấn đề này nếu là ngày mai đ ă n g đăng lên báo đi tiêu lưu thiền vị hoàng đế này mặt còn không phải mất hết xem như ủy thác đại thần mi trúc đương nhiên không được xảy ra chuyện như vậy thế là hắn liền quay đầu nhìn về phía tiếu chu nói tiêu chu đã làm chuyện liền phải nói thật che, che lấp lấp nói dối tính chuyện gì xảy ra đã ngươi tiểu tử không dám nói vậy lao phu liền thay ngươi nói nói mi trúc liền nhìn về phía ngươi ệ m sau đó t r ự c t i ế p làm n ó i n i ệ m v n i cử động lần này chính là tiêu chu sợ ngươi tại giang đông tay cầm bình quyền có dị tâm vì vậy đề nghị b ệ hạ triệu ngươi hồi kinh sư lấy t r a rõ ngươi có lòng lời vừa nói ra t i ế u chu cùng n g ô niệm đều kinh hãi tiêu chu bị mi trúc đôi đến cứng miệng không trả lời được đồng thời cũng chấn kinh tại mi trúc trực tiếp đem chuyện nói ra về phần ngôn i ệ m nàng là vạn vạn cũng không nghĩ tới thì ra b ậ hạ triệu nàng trở về là bởi vì như thế nàng có dị tâm tiêu thái sử lần này ngươi nói xấu ta ngô niệm có mục đích gì ta ngô niệm chưa từng đối bệ hạ có không lòng thần phục lại chỗ nào để ngươi nhìn ra ta có mưu phản chi ý bằng vào ta ngô niệm tay cầm binh quyền sao ngươi chẳng lẽ không biết kêu binh quyền là đại tướng quân giao cho ta cùng quan lao tướng quân cộng đồng chất trưởng dùng cái này đến trấn thủ giang đông tăng thêm kiến thiết giang đông chi dụng ngươi bằng này đến đoạn ta ngô niệm sao nô niệm n g ớ c khí có thể nói là băng lánh tới cực điểm không trách nàng như thế bất kỳ một cái nào sinh trưởng ở niên đại này lại đối quân vương trung tâm sáng một lòng mong muốn thiên hạ thái bình người cũng sẽ không cho phép bị bị người như thế nói xấu đây là nhân cách vấn đề tại n ô niệm xem ra như đồng c h ắ c như vậy nhân vật kia là phải bị hậu thế phỉ nổ trên lưng vạn thế bêu danh nàng n ô niệm cho dù là như thế nào đều không muốn trên lưng cái này bêu danh bị n ô niệm như thế một trận hỏi lại thiếu chú xấu hổ cực kỳ đây đúng là có chút quá mức thật là có chuyên ô n vậy thì phải coi trọng a không phải thật phát sinh vậy phải làm thế nào nghĩ tới đây tiếu chu nhìn xem nô niệm nói nô tướng quân tuần cũng không phải là muốn nói xấu ngươi quả thật trên phố có nhiều c h u y ệ n n ôn nói ngươi ngô niệm lúc đầu tay cầm đại tướng quân giao cho ngươi mười vạn đại quân còn chưa tính thật là tại đặng n g ả i tiến đánh g i a n g đông sau đó ngươi thành công đem đặng n g ả i đánh bại sau liền trực tiếp hợp nhất đặng n g ả i hai mười vạn đại quân như thế sự t ì n h đổi lại trước kia đều là phân hóa mà tiêu thai hỏa ngọc chi thật là ngươi ngô niệm hợp nhất hai mười vạn đại quân tia tăng thêm trong tay ngươi nguyên bản có mười vạn đại quân thoáng qua một chút liền đ ủ binh ba mươi vạn ba mười vạn đại quân còn có thể nắm giữ ta đại hán giáp n g ư ơ i n g ô niệm tại giang đông có lực lượng trực tiếp vượt qua thời kỳ đỉnh phong cũ nô a nguyên bản tiêu nào đó cũng là không tin trên phố truyền ôn thật là cái này trong lòng càng nghĩ càng không nỡ vì đại hán giang sơn xã tắc kế chỉ có thể hướng bệ hạ đề nghị triệu ngươi hồi kinh nói đến việc này là ta tiêu người nào đó sai lầm sao nếu ngươi ngô niệm không hợp nhất kia hai m ư ờ i vạn đại quân trên phố vì sao lại có truyền ôn liền xem như có truyền ôn ta tiêu người nào đó làm sao có thể tin thiếu chu kia là nói đến nước m i ế n văng tung tóe có lý có cứ ngay cả những người khác cũng là gật gật đầu cho rằng có đạo lý lúc trước bọn hắn chính là căn cứ vào điểm này cho nên mới không có phản đối tiêu chu l i ê n mi trúc nói thêm vài câu mà thôi người ngô niệm đã đánh bại đặng n g ả i đánh bại đặng n g ả i đại quân kia vì sao không đem đặng n g ả i đại quân giống như trước như thế phân hóa rơi đâu cái này là một vấn đề vẫn là một cái vấn đề rất trọng yếu nghe được cái này vô niệm có chút im lặng bệ hạ hợp nhất đặng n g ả i hai m ư ờ i vạn đại quân thần không phải đã thượng thư qua sao đặng n g ả i đầu hàng trước đó chỉ có một cái điều kiện cái kia chính là muốn bị thần trực tiếp hợp nhất lúc ấy quân ta chỉ có tám vạn nhân mã có thể cùng đặng ngài hai mươi vạn đại quân chém giết căn á i đại ngải kia đại giết, đối lời. này vạn quân, không đặng vạn quân. nếu cũng là thương vong thẳng trọng, là, là là vậy tuyệt mặc chém cực có c dù kỳ không Thật thật sợ sự cứ vào điểm này cân nhắc cho nên thần vì đại cục h ỉ có thể bằng lòng đặng n g ả i đem nó quân đội hợp nhất nghĩ đến đợi đến đại tướng quân bắc p h ạ t xuất quân trở về lúc lại đem đặng n g ả i hai mươi vạn đại quân phân hóa tới lúc kia liền xem như đặng n g ả i không đồng ý kia hai mươi vạn đại quân không đồng ý cũng tuyệt đối không còn dám phản h ú n hồ lúc ấy đặng ngài loại điều kiện này cũng không hạ khắc nói đến đây lô niệm bỗng nhiên dừng lại tiếp lấy sắc mặt đột nhiên đại biến không tốt n à n g q u á t to một tiếng tất cả mọi người đều bị hắn giật mình kêu lên nô ái khanh thế nào lưu thiền vẻ mặt một b ư ớ c nhưng mà nô niệm cũng không trả lời hắn mà là sưng sợ tại nguyên chỗ hai mắt t r ừ n g lớn tiếp lấy đột nhiên quay đầu nhìn về phía giang đông phương hướng nô niệm giờ phút này biểu hiện ra cực kỳ bộ dáng khiếp sợ tất cả mọi người bị nô niệm dáng vẻ khiến cho không hiểu ra sao nhưng mà bọn hắn làm sao biết nô niệm nghĩ đến một cái cực kỳ đáng sợ khả năng đặng ngại vì cái gì phế đến làm cho hắn hợp nhất thật chẳng lẽ chính là sợ quân đội bị phân hóa về sau sau đó những cái k i a tướng sĩ nhận không bình đẳng đãi ngộ sao chẳng lẽ thật chỉ là điểm này sao trước đó đối với vấn đề này nô niệm nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng theo đặng n g ả i đầu hàng lại thêm đoạn thời gian kia đặng n g ả i cũng thành thật hoàn toàn liền là một bộ tiếp nhận về sau một mực hưởng phúc thời gian cái này tại lúc ấy thấy thế nào đều thế nào hợp lý nhưng là bây giờ nô niệm nghĩ như thế nào đều cảm thấy không hợp lý về phần vừa mới càng là toát ra một cái khả năng cái kia chính là đây hết thảy vô cùng có khả năng hoàn toàn chính là đặng ngại âm ngữ a trường an bên này trên phố truyền ôn tới ở xa gian g đông đặng ngại đầu hàng yêu cầu hai cái này nhìn không có chút nào liên quan dám vẻ thật là lại thêm hắn lô niệm bị triệu hồi trường an còn có nàng cùng quan vũ hoàn toàn tín nhiệm đặng ngại là thật đầu hàng những n à y một phối hợp toàn bộ đều thật chặt liên hệ ở cùng nhau tất cả tất cả là giống như vậy sớm lên kế hoạch tốt tới giờ phút này n ô niệm cảm nhận được đặng ngại thông minh người này yêu người ta thế mà tính được như thế toàn bộ mặt đem các mặt đều tính tới chương sáu trăm linh sáu kéo ra ngoài chém chương sáu trăm linh sáu kéo ra ngoài chém toàn bộ nghĩ rõ ràng lô niệm giờ phút này thật sâu thở dài mùa hơi hiện tại chuyện đã đã xảy ra nàng cũng không có cách nào dựa theo tình huống hiện tại nếu quả như thật là đặng ngải kế hoạch tốt kia đặng ngải nhất định sẽ thừa dịp quan vũ ra ngoài kiến thiết lúc sau đó khởi binh thừa cơ cầm xuống kiến nghiệp thành lấy xuất kỳ bất ý chi thế một lần hành động đánh tan tại giang đông mười vạn quân hán tới lúc kia toàn bộ giang đông đem toàn bộ rơi vào tới đặng ngải trong tay thậm chí mà nói quan lao tướng quân lúc này tình cảnh đều cực kỳ nguy hiểm hơn nữa cầm xuống giang đông về sau còn có thể thừa cơ phát binh kinh châu cho ngay tại bắc phạt đại tướng quân độc câu nôn áp lực nếu như đại tướng quân độc câu nôn g trở về thủ lời nói vậy thì phải tạm thời từ bỏ bắc phạt tiến độ cùng một chút thành quả nếu như đại tướng quân không trở về phòng nghĩ đến trực tiếp cầm x u ố n g toàn bộ trung nguyên địa khu lời nói kia đặng n g ả i hoàn toàn có thể thừa cơ cầm x u ố n g toàn bộ kinh châu l i ê n xem như bọn hắn theo trường an điều binh hoặc là theo xuyên thục bên kia điều binh đi qua cũng tuyệt đối không còn kịp rồi bởi vì đặng n g ả i có thể trực tiếp lợi dụng giang đông những cái kia chiến thuyền từ đó đi đường thủy một đường theo nước sông đến kinh châu kinh châu lực lượng phòng thủ cũng cơ h ộ không đủ ngăn cản đặng ngài đại quân dù sao đặng ngài đại quân cũng không phải mấy vạn nhân mã ngay hơn vậy n lô niệm lắc đầu thân đến bây giờ mới phát giác cái này đặng ngại rất có thể đầu hàng là giả thực hành mưu kế làm thật ta khán giả ý đầu hàng sau đó nhường thần hợp nhất thứ hai mươi vạn đại quân sau đó ở một bên thành thành thật thật đợi dùng cái này đến tê liệt thần cùng quan lao tướng quân tri tâm một bên khác trường an bên này lời đồn có thể là đặng n g ả i phái người giải kể từ đó bệ hạ liền sẽ tướng thần triệu hồi trường an đến căn cứ vào trước đó thần cùng quan lao tướng quân đã đối đặng n g ả i bông lòng cảnh giác loại kia quan lao tướng quân ra khỏi thành kiến thiết giang đông lúc kia đặng n g ả i liền có thể thuận thế cầm xuống toàn bộ kiến nghiệp sau đó lại một lần hành động đánh tan xử trí không kịp đề phòng quân ta kể từ đó lại sau đó một phương diện phái quân truy sát quan lao tướng quân một phương diện khác liền có thể cầm xuống toàn bộ giang đông tiếp lấy tiến tới uy hiếp được kinh châu tri địa nô n i ệ m lời vừa nói ra tất cả mọi người c h ấ n kinh lưu thiền càng là trực tiếp bị giật ngày mình cái gì n g h e xong n ô niệm lời nói lưu thiền lần thứ nhất cảm nhận được sự ngu xuẩn của mình cho mình giang sơn mang đến như thế nào nguy hại cái này nếu là thật dựa theo n ô niệm nói tới dạng này phát triển tiếp kia xong đời tuyệt đối xong đời giang đông c h i địa bị đặng n g ả i cầm lấy đi còn có kinh châu c h i địa hai chỗ này bị đặng n g ả i cầm lấy đi đến lúc đó không chỉ là hai chỗ này được mất thậm chí bắc phạt bước h â n cũng có thể bởi vậy dừng lại kia lấy ngụy quốc còn có từ châu thanh châu u châu dương châu duyên châu cùng ký châu các vùng lại thêm giang đồng cùng kinh châu khá l ă m thoáng qua một chút ngụy quốc lại về tới trước kia có thổ địa số lượng đương nhiên ảnh hưởng còn không chỉ thổ địa được mất vấn đề thậm chí các tướng sĩ sĩ khí quốc dân lòng tin đều sẽ xa vào đến cực kỳ đê mê trạng thái lần này chuyện vừa ra tới mong muốn nhất thống thiên hạ cái kia không biết phải đợi tới khi nào hắn thật hối hận tại sao phải tin vào tiếu chu lời nói đem ngô niệm cho triệu hồi đến n nếu như ngô niệm chính ở chỗ này lời nói kia những chuyện này toàn bộ đều sẽ không phát sinh những đại thần k á c nhóm cũng lập tức nghĩ đến mấu chốt của vấn đề tính nguyên một đám trên mặt trắng bệnh v ư ợ n cười thật sự là quá b ừ a rồi bọn hắn vừa mới còn tại thương nghị nhất thống thiên hạ về sau muốn hay không rời đô lạc dương chuyện kết quả n à y sẽ trực tiếp chính là có khả năng lại biến thành lúc trước không có bắc phạt dáng vẻ còn nói gì rời đô lạc dương đây không phải nhường người trong thiên hạ chế nhạo sao về phần tiếu chu sắc mặt kia càng là khó coi lại trắng bệnh bạch tới cực hạn khuôn mặt đã không có huyết sắc thật sự là bị ngô niệm luôn luận do sợ ngô niệm phân tích đến có lý có cứ hơn nữa hắn cũng nghe nghe đặng ngài đánh trận rất lợi hại rất có mưu kế nếu không phải bọn hắn quân hắn thực lực đủ cường đại cường đại đến có thể nát bấy âm mưu tình trạng đây tuyệt đối là không có nhanh như vậy đánh tới hư x ư ơ n g cho nên nói nếu quả như thật dựa theo ngô niệm nói tới đi phát triển chuyện tia phiền phức lớn rồi hắn tiếu chu tội quá lớn rồi không chỉ là sai lầm lớn khả năng còn muốn lưu lại tiếng xấu thiên cổ a thậm chí là bị sau người coi là thiên cổ gian thần lấy sức một mình cản trở thiên hạ nhất thống cái chủng loại kia đại gian thần tiêu thái sử toàn thân bắt đầu sợ hãi đến phát run lên tiêu thái sử một đạo nổi giận thanh âm truyền đến chỉ nghe chính là trên long ỷ lưu thiền phát g a giờ phút này lưu thiền sắc mặt đã khó coi tới cực điểm ngón tay chỉ vào tiêu thái sử đều đang phát run hắn thật là bị tiêu thái sử cho tức tới cực điểm không phải luôn luôn tính tình tốt hắn đều đã quên nổi giận cảm giác tiêu thái sử nghe được lưu thiền thanh âm tức giận lập tức bị dọa đến đặt mông n g ã n h à o trên đất vậy hạ thần sai lầm đều là thần sai lầm theo giờ phút này tiêu thái sử mới rốt cuộc thừa nhận sai lầm của hắn lưu thiền nghe được tiêu thái sử nhận lầm nộ khí không có chút nào hạ thấp nửa phần tiếp lấy hướng phía ngoài điện hô to một câu người tới a đem này gian thần kéo ra ngoài chém chém lời vừa nói ra toàn trường lần nữa chấn kinh bọn hắn là vạn vạn không thể tin được tính tình tốt như vậy lưu thiền thế mà lại chém giết thần tử nguyên bản bọn hắn nhiều nhất cho rằng tiếu chu chính là cách chức lưu vong hoặc là cái khác như thế nào giờ phút này lại để cho trực tiếp kéo ra ngoài chém giết điều này thực nhường những đại thần khác không nghĩ tới về phần tiếu chu giờ phút này đã sớm đầu c h n g không biểu lộ như là bị sấm xét giữa trời quang bổ chúng đồng dạng s ư ớ n g sờ ngốc tại chỗ thằng đi ra bên ngoài thị vệ đi tới chuẩn bị đem hắn kéo ra ngoài thời điểm hắn cái này mới phản ứng được nhưng trên n là theo nàng i ngô h niệm đối lưu thiền hiểu rõ nếu không có nhân lực khuyên hoặc là nhấc lên trên phố truyền ngôn sự tình vậy coi như là lưu thiền chính mình nghe được cũng căn bản sẽ không để ý bởi vì lưu thiền vốn là không thế nào để ý tới triều chính điểm này là tất cả mọi người biết đến đặng n g ả i kế sách tuy tốt thật là chỉ cần lệnh kém một chút đều khó có khả năng thành công chương 607, vấn đề l ớ n c h ư ơ n g 607, vấn đề lớn thật là chính là như thế hơi hơi lệnh ra trên lệnh liền không khả năng thành công kế sách tiếu chu lại là khắp nơi dâm lôi không chỉ nghe được trên phố truyền n ôn mấu chốt hắn còn đi t ư ở n g thật t ư ở n g thật không nói hắn còn nói cho hoàng đế nói cho hoàng đế còn không chỉ hắn trả lại hoàng đế ra cách đối phó cái này cách đối phó hắn vừa vặn liền ra được triệu nàng lô niệm về trường an cuối cùng còn lực khuyên hoàng đế tiếp thu đề nghị của hắn chính là chuyện như vậy thiếu chu hoàng mỹ toàn bộ chúng tôi phạm là có một chút điểm sai lầm kia đều sẽ không xuất hiện cục diện bây giờ thật là chính là không có một chút xíu ngoài ý mớn tất cả đều là như thế này phát triển tha mạng lưu thiền quả thực muốn bị tức nổ tung người cái tên này phạm vào như thế sai lầm còn muốn nhường châm tha mạng của ngươi người đi hỏi một chút triều đình chư công có đồng ý hay không người đi hỏi một chút thiên hạ bách tính có đồng ý hay không thiếu chu lập tức liền bị nói n g h ẹ lời nhìn khắp bụi phía tất cả thân tử ngày xưa cùng hắn quan hệ tốt không tốt toàn bộ đều quay đầu qua không có nhìn hắn hoàn toàn chính là không có ý định giúp hắn cầu tình ý tứ nhìn thấy loại tình huống này t i ế u chu tâm hoàn toàn lạnh trên mặt lộ ra v ẻ tuyệt vọng kỳ thật không trách đám người như thế chỉ có thể nói t i ế u chu phạm sai lầm thật sự là quá lớn thiên hạ này không thể nhất thống không chỉ là tổn hại hoàng đế cùng dân chúng lợi ích càng quan trọng hơn là cũng tổn hại bọn hắn những đại thần này lợi ích thống nhất cùng không thống nhất bọn hắn những đại thần này đãi nộ cùng địa vị là hoàn toàn không giống nếu như thống nhất t i ê kinh tế liền sẽ càng ngày càng tốt đồng lộc của bọn hắn xem như định cấp q u a n viên đi đâu ở đâu đều là được người tồn kính tình yêu lại thêm kinh tế tốt vậy bọn hắn đãi ngộ cũng biết càng ngày càng tốt cho nên nói n à y sẽ thiếu chu thật là phạm vào tử huyệt nếu là tội của hắn lời nói vậy khẳng định còn sẽ có người sẽ xin tha cho hắn dù sao ai cũng không muốn lưu thiền mở giết đại thần lỗ hồng bởi vì bây giờ có thể giết thiếu chu về sau liền có thể giết bọn hắn đây là một cái đối lập bất quá hiện tại ai cũng biết cái miệng này tử nhất định phải mở không ra lời nói không có cách nào cùng thiên hạ bách tính bàn giao cũng không có cách nào lắng lại lưu thiền phẫn nộ càng thêm không cách nào lắng lại ở tiền tuyến chém giết bắc phạt tướng sĩ chỉ bằng vào cái này mấy điểm liền đã đã định trước thiếu chu chết tiếp lấy thị vệ liền đem nó kéo lấy hướng ngoài đi lần này thiếu chu không có la to tha mạng gì gì đó chính hắn đều biết hẳn phải chết không nghi ngờ không có người nào có thể cứu được hắn chỉ có điều trong mắt chạy xuống hối hận nước mắt hắn còn trẻ như vậy à lúc đầu tiền đồ sán l ạ về sau không nói đứng hàng quần thần đứng đầu vậy cũng tối thiểu là nhất phẩm đại quan hàng ngũ cứ như vậy tốt cục diện cho mình mạnh mẽ làm không có còn đậu vào tính mệnh thị vệ đem nó kéo sau khi ra ngoài không bao lâu liền dùng khay đem tiếu chu đầu người lấy đi vào trong điện cho lưu thiền phân biệt đ ấ m máu một mảnh lưu thiền cũng cảm thấy nhìn thấy mà giật mình thế là cũng sự tình l i ế c qua về sau liền phất phất tay làm cho đối phương xuất ra đi Tiếu chu chết, nhường triều đình nên đón yên lưu Thiền Chu nhường đình tĩnh. nên yên lấy Lưu phía ngô niệm, khanh, này là vào nhân, phải Hắn h mặc dù là kể từ đó chờ đợi quân cha cùng tướng phụ trở về thời điểm hắn nên như thế nào đối mặt hai người a không biết rõ có thể hay không bị giáo dục chết hắn là thật có chút sợ tướng phụ ra cất lượng cùng quân cha độc công nôn nghe được lưu thiền lời nói ánh mắt mọi người đều nhìn về ngôn niệm chúng người biết chỉ có ngôn niệm mới có thể nghĩ ra biện pháp ở chỗ này nếu là ngô niệm cũng không có cách nào lời nói k i a những người khác cũng sẽ không có biện pháp dù sao ngô niệm tài hoa quân sự đã là hiện ra qua ban đầu ở gian g đông nếu như đặng n g ả i không phải thực đang bị bức ép bất đắc dĩ lời nói k i a cũng sẽ không đi đến đầu hàng cái này một nước cờ hiểm cho nên nói ngô niệm là tuyệt đối có thể cùng đặng n g ả i chống lại tồn tại nghe được cha hỏi ngô niệm thật sâu thở dài một hơi tiếp lấy hướng phía lưu thiền chấp tay thi lễ hồi đáp bệ hạ bây giờ quân ta tại gian g đông khẳng định là không có ưu thế duy nhất có thể làm tia ngay tại lúc này lập tức chọn một người lính trường ăn mười vạn quân cợi b binh ra hàm cấp quan sau đó một đường xuôi nam nam dương như nam dương tại thì tiến vào chiếm giữ nam dương như tương dương tại thì tiến vào chiếm giữ tương dương dùng cái này để ngăn cản đặng ngại đại quân đương nhiên có lẽ sự tình phát triển cũng không có chúng ta trong tưởng tượng xấu như vậy có khả năng toàn bộ kinh châu đều còn tại trong tay chúng ta chúng ta muốn làm cái kia chính là cùng đặng ngại tranh đoạt thời gian chỉ cần về thời gian tới kịp chúng ta đem đại quân tại kinh châu một bố trí kia liền có thể ngăn cản đặng ngại đại quân đến lúc đó tận k ả năng không ảnh hưởng tới bắc phạt t i ế tấu như thế phương là thượng sách cũng nghe được ngô niệm lời này tất cả mọi người cảm thấy vô cùng có đạo lý nô niệm nói không sai bây giờ giang đông bảo đảm khẳng định là giữ không được khả năng duy nhất cái kia chính là giảm xuống tổn thất sau đó mau sớm nhường đại tướng quân cùng thừa tướng nhất thống trung nguyên địa khu quay đầu lại tới thu thập đặng ngài đại quân chỉ cần kinh châu giữ vững kia mọi thứ đều đem không có vấn đề cái này một duy nhất điểm cái kia chính là nếu như trường an mười vạn quân cận vệ đều đi kia trường an lực lượng thủ vệ liền yếu kém lên cái này phải cần quân vương tín nhiệm cũng không biết lưu thiền nghĩ như thế nào lưu thiền nghe nói như thế mặc dù biết có đạo lý nhưng là cũng nhớ mày Phải biết, cái này mười vạn đại quân là t cận đi,、no、vệ rời đến lúc đó đến lúc đó nếu như xảy ra bạo loạn vậy sẽ tạo thành không cách nào lường được tổn thất nghĩ tới những thứ này thế là lưu thiền liền hướng phía ngô niềm hỏi ngô ái khanh cái này trường ăn mười vạn quân cận vệ đều đi kia chấm làm như thế nào ổn định lại trường an nghe nói như thế Nô niệm n h ư mày. Hắn đ ư ơ n g nhiên biết c á i đại này vấn n là một đại vấn đề. ế u là những cái kia được an bài những an cái được kia t ạ i binh, kiến nhà còn máy tù t có r ú c cũng đội tù binh, đều binh, tù an phận linh à là cũng được. Nhưng a c ũ g k ô n g t h ể c a m đ o a n t r o n g lòng bọn họ, là bọn an phận. họ, thật h p ả i biết, lòng người lòng k hầu ó dò. Ai b tới bọn hắn n hiện tại biểu đ chương s q u n này chỗ trăm linh t 608, quan nội hầu tới, tới. nô niệm rơi vào trầm tư không chỉ là nàng những người khác cũng là như thế vậy hạ không phải chỉ đem đi một nhóm nhân mã sau đó lại từ một người xuất lĩnh năm vạn nhân mã binh ra hàm cấp quan lúc này mi trúc mở miệng đề nghị nghe nói như thế lưu thiền đầu tiên là nhãn tình sáng lên bất quá lập tức lại lâm vào khó khăn hoàn cảnh thật là nên phái ai đi mới được l ư u thiền n h í u m à y h ỏ i nô tướng quân liền thích hợp a b ệ hạ mi trúc lập tức chỉ hướng nô niệm nhưng mà nô niệm lại là lắc đầu cháo lao tướng quân chỉ sợ không được nếu như niệm xuất quân tiến về lời nói trường an không thông x o á i kia đến lúc đó kia năm vạn đại quân có thể có thể vẫn là như thế không trấn áp được mấy chục vạn tù binh phải biết những tù binh kia đều là loại kia quân nhân xuất thân đều là trải qua chiến trường chém giết cuối cùng mới bị bắt làm tù binh nguyên một đám thân thể c ư ờ n g tráng đi thi công thời điểm vậy cũng là một tay hào thủ bởi vì khí lực lớn cho nên dùng tốt phi thường đương nhiên cũng không thể loại trừ có một ít người là thật quy tâm tại đại hán nhưng là nếu tới một cái ý đồ xấu người v u n g cánh tay hô lên kia cái khác có dị tâm người hoặc là muốn về nhà thấy thân nhân người khả năng này đều sẽ cùng gió thừa cơ náo lên cho đến lúc đó trốn thì trốn có thể có thể tiến công hoàng cung đều có cướp b ó n người sợ là càng sẽ có vô số nghe được ngô niệm lời nói mi trúc lập tức nghĩ đến mấu chốt của vấn đề đúng vậy a không có chủ xoáy cấp bậc c h â n thủ kia năm vạn đại quân là không phát huy ra được lực lượng chân chính vạn nhất đến lúc không chấn áp được dẫn đến hoàng cung bị công kích vậy nhưng nên làm cái gì a không ngừng hoàng cung bị công kích sợ là bọn hắn những đại thần này p h ụ đ ệ đều sẽ phải gánh chịu công kích bác phạt tiền tuyến nhiều như vậy đại thần gia quyến đều ở nơi này bọn hắn khẳng định không thể bỏ mặc không quan tâm nếu là bác phạt những cái kia gia quyến của tướng sĩ xảy ra chuyện kia không cần phải nói bọn hắn những này lưu thủ đại thần có một cái tính một cái toàn bộ đều khó thoát khỏi cái chết về phần mi trúc chính hắn vẫn là có tự biết rõ hắn là thương nhân xuất thân nhường hắn hỗ trợ làm một chút kinh tế lời nói kia còn có thể hắn còn có thể mó tay vào được thật là nhường hắn lĩnh năm vạn nhân mã lời nói kia lại không được đừng nói các tướng sĩ có thể hay không phục hắn coi như các tướng sĩ phục hắn cái này văn thần kia lại có thể như thế nào đây tên tuổi của hắn lại c h ấ n không được những tù binh kia tên tuổi của hắn không có như vậy văn dội về phần hắn an h á n tướng quân vậy vẫn là lưu bị cho bởi vì hắn là sớm nhất đầu tư lưu bị lưu bị niệm tình hắn chuyện này mới khiến cho hắn trên danh nghĩa đứng hàng quần thần đứng đầu cho nên nói khó là thật khó còn có một chút cái kia chính là n ô niệm xuất lĩnh năm vạn đại quân đi ngăn cản đặng ngại đại quân vậy thì thật nhất định có thể ngăn cản được sao năm vạn đại quân mà đối với người ta hai mươi vạn đại quân thậm chí khả năng càng nhiều phải biết đặng ngại nếu như cầm xuống giang đông về sau kia hoàn toàn có thể cưỡng chế điều động hai mươi vạn đại quân hai mươi vạn đại quân là hoàn toàn có thể chấn được hai mươi vạn đá mô hợp lúc trước tào tháo mang theo trăm vạn chi sư chính là như thế kia trăm vạn trong đại quân tối thiểu có hơn phân nửa đều là đá mô hợp chân chính tinh huệ chỉ sợ nhiều nhất chính là hai mươi vạn đại quân k h ô như g p ả i thế n đám h chỉ i í n quân, trang h là bài tạp bị s ngươi. Ngươi cần đặng ngài cầm xuống thành trì liền có thể chiếu theo pháp luật bào chế đặng ngài có thể làm như vậy nhưng là bọn hắn không được đặng ngài làm như vậy đặng ngài cái gì cũng không sợ nhiều nhất cuối cùng chính là một cái chết hoặc là trong lúc nhất g thời yên tĩnh vô cùng đây là một cái vô cùng nan giải vấn đề nếu như không ổn trọng giải quyết kia tương lai quốc vận cũng không biết sẽ đi như thế nào hạ nô niệm lại thở dài một hơi nàng đầu góc đều nhanh muốn nổ vẫn là không nghĩ ra được một cái chân chính ổn thỏa biện pháp giải quyết lúc này hắn nhớ tới độc công nôn nếu là đại tướng quân tại nơi này vậy cũng tốt lấy đại tướng quân thông minh tài trí kia đại tướng quân nhất định là sẽ có biện pháp bao quát những người khác cũng đều là giống nhau bọn hắn cảm thấy bất luận là đại tướng quân độc công nôn lại hoặc là thừa tướng ra c á t lượng chỉ cần có bọn hắn trong đó bất cứ người nào tại vậy bọn hắn hiện tại liền sẽ không như thế phiền não rồi thật là hết lần này tới lần khác hai người đều không tại cái này cực kỳ khó chịu lưu thiền vẻ mặt sầu khổ hắn hiện tại là hối hận tới cực hạn trên triều đình lúc này vô cùng yên tĩnh ai cũng không dám phát ra tiếng vang yên tĩnh im mắng nếu như có thể có một cây châm rơi xuống chỉ sợ liền sẽ đánh vỡ phần này yên tĩnh nhưng không có nhưng mà ngay tại cục diện dạng này căng thẳng tiếp tục thời điểm đ ỗ n g nhiên bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân vang lên cùng lúc đó một thanh âm chuyển đến quan nội hầu c h ấ n nam đại tướng quân bàng thống cầu kiến bệ hạ thanh âm kéo dài bén nhọn l à thái dám kêu đi ra nghe nói như thế toàn bộ người đều trận tròn mắt quan nội hầu kiêm nhiệm trấn nam đại tướng quân bàng thống khá lắm trấn thủ nam trung chi đ ị bàng thống thế mà tới bàn g thống cái này tại nam trung làm kiến thiết bàn g thống thế mà tới phải biết những năm gần đây nam trung chi địa thuế má thương thuế đây chính là chiếm so càng lúc càng lớn đầu căn cứ những năm qua bàn g thống thượng thư đại khái chính là bàn g thống xuất quân đại thông man di các nước m ậ u dịch dùng rẻ tiền đồ vật đi đổi lấy những cái kia man di các nước giá trị cao vật phẩm đương nhiên những vật này là đem kỹ thuật chính là bởi vì có kỹ thuật cho nên mới có thể sử dụng nhẹ vốn tạo nên đồ vật bán được man di trừ cốt đi từ đó đổi lấy bọn hắn hoàng kim thuế rộng những vật này ngược lại bàn thống cái này kỳ tải kia là đem nam trung chi địa kinh tế khiến cho một mảnh tốt đẹp hình thức tương lai có lẽ nam trung chi địa sẽ trực tiếp biến thành kinh tế phát đạt địa phương về phần lúc này nô niệm nghe được bàn g thống tới sắc mặt của nàng trực tiếp chính là vui mừng như đ i ê n còn có lưu thiền khá lắm thật là muốn cái gì liền đến cái gì bọn hắn không phải hiện tại thiếu thống soái chi tại sao kia trực tiếp liền đến một vị bàn g thống thống soái chi tại kia là đại tướng quân đều cho rằng mạnh năm đó xích b í c h chi chiến chính là bàn g thống nhường tào tháo dây sắt liên hoàn chiến tuyển cuối cùng dẫn đến tào tháo đại bại cái này mưu kế phương diện không thể nói v ề phần thống xoáy phương diện nhìn một chút đối phương qua nhiều năm như vậy không chỉ tại nam trung đóng giữ còn đem nam trung lòng người đều thu về chương sáu trăm linh chín người tới là công chương sáu trăm linh chín người tới là công thuận tiện còn thu thập một chút xung quanh mấy cái tiểu quốc có thể thống ngự một mạng lớn nam trung tri địa l i ề n đã đã chứng minh bằng thống thống xoáy năng lực lúc này lưu thiền mặt lộ vẻ vẻ mừng như đ i ê n quan nội hầu bảng ái k h á n h tới ha ha ha lưu thiền cười tiếp lấy ra hiệu thái giám bên cạnh nhanh tuyên nhanh tuyên nghe nói như thế thái giám lập tức hướng phía bên ngoài hô tuyên khớp nối hầu kiêm nhiệm trấn nam đại tướng quân b ả n g thống tiếp kiến phía ngoài thái dám nghe nói như thế cũng hướng phía cung vây bên trong hô to bậy hạ có chỉ tuyên q u a n nội hầu kiêm nhiệm c h ấ n nam đại tướng quân b ả n g thống tiếp kiến lúc này cung vây bên trong b ả n g thống cầm trong tay vũ phiến đứng tại chỗ chờ đợi đảo mắt đã nhiều năm đi qua vị này tướng mạo xấu xí nhưng là khí tự hoa nam tử chạy tới trung niên nhớ năm đó h a n g hái chỉ điểm giang sơn x ô i sục văn tự t r ơ i bụa tào tháo như hải đồng, đồng dạng la phong quang đến mức nào t h khi gặp phải người kia về sau hắn liền từ này quyết định đi theo cái kia như là thần đồng dạng nam tử đi theo c ư ớ c bộ của hắn cùng một chỗ thực hiện trong lòng cái kia lý tưởng vĩ đại đã nhiều năm như vậy tại nam trung tri địa hắn cũng là chưa có trở lại xuyên thục hoặc là trường ă n đến nguyên nhân cũng là cái kia giống như thần nam tử nhường hắn hết sức làm tốt nam trung tri địa kinh tế dưỡng tốt chiến mã nhường tương lai đại hán thiên hạ từ đây không còn khan hiếm chiến mã nếu như có thể mà nói kéo thấp chiến mã giá cả nhường tương lai người người đều có thể sử dụng lên xe ngựa mua được xe ngựa đại tướng quân đ ộ c câu ô n biết rõ giao thông tiện lợi mới là phát triển kinh tế ngạnh thực、lực. làm người người đều có thể có xe ngựa hoặc là loại kia có thể kỵ hành rất xa chiến mã lúc cái kia nhân khẩu lưu động tạo thành kinh tế hiệu quả và lợi ích đây tuyệt đối là chưa từng có lớn lại thêm nếu như người tương lai miệng nổ lớn lời nói tiếc lại hán l i ê n đã ở thế giới đặt vững nhất cơ sở vững chắc chỉ cần đem khoa học kỹ thuật hạt giống không ngừng truyền bá ra cách cục liền đã hình thành lúc này chờ lấy bàn thống đ ỗ n g nhiên nghe được bệ hạ tuyên hắn lên điện tiếp kiến lời nói thế là hắn vô mấy lần vũ phiến hướng phía triều hội điện đi đến bộ pháp nhẹ nhàng vô cùng tự tin chờ đi đến đại điện bên ngoài lúc hắn ngẩng đầu nhìn về phía phía trên tòa đại điện này bằng hiệu âm thầm g ậ t gật đầu hắn cũng là lần đầu tiên tiến vào trường an hoàng cung năm đó quốc tăng trong lúc đó hắn đi cũng chỉ là thành đô hoàng cung tự rời đô về sau hắn cũng không có tới qua cái này trường an hoàng cung chiều hội điện ba cái lớn tự cứng cắp h ũ lực thản ra h uy nghiêm chắc hẳn là xuất từ đại tướng quân tri thủ a bàn g thống hướng phía một bên thái giám hỏi thái giám nghe xong cười ha ha hầu ra thật đúng là tuyệt nhãn đây cũng là là xuất từ đại tướng quân thú bút sau khi nghe xong bàn thống cười ha ha tiếp lấy cất bước hướng phía trong điện đi vào cái này vừa mới đi vào hắn liền hấp dẫn ánh mắt mọi người đám người xem xét bàn g thống cầm trong tay vũ phiến trong lòng lập tức đã cảm thấy ổn cầm trong tay vũ phiến cái này không phải liền là trí tuệ biểu tượng sao mặc dù bây giờ lưu hành cầm trong tay vũ phiến thật là nếu là không có tự tin trở thành đỉnh cấp hữu sĩ cái nào có ý tốt cầm vũ phiến đi ra dùng mà cái này bàn g thống trong tay vũ phiến vừa nhìn liền biết nhiều năm rồi chỉ sợ là dùng thật lâu cái này đại biểu cho rất sớm trước đó bàn thống liền lĩnh lộ vũ phiến áo nghĩa bàn thống đảo mắt một vòng đám người cũng là cười một tiếng tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía trên long ỉ hoàng đế lưu thiền hắn thầm giật mình không nghĩ tới bây giờ lưu thiền đã lớn như vậy năm đó hắn nhìn thấy lưu thiền thời điểm lưu thiền vẫn chỉ là một cái thằng nhóc rách dưới đâu bây giờ đã trở thành cao cao tại thượng đại hán hoàng đế thế là hắn đi đến chỉ định vị trí hướng phía lưu thiền hành lễ thân bàn thống theo nam trung m à c về khấu kiến bệ hạ á i khanh mau mau xin đứng lên mau mau xin đứng lên lưu thiền là thật cao hứng ai trông thấy bàn thống nói đều chuẩn bị trên ghế đứng lên xuống dưới tự mình đỡ dậy bàn thống bất quá nghĩ đến tướng p ụ nói với hắn quân vương liền phải có một cái quân vương dáng vẻ lúc này mới kềm chế lòng của mình chưa thức dậy nghe nói như thế bàn g thống cái này mới đứng dậy ái khanh nhiều năm tại nam trung chi địa vất vả chấm không giờ khắc nào không tưởng niệm ái khanh a lưu thiền cũng không biết có phải hay không là bị ra cắt lượng giáo dục tốt còn là thế nào đều học xong lôi kéo người tâm nghe nói như vậy bàn g thống cũng là cười ha ha vậy hạ a thần tại nam trung chi địa không khổ cực chỉ nguyện có thể kiến thiết tốt nam trung chi địa tương lai nhường nam trung chi địa sản phẩm đến cải thiện ta toàn bộ đại hán thiên hạ bách tính sinh hoạt trình độ nghe nói như thế lưu thiền trên mặt lộ ra vẻ cao hứng bất quá tiếp lấy hắn liền nghi hoặc lên thế nào lúc này b ả n g thống sẽ đến mặc dù hắn rất thích thú b ả n g thống đến nhưng là hắn giống như cũng không có triệu kiến b ả n g thống vào kinh n a nghĩ đến cái này thế là lưu thiền liền hỏi ái khanh nhiều năm không có vào kinh không biết rõ lần này vì sao vào kinh cũng lưu thiền không có lập tức cùng b ả n g thống nói giang đông nguy cấp chuyện hắn thấy cũng không vội ở cái này nhất thời hắn hiện tại muốn biết nhất chính là b ả n g thống vì sao lại vào kinh nghe được lưu thiền lời nói bằng thống giải thích nói b ậ hạ mấy tháng trước đó thần đỗng nhiên thu được đại tướng quân một phong thư đại tướng quân mời thần theo nam trung chi địa lãnh binh hai mươi vạn cùng một chỗ cùng đi săn cùng tàu duệ tiểu t ử kia cái này không thần xuất l í n h hai mươi vạn đại quân đến kinh châu về sau lại là không nghĩ tới đại tướng quân đã sớm đánh tới trung nguyên địa khu cái này đại tướng quân cũng thật sự lạ nói xong cùng thần cùng một chỗ cùng đi săn tàu duệ kết quả cái này hứa xương đều bị bắt rồi bất đắc dĩ thần đành phải tới trước tiếp kiến bệ hạ đem kia hai mươi vạn đại quân lưu thủ kinh châu nam quận lời vừa nói ra tất cả mọi người bao quát lô niệm cùng lưu thiền đều là chừng tóm mắt thập a lô niệm quả thực bị một đạo sấm xét giữa trời quang đánh trúng vào đồng dạng chỉ có điều cái này sấm xét giữa trời quang không phải loại kia tuyệt vọng sấm xét giữa trời quang mà là to lớn ngạc nhiên mừng rỡ bàn g thống nhìn xem vẻ mặt của mọi người có chút mậu bức thế nào ta nói ta đem hai mươi vạn đại quân lưu tại nam quận có vấn đề gì không bàn g thống hoàn toàn bị bọn gia hỏa này biểu lộ làm cho mậu bức không biết rõ có vấn đề gì hắn đem hai mươi vạn đại quân đặt ở c h ỗ đó có vấn đề sao giống như không có vấn đề chứ ha ha ha không có vấn đề hoàn toàn không có vấn đề a mi chúc lúc này cười lên ha hả sĩ nguyên không chỉ không có vấn đề ngươi đến lúc này trả cho chúng ta đưa lên một món lệ lớn a thiên đại lệ a lúc này quần thần bao quát hoàng đế lưu thiền cũng là cười lên ha hả khá lắm bọn hắn vốn cho là bàng thống chỉ là một người theo nam trung chi địa mà đến tần thấy thiên tử lại là không nghĩ tới bàng thống thế mà còn mang theo hai mười vạn đại quân kia hai mười vạn đại quân còn chú đóng ở nam quận cái kia mấu chốt vị trí ân bàng thống càng t h ê m n ộ n g ta thuận giang mà lên dựa theo đại tướng quân yêu cầu đến kinh châu sao hoàn thành công lớn chương sáu trăm mười nhắc lại nóng cầu cầu chương sáu trăm mười nhắc lại nóng cầu cầu nghe nói như thế như thế như vậy kiêu đặng ngài nhất định một lần nữa tập kết đại quân sau đó thừa cơ cầm xuống kiến nghiệp mà bây giờ quân ta tại giang đông bất quá một m ư ờ i vạn nhân mã hơn nữa còn toàn bộ cũng không biết đặng ngài chi cói lòng cúng vội vàng không kịp chuẩn bị giống như nhất định đại bại chỉ muốn bắt lại giang đông lời nói kiêu đặng ngài liền có thể thuận giang tới kinh châu kinh châu lực lượng phòng thủ cơ hồ không có nếu là đặng n g ả i đại quân vừa đến k i u nhất định là thành phá người vong đến lúc đó toàn bộ kinh châu cũng đều đem rơi vào tới kia đặng n g ả i trong tay lại tiến k i u đặng n g ả i liền có thể uy hiếp được bắc phạt đại quân chúng ta vừa mới đều vì chuyện này sầu muộn không thôi lại là không nghĩ tới tiên sinh lại tại cái này nguy nan trước mắt đến tận đây không chỉ như thế tiên sinh còn tại nam quận đóng quân hai mươi vạn đại quân như thế tiên sinh không phải một cái công lớn cái kia còn có thể là cái gì đây nô niệm hưng phấn nói nghe đến mấy câu này bàng thống sửng sốt một chút bất quá hắn cũng là kịp phản ứng khá lắm thế mà trùng hợp như vậy sao không đúng hắn là bị đại tướng quân độc câu nôn cho điều tới đại tướng quân càng như thế thần cơ diệu toán bàng thống phát ra nghi hoặc nghe vậy nô niệm mỉm cười có lẽ đây chính là đại tướng quân chỗ kinh khủng tất cả mọi người lần nữa cảm nhận được độc câu nôn cường đại khá lắm người tại bắc phạt s á c thực giúp bọn hắn giải quyết một cái phiền bài lớn bọn hắn rất hiếu kỳ độc câu nôn đến tột cùng là làm sao làm được chẳng lẽ liền thật đem tất cả sự tình thiên hạ đều tính được rõ rõ ràng ràng sao những người này nghĩ mãi mà không rõ ngay cả bàng thống cũng là cực kỳ mập bức theo hiện ở loại tình huống này nhìn hiện nhiên đại tướng quân đ ộ c câu nôn không phải muốn cùng hắn cùng đi săn tàu duệ không phải giờ phút này b ắ t phạt cũng sẽ không đánh tới hứa xương nơi đó nếu như đ ộ c câu nôn tại nơi này khẳng định sẽ buông b u ô n g tay kỳ thật nơi nào có cái gì thần cơ diệu toán hắn lúc trước là rời đi giang đông lúc hướng b ả n g thống phát ra mời hắn xác thực không phải là vì cùng b ả n g thống cùng một chỗ b ắ t phạt mà là lúc ấy giang đông tình huống vốn chính là tương đối hỗn loạn lưu lại ngô niệm cùng quân vũ hắn bất quá là không yên lòng mà thôi cho nên mời bàng thống đến đây cũng chỉ là ổn thỏa kế sách kỳ thật ổn thỏa liền đã đủ thượng như ra cát lượng như thế thận trọng từng bước làm gì chắc đó kia mặc kệ địch nhân cái gì mưu kế thủ đoạn đều bắt ngươi không có cách nào trên cơ bản chẳng khác nào không có kẽ hở m a n mưu kế xưa nay đều là xây dựng ở sơ hở phía trên hắn không có sơ hở như thế nào lại sợ đặng ngải cái gì mưu kế đâu mặc kệ đặng ngải cái gì mưu kế đến đều không làm nên chuyện gì cho nên có một câu gọi là thiện chiến người không hiển hách chi câu câu nói này tại đọc câu nôn lý giải đến xem cái kia chính là nói thiện chiến người chính là giống ra cát lượng như thế làm gì chắc đó không có kẽ hở ngươi muốn làm sao đánh ta còn không sợ ngươi so với kim yu loại này làm gì chắc đó thật là lợi hại nhiều lắm muốn làm được không có sơ hở kia là tương đối khó về phần kim yu mặc dù nói xong dùng nhưng là cũng là có đem đối ứng đại phong hiểm ngươi mong muốn cao hồi báo vậy thì phải gánh chịu đem đối ứng phong hiểm cũng tỉ như lúc trước chu du hỏa thiêu xích bích thời điểm chu du kế sách liền ổn thỏa sao chưa chắc ca pham là không có gió đông lời nói kia không cần phải nói chu du xong đời dây sắt liên hoàn chiến tuyển kia đông nô thủy sư lợi hại hơn nữa đều không ngăn cản được tào tháo ngay lúc đó tào tháo sẽ không nghĩ tới chu du muốn dùng h ỏ a c ô n g sao hiển nhiên tào tháo nhân vật như vậy là khẳng định nghĩ tới chỉ là hắn lúc ấy cao n g ạ o tự đại cảm thấy không có gió đông bởi vì một mực cũng đều không phải là gió đông cuối cùng tiếp tục áp dụng dây sắt liên hoàn chiến thuyền kế sách đợi đến gió đông sau khi đến tất cả liền đều đã chậm nếu như nói ngay lúc đó tào tháo ổn thỏa một chút giống ra c ắ t lượng như thế hoặc là độc câu nôn như thế vậy coi như là không có gió đông cũng không áp dụng dây sắt liên hoàn chiến thuyền kế sách kể từ đó mặc cho chu du kế sách lợi hại hơn nữa vậy cũng không có khả năng thành công có có gió đông, lại tia h như thế nào đây? Tào Tháo h ể nào Tào đây? c ế n thuyền v ừ phân phô nhiều như vậy, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa chiến thuyền. tán, lít lít cái Kia vậy, địa giang đ ô n g tất bại cũng liền xem như bất bại tia tào tháo cũng sẽ không nguyên khí đại thương lại hoặc là nói kỳ thật tào tháo là nhẹ nhàng nói như vậy cũng không có bất cứ vấn đề gì mang theo trăm vạn đại quân sôi nam tự cho là vô địch thiên hạ không ai có thể ngăn cản s á c thực cũng là như thế nhường độc câu n ô n lĩnh lưu bị tiêm ộ t hai vạn nhân mã đi cùng tào tháo đối kháng tia độc câu n ô n cũng là không có biện pháp thực lực sai biệt thật sự là quá lớn cứ như vậy tào tháo sôi nam coi là không người có thể địch thậm chí chỉ vì cái trước mắt muốn sớm một chút nhất thống thiên hạ thành tiệu thiên thu b á nghiệp kết thúc về sau thủy sư đại quân đều còn không có huấn luyện như thế nào liền vội vã mong muốn tiến đánh giang đông loại tình huống này bất bại mới là lạ đến ở hiện tại có bảng thống hai mười vạn đại quân k i a kinh châu là không có vấn đề nhưng là còn có một vấn đề cái k i a chính là quan vũ làm sao bây giờ vậy hạ quan lao tướng quân tại giang đông cái này nếu như bị đặng ngải truy sát vậy thì phiền thoái nô n i ệ m hướng phía lưu thiền nói rằng nghe nói như vậy lưu thiền nguyên bản cao hứng tâm tình lập tức vừa trầm vào đến đại cốc đúng vậy a hiện tại kinh châu xem như đã bảo vệ kia quan vũ làm sao bây giờ còn có hiện tại giang đông làm sao bây giờ bàng thống nghe nói như thế vô đ u ổ i ai nha sớm biết thần liền không đến trường a n thấy bệ hạ nói như vậy chân liền có thể tại nam quận kịp thời ứng đối giang đông tình huống bên kia bàng thống lúc gần đi cho chú đóng ở giang đông hai mươi vạn đại quân là ra lệnh không có hắn bàng thống không thể hành động thiếu suy nghĩ cái này phiền thoái liền xem như hai mươi vạn đại quân phó tướng thu được giang đông bên kia tin tức cũng sẽ không tùy tiện xuất binh kể từ đó vậy thì nguy hiểm còn có một chút cái kia chính là lúc ấy đại quân đi là đường thủy mà bàng thống chính mình thì là cùng đại quân phân đạo cho nên cũng không có gặp phải ngô niệm nghe được bàng thống lời nói đám người cảm thấy đáng tiếc nếu như nói bàng thống đi theo đại quân đi t r ư ớ c nam quận vậy cũng tốt kể từ đó nói không chừng còn sẽ không gấp gáp như vậy đến trường an liên trước mặt mọi người người lại lâm vào khó khăn lúc thời điểm đ ỗ n g nhiên mi trúc giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng hướng phía lưu thiền chắp tay thi lê nói vậy hạ còn giống như có một cái biện pháp a biện pháp gì lưu thiền lập tức liền hứng thú liền đội và hỏi những người khác cũng là đem ánh mắt nhìn về phía mi trúc muốn nghe xem mi trúc có biện pháp nào thấy thế mi trúc vừa cười vừa nói các ngươi chẳng lẽ quên chút thời gian trước đại tướng quân phái người trả lại nhiệt khí cầu sao ân nhiệt khí cầu liệu tiền s ư n sở chương sáu trăm m ư ơ i một nhiệt khí cầu nguyên lý chương sáu trăm m ư ơ i một nhiệt khí cầu nguyên lý không sai chính là nhiệt khí cầu mi trúc gật gật đầu cái này nhiệt khí cầu trả lại người cũng cho chúng ta biểu diễn qua đại tướng quân là nhường bệ hạ có thể ở trên trời nhìn cái này núi non sông n g i cảm thụ toàn bộ thiên hạ bây giờ xác thực có thể có tác dụng lớn b ậ y hạ như biết trải qua mấy ngày nay kia hướng gió đều là tây bắc chi phong a chính như năm đó tào tháo xuôi nam thời điểm như thế đều là hướng về giang đông mạt thổi lại gió còn cũng không nhỏ kể từ đó nếu là ngồi lên kia n h i ệ t khí cầu lời nói kia nhiều nhất mấy ngày liền có thể đến nam quận rượu rượu rượu a lưu thiền n g h e xong vô lùi trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên kia n h i ệ t khí cầu bọn hắn thật là thấy qua có thể bay thừa t i ề n có gió lời nói tốc độ kia còn rất nhanh so với chiến mã chạy còn muốn nửa đường nghỉ ngơi mà nói kia hoàn toàn chính là nhanh hơn phải biết nỗ niệm cư chiến mã phi nước đại kia giữa đường cũng là có dừng lại đi ngủ bổ cấp chẳng qua là thời gian nghỉ ngơi ngắn phần lớn thời gian đều đang đi đường cho nên mới nhanh như vậy mà thôi mà cái này n h i ệ t khí cầu mặc dù không thể vận chuyển đại quân nhưng là dưới mắt lại là có thể đem bàn g thống cho đưa qua chỉ cần bàn g thống vừa đến nam quận kia liền có thể chỉ huy nam quận đại quân thẳng hướng giang đông bàn g thống năng lực tự nhiên là không cần nhiều lời nô niệm đều không phải là đối thủ chớ đừng nói chi là đặng ngại n g o ạ long phượng sổ cái này phượng sổ cũng không phải bẻo tuổi không phải có tài năng kinh thiên động địa kia cũng không xứng cùng ra cắt lượng nổi danh hơn nữa tại nhật khí cầu bên trên đồ ăn chuẩn bị kỹ càng thả ở phía trên đều không cần tiếp tế ở giữa cũng sẽ không dừng lại một mực hướng phía nam quận mà đi tốc độ kia là thật nhanh không g i ố n g chiến mã chiến mã cũng biết mệt mỏi mà nhiệt khí cầu kia là sẽ không mệt t ố t đã như vậy vậy liền dùng nhiệt khí cầu đem bảng ái khanh cho đưa đến nam quận đi lưu thiền dứt lời liền hướng phía nội thị nói rằng nhanh đi gọi đến kia thao túng nhiệt khí cầu người ngay vậy nội thị lập tức đi làm cho tới thời khắc này bàn thống đã sớm ở bức khá lắm hắm nghe được cái gì bay trên trời mở cái gì đại hắn trò đồ đâu ta ngoãn cái này hắn đi nam trung mấy năm thiên hạ đã biến thành bộ dáng này người đều có thể bay chẳng lẽ thần tiên không thành một bên n g ô niệm cũng là vẻ mặt ngạc nhiên nàng mặc dù biết n h i ệ t khí cầu hơn nữa còn biết là đại tướng quân phát minh nhưng là nàng cũng chưa từng gặp qua nàng một mực tại giang đông thậm chí cũng không biết là bộ dáng gì đáng ra nói chuyện chính là n h i ệ t khí cầu loại vật này hoàn toàn chính là thuộc về cơ mật quân sự cho nên là sẽ không ở trên báo chí đăng trừ phi về sau thời cơ đã đến cho nên n g ô niệm chưa thấy qua vậy cũng rất bình thường vậy hạ thần có thể hỏi một chút kia cái gì nhật khí cầu đến tột cùng là vật gì sao lúc này bàng thống rốt cục nhịn không được hắn thật sự là quá hiếu kỳ cái này có thể bay còn chưa tính còn theo trường ăn đến n a m quận mấy ngày liền có thể cái này chẳng lẽ thật là cái gì thần khí không thành trước kia hắn bàng thống là không tin thế gian có thể có thần minh tồn tại nếu quả như thật có thần minh tồn ở đây kia vì sao thiên hạ bất tính còn khổ cực như vậy thật là từ khi gặp phải độc công nôn về sau hắn liền cảm giác nếu có thần tiên lời nói vậy trừ độc công nôn ai cũng không thể được xương tụ đương nhiên hắn chỉ không phải loại kia phi thiên đ ộ n địa thần tiên hắn là cảm thấy độc câu nôn đã là nhân loại mức cực h ạ n nhu trí vũ lực đều là không người có thể địch n ổ i cũ thật là hiện tại bỗng nhiên toát ra một cái gì n h i ệ t khí cầu đó là cái gì quỷ không hợp t h ó i thường quả thực không hợp t h ó i thường nghe được bàng thống lời nói l ư u tiền giật mình hắn cái này còn không có cùng bàng thống giải thích đâu bàng thống theo nam trung mà đến không biết rõ vấn đề này cũng thuộc về bình thường thế là hắn liền hướng phía bàng thống giải thích nói bàng ái k h a n i ê nhật khí cầu a có thể bay t h ư ợ tiên nhưng mà cũng không phải là cái gì thần tiên trí vật mà là quân cha chế tắc một cái có thể mang người thượng thiên đồ vật thứ này đâu căn cứ quân cha giải thích thì tương đương với trên nước thuyền như thế dựa vào sức nổi phụ lên trước kia không có thuyền thời điểm ai dám tin tưởng người có thể ở trên mặt nước hành tàu cho nên nói người này có thể bay trên trời cũng không phải cái gì thần tiên thủ đoạn chính là khoa học quân cha nói cuối cùng lưu thiền còn bổ sung một câu n h ư n g lưu thiền nói lời hắn khẳng định là nói không nên lời những những lời này thậm chí những người khác cũng giống như vậy lúc ấy những cái tia văn thần nhữ sĩ còn không phải nguyên một đám kinh hô thần tiên thủ đoạn về sau độc công nôn như thế một giải thích bọn hắn liền hiểu đúng vậy à. trước kia không có thuyền thời điểm người kia cũng không thể tưởng tượng thế nào khả năng tại mặt nước hành tẩu còn sẽ không đụng phải nước đây đều là một cái đạo lý n h i ệ t khí cầu nguyên lý chính là dựa vào phía trên cái k i a đại cầu sau đó chậm dai hướng phía trên trời phủ đi đồng lý thuyền cũng là dựa vào trên mặt nước sức nổi mới phủ lên n g h e được lưu thiền giải thích bang thống dường như giống như minh bạch hắn cảm thấy khả năng đại tướng quân độc công nôn chế tắt một cái sẽ lên phủ đồ vật sau đó người khoác lên vật này phía trên liền có thể bay đi lên lại nói cùng nước một cái nguyên lý đây chẳng phải là nói ngày này bên trên cũng là cùng trong nước như thế bàng thống đông nhiên đột nhiên giật mình giống như phát hiện đại lục mới đồng dạng b ậ y hạ như thế nói đến người kia có phải hay không cũng có thể ở trên trời bơi lội bàng thống lời vừa nói ra liệu tiền s ứ n g sở khá lắm dựa theo hắn vừa mới nói như vậy giống như người còn thật có thể ở trên trời bơi lội nhưng mà lúc này ngô niệm lại là phủ nhận nói b ậ y hạ hầu ra người này là không thể ở trên trời bơi lội đại tướng quân đã từng nói trên trời cùng trong nước kia cái gì mật độ bên trong đồ vật không giống nói đúng là đại tướng quân ý tứ đại khái đâu chính là người quá nặng tựa như một người đại mập mạp lời nói kia trong nước là sẽ chìm xuống hơn nữa liền xem như có thể du lên cũng cực cực kỳ gian gian nan vẫn là xây dựng ở trong nước mật độ tương đối cao dưới tình huống nước có thể sơ được có thể thấy được mà cái này không khí sờ không được nhìn không thấy cái này đã nói lên mật độ rất rất nhỏ chỉ có giống chim chóc nhẹ như vậy sau đó lại kích động cánh giống như chúng ta người trong nước kích động hai tay hai chân như thế như thế khả năng bay lên lô niệm cái này một giải thích có thể nói là thông suốt tới cực điểm Đương nhiên, những này đều là đ ộ c câu nôn nói với nàng đều cùng giường chung ngủ đ ộ c câu nôn nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm tại gian đông đương nhiên sẽ g i ả n g một chút chuyện thú vị cho ngô niềm nghe giống ngô n i ệ m thông minh như vậy người đ ộ c câu nôn giảng chút tương đối khó hiểu trêu chọc một chút đối phương làm cho đối phương chấn kinh cũng là rất bình thường nghe được ngô n i ệ m lời nói bàng thống xem như hoàn toàn minh bạch trên mặt hắn biểu hiện ra như có điều suy nghĩ biểu lộ đến có lẽ đem người tới không chỉ cực hạn tại mặt đất cùng trên nước chương sáu trăm mười hai cất cánh cái này càng nghĩ bàng thống thì càng chấn kinh Còn có m ộ thế c ú t cái c kia h í n là liền hướng phía lưu thiền nói rằng bệ hạ đã như vậy chúng ta tới đó đi gặp cái này nhiệt khí cầu nghe nói như thế lưu thiền gật gật đầu thế là cả đám chờ liền đi tới ngoài điện mà lúc này vừa lúc nội thị mang theo n h i ệ t khí cầu người thao tác tới chỉ thấy một cái cự đại hình cầu xuất hiện tại bảng thống trước mặt nhìn thấy khối cầu này hắn trực tiếp bị bị khiếp sợ đây chính là không trung chiến thuyền sao không sai hắn chính là h i ể u như vậy hắn vốn cho là là cùng thuyền như thế hình dạng trên không trung đi thuyền không nghĩ tới là một cái hình tròn đại gia hỏa khó trách gọi là cầu lại nhìn xuống mặt cái k i a nhỏ vòng rổ hắn lại ngây ngẩn cả người đây chính là ma người đồ vật chỉ có điều cái này cũng quá nhỏ a phía trên lớn như vậy phía dưới nhỏ như vậy lúc này mới có thể chở mấy người đi lên hơn nữa lớn như thế một tên mong muốn chế tạo cũng không phải dễ dàng như vậy a bàn thống suy đoán không sai phải biết lúc trước độc công nôn phát động một vài người chế tạo ba ngày mới tạo ra đến hơn một trăm bởi vì thứ này là có g i à n khung muốn chế tạo tốt g i à n khung có thể đem cầu c h ố n g lên đến đồng thời loại này g i à n khung còn muốn có thể thu co lại không phải lớn như thế một cái nhiệt khí cầu một mực c h ố n g ra lấy mang theo quá phiền thoái còn dễ dàng bị quân địch thu được đi qua thuyết đơn giản không đơn giản nói phiền thoái cũng không có quá phiền thoái chẳng qua là hiện tại cái này công nghệ kỹ thuật còn chưa thành thục phát đạn cho nên làm được loại tình huống này đã là rất khó vậy hạ kia vật này muốn làm sao bay bàng thống nhìn xem nhiệt khí cầu lẳng lặng đặt ở chỗ đó cũng không thể người đi lên hắn liền trực tiếp biết bay a thật muốn như vậy t i ê u n h i ệ t khí cầu liền xem như có sinh mệnh ý thức nghe được bàng thống lời nói lưu thiền ý chào một cái bên cạnh nội thị nội thị thấy thế vội vàng nhường nhân viên điều khiển châm lửa trong n g á y mắt ngươi t i ê u n h i ệ t khí cầu phía dưới lửa giấy lên đến hướng phía phía trên nốt cùng lúc đó bàng thống còn chú ý tới vòng rổ nơi đó có một sợi dây thường cột bên kia thì là cột vào trên tảng đá lớn thấy vẫn là ngạc nhiên á i khanh đợi chút nữa ngươi sẽ biết cái này nhiệt khí cầu sẽ từ từ phủ lên lưu thiền nói như vậy lấy đồng thời trong lòng có một chút không bỏ được phải biết cái này nhiệt khí cầu thật là hắn quân cha đưa cho hắn chỉ có một cái hoàn toàn chính là đưa cho hắn chơi hắn trải qua mấy ngày nay cơ hồ hàng ngày đều sẽ thượng t i ê n chơi còn không có chơi chắn đâu kết quả này sẽ liền phải cho bàn thống hắn là thật không bỏ được ca bất quá cũng không có cách nào liền xem như dù tiếp đến đâu đến tiếp lại có thể làm sao đâu hắn mặc dù ham chơi nhưng là vẫn biết nặng nhẹ trước đó tin vào tiếu chu lời nói triệu nô niệm trở về đã là phạm vào sai lầm lớn lần này nói cái gì cũng không thể lại hốn đản ham chơi hơn nữa cùng l ắ m thì về sau lại tìm quân cha cầm một cái hiện tại vẫn là đại sự quan trọng để tránh quan vũ thật xảy ra chuyện quan vũ xem như phụ thân hắn kết bái huynh đệ chính là so với hắn thân thúc thúc còn thân hơn từ nhỏ nhìn xem hắn lớn lên vì hắn hai cha con chinh chiến cả đời một người như vậy nếu là xảy ra chuyện vậy hắn thật không biết nên tại sao cùng d ư ớ i cựu tuyển phụ hoàng bàn giao việc này không nên chậm trễ ái khanh vẫn là trước tiên ngồi lên đi thôi chờ đợi đợi chút nữa liền có thể bay lên nghe nói như thế bàng thống lĩnh sau đó hướng phía rổ mà đi tiếp lấy tiến vào trong g i ỏ đi lập tức lưu thiền lại vội vàng sai người đi ngự thiện phòng đưa tới một chút đồ ăn những n à y đồ ăn cùng nước không nhiều nhưng là có thể dùng đã nhiều ngày hơn nữa đều là lương khô sẽ không hư ăn uống giải quyết về phần cùng với vậy cũng chỉ có thể ở phía trên cầm dụng cụ tự mình giải quyết cùng với xong trực tiếp r ử a qua chính là chính là có một chút cái kia chính là tuyệt đối đừng tại thành chỉ trên không n g ã xuống để tránh cái kia đều hiểu trên trời rơi xuống p h lộc không phải ai đều có thể tiếp thu được theo thời gian trôi qua tiêu n h i ệ t khí cầu nguyên bản tương đối làm dẹp trạng thái bắt đầu bành trướng nhìn xem một màn này lưu thiền liền biết sắp bay lên thế là liền đối với bàng thống nói rằng ái khanh n h i ệ t khí cầu lập tức liền muốn bay ngươi chuẩn bị kỹ c à n g ngay vậy bàng thống gật gật đầu nhìn xem đỉnh đầu n h i ệ t khí cầu trong lòng rất là t r ấ n kinh hắn có chút không rõ ràng cho lắm vì cái gì dùng h ỏ a tiêu sẽ sinh ra sức nổi hiện tại đều cảm nhận được vòng dầu có chút b u n g l ỏ n g nói cách khác thật muốn động muốn bay lên tiếp lấy lưu thiền lại đối trong vòng dầu cái t i ê nhân viên điều khiển ra lệnh ngươi phải tất yếu bảo vệ tốt bàng ái khanh đem bàng ái khanh an toàn đưa đến nam quận thao tác viên nghe vậy chắp tay lĩnh mệnh cái này n h i ệ t khí cầu thao tác viên là quen thuộc hoàn cảnh địa lý hơn nữa cũng nhất định phải quen thuộc bởi vì chỉ có quen thuộc địa lý nói như vậy mới sẽ không bay quá mức cái này đi t u y ể n phương hướng là không thể k h ô n g chế vậy cũng chỉ có thể là chờ đạt tới nam quận phụ cận sau đó hạ xuống lại từ lộ diện tiến lên hướng nam quận làm như vậy liền đã có thể nhanh nhiều lắm cứ như vậy n h i ệ t khí cầu thật chậm rãi bay lên không thấy n g ô niệm cũng là vẻ mặt ngạc nhiên thế gian này ngoại trừ chim bay thế mà thật còn có cái gì có thể bay hơn nữa còn có trong h thực ể mang bay. người lên đi Quả quá u quân quá n động. tướng công nôn, g Đại độc hại. lợi thật t r lúc vô hình độc công nôn kia nguyên bản vĩ n ạ n thân ảnh tại ngô niệm trong lòng lại cao thêm vô tận độ cao hai mắt càng là lộ ra sùng bái tiểu tâm tâm nhìn xem phương bắc phương hướng mặc dù nàng ngô niệm thông minh là một gã cao quan nắm giữ đại quyền q u n lớn có thể nàng nói cho cùng vẫn là một cái nữ hải tử hai mươi mấy tuổi nữ hải tử còn là lần đầu tiên yêu đương lần thứ nhất cùng đại tướng quân độc c ô n nôn trung dường mã miễn là lần đầu tiên chân chính cảm nhận được nữ nhân cảm giác cho nên nàng cũng là có yêu đ ư ơ n g não đối với mình nam hải đánh trong lòng sùng bái tiểu nữ sinh cái chủng loại kia sùng bái chờ bàng thống lên tới nhất định độ cao lúc hắn vất tay hướng phía hoàng đế lưu thiền táo biệt b ậ y hạ chờ thân diệt đặng ngải tại vào kinh triều bái lưu thiền nghe vậy cũng cùng vất tay tạm biệt hốc mắt còn đỏ đỏ nói thật hắn cũng không phải không nỡ bàng thống mà là không nỡ hắn nhiệt khí cầu a dành riêng cho hắn long cầu không có về sau còn không biết có thể hay không trở lại ngực của hắn lập tức hắn hạ lệnh nhuồn binh sĩ đem cột vào nhiệt khí cầu làm khung dây thừng cho kéo đoạt điều cứ như vậy nhiệt khí cầu càng lên càng cao t h ă n g cao một chút là vì để cao tốc độ thấp lưu tầm gió kia là sẽ có sông núi ngăn cản làm hao mòn rơi một chút lực lượng chỉ có làm vượt qua những cái tia núi cao độ cao về sau kia gió là thật lớn cứ như vậy tốc độ mới nhanh chương 613, ba ã i phòng độc cô phủ chương 613, ba ã i phòng độc cô phủ thậm chí càng đi chỗ cao đi liền càng có khả năng gặp phải quân phong đương nhiên cũng biết càng ngày càng lạnh cứ như vậy bàn g thống mang theo một gã nhân viên điều khiển xuất phát hướng phía nam quận mà đi lại nói triều đình bên này có bàn thống đám người liền không còn lo lắng giang đông vấn đề tiếp lấy liền hạ tào triều trận này tào triều tuyệt đối là khai quốc đến nay mở lâu nhất tào triều bởi vì thật sự là thảo luận quá lâu một mực không có kết luận trước kia đại tướng quân cùng thừa tướng tại đường n à y thời điểm trên cơ bản những chuyện này đều là lập tức liền có thể định ra tới nô niệm đi ra thành cung bên ngoài đột nhiên nghĩ đến độc công nôn độc công nôn cũng hơn một năm chưa có trở về qua trong nhà không biết rõ người trong nhà thế nào nghĩ tới những thứ này nô niệm liền dự định đi thăm viếng một chút thế là hắn liền hướng phía độc cô phụ đi đến rất nhanh nàng liền đi tới độc cô phụ trước cửa đại hán phá lô tướng quân nô niệm chuyên tới để bái kiến chúng phu nhân làm phiền thông bẩm một tiếng thị vệ nghe được là phá lô tướng quân đến bái kiến lập tức liền cung kính tướng quân chờ một chút ta chờ hiện tại liền đi vào thông báo dứt lời thị vệ quay người liền hướng trong phủ đệ đi đến không sai bây giờ nô niệm đã là phá lỗ tướng quân mặc dù là tạp h ả o tướng quân nhưng là cũng là một cái tướng quân đây là lúc trước đông trinh về sau hoàng đế lưu thiên phong cũng là vì cái gì những cái kia thủ hạ một mực s ư n g hô nặng là tướng quân nguyên nhân chỗ theo thị vệ đi vào bầm báo về sau rất nhanh liền có mấy tên nữ tử vội vã đi ra nhà mình t h muộn tới sao không sớm nói một tiếng a chúng ta cũng tốt sớm một chút chuẩn bị nên bọn a một đạo giọng nữ dễ nghe chuyển đến nghe vậy nô niệm khuôn mặt bỏ lên lời này ý tứ lại rõ ràng bất quá xem ra độc công nôn người nhà cũng đều biết nô niệm tìm thanh â m nhìn lại cái này xem xét hắn nàng liền ngây n g ẩ n cả người mỹ thật sự là quá đẹp tiểu kiều như trước vẫn là như thế khuynh quốc khuynh thành a nhìn xem tiểu kiều tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp cùng dáng người nô niệm trong lòng không khỏi thầm nghĩ hắn nam nhân thật là có phúc khí a cưới nhiều như vậy vị đẹp mắt t h ế tử về sau nàng cái này nữ tướng quân cũng là độc công nôn cái này độc công nôn đ ờ i trước cứu vớt toàn bộ thiên hạ sao mội, mội nhanh mợi vào bên trong còn đứng ở chỗ này làm gì tiểu kiều cười liền kéo nô niệm tay hướng phía bên trong đi đến cái khác chúng nữ cũng đi theo nơi này là chúng ta những n à y tỉ tỉ nhà cái này về sau cũng là nhà của ngươi tiểu kiều cười đối n ô niệm nói rằng cái này trực tiếp nhường n ô niệm khuôn mặt đều biến nóng hổi khanh khách cái này còn thẹn thùng rồi mọi người thấy n ô niệm bộ dáng đều phát ra như chuông bạc thanh âm cười khanh khách n ô niệm bị như thế cười một tiếng càng thêm thẹn thùng thậm chí còn có chút không dám ngẩng đầu nhìn chúng nữ rất nhanh tiểu kiều cũng làm người ta đi an bài đồ ăn chúng nữ ngồi một bàn bắt đầu hàn huyên chỉ có điệu n ô niệm còn có chút công nghệ đương nhiên theo thời gian trôi qua cũng bắt đầu cùng chúng nữ quen thuộc lên sau đó liền bắt đầu nói chuyện trời đất nói độc công nôn thế nào như thế nào ngô mượn muội muốn ta nói a ngươi vẫn là không có cảm nhận được phu quân lợi hại chờ ngươi cảm nhận được vậy thì ha ha ha phan phu nhân lúc này ở một bên nói nói đến chỗ mấu chốt chính nàng đều cười chớ đừng nói chi là ngô niệm cái này còn hoàn toàn không thả ra nữ hải cái này không chỉ là đỏ mặt ngay cả lỗ thai cũng bắt đầu nóng bỏng mặc dù rất xấu hổ bất quá n ô niệm vẫn là rất vui vẻ nàng đời này nhận định độc công nôn mà bây giờ chúng nữ đối phản ứng của nàng cái kia chính là nói hoàn toàn tiếp nhận nàng nguyên bản nàng sẽ còn coi là cái này độc cô phủ bên trong nhiều như vậy vị phu nhân sẽ sẽ không khiến cho cái gì phụ đấu loại hình hiện tại xem ra phủ đấu kia là một chút không có ngược lại toàn hành ra trung đụng được vui vẻ hòa thuận trò chuyện một chút đã đến giữa trưa mà lúc này phong bếp cũng sẽ đổ ăn toàn bộ cho chuẩn bị xong l i ê n trước mặt mọi người người chuẩn bị ăn thời điểm đúng lúc này mấy vị tiểu tì ôm mấy cái hải nhi đi đến phu người phu nhân nhỏ các thiếu gia tiểu thư đói bụng ngay vậy lô niệm xứng sở hướng phía thanh n m nơi phát ra nhìn lại cái này xem xét nàng lập tức liền động cái này ha ha muội muội đây đều là con của chúng ta mỗi người một cái vừa và tiểu tiêu cười a a giải thích nghe nói như thế nô niệm hoàn toàn độc khá lắm nàng thế nào chưa nghe nói qua độc câu nôn có hải tử cái này tỉ tỉ các ngươi chẳng lẽ không có nói cho tướng quân sao nghe được nô niệm lời này chúng nữ lẫn i nhau tiếp lấy thần bí vừa cười vừa nói việc này là chúng ta giấu diếm xuống tới vì cái gì liền chờ phu quân bắc phạt về sau trở về cho một kinh hỉ nghe vậy nô niệm giật mình khó trách độc công nôn không biết rõ thì ra mấy vị này phu nhân là c ô ý d ấ u diếm xuống tới khi mấy người này đáng yêu tiểu gia hỏa có hay không danh tự nô niệm hỏi lại nghe nói như thế chúng nữ đều là lắc đầu chúng ta muốn đợi phu quân trở về về sau nhường phu quân vì bọn họ đặt tên nô niệm nghĩ thầm xem ra đến lúc đó độc công nôn đến vui tới bầu trời lập tức liền phải sáu vị nhi nữ cũng đều là như thế đáng yêu ánh mắt toàn bộ giống độc công nôn thật to vô cùng có linh tính lại đáng yêu toàn ra vui vẻ hòa thuận chúng nữ cũng là vội vàng bắt đầu h u lên hải tử những tiểu từ này mỗi một cái đều là mới hai ba tháng còn không có rứt sữa coi như về thời gian vừa vận ăn khớp lúc trước đọc câu ngôn xuất trinh thời điểm nô niệm nghĩ đến khẳng định không ít lưu niệm tiếp lấy sau khi ăn cơm chưa xong nô niệm liền cá o biệt dù sao hiện tại nàng còn không có chân chính gà vào tiến độc cô p h ụ hơn nữa phụ mẫu song thân cũng đều còn tại trong nhà tiêu nàng tự nhiên là đến trở lại ngô phủ chỉ có điều tiểu k i ề u bọn người liền nàng về sau ở gian phòng đều cho sắp xếp xong xuôi liền nói đợi nàng về sau gà t ì đến vậy thì ở đâu cái này khiến nàng rất cảm động Đại trương q u an nhìn g lời nói h thật mắt, c ư dù sao điều kiện muốn tốt một chút các phương diện sinh hoạt cũng tương đối dễ dàng cho nên tại trương an vẫn là tương đối không tệ chương sáu trăm một mươi bốn rung động lòng người chương sáu trăm mười bốn rung động lòng người về phần một bên khác bàn g thống ngồi nhật khí cầu đã phi hành không biết rõ bao lâu trong thời gian này tốc độ cũng rất nhanh giờ phút này cũng đã đêm xuống thần khí a quả thực chính là thần khí bàn g thống nhìn xem trong bầu trời đêm sao l ô n đốm đầy trời lại nhìn xuống mặt núi non sông ngòi miệng bên trong một mực kinh hô tướng quân ngài cái này đều hô to gọi nhỏ cả ngày không cần thiết t a độc câu nôn phái trở về trường an nhân viên điều khiển có chút bất đắc dĩ lỗ h a i hắn đều nhanh muốn lên kén mặc dù về mặt thân phận t r a lệch hẳn là nhường hắn muốn đối bàn thống rất cung tính thật là hắn thật sự là không chịu nổi huống hồ bàng thống từ lúc bên trên nhiệt khí cầu về sau liền rất là hiền hòa cũng không có đem hắn coi như thuộc hạng hừng hực khí thế gì gì đó cho nên hắn cũng rất phăng khoáng nghe nói như vậy bàng thống hơi hơi có một ít xấu hổ cười ha ha lão phu cái này cũng là lần đầu tiên ngồi cái này nhiệt khí cầu đi ngươi muốn thông cảm nhiều hơn lão phu thật sự là ngày này bên trên quá làm cho người rung động nếu như nói trước đó còn không có ngồi lên nhiệt khí cầu thời điểm liền xem như biết có thể bay tia lấy bàng thống tâm tính cũng sẽ không thái quá sao động thật là chờ hắn ngồi lên đến về sau hắn liền hoàn toàn k h ô n g chế không nổi chính mình thật sự là bị phía trên này cảnh tượng cho khiếp sợ đến thì ra bay trên trời chính là loại cảm giác này làm cho người rung động thật sự là làm cho người rung động tiếp lấy bàng thống giống như là chú ý tới cái gì lập tức hướng phía rào chắn m à đi quan sát phía dưới cái này phía dưới địa thế phức tạp như vậy khắp nơi đều là cùng sơn trùng điệp đây là chỗ nào lộ ra ánh trăng c h i sắc bàng thống có thể thấy rõ ràng giờ phút này tình huống phía dưới bọn hắn mặc dù bay còn rất cao bất quá thao tác viên vì an toàn lớn vẫn là không có bay quá cao cho nên nay sẽ mới có thể thấy rõ ràng tình huống phía dưới nghe được bàng thống lời nói thao tác viên xuất ra địa đồ đại khái đúng rồi một chút sau đó hắn liền phát hiện nơi này chính là tử ngõ cốc địa khu thương quân nơi này chính là vũ quan sơn mạch chờ ra vũ quan sơn mạch lời nói vậy chúng ta cũng nhanh tới phản thành nghe nói như thế bàng thống rất là trấn kinh nhanh như vậy cái này thật sự là quá nhanh thương quân đây là tính chậm chúng ta tự cất cánh đến nay đã qua hơn nửa ngày lúc này mới đi một trăm năm mươi dặm nhiều một chút、T. bàn g thống hít một hơi lanh khí hai mắt trường lớn nhìn xem thao tác viên nhanh như vậy là được rồi hơn một trăm năm mươi dặm quá làm cho người t r ấ n kinh phải biết hiện tại giao thông tình huống nếu như tuyển dụng một thất tốt nhất chiến mã lời nói vậy nếu như có thể ngày đi trăm dặm cũng đã là cực hạn hơn nữa còn chính là loại kia rất tốt chiến mã mới có thể làm tới nhớ năm đó độc công l ô n tại trường bản pha kia một vùng trọn vẹn bị tàu quân truy sát thật nhiều ngày hơn nữa tàu quân xuất động vẫn là h ổ báo kỵ cứ như vậy lực lượng tinh nhuệ hồ báo kỵ ba ngày mới được hai trăm dặm đây là rất ít nghỉ ngơi dưới tình huống truy sát nếu như một mực truy không nghỉ ngơi lời nói bàn g thống cảm thấy đều khó có khả năng đạt tới ba trăm l i n dặm đương nhiên một mực không nghỉ ngơi đó là không có khả năng người muốn nghỉ ngơi chiến mã cũng muốn nghỉ ngơi nếu như chạy quá bao lâu lời nói người kia và chiến mã đều sẽ không chịu nổi mà bây giờ bọn hắn mới trôi qua hơn nửa ngày mà thôi liền đã đi hơn một trăm năm mươi dặm theo theo tốc độ này lời nói ngày đó tính toán đâu ra đấy tối thiểu có thể làm gây nên hai trăm l i n dặm dựa theo tám trăm l i n dặm khẩn cấp đến xem tốc độ đều phải nhanh hơn như vậy không chỉ một lần quả thực kinh khủng đến nay xem ra trước đó nói mấy ngày có thể tới nam quận vấn đề này là một chút cũng không dạ à phải biết nếu như đi lục địa lời nói cái kia còn đến đường vòng theo trường an xuất phát kia là đến hướng tử ngọ cốc tiến vào hán trung địa khu sau đó lại đường vòng tới di lăng tri địa chờ đến di lăng tri địa về sau mới có thể tiến nhập tới kinh châu cảnh nội còn không phải có thể lập tức tới nam quận lại phải đi vài trăm dặm cái này một t r ư ớ c một sau gần một nghìn dặm đây cũng là lúc trước nô niệm bọn người cưỡi tốt nhất chiến mã phi nước đại không chút nghỉ ngơi đều muốn nửa tháng khả năng đến trường an tình huống hơn nữa Vẫn là đương i nhiên đây là nhờ vào hướng gió chính xác dưới tình huống mới có nếu như lúc này là ngược gió lời nói kia hoàn toàn chính là bị trở về thổi ta đại hán tương lai chắc chắn cường thịnh tới mức không thể tưởng tượng nổi bàn thống nói càng nói càng hưng phấn có loại vật này hắn tin tưởng tương lai tầm mắt của mọi người sẽ càng ngày càng khoáng đạn thậm chí những cái kia trốn không người đất cằn sỏi đá cũng như đất bằng như thế xuyên t h ẳ n g qua tựa như hắn tại nam man thời điểm đi tới nhất biên cương địa phương khảo sát nhưng vẫn là một cái có thể nhìn tới nhìn một cái không xuất gì lục địa có lẽ ở nơi đó bên ngoài còn có vô tận thổ địa những cái kia thổ địa có lẽ cũng có tài nguyên vô số tài nguyên cùng tài phú đúng vậy a chúng ta đại hán cuối cùng rồi sẽ càng ngày càng cường thịnh thao tác viên cũng là cảm động lây xem như một gã đại hán con dân hắn nhìn xem đại hán nhanh chóng cường đại lên hắn là đánh trong lòng đã cảm thấy kiêu n ạ o trước kia chỉ có thể ở lục địa đi cùng trong nước hành tàu hiện tại có thể bay lên trời bởi vì cái gọi là lên trời xuống đất không gì làm không được dạng n à y đại hán có thể nào không cường tính đâu phương diện kinh tế đó cũng là phát triển không ngừng dân chúng đều vượt qua ngày tốt lành lĩnh hội ăn lĩnh hội xuyên đi lao động còn có thể có tiền công cờ sinh hoạt đắc ý mỗi một cái đại hán con dân trên mặt đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc đây là vượt thời đại tiến bộ độc cô dương minh người thật là thần như vậy bàng thống không tự chủ được liền nói đến độc công nôn không có độc công nôn hắn thật không biết rõ thiên hạ này sẽ thành bộ dán gì còn tốt mọi thứ đều có độc công nôn bàng thống nghĩ như vậy trên mặt liền hiện ra nụ cười giờ phút này nhiệt độ cũng là rất lạnh nay sẽ mặc dù không phải mùa đông nhưng là tại cái này trên k h ô n g t r ú n g nhất là ban đêm kia là tương đối r ấ t lạnh bất quá cũng may lưu thiền trước đó vì bọn họ chuẩn bị s o n g sửa ấm t r ă n g đông bọn hắn chỉ cần ở trên đây co g o ngủ ở nơi hẻo lánh liền có thể cứ như vậy nhìn một ngày sông núi phong cảnh bàng thống rốt cục có một ít mệt mỏi cũng không biết có phải hay không là nhiệt độ hạ xuống n h ư n g hắn xem như một gã mức sữa bản năng của động vật ngủ đông hay là thật vây lại hắn lại t r ự c tiếp tại nơi h ẻ o l ơ n h h c g sáu trăm n n một i mươi n ấ m chuẩn bị đậu thủ chương sáu trăm một mươi năm g xuất chuẩn n bị đậu thủ thẳng đến sáng sớm hôm sau theo t h ầ m giái hạ xuống di động thao tác viên lúc này mới bị bừng tỉnh lên xem xét hóa ra là nhiên liệu sắp đốt xong hỏa lực rất nhỏ nay sẽ n h i ệ t khí cầu đã hàng đến rất thấp nhiều nhất bất quá bảy tám mươi m dáng vẻ thấy thế thao tác viên vội vàng lại lên trên thêm nhiên liệu thêm xong theo hỏa lực gia tăng n h i ệ t khí cầu lại bắt đầu chậm rãi tăng lên bàng thống lên được tương đối chế. có thể là h ô m qua quá h ư n phấn cho nên dẫn đến tương đối mệnh mỏi a t h ư ớ n g quân chúng ta đã ra khỏi vũ quan sân mạch nghe nói như thế bàng thống thỏ đầu ra xem xét quả nhiên nay sẽ phía dưới địa thế đã không có hiểm trở sông núi thay vào đó thì là giải đất bình nguyên tốt tốt, tốt ta theo cứ theo tốc độ này ta mớn chúng ta nhiều nhất còn có hai ngày liền có thể đến n a m quận bàn g thống nói như vậy lấy lại để cho thao tác viên xuất ra địa đồ nhìn một chút phát hiện nơi này đã đến hoàn thành khu vực lại có mấy chục dặm liền có thể đến phản thành khu vực sau đó tiến vào kinh sơn s ơ n mạch xuyên qua tương dương thành theo trường bản pha mà đi bên này hai người tiếp tục tạ i nhiệt khí cầu mang theo tiến lên mà một bên khác lại nói giờ phút này giang đông hôm nay thần đình lĩnh bên kia thâu tống lãn xa xây xong quán vũ qua được tắt băng cái này thần đình lĩnh xe cắp xây thành vậy thì mang ý nghĩa tương lai trên núi tài nguyên liền có thể liên tục không ngừng vận chuyển tới dưới núi trong thôn trang cái gì bụi lửa còn có đi săn đều có thể vận chuyển xuống tới còn có trọng yếu nhất điểm thứ nhất cái kia chính là thần đình lĩnh không có khai phát qua nguyên thủy khí tức cực kỳ nồng đậm lúc trước ngô niệm cùng quan vũ quyết định ở chỗ này xây xe cáp kỳ thật chủ yếu nhất một chút cái kia chính là muốn đem ngọn núi này cho khai phát rơi đem bên trong tài nguyên v ậ n dụng hơn nữa nơi này tới gần thái hồ thái hồ ngay tại chân núi thần đình lĩnh mặc dù là sơn nhưng là cũng không có như vậy hiểm trở vô cùng thích hợp đại quy mô trồng trọt hoa quả bởi vì tới gần thái hồ trên núi kia lượng mưa là tuyệt đối đầy đủ chỗ có địa phương kiến công nghiệp nhà máy đương nhiên là không được cái này xe cắp xây thành về sau kế tiếp liền lên dưới chân núi xây quán đầu sừng phòng không sai chính là quán đầu sừng phòng làm loại kia hoa quả đồ hộ p bọn hắn hiện tại kỹ thuật cũng là có thể sản xuất ra loại kia đồ hộp cái bình đương nhiên làm loại này đồ hộp là cần vô khuẩn dưới tình huống chỉ là cái này cũng sớm đã giải quyết mặc dù bọn hắn không biết rõ vi khuẩn là cái gì nhưng là dựa theo đại tướng quân p ư ơ n g pháp xử lý đi làm cái này đồ hộp có thể chứa đựng thật lâu đều sẽ không ư có thể thuận tiện mọi người một năm b ố n mùa đều có thể ăn vào hoa quả thậm chí quân đội đánh trận đều có thể ăn vào hoa quả cái này là tương đối tốt một cái sản nghiệp tương lai đường này tất nhiên sẽ thành hoa quả t r i đ i ệ m mà phụ cận dân chúng cũng đều sẽ bởi vì cái này giàu có đây chính là lô niệm phát triển thái hồ một đời kinh tế thủ đoạn đồng sự thái hồ chính là là rất lớn một cái nước ngọc hồ bên trong cá nước ngọt cũng có thể n ấ u chín sau đó làm thành đồ hộ một lần hành động bảy tám đến đem những này đặc biệt cá nước ngọt tiêu thụ tới cả nước các nơi nhường thiên hạ dân chúng nhường những cái k i a không có hồ nước nước tại nguyên địa khu đều có thể ăn vào cá đây là hoạch định một đại kế cùng đại công trình cho nên hôm nay các băng k i a quan vũ là phải đi kết quả là quan vũ liền dẫn một số nhân mã hướng phía thái hồ mà đi nhưng là quan vũ vừa ra thành trong thành lại bắt đầu c u ồ n c u ộ n sóng ngầm lên rồi giờ phút này đặng ngài chỗ ở một người đàn ông tuổi trung niên vội vã hướng phía đặng ngài nhà ở mà đi phanh phanh phanh thướng quân thướng quân mở cửa nhánh a nam tử trung niên đại lực gõ vài cái lên cửa rất nhanh đặng ngài liền từ giữa hướng ra phía ngoài mở cửa chuyện gì đặng n g ả i nhìn thấy nam tử trung niên vội vã dáng vẻ không khỏi n h ữ n m à y h ỏ i nghe nói như thế nam tử trung niên sắp mặt lộ ra vẻ mừng như điên tướng h quân cơ hội của chúng ta tới kia quân vũ vừa mới xuất lĩnh một nhóm nhân mã đi ra khỏi thành nghe nói là đi thái hồ bên kia tham gia cắt băng nghi thức thứ đó lưu lại ba vạn nhân mã ở trong thành phòng bị chúng ta nghe nói như thế đặng n g ả i hai mắt lộ ra nét mừng tin tức này thật là coi là thật à tướng h quân thiên chân vạn s á c mặt tướng an bài thám tử tận mắt thấy quân vũ đi ra khỏi thành hiện tại cái này kiến nghiệp trong thành chỉ có ba vạn nhân mã chứ bọn tại những thành trì khác đóng quân nhân mã bên ngoài quan vũ hết thệ cũng liền mang đi mấy ngàn người m à thôi cho nên thời cơ đã đến thương quân nghe nói như thế đặng ngại theo vừa mới ngạc nhiên mừng rỡ tâm tình chậm rãi bình phục lại hắn biết càng là tới loại thời khắc mấu chốt này vậy lại càng là không thể đủ phớt lờ quan vũ mặc dù rời đi nhưng là còn có thể đi quá xa hơn nữa quan vũ mang đi mấy ngàn nhân mã tăng thêm hiện ở trong thành ba vạn nhân mã vậy cũng là cực kỳ chi lớn uy hiếp mặc dù bọn hắn ở trong thành có hai mươi vạn huynh đệ thật là đều không có vũ khí tùy tiện hành động kia vạn nhất nếu là đánh không lại vậy thì chết cười thương quân ngài còn đang chờ cái gì hiện tại không đ ộ n g thủ vậy vạn nhất chờ nô niệm bên kia kịp phản ứng lời nói sau đó lại mang theo đại quân giết trở lại đến vậy chúng ta liền cũng không có cơ hội nữa nam tử trung niên vẻ mặt lo lắng nói nhưng mà nam tử trung niên lúc này liền bị đặng ngại khoát tay cắt ngang hắn đương nhiên biết cơ hội rất có thể trước mắt l à qua nhưng là nếu như không có vạn toàn năm chắc vậy hắn tình nguyện không đi làm cứ như vậy đầu hàng cũng tốt bởi vì nếu là vạn một thất bại chết khẳng định không chỉ là hắn dưới tay hắn hai mươi vạn đại quân chỉ sợ toàn bộ đều phải chết bởi vì bọn hắn đã đ ổ u hàng qua một lần cứ như vậy phản bội t h ủ quân lời nói kia t h ủ quân làm sao có thể lần nữa buông tham bọn hắn đâu cho nên chuyện tuyệt đối phải nắm chắc tốt người trước không nên g ấ p g á p ta lại hỏi người kia t h ủ quân kho vũ khí có thể t r a t r a rõ ràng muốn có thể đánh thắng trong thành ba vạn t h ủ quân kia vũ khí khôi giáp là át không thể thiếu nếu như không có cái này chút vậy bọn hắn cái này hai mươi vạn đại quân liền cùng cứu non không hề khác gì nhau nhiều nhất chính là cường tráng một điểm cứu non còn có một chút cái kia chính là nếu như tình thế không đủ lớn kia hai m ư ờ i vạn đại quân là là tuyệt đối không thể toàn bộ đều trung tâm đi theo hắn làm phải biết nguyên bản quân chính quy chỉ có chừng mười vạn m ặ t khác mười vạn tướng sĩ đều là theo hợp phì kia một vùng cưỡng ép điều đó ộ tới những người kia đều là dân chúng bình thường nguyên vốn cũng không thế nào tình nguyện đi theo đám bọn hắn làm cho nên nói cũng không đủ tình thế chính là loại kia không cùng người chết đi theo hắn vinh hoa phú quý tình thế có hai điều này mới có thể để cho những cái kia đ á m m hỗ hợp cùng một chỗ tăng thành thế nghe được đặng ngải lời nói nam tử trung niên gật gật đầu tướng quân thuộc quân kho vũ khí mặt tướng đã thăm dò rõ, rõ ràng ngay tại thành tây kho lúa bên cạnh chương 616, cháy chương 616, cháy mà trong thành này đa số phòng giữ lực lượng đều ở nơi đó nghe nói như thế đặng ngài nhữ mày xem ra không tốt lắm xử lý a trong thành này phòng giữ lực lượng đều tại nơi đó bọn hắn mong muốn cướp đoạt vũ khí thuận lợi kéo tạo phản cờ xí không có dễ dàng như vậy đoạt là tay không đi đoạt bại lộ tại những trang bị kia tinh lương t h u c quân trước mặt kia hoàn toàn chính là bị đối phương đồ sát phần đúng rồi kia kho lúa khoảng cách kho vũ khí thẳng tắp khoảng cách có bao xa lúc này đặng ngại hỏi lần nữa nghe vậy nam tử trung niên trầm tư một chút lập tức không giam quá chắc chắn hồi đáp tướng quân dựa theo mặt tướng đ o n t i chừng hẳn là tại trong vòng trăm thước nghe nói như thế đặng ngại lần nữa nhớ mày trong vòng trăm thước kế điệu hồ ly sơn sợ là lên không là cái gì tác dụng ân kế điệu hồ ly sơn nam tử trung niên s ư n g sở tướng quân ngài muốn làm sao điệu hồ l y sơn hại đặng ngại thật dài thở dài một hơi nếu là kho lúa cùng kho vũ khí hai tuyến thẳng tắp khoảng cách vượt qua ba trăm mét kể từ đó vậy liền có thể phóng hỏa đốt kho lúa từ đó đạt tới dẫn ra những vũ khí kia kho thuộc quân nghe nói như thế nam tử trung niên nhãn tình sáng lên không thể không nói đặng n g ả i tài sáng tạo s á t thực nhanh nhẹn lập tức liền nghĩ đến giải quyết phương pháp bất quá kế hoạch này không áp dụng được hai tòa cứ điểm khoảng cách thật sự là quá gần nếu như bọn hắn thực hành đi xuống kia không có quá nhiều một cái ý nghĩa bởi vì khoảng cách quá gần kia cũng rất dễ dàng sẽ đến trợ giúp t h ư ớ n g quân đã đốt kho lùa không được cái kia có thể đ ổ i chỗ a phó tướng nói lần nữa nhưng mà đặng ngại lại là lắc đầu địa phương khác chỉ sợ dẫn không dạy nổi vũ khí kho t h ủ quân đi cứu viện bởi vì không có đối với trọng yếu yếu điểm nói đến đây đặng ngài bỗng nhiên khẽ giật mình cái khác địa phương trọng yếu còn có chỗ nào đâu khả năng cũng chỉ có phủ nha đi đặng ngài nghĩ tới chính là kiến n g h i ệ m phủ nha cũng chính là đã từng đông n ô hoàng đế tôn quyền chỗ ở lúc đầu chỗ kia liền là tương đối tại phủ nha như thế địa phương nhất định phải nói là hoàng cung vậy coi như làm là hoàng cung ngược lại hiện tại đều đã thành phủ nha đúng cũng chỉ có trong thành phủ nha khả năng gây nên những cái kia t h u quân chức đi cứu viện đặng ngài vỗ đại thủ phủ nha bên trong có những cái kia trọng yếu công văn điểm này đặng ngại là ở giữa b ê n đến t ỷ như những cái kia đối với giang đông kiến thiết quy hoạch đều là cực kỳ trọng yếu chỉ cần phủ nha giấy lên đại h ỏ a loại kia trong lúc nhất thời nào không diệt n ổ i đại h ỏ a kia thành tây kho vũ khí thuộc quân tất nhiên sẽ xuất động tiến về cứu viện lấy phủ nha cùng kho vũ khí khoảng cách kia kho vũ khí thuộc quân đi chi viện lời nói kia mong muốn hồi viên là tuyệt đối không kịp kể từ đó vậy bọn hắn liền có thể thuận lợi trực tiếp cầm súng kho vũ khí tiến tới ở trong thành nhắc lên bạo loạn trực tiếp thừa dịp loạn cầm súng toàn bộ kiến n g h i ệ thành tướng quân kế này rất hay a nam tử trung niên cũng nghe rõ lập tức liền đối đặng n g ả i bắt đầu sùng bái vậy kế tiếp thướng quân dự định lúc nào thời điểm độc thủ nam tử trung niên hỏi lần nữa kế hoạch như là đã định ra tới kia dĩ nhiên chính là muốn độc thủ nghe được nam tử trung niên lời nói đặng n g ả i hai mắt lộ ra sát khí liền đêm nay đợi đến đêm nay thời điểm quan vũ không sai b i ệ t lắm cũng có thể đến thái hồ chỉ cần quan vũ tới bên kia vậy thì không kịp hồi viên đến lúc này một lần thời gian đều muốn hai ngày tầm đó đến lúc đó kiến nghiệp thành đã sớm tại trong tay chúng ta、Tốt. mặt tướng lập tức đi ăn bài nam tử trung niên lĩnh mệnh nói những ngày này hắn thật sự là kiềm chế quá lâu cũng sớm đã không kịp chờ đợi muốn động thủ l i ê n chờ đặng ngài ra lệnh một tiếng hắn là đặng ngài từ trung đặng ngài trong lòng ý t ư ở n gì g vậy hắn liền ý t ư ở n gì g đặng ngài trung thành với ngụy quốc hắn đồng dạng cũng là tuyệt đối trung thành với ngụy quốc tuất ngươi xuống dưới chuẩn bị đi đặng ngài phất phất tay thành bại ngay tại đêm nay hắn ngay sau đó nhắm hai mắt lại đêm nay được vậy hắn liền có thể thừa cơ cầm xuống toàn bộ gian đông nếu như đêm nay thua vậy hắn cùng hắn hai mười vạn đại quân đều đem bốn năm nơi thắng thân thậm chí hắn thảm hại hơn có thể sẽ bị thủ quân giàn vật đến chết dù sao lặp đi lặp lại kia là nhất trêu chọc người hận thất bại thủ quân là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn điểm này đặng ngại lại biết rõ rành rành cho nên hắn hiện tại áp lực cũng rất lớn theo phó tướng rời đi đặng ngại tiếp lấy quay người trở vào trong phòng bắt đầu đi ngủ đêm nay chính là một trận á c chiến hắn xem như dẫn đầu lấy nhất định phải dưỡng đủ tinh thần chỉ có hắn người cầm đầu này tự mình xách theo trên thân k i ế trận khả năng tốt hơn cổ vũ sĩ khí mới có thể có càng cao hơn sát xuất thành công cứ như vậy thời gian từng điểm từng điểm chuyển rời lấy rốt cục là tới buổi tối vào đêm trong thành còn rất là vô cùng náo nhiệt trong thành một mảnh vui vẻ hòa thuận tương hòa làm tới sau nửa đêm thời điểm thời gian dần trôi qua đường đi an t ĩ n h lại hành t ẩ u dòng người càng ngày càng ít chỉ có linh linh thoái thoái một một số người tại hành t ẩ u những người này đa số đều là loại kia đi quán rượu hoặc là đi di hồng viện tiêu sái s o n g hoa hoa công tử về phần giờ phút này kiến nghiệp phủ nhà nơi cửa hai tên phòng thủ binh sĩ vẻ mặt cương chính đứng ở nơi đó phòng thủ toàn bộ thân thể đứng nghiêm tính là phi thường chuyên nghiệp đương nhiên động lực của bọn hắn đãi ngộ cũng là tương đối cao một chút nhiều tiền tiền thiếu hoàn toàn là quyết định bởi vất vả trình độ ai cũng không cần thiết hâm mộ ai nhưng mà cái này hai tên thị vệ trông coi hoàn toàn không có chú ý tới giờ phút này một bên khác góc tưởng đã có người lạng yên không tiếng động sờ lên góc tưởng trực tiếp tiến vào trong sân các ngươi phân tán ra ngoài nhớ lấy muốn bao nhiêu thả thả xong liền chạy một người trong đó đối với những người khác nhẹ nói nghe nói như thế những người khác lập tức lĩnh mệnh sau đó bắt đầu nhanh chóng phân tán ra đến hướng phía các nơi mà đi không biết do trồi qua bao lâu Một điều ạ o t ế n g gào kêu chuyển thấy, trời này h n g n không tiếng động Thật rời đi. sẽ ự là này bởi bên hiện tại quá phủ bên trong tất cả mọi người, đều đã ngủ say. Điều vì Phủ nha muộn. trong ngủ tất quá đều say. cả đã s đưa đến phủ nha bên trong người thậm chí cũng không biết lửa này là thế nào lấy lên cũng chỉ làm là có người không cẩn thận làm cháy nhanh nhanh đi thỉnh cầu chợ giúp dập lửa tướng quân này xử lý chính vụ địa phương bên trong thật là có rất nhiều trọng yếu công văn a phủ nha bên trong người giờ phút này sốt u ruột và phần cái này nếu là những cái tia công văn bị đốt rụi đây chính là một khoản tổn thất vậy cũng là bọn h ắ n tướng quân một ngày một ngày công tác đi ra công văn đốt rụi lại phải toàn bộ một lần nữa làm một lần nữa quy hoạch căn cứ vào điểm này thế là lập tức liền có người hướng phía bên ngoài phủ chạy tới chương sáu trăm m ư ơ i bảy thành công chương sáu trăm m ư ơ i bảy thành công chạy ra ngoài cửa phủ về sau lập tức liền hướng phía thị vệ hô nhanh nhanh đi thỉnh cầu trợ rút để cho người ta đến đ â y dập lửa thị vệ cũng đã sơm chú ý tới phủ nha bên trong đại h ỏ a chỉ là trở ngại không tốt tự ý rời vị trí cho nên bọn hắn mới không có đ ộ n g nhưng là cũng một mực lo lắng chú ý trong phủ tình huống nghe tới đối phương để bọn hắn nhanh đi để cho người thời điểm bọn hắn trước tiên liền nghĩ đến thành tây quân đội thế là một người trong đó lập tức tới phủ nha trước ngựa tứ chọn lựa một con chiến mã sau đó ngồi thẳng đi lên chạy như điên hướng phía thành tây mà đi qua không biết rõ bao lâu thị vệ rốt cục tới thành tây mà đ vừa tiến bảo hắn liền hô to các n h i ệ phủ nha cháy rồi tình huống vạn phần k h ẩ n cấp phủ nha cháy nhanh theo ta đi cứu hỏa thị vệ la to lấy lập tức liền đánh thức rất nhiều người cùng lúc đó h ắ n trước tiên liền đi tới canh giữ ở kho vũ khí trụ thường chủ tướng quân nơi ở khởi bẩm tướng quân không xong phủ nha cháy rồi thế lửa thật sự là quá lớn chúng ta nhân thủ không đủ thật sự là không diệt được lửa cái này nếu là lại đốt đi xuống kia phủ nha liền phải nửa bị đốt xong nô tướng quân cùng quan tướng quân bình thường làm việc công văn còn ở bên trong chỉ sợ muốn bị đốt rủi thị vệ ngữ tốc cực kỳ nhanh chóng sợ trình bày không rõ ràng chậm trễ thời gian nhưng mà nghe nói như vậy chu thương vốn là vẻ mặt ngủ mặt nhập nhèm bộ dáng lập tức cả người đều dọn một chút đứng dậy cái gì hán chừng lớn hai mắt p h ù nha vậy liền cháy rồi đúng vậy à tướng quân thời gian sắp không còn kịp rồi nhanh mời tướng quân hạ lệnh nhường các huynh đệ tranh thủ thời gian xuất động dập lửa quan trọng a thật ta lập tức triệu tập đại quân tiến về cứu viện kiến nghiệp p h ù nha là rất lớn bởi vì trước đó là tôn quyền hoàng cung cho nên mặc dù bộ dáng dùng mình nhưng là chiếm diện tích vẫn là vô cùng rộng cho nên xuất động đại quân vẫn là vô cùng có cần phải nhiều người như vậy lực lượng lớn có thể rất nhanh dập lửa cứu giúp bên trong trọng yếu công văn rất nhanh chu thương liền trực tiếp đứng dậy không sai ra đến bên ngoài sau đó lập tức triệu tập nhân mã sau đó liền hướng phía phủ nhà bên kia chạy như liên nhưng mà chu thương chỗ nào có thể chú ý tới tại loại này vạn phần khẩn cấp dưới tình huống có từng đôi ánh mắt trong đêm tối nhìn chòng chọc vào kho vũ khí giờ phút này đặng n g ả i cầm trong tay lợi kiếm nhiều người như vậy chỉ có hắn có kiếm lúc trước nô n i ệ lại là không để cho người thu được đặng ngại kiếm đặng ngại trong bóng đêm hai mắt nhìn chòng chọc vào kho vũ khí theo vừa mới thị vệ truyền tin lại đến chu thương xuất lĩnh lấy quân đội hết sức hướng phủ n h à bên kia đổi thời điểm đặng n g ả i liền biết cơ hội tới đợi đến chu thương không sai biệt lắm cách xa thời điểm đặng n g ả i liền bắt đầu chậm rãi rút ra bảo kiếm một đạo hàn mang tại trong đêm tối này cực kỳ l o a mắt theo làm thanh bảo kiếm rút ra đặng yêu hai mắt lạnh lùng nhìn c h ă m c h ă m phía trước sau đó hắn hét lớn một tiếng các m i n h đệ giết cho ta nha lời vừa nói ra những cái kia trong đêm tối hai mắt toàn bộ đều thao chi kho vũ khí vào tới giết, giết ta trong đêm tối bỗng nhiên chuyển tới thanh âm nhường lưu thủ tại kho vũ khí đám binh sĩ toàn bộ đều mắt tròn váng không xong quân địch nhưng mà lưu thủ tại kho vũ k h i đám binh sĩ đã còn lại rất ít đi đa số đều đi cứu viện hỏa hoạn đặng yêu một ngựa đi đầu vọt thẳng tới một cái t h ủ quân trước mặt sau đó bảo kiếm cấp tốc nhìn ra lập tức chém giết một cái t h ủ quân cùng lúc đó đặng ngại sau lưng những binh lính kia toàn bộ đều vung vẩy lên nằm đấm sau đó cùng võ trang đầy đủ t h ủ quân bắt đầu triển khai vật lộn nhìn như t h ủ quân trang bị tinh lương nhưng là nhân số thật sự là quá ít n g ầ n ấy người tại phô thiên cái địa ngụy quân trước mặt kia là một chút tác dụng đều không có hoàn toàn chính là bị nghiên ép thế giới tình huống cho chém giết rất nhiều t h ụ quân thậm chí là trực tiếp bị ngụy qu Nào bởi vì nơi này không giống cái khác đường đi như vậy nơi này là thuộc về quân sự cấm địa cho nên người bình thường là không thể đủ đến gần khẽ rửa gần vậy thì sẽ trực tiếp bị sôi nổi đây là vì phòng ngừa quân sự để lộ bí mật dù sao hiện tại quân đội bí mật nhiều như vậy bao quát một chút vũ khí là không thể đủ bày ra cho nên nhất định phải thiết lập một cái quân sự cấm điệm chính là bởi vì như thế chỗ đặng ngại bọn người nhiều người như vậy tụ tập từ một nơi bí mật gần đó cho nên mới không có bị người phát hiện cái này nếu là tại cái khác đường đi lời nói kia sớm đã bị còn tại đi đường ban đêm người phát hiện bất quá lúc này nói cái gì đều kết thúc đặng n g ả i thân thể còn rất trẻ coi là vô cùng anh dũng bảo kiếm trong tay c ơ n múa chút nào không dây dưa dài dòng bởi vì cái gọi là chủ tướng dũng mãnh đám binh sĩ kia cũng biết dũng mãnh ngụy quân nhóm nhìn thấy bọn hắn chủ xoáy đặng n g ả i như vậy dũng mãnh nguyên một đám bắt đầu càng thêm ra sức hướng phía cái khác thuộc quân công tới rất nhanh thuộc quân ngăn cản không nổi bắt đầu triệt thoải phía sau một mực rút lui tới kho vũ khí bên trong vừa tiến vào tới bên trong đặng n g ả i liền sắc mặt đại hỷ bởi vì thành công chỉ cần đi vào đến trong này đến liền đã coi như là thành công kết quả là hắn lập tức hướng phía ngụy quân nhóm hô to một tiếng các minh đệ nhanh à nhanh lấy ra những vũ khí kia giết sạch bọn hắn nghe được đặng ngại lời nói ngụy quân nhóm lúc này mới chú ý tới bọn hắn đã tiến đến thế là p lần này đối phương cầm vũ khí lên lập tức càng là tạo thành áp đảo thế chỉ là mấy trăm tên thuộc quân bị điên cùng đổ sát những ngày ngụy quân nhóm đã điên rồi một gã thuộc quân liền xem như đã chết đều muốn bị bọn hắn chặt thành vô số đoạn không thể không nói những ngày ngụy quân đều là giết người không phải cũng sẽ không đặt vào thật tốt thời gian mất quá còn đi theo đặng n bản tướng o quân thẳng hướng phủ nha đặng n g ả i đối lấy bọn hắn tiếp tục hô lớn kết quả là những cái kia còn không lấy được vũ khí ngụy q u â nhóm bắt đầu đi lấy vũ khí cùng giáp trụ nơi này vũ khí thật sự là nhiều lắm nhân thủ một thanh phải biết những này trước đó đều là vũ khí của bọn hà hắn chương sáu trăm mười tám tướng quân việc lớn không tốt chương sáu trăm m ư ơ i tám tướng quân việc lớn không tốt tới lúc ấy đầu hàng thời điểm mới bị t h ủ quân toàn bộ trò c ấ p đi đặng ngại không nghĩ tới chuyện dễ dàng như vậy liền thành công hắn rất thích thú lập tức liền lập tức mệnh lệnh hắn phó tướng ta trước xuất lĩnh đại quân hướng phía trong thành phủ n h à đánh tới ngươi dẫn đầu một đợt khác người đi đem những cái k i a m ộ t mực đung đưa không ngừng không thế nào bằng lòng đi theo đám binh sĩ toàn bộ đều đưa đến kho vũ khí sau đó để bọn hắn cầm vũ khí lên nói cho bọn hắn đầu hàng không chống cự cuối cùng chỉ có thể biến thành t h u quân nô lệ vì bọn họ đả quáng vì bọn họ làm lao động kiên thiết t h ủ quân tiếp nhận chúng ta đầu hàng chỉ là nộ biến t ù n g quyền chỉ cần hiện tại cầm vũ khí lên giết sạch t h ủ quân nhóm kia vinh hoa phú quý đều sẽ có nghe nói như thế nam tử trung niên lập tức gật gật đầu xác thực loại chuyện này có đây là thiên hạ đều biết chuyện cho nên cũng rất có sức thuyết phục trước khuyết đại sự thật dọa một chút những người kia tại hứa cho kẻ buôn nước bọn c h ỗ t ố t bất quá có một chút cái kia chính là mặc dù những cái kia tại đại hán bên trong làm lao động tay chân người là có chút đắng nhưng là tối thiểu sẽ không giống hiện đang chiến tranh đồng dạng sẽ chết bình thường ngụy quân binh sĩ hoàn toàn chính là bị lừa dối bọn hắn cũng không nghĩ một chút tại đại hán làm tù binh lời nói mặc dù phải làm việc nhưng là cơm bao ăn no hơn nữa chỉ cần ngươi là bị cho rằng chân tâm quy thuận cái k i a còn sẽ bị phát tiền công mà không có cũng tối thiểu có thể ăn no mặc ấm không cần lại xuất sinh n h ậ p tử về phần tại ngụy quân bên trong một số thời khắc ăn không đủ no mặc không đủ ấm nghe giống như là tại ngụy quân bên trong càng thêm tự do không phải tù binh cũng sẽ không bị trói buộc như thế thật là bọn hắn làm sao biết trong quân chính là trong quân có kỷ luật nghiêm minh chẳng lẽ liền thật so tù binh tự do sao chưa cha bởi vì đây là tào ngụy bên kia tin tức không phổ cập không giống đại hán đại hán hiện tại bách tính đều có độc lập tư tưởng thỉnh thoảng còn có thể đối trên triều đình chuyện đã xảy ra lời bình một phen đây cũng là bởi vì báo chí nguyên nhân có báo chí rất nhiều chuyện trên cơ bản những cái kia dân chúng đều biết sau đó bọn hắn liền sẽ tập hợp một chỗ thảo luận chuyện này cuối cùng tỷ lệ lớn sẽ có một cái đọc sách tương đối nhiều người đến một p h e n tinh chuẩn l ợ i bình thắng được tất cả mọi người lớn tiếng k h e n hay mà lúc này đây người đọc sách nhà liền sẽ muốn đi tham gia khoa cử cho rằng bằng vào hắn đối chiều đình thế cục còn có một số vấn đề xử lý cái nhìn tất nhiên có thể đậu tiến sĩ lời nói về chính đề tiếp lấy phó tướng mang theo người dựa theo đặng ngải nói tới đi làm về phần đặng ngải thì là trực tiếp mang theo đã cầm tới vũ khí lại đối với hắn trung thành tuyệt đối tướng sĩ lập tức hướng phía phủ n h à bên kia đánh tới các tướng sĩ theo ta g i ế t đi qua chỉ muốn bắt lại kiến nghiệp thành kia liền có thể cầm xuống toàn bộ gian đông chỉ muốn bắt lại toàn bộ gian đông kia liền có thể cầm xuống toàn bộ kinh châu kinh châu một cầm xuống liền có thể uy hiếp động c n g nôn b ắ t phạt đại quân kể từ đó ta đại ngụy chắc chắn có thể một lần nữa đứng lên đến lúc đó chư vị đều là đại ngụy đại công thần tương lai thiên hạ nhất thống lúc kia chư vị đem dương danh văn thế nắm giữ hưởng không hết vinh hoa phú quý không thể không nói đặng ngại vẫn là cực kỳ sẽ khích lệ lòng người hơn nữa lời nói này cũng nói rất có lý có theo tìm không ra đến một chút xíu ma bệnh chúng tướng sĩ đều cảm thấy vô cùng có đạo lý thế là nguyên một đám đều như bị điên bắt đầu phấn khởi chúng ta nguyện theo đại tướng quân sông pha khói lửa không chối tử nguyện cùng đại tướng quân cùng một chỗ thành lập bất thế chi công rết rết rết những n à y ngụy quân hô tiếng rết r u n g trời kỳ thật cực kỳ m ư ờ i phần những n à y tiếng la rết thậm chí đem bọn hắn trải qua hai bên đường phố dân chúng đang say ngủ bên trong đánh thức những cái kia m á c tính ngao nhao mở cửa hoặc là mở cửa sổ ra xem xét nhưng mà khi bọn hắn nhìn thấy đằng đằng sắc khí hướng phía phủ nha mà đi ngụy quân nhóm thời điểm lập tức bị giật mình kêu lên vội vàng đóng cửa lại hoặc lấy cửa sổ bất quá còn tốt ngụy quân nhóm mục tiêu cũng không phải là những người dân này bọn hắn hiện tại chủ yếu muốn muốn bắt lại tới vẫn là phủ nha chỉ cần có thể cầm xuống phủ nha kia trên cơ bản liền đã định ra đến một nửa t ư ơ n g thành lại k h ô n g chế trong tay kia toàn bộ kiến nghiệp liền đều tại đặng ngài trong tay thanh tây khoảng cách thành đông phủ nha vẫn còn có chút khoảng cách đặng ngài bọn hắn còn chưa tới bọn hắn tại kho vũ khí việc đã làm liền đã chuyển đến phủ nha bên kia báo giờ phút này chu thương đang chỉ huy lấy các tướng sĩ lấy nước dập lửa thế lửa càng lúc càng lớn bất quá tại nhiều như vậy tướng sĩ cùng nhau cứu giúp phía dưới bắt đầu chậm rãi bị dập tắt đúng lúc này chu thương bên thai chuyển đến một đạo báo thanh âm hắn hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại chỉ thấy một tên binh lính phóng ngựa phi nước đại hướng phía hắn nơi này đến hơn nữa trên thân còn toàn bộ đều là máu thoáng qua một chút liền đem chu thương cho làm mẫu khá lắm cứu lửa không đến mức toàn thân đều là máu tươi a nhưng mà một giây sau làm binh sĩ tới phụ cận hướng phía lời hắn nói trực tiếp nhường chu thương cả người đều không tốt khởi bẩm tướng quân việc lớn không tốt t i ế n đặng ngài xuất lĩnh lấy đầu hàng ngụy quân tạo phản hướng phía vũ khí của chúng ta kho điên cuồng công kích nhân số lít nha lít nhít thật sự là nhiều lắm thuộc hạ liều chết g i ế t ra đến là quân báo tin huynh đệ k h á c nhóm sợ là toàn bộ đều bị đặng ngài cho chém giết lời vừa nói ra không chỉ là chu thương cả người không xong ngay cả quanh mình những người khác cũng giống như vậy toàn bộ đều trận tròn mắt cái gì chu thương kinh ngạc thốt lên ngươi nói đặng ngài tiến đánh kho vũ khí không sai binh sĩ gật gật đầu hiện tại đặng ngải chỉ sợ đã đem làm vũ khí kho đều bắt lại đặt được binh sĩ khẳng định trả lời chu thương kém chút không có một cái nào lào đào té ngã trên đất đặng ngải thế mà t ạ o phản hơn nữa còn cầm xuống kho vũ khí kết thúc một hoàn toàn kết thúc đây là chu thương ý nghĩ đầu tiên kho vũ khí bị cầm xuống vậy thì mang ý nghĩa đặng ngải kia hai m ư ờ i vạn đại quân có vũ khí vậy thì không phải là loại kia có thể mặc người đồ sát con k i u con tương phản lại biến thành ă n người lang hơn nữa mấu chốt nhất cái kia chính là bọn hắn rất có thể hoàn toàn ngăn không được đặng ngải bởi vì hiện tại hắn chu thương trong tay binh mã chỉ có không đến hai vạn người lại thêm trên tường thành gần vạn binh sĩ hết thảy mới khoảng ba vạn nhân mã mà thôi vũ khí giáp trụ mặc dù so với đối phương tinh lương nhưng là số lượng thật sự là trên lệch nhiều lắm huống hồ vẫn là vội vàng không kịp chuẩn bị loại này chương 619, kiến nghiệp thất thủ chương 619, kiến nghiệp thất thủ thương quân bây giờ nên làm gì a một bên phó tướng hướng phía chu thương lo lắng hỏi phó tướng nghe được tin tức này cũng là cực kỳ khiếp sợ dựa theo trước tới báo tin binh sĩ nói tới tình huống hiện tại là kho vũ khí đã bị đặng ngại lấy được kia đặng n g ả i đã cầm xuống kho vũ khí trong tay có vũ khí thứ nhất lựa chọn sẽ tiến đánh chỗ nào không hề nghi ngờ tuyệt đối là phủ nha bởi vì trong thành trừ bỏ kho lúa cùng kho vũ khí nơi quan trọng nhất cái kia chính là phủ nha không phải không có những địa phương khác nói cách khác hiện tại đặng n g ả i cực kỳ có khả năng đã dẫn người chạy về đằng này đối với điểm này chu thương đương nhiên đều biết hắn bây giờ nghĩ vấn đề là ứng làm như thế nào ứng đối với kế tiếp tình huống quan vũ không tại nô niệm cũng không tại không có một cái nào chủ tâm cốt điểm mấu chốt là đánh cũng đánh không lại vậy nên làm sao đây nghĩ một hồi chu thương tựa như là hạ quyết tâm đồng dạng hướng phía phó tướng nói rằng ta m u ố n chúng ta không thể liều chết chống cự hiện tại thế cục ở chỗ đặng ngải tùy tiện ngăn cản chỉ có thể tăng thêm thương vong cho nên một chút ý nghĩa đều không có ý của tướng quân là phó tướng nghe được chu thương lời nói đã hiểu bất quá vẫn là dò hỏi ta ý tạm thời rời khỏi kiến n g h i ệ p thành nhường trên tường thành tất cả tướng sĩ đều theo chúng ta cùng một chỗ lui ra ngoài đem kiến n g h i ệ p thành đưa cho đặng ngải chỉ có dạng này mới có thể giảm xuống t ổ thất mà đối đại tương lai lần nữa đoạt lại kiến nghiệp nghe nói như thế phó tướng rất là tán đồng hắn thấy xác thực cũng nên như thế đi ngăn cản kia là hoàn toàn không có ý nghĩa cho nên bảo thủ lực lượng lui ra ngoài mới là đạo lý quyết định tốt chúng ta đều nguyện ý nghe tướng q u â n kiến dứt lời thế là chu thương lập tức nhường còn tại cứu hỏa các tướng sĩ dừng lại ra lệnh cho bọn họ hiện tại tốc độ cao nhất tiến về cửa thành bọn hắn nơi này cách cửa thành đông vẫn là rất gần cho nên rất nhanh liền đã tới mà lúc này chu thương đều đã có thể nghe được phủ nhà bên kia tiếng la rết văng lên không cần phải nói đều biết đặng ngại đã mang binh rết tới phủ nhà bên kia nghe đến đó thế là hắn lập tức đi vào trên tường thành trực tiếp đối trên tường thành quân coi giữ hạ đạt mệnh lệnh rút lui đại quân tập kết ở cửa thành theo chu thương ra lệnh một tiếng cấp tốc đi ra khỏi thành sau đó hướng phía khúc cá phương hướng mà đi về phần một bên khác giờ phút này đặng ngại đi vào phủ nha thời điểm phát hiện một cái thuộc quân cũng không có cũng là xứng sở tướng quân thuộc quân không phải đều tới đây cứu hỏa sao thế nào không có bất kỳ ai a phó tướng hướng phía đặng ngại hỏi nghe nói như thế đặng ngại lắc đầu tiếp lấy đôi tất cả tướng sĩ、si、ra lệnh chúng tướng sĩ、si, theo ta thẳng hướng tường thành hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra vậy bây giờ đã không nhìn thấy chu thương b ọ n người vậy cũng chỉ có thể đi trước chiếm lĩnh tường thành thế là đặng n g ả i xuất lĩnh đại quân lại trùng trùng điệp điệp thẳng hướng tường thành nhưng mà vừa đến nơi đây về sau hắn lại trợn tròn mắt trên tường thành giống thuyết đừng nói thụ quân ngay cả một hình bóng cũng không có nhìn thấy t h ư ớ n g quân đây là chuyện ra sao phó tướng vô cùng không hiểu lần nữa hướng phía đặng n g ả i hỏi nhìn đến đây đ ỗ n g nhiên đặng n g ả i giống như đã hiểu xem ra thụ quân là biết nói chúng ta giết tới sau đó sớm đi ra khỏi thành cũng chỉ có lời giải thích này mới có, không không không có, có, thể, có thể t không không hắn ể g i tưởng tượng liền nghĩ đến mấu chốt của vấn đề tướng h quân kia chúng ta bây giờ nên làm gì là truy kích vẫn là phó tướng hỏi lần nữa nghe được phó tướng lời nói đặng ngài rơi vào trầm tư tiếp lấy hắn nhìn bên ngoài thành vị trí có chút đáng tiếc nói thật sự là đáng tiếc không thể ăn hạ cỗ này thục quân bọn hắn tụ lực vung vẩy lên nằm đấm kết quả sửng sốt một quyền đều không có đánh ra xem ra vẫn là không thể xem thường những n à y t h ủ quân tướng lĩnh a liền xem như không có quan vũ cùng n ô niệm bọn người t h ủ quân cái khác tướng lĩnh cũng có thể làm ra lựa chọn chính xác nhất không nghi ngờ gì tại đặng ngài xem ra t h ủ quân đây là lựa chọn chính xác nhất tạm thời tránh mũi nhọn nghe được phó tướng lời nói đặng ngài lập tức đối với nó nói rằng chuyên lệnh nhường toàn quân khống chế toàn bộ kiến nghiệp thành về phần cái khác ngày mai rồi nói sau đặng ngài nghĩ đến cũng chỉ có thể như thế lại nói giờ phút này bàn thống bọn hắn đã phi hành hai ngày hiện tại trực tiếp đã tới tương dương cảnh nội tướng quân dựa theo gió thổi đến xem chúng ta cuối cùng chỉ sợ chỉ có thể ở hồ lô khẩu địa phương hạ xuống nhật khí cầu thao tác viên hướng phía b ả n g thống nói rằng một bên nói còn vừa quan sát tình huống phía dưới chỉ có thể ở hồ lô khẩu hạ xuống b ả n g thống xứng sở không sai dựa theo gió thổi lời nói chúng ta nếu như tại hồ lô khẩu không hạ xuống lời nói rất có thể sẽ thổi qua nước sông đến lại thành bên kia cho nên dựa theo ta ý tứ tại hồ lô khẩu hạ xuống kia là thích hợp nhất bởi vì tại hán dương tới giang hạ nơi đó có một đầu quân ta kiến tạo cầu lớn đến lúc đó quân ta thì có thể trực tiếp từ nơi đó tiến vào giang đ ô n g cảnh nội nghe nói như thế bàng thống gật gật đầu đồng ý đối phương cái phương án này tiếp lấy bàng thống liền không cấm suy tư cũng không biết hiện tại đặng n g ả i động thủ không có nếu như động thủ thật là như thế nào giải quyết đặng n g ả i cái này phiền phái lớn dựa theo ngôn niệm lời giải thích là một khi đặng n g ả i cầm xuống kiến nghiệp thành lời nói k i a lại lập tức sẽ biến ra hai mươi vạn đại quân đi ra kỳ thật chính là muốn mang những cái tia b á c tính nhôm dân chúng tại công thành thời điểm lên trước dân chúng k h n g lên vậy bọn hắn liền ở phía sau giết dựa theo hắn b ả n g thống đối với tình người hiểu rõ những cái kia bách tính thì lại lớn sẽ hoàn toàn bất đắc dĩ cuối cùng trở thành phá o hôi đây là chuyện không có cách nào đặng n g ả i là đã không thèm để ý cái gì bách tính dân tâm tự nhiên mà vậy liền có thể lôi cuốn những cái kia bách tính cho bọn hắn trọng thương lập tức b ả n g thống xuất ra giang đông địa đồ bắt đầu nhìn lại hắn giả thiết đặng n g ả i đã cầm xuống kiến nghiệp thật lạ ứng đối ra sao đâu nhìn một hồi ánh mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên cặp mắt của hắn rơi vào lật dương hồ vị trí bên trên dựa theo n ô niệm cho địa đồ đánh dấu cái này lật dương hồ là có chiến thuyền mặc dù không có thủy sư nhưng là có rất nhiều chiến thuyền mà những n à y chiến thuyền hiện tại liền có thể lợi dụng có chiến thuyền lời nói mong muốn đến kiến nghệ i p thành kia vẫn là vô cùng nhanh chóng dọc đường thành trì cũng cũng đều trong tay bọn hắn không cần phải lo lắng chiến thuyền sẽ tao nộ g tập kích bất ngờ cái gì kể từ đó kia liền có thể trực tiếp phá đặng ngại đại quân hắn theo nam trung địa khu mang tới tướng sĩ kia sức chiến đấu thật là không kém chương sáu trăm hai mươi giả tướng quân chương sáu trăm hai mươi giả tướng quân đến trưa nhiệt khí cầu chậm rãi hạ xuống bàng thống cùng n h i ệ t khí cầu thao tác viên thuận lợi đã tới hồ lô khẩu hồ lô khẩu chính là năm đó tào tháo tao nộ mai phục địa phương thứ nơi này thua chạy đến hoa dung đạo chờ hoàn toàn rơi trên mặt đất thời điểm thao tác viên vội vàng thu thập xong n h i ệ t khí cầu n h i ệ t khí cầu là có thể trồng lên trọng đô vật cũng chính là rổ đem bên trong nhiên liệu cho vứt bỏ rơi bàng thống hai người liền r ơ i lên rổ tìm được một tòa thôn trang chờ đến nơi này về sau hai người liền tìm được một hộ thôn dân trong nhà n không hắn bởi vì bàng thống tại nhà này người hộ bên trong phát hiện ngựa ngựa hiện tại là bọn hắn cần nhất Có có các có chuyện ngựa, vậy bọn hắn, mới có thể mau sớm đến Nam Quận.、Ai? Quân ngươi gì mau Ai? ra, vậy thể mới sớm sao? lúc này một lao giả xử lấy quải trượng tại cửa ra vào thấy được bàng thống cùng n h i ệ t khí cầu thao tác viên bởi vì n h i ệ t khí cầu thao tác viên là mặc quân t r a n g cho nên tự nhiên mà vậy liền đem hai người xem như là quân nhân nghe nói như thế bàng thống cười cười đi lên trước lao nhân ra chúng ta là qua đường trong q u â n người sau đó tới n a m quận có công chuyện phải làm nhìn thấy ngươi viện này bên trong có một thớt mã nhi thế là liền nghĩ có thể hay không mượn dùng một chút lao nhân ra ngựa dùng một lát bàng thống nói còn chỉ một chút bên cạnh cây buộc lấy ngựa nghe nói như thế lao giả giật mình lập tức vừa định bằng lòng dáng vẻ không sai mà lúc này đây đông nhiên t r u y ề n tới một thanh âm không được chiến mãi như huynh đệ có thể nào tùy tiện mượn người khác đâu nghe nói như thế bàng thống hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại chỉ thấy một gã thân mặc khôi giáp người trẻ tuổi đi ra thấy cảnh này bàng thống cùng bên cạnh nhật khí cầu thao tác viên đều là s ư n g sở chẳng lẽ đây là gia đình quân nhân nhìn xem thanh niên kia q u n trang giống như vẫn là một cái tướng quân bộ dáng chỉ thấy thanh niên đi lên phía trước hướng phía bàng thống hai người nói phong ảnh chính là huynh đệ của ta tương lai là muốn theo bản tướng quân trinh chiến xa trường tung hoành địch vực như thế há có thể mượn hai vị bản tướng quân bàng thống x ứ n g sở không nghĩ tới còn là một vị tướng lĩnh ha ha tung hoành thiên hạ r o n g r ổ i chiến trường tiểu huynh đệ thật đúng là trí hướng rộng lớn đáng kính nể. bàng thống cười nói hướng phía đối phương chắp tay một cái sau đó tiếp tục nói chúng ta đây hiện tại cũng xác thực có chuyện quan trọng mang theo không biết có thể đem chiến mã một mượn nhưng mà nghe nói như thế đối phương vẫn là lắc đầu nhìn thấy một màn này bàng thống có chút bất đắc dĩ thế là liền hỏi lần nữa không biết n g ư ờ i là cái nào một trong quân tướng lĩnh nghe nói như vậy thanh niên sắc mặt có chút xấu hổ ta ta còn không có tham quân nhưng là ta đã chuẩn bị đầu nhập tại đại tướng quân giới trướng đến lúc đó r o n g rồi xa t r ư ờ n g kiến công lập nghiệp bảo vệ quốc gia bàn g thống nghe xong trực tiếp liền ngây ngẩn cả người bên cạnh n h i ệ t khí cầu thao tác viên cũng là xương sở khá lắm náo loạn lửa này bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng là cái nào nghỉ ngơi tướng lĩnh về nhà thăm người thân đâu kết quả giá hỏa này căn bản cũng không phải là trong con người kia bàn thống liền tò mò giá hỏa này chiến mã còn có cái này một thân quân trang là từ đâu tới phải biết đại hán quân công nghiệp sản xuất những vật kia là hoàn toàn không được hướng dân gian tiêu thụ nói cách khác đồng dạng dân gian gia đình là không thể nào nắm giữ khôi giáp loại vật này kia tiểu tử này khôi giáp là từ đâu tới lúc này một bên lão giả nhìn ra bảng thống hai người n g h i hoặc thế là vừa cười vừa nói hai vị quân ra đây là tiểu nhi tự mình làm khôi giáp về phần kia chiến mã thì là tại phiên chợ bên trên mua nghe nói như thế hai người giật mình cũng là không nghĩ tới gia hòa này còn có thể làm ra đến giáp trụ loại vật này hai vị quân ra con ta từ nhỏ đã muốn làm tướng quân cho nên mới làm những này lão giả tiếp tục giải thích nói nghe nói như thế bàng thống vừa cười vừa nói lão nhân già có bảo vệ quốc gia r o n g r ổ i x a trường c h i tâm là chuyện tốt tin tưởng tương lai tiểu huynh đệ nhất định sẽ trở thành một gã ưu tú tướng lĩnh bàng thống vừa nói thanh niên trên mặt hiện hiện nụ cười lời này coi như nghe được bất quá ngươi nói cái gì đều không dùng chiến mã vẫn là không thể cho các ngươi mượn ta lại không biết các ngươi là cái nào một quân vạn nhất mượn đi chiến mã về sau không trả vậy ta chẳng phải là tổn thất lớn rồi chiến mã thứ này tại hiện đại vẫn là vô cùng trật quý thao tác viên chỉ vào bàng thống nói rằng ngươi mong muốn t h n m quân chỉ cần thông qua tướng quân nhà ta liền có thể tướng quân nhà ta một câu liền có thể để ngươi t h n m quân nhưng mà thanh niên khinh thường nói hắn là ai chẳng lẽ hắn còn có thể là đại tướng quân không thành thanh niên hoàn toàn không e ngại làm lính tại đại hán chính sách ảnh hưởng dưới con người không thể phạm mách tính mảy may cũng không thể phạm phạm vào liền là tử tội trước đó đã từng có rất nhiều ví dụ chính là ủy vào chính mình là làm lính sau đó ư ớ c hiếp mách tính kết thúc về sau trực tiếp bị chặt đối với binh sĩ ư ớ c hiếp mách tính độc câu ngôn là số không dễ dàng tha thứ quân nhân hình tượng tại trong lòng mách tính hẳn là cao lớn hơn còn tràn ngập chính nghĩa lại có thể khiến cho dân chúng vô điều kiện tin tưởng quân đội như vậy mới là tốt quân đội quân dân một lòng cho nên hiện tại tạo thành tình huống là dân chúng hoàn toàn không e ngại c ô n nhân đương nhiên dân chúng cũng là rất kính yêu c ô n nhân nhưng mà nhật khí cầu thao tác viên, viên lời này nói chưa dứt lời nói chuyện trực tiếp nhường thanh niên bật cười ngay cả một bên lão giả cũng là vẻ mặt vẻ của Tiểu á i n g ư ơ i cái tên này lựa gà ta cũng tìm giống một điểm có được hay không chúng ta thôn trung ương liên có một tòa đại tướng quân phó tượng ngươi là cảm thấy ta khơ sao nghe nói như thế thao tác viên lại là không nghĩ tới tại thôn này thế mà còn có thể có đại tướng quân phó tượng lập tức hắn liền giải thích nói n g ư ơ i lý giải sai ta muốn nói không phải độc cô đại tướng quân mà là trấn nam đại tướng quân trấn nam đại tướng quân thanh niên trực tiếp xứng sở trấn nam đại tướng quân không phải bảng tiên sinh sao đẫu nhiên thanh niên nhìn xem bàng thống bộ dáng xứng sở về phần bàng thống cùng n h i ệ t khí cầu thao tác viên cũng là xứng sở n g ư ơ i biết lão phu bàng thống có chút mậm ức tiểu tử này thế mà biết hắn hơn nữa còn biết hắn là trấn nam đại tướng quân đây là một cái tiểu sơn thôn sao bàng thống là biết chính hắn tại đại hán trên triều đỉnh tồn tại cảm rất thấp chương sáu trăm hai mươi mốt mạnh nhân chương sáu trăm hai mươi mốt mạnh nhân đây cũng là chuyện không có cách nào hắn qua nhiều năm như vậy một mực thân ở nam trung tri địa nam trung tri địa lại trong khoảng cách nguyên thật sự là quá xa thậm chí có chút m á c tính còn không biết có hắn sự tồn tại của người này cho nên hắn giờ phút này mới có thể kinh ngạc như vậy tại cái này hồ lô khẩu phụ cận tiểu sơn thôn thế mà đều có người có thể biết hắn không hợp t h ó i t h ư ờ n g thật sự là không hợp t h ó i t h ư ờ n g nhìn thấy bảng thống kia kinh ngạc bộ g á n g không giống như là t r à n g thanh niên hoàn toàn trấn kinh ngươi ngươi thật chẳng lẽ chính là phượng sổ tiên sinh nghe vậy bàng thống cười gật gật đầu như ta xấu như vậy chỉ sợ ngoại trừ ngươi trong miệng bàng thống không có những người khác bàng thống tự dễ vừa cười vừa nói sau đó lại từ trong cửa tay áo xuất ra một cái lệnh bài cho đối phương nhìn đối phương cái này xem xét chỉ thấy phía trên đang viết hai chữ c h ấ n nam nhìn đến đây thanh niên hoàn toàn tin tưởng tại hạ có mắt không biết thái sơn mong rằng đại tướng còn thứ lỗi thanh niên hướng phía bàng thống chắp tay thi lễ lao giả thay thế cũng liền bận bị muốn hành lễ nhưng mà lập tức bị bàng thống ngăn cản lao nhân ra không cần đa lễ còn có tiểu huynh đệ không cần đa lễ ta rất hiếu kỳ t i ể u huynh đệ là làm sao biết nào đó bàng thống hỏi hắn thật sự là hiếu kỳ ngọn núi nhỏ này thôn đều có người có thể biết hắn nghe nói như thế thanh niên cười hắc hắc vẫn là tại trên báo chí nhìn thấy tiểu tử mỗi ngày đều sẽ mua lấy một phần báo chí dùng cái này tới hiểu thiên hạ đại sự nghe nói như thế bàng thống giật mình xác thực hắn tồn tại cảm giác mặc dù thấp nhưng là trên báo chí vẫn sẽ có đề cập tới hắn bất quá đối phương có thể chú ý tới hắn có thể thấy được mỗi ngày đều có thể chăm chú xem báo chí báo chí nội dung phía trên rất nhiều vẫn là đáng giá học tập bởi vì rất nhiều nội dung cũng không phải là trình bày một sự kiện mà là sẽ còn dẫn xuất cổ tịch nội dung sau đó để cho người ta học tập làm cho người nghĩ lại ngay cả hắn bàng thống tại có thời gian rảnh cũng sẽ đi xem báo chí xem báo chí liền mang ý nghĩa còn sẽ không cùng ngoại giới tách rời không sẽ cùng thời đại tách rời có thể thật chặt đi theo thời đại đi vậy bây giờ tiểu huynh đệ chiến mã có thể cho mượn sao bàng thống lúc này hỏi lần nữa lần này giang đông gặp nạn nào đó nhất định phải nhanh đi xử lý cho nên mới nhu cầu cấp bách chiến mã nghe nói như thế thanh niên lại là có chút không bỏ hắn chiến mã đại tướng quân cái này chiến mã có thể mượn ngài thậm chí đưa ngài cũng có thể bất quá tiểu tử lại là có một điều thỉnh cầu chính là không biết rõ đại tướng quân có thể hay không thanh niên có chút xấu hổ mở miệng dáng vẻ ngươi là muốn tham quân a bàng thống liếc mắt liền nhìn ra tâm tư của đối phương thanh niên gãi gãi đầu sau đó cười gật gật đầu t ố t lúc này bàng ngỗ đáp ứng từ giờ trở đi tiểu huynh đệ ngươi chính là ta đại hán một gã quân chính quy bàng thống tại chỗ đáp ứng nói vậy ta hiện tại chính là có thể đi theo tướng quân đi rồi sao thanh niên vẻ mặt thích thú nghe nói như thế bàng thống xưng sở nhìn lại một chút một bên l ã o giả chỉ thấy l ã o giả cười gật gật đầu tướng quân lão phu cái này hài nhi nguyện vọng lớn nhất chính là đi tham quân l ã o đầu tử cũng liền theo tiểu tử thúi này đi nghe đến l ã o giả lời này bàng thống lo lắng trong lòng tiểu trừ hắn vừa mới chính là sợ l ã o giả không chịu bằng lòng bởi vì dù sao cũng là trên chiến trường kia là gặp nguy hiểm tiếp lấy bàng thống liền đối l ã o giả nói rằng lão nhân già ngài yên tâm ta bằng mẫu nhất định sẽ cam đoàn tiểu huỳnh đệ an toàn bàng thống nghĩ đến đem thanh niên này đặt ở bên cạnh mình làm một tên hộ vệ dạng này cũng sẽ không đã xảy ra chuyện gì bởi vì hắn chú ý tới gia đình này giống như liền lão giả cùng thanh niên hai người cái này đại biểu cho lão giả hẳn là chỉ có một đứa con trai lại liên tưởng đến người trẻ tuổi kia nghĩ như vậy đi tham quân sau đó lại không đi tham quân hắn đoán chừng cũng là bởi vì cái này sau đó trong quân đội không tiếp thu đáng ra nói chuyện chính là đại hán tham quân chế độ cái kia chính là nói nếu như trong nhà có hai tới ba con trai kia mới có thể do nó bên trong một cái tham quân hơn nữa còn sẽ cân nhắc gia đình các loại vấn đề giống đối phương loại này gia đình độc thân tăng thêm con một quân đội là hoàn toàn không tiếp thu lao giả nghe được b ả n g thống nghe được lời này không khỏi có chút cảm động đại tướng quân lao đầu tử ta chỉ như vậy một cái nhi tử mẹ hắn chết sớm lao đầu tử cũng giả nhi tử thích nhất chuyện lao đầu tử duy trì đứa nhỏ này đi làm bảo vệ quốc gia rong r ổ i xa trường đây là chuyện có ý nghĩa lao đầu tử ta không muốn đứa nhỏ này giống như ta tầm thường vô vi lưu lại tiếc gối nghe nói như thế một bên thanh niên hốc mắt có chút v à bừng cha ngươi yên tâm hài nhi nhất định sẽ trở thành tướng quân đến lúc đó tiếp cha đi hưng phúc tốt tốt tốt lao giả cười vỗ vỗ chính mình hải tử bả vai tiếp lấy đối với bàn thống nói tướng quân nhà ta tiểu tử này võ nghệ cũng không tệ lắm lưu tại tướng quân bên người còn có thể bảo hộ tướng quân a t i ể u huynh đệ sẽ còn võ nghệ ngay vậy thanh niên cười hắc hắc cũng không tính là gì võ nghệ năm ngoái ta cùng cha ta lên núi đi săn gặp được một cái con cọp t bàng thống cùng một bên n h i ệ t khí cầu thao tác viên hít sâu một hơi con cọp cũng chính là l á o hổ cái này hai người thế mà gặp phải một con hổ cái này nói đùa cái gì kia hai người này còn có thể sống được tại trước mặt bọn hàn đường đấy nhìn thấy bàng thống cùng nhật khí cầu nhân viên điều khiển kinh ngạc lão giả cười giải thích nói tướng quân lúc a ta đầu này chân, chính là bị kia con xe qua. Cho nên hiện tại, phải dựa Kia sao o con Cho vào thứ này đi được rồi. Vậy các là thế nào theo hổ khẩu chạy trốn? Kia con làm sao có thể con đầu đầu đi được khẩu tử tại, thứ thế trốn? thể thà nảy chân, chính cắn nên hiện này người bông phải Vậy chạy cọp các cọp có hổ là là làm l bị rồi. mồi? xe này thao tác viên ở một bên truy vấn đánh chết nha một bên thanh niên nói rằng lời vừa nói ra bàn g thống cùng n h i ệ t khí cầu thao tác viên e m chút không có nhường ánh mắt rơi ra ánh mắt trợn thật lớn người người đánh chết bàn g thống ngự khí lắp ba lắp bắp hỏi hỏi đúng vậy a xúc sinh kia dám cắn ta cha ta đánh không chết hắn vậy ta cha sẽ phải bị xúc sinh kia ăn hết nói thanh niên còn vẻ mặt tức giận nghĩ đến cha mình chân bị tên kia cho cắn bị thương về sau hành tẩu đều không thiện thanh niên đương đại bầu không khí khá lắm bàng thống muốn gọi thẳng khá lắm hóa ra đây là một cái manh nhân a nhìn vẻ mặt non nớt người vật vô hại dáng vẻ lại có thể đem một con mánh hổ đánh chết quả thực rời một cái lớn phổ lúc này bàng thống cũng mới chú ý tới lão giả chân kia bên trên nhìn thấy mà giật mình hai đạo vết răng căn cứ kinh nghiệm của hắn xem ra đúng giờ lão hổ không có sai trước đó hắn không có chú ý tới như vậy nói cách khác cái này hai cha con nói là sự thật hắn suy nghĩ minh bạch khó trách lao nhân ra kia không quá lo lắng nhà mình nhi t ử nguy hiểm còn cổ vũ lúc nào đi thắng quân dạng này mạnh nhân thử hỏi có bao nhiêu người có thể thương t ộ n được là một vị tướng quân xông pha chiến đấu tướng quân đều dư sải chương sáu trăm hai mươi hai đem cửa hậu nhân chương sáu trăm hai mươi hai đem cửa hậu nhân bất quá nhìn xem láo giả trên đùi vết xẹo bàng thống đột nhiên nghĩ đến một vấn đề cái kia chính là nói đứa con này của hắn đi kia láo giả này một người thế nào sinh tồn đâu cái này là một đại vấn đề a một cái mẹ góa con tôi lão nhân Chồng chọn không thể có h chọn, rất nhiều trên sinh hoạt, đều không n trên tiện, vẹn vẹn là tiền loại vật này, liền g Chân rất rất vật quyết. loại giải đều là thu ổ n t ư được, ơ n mang ý nghĩa, không thể làm nặng một chút sống, không làm được, vậy thì mang ý nghĩa không g vậy vậy thì thể một chút thì t h làm làm ý ý có thu nhập nơi phát ra không có thu nhập nơi phát ra lời nói vậy làm sao sinh tồn được a nghĩ tới những thứ này thế là bàng thống liền hướng phía lao giả hỏi lão nhân ra nếu là tiểu huynh đệ rời đi kiếm ộ t mình ngươi như thế nào kiếm tiền sinh tồn a nghe nói như thế thanh niên cùng lão giả đều là s ư n g sở lập tức cả cười lập tức lao giả vừa cười vừa nói tướng quân hoàn toàn không cần lo lắng chúng ta đem trước đó vậy đánh chết con cọp cho cầm lấy đi bán bán rất nhiều tiền lại thêm quan phủ đối tại chúng ta đánh chết kia con cọp cũng cho phần thưởng phong phú cho nên lao hán trong nhà cũng không thiếu ăn uống tiền tài mặt khác kia con chiến mã cũng là chính là bởi vì đánh chết kia con cọp về sau mua còn có một chút cái kia chính là lao hán trong nhà r u ộ n g đồng đều thuê cho nhà cách vách hàng năm thu hoạch một người một nửa chỉ là cái này một nửa kỳ thật liền xa xa đủ lao hán ăn cái này còn phải nhờ vào ta đại hán chính sách thật sự là quá tốt rồi chúng ta những n à y nghẹo khổ dân chúng về sau đều có thể được sống cuộc sống tốt rồi trên mặt lao hán tràn đầy nụ cười vui vẻ bàng thống có thể nhìn ra lão nhân ra kia là thật phát ra từ nội tâm vui vẻ nghe đến đó kia bàng thống trên cơ bản liền đã yên tâm có tiền lại có ăn thăng thêm hiện tại chị an hoàn toàn không có vấn đề cái kia chính là không hề có một chút vấn đề lão nhân ra kia mặc dù lớn tuổi một chút nhưng là thân thể nhìn còn tính là c ứ n g rắn lại thêm đối phương chỉ là chân tụ thương những bộ vị khác đều tốt thông thường sinh hoạt khẳng định là không có ma bệnh hơn nữa con của hắn tham quân về sau mỗi tháng cũng có lộc, chiến đồng không đều sẽ sự tất h nghỉ thể thể nhìn đối phương. Nhớ tới cái này trói thai, liền đã hoàn toàn không thành ờ i điểm, dài ngơi. gửi tiền đối tới cái trói liền đã lúc là càng có Có cũng có này toàn trở trở về, về v n đề. ố t đã như vậy k i a thống cũng liền không lo lắng t i ể u huynh đệ về sau ngươi liền cùng ở bên cạnh ta a bàn g thống vừa cười vừa nói t ố t thanh niên cũng là vẻ mặt mở ra tâm h ắ n thấy có thể tung hoành thiên hạ kia là nhất chuyện vui mỗi người đều có mỗi người lý tưởng tại người khác nhìn chuyện đau khổ nhưng là tại có ít người xem ra cái kia chính là vui vẻ ngàn vạn người đối một việc đều có thể có ngàn vạn loại cái nhìn người với người là hoàn toàn không giống cho nên nói cái này rất bình thường đúng rồi t i ể u huynh đệ ngươi tục danh là bàng thống lúc này nhớ tới còn không có hỏi đối phương kêu cái gì đâu lao xưng hô đối phương tiểu huynh đệ cũng không tốt ngay vậy thanh niên cũng ý thức được chính mình còn không có báo danh gia huy đâu cái này có chút không lễ phép thế là hãn vội vàng trả lời tướng quân thuộc hạ võ ba mở tướng quân cứ gọi thuộc hạ ba mở liền có thể võ ba mở rất tự nhiên du nhập bàng thống thủ hạ thân phận nghe được danh từ này bàng thống hơi có chút kinh ngạc võ ba mở cái tên này cũng là rất hiếm thấy nhìn thấy bàng thống hơi kinh ngạc võ ba mở cười giải thích nói tướng quân dựa theo cha ta ý nghĩ là muốn cho ta ba mở mắt như kia thời kỳ thượng cổ nhị lang h i ể n thánh chân quân đồng dạng mở con mắt thứ ba phân biệt tận thế gian yêu ma quỷ quái nghe được giải thích như vậy bàng thống xem như minh bạch thì ra còn có dương t i ễ n đ i ể n cố dạng này nghe xong dường như cái tên này còn tương đối không tệ võ ba mở võ ba mở bàng thống nhị non có kỳ tên tương lai tất nhiên có một phen thiên động địa đại hành động nghe được bàng thống tán dương võ tản ra từ đáy lòng cười kêu việc này không nên chậm trễ chúng ta chuẩn bị lên đường đi tiếp lấy bảng thống đối n h i ệ t khí cầu thao tác viên nói rằng ngươi lưu tại nơi này cái này n h i ệ t khí cầu thật sự là quá lớn một người không tiện cho mang theo ngươi trước lưu tại nơi này chờ nào đó tới nam quận về sau lại phái người tới đón ngươi nghe nói như thế n h i ệ t khí cầu thao tác viên cũng cảm thấy phải như vậy dù sao n h i ệ t khí cầu lớn như thế huống hồ còn liên quan đến cơ mật quân sự nếu là người đi đem n h i ệ t khí cầu lưu tại nơi này vậy cũng không thực tế đây cũng không phải hắn không tin võ ba mở phụ thân mà là mọi thứ đều có một cái vật nhất vạn nhất không phải võ ba mở phụ thân vấn đề mà là nhân tố bên ngoài làm đưa đến vậy liền được không bù mất cho nên vẫn là lưu tại nơi này sẽ khá tốt huống hồ, hồ chiến mã chỉ có một t ớt muốn muốn lại tìm đến một con chiến mã đó cũng là cần thời gian cái này nhỏ trong sân thôn còn chưa nhất định có thể sẽ có thế là cứ như vậy n h i ệ t khí cầu thao tác viên bị lưu tại nơi này cùng võ ba mở phụ thân làm bạn v ề phần võ ba mở cùng b ả n g thống hai người thì là cùng một chỗ cưới một con chiến mã hướng phía nam quận phương hướng mà đi nhìn xem võ ba mở bằng lưng phụ thân vẫn còn có chút không bỏ được hốc mắt hơi có chút đỏ bừng đại gia giống n g à i như thế rõ lý lẽ duy trì hài t ử phụ mẫu đã không nhiều lắm ta tin tưởng ba mở về sau nhất định có thể thành tựu một phen sự nghiệp đến lúc đó nợ may nợ mặt đem n g à i theo sơn thôn này bên trong tiếp đi tiếp đi trong thành hưng phúc nghe nói như thế lão giả cười cười đời người bất quá ngắn ngủi mấy chục năm lao hắn nhìn thoáng được cũng không tại sao nối roi thông đường người à trọng yếu nhất vẫn là phải thật vui vẻ mới tốt lao hắn cũng chưa bao giờ tin quỷ thần là cái gì mà nói người chết như là đẹn tắt chẳng còn gì nữa nếu như không thừa dịp còn trẻ đi làm chính mình muốn làm chuyện ý giả về sau giống lao hán như vậy sẽ rất thống khổ nói lao hán buồn bã cười một tiếng tựa như là nhớ ra cái gì đó đồng dạng nghe nói như thế n h i ệ t khí cầu thao tác viên s ư n g sở lao nhân ra nghe ngài có thể nói ra lời này ngài không giống như là cái này là người sơn g dạ có thể có lần này siêu việt thời đại cảm giác tư tưởng làm sao có thể đúng đúng sơn g i ạ bên trong người đâu cũng không phải là nói thời đại này người không có loại kia siêu thoát ý nghĩ mà là nếu như là một cái nông dân vậy thì không khả năng sẽ có nghe nói như thế lao giả cười ha ha không nói g ặ n ngươi tổ tiên kho vũ khí thị, xuất tử doanh, kho khí vũ vũ vệ chương ấ p t r cung cấm quân. trong sáu trăm hai mươi ba đặc ngại bại bàn luận chương sáu trăm hai mươi ba đặng ngại bại bàn luận lại nói một bên khác bàng thống cùng võ ba mở không đến nửa ngày liền đã đến nam quận vừa tiến vào tới trong thành bàng thống lập tức triệu tập chúng văn võ nghị sự chư vị có thể có giang đông tin tức chuyển đến nam quận đến chúng văn võ rất là kinh ngạc tại bàng thống nhanh như vậy liền trở lại tướng quân của bọn hắn không phải là đi trường an triều kiến bậy hạ sao chẳng lẽ không có đi nghe được bàng thống lời nói sa ma kha không khỏi nhữ mày hỏi tướng quân ngài không phải là đi trường an triều kiến b ậ hạ sao sa ma kha chính là man binh đầu lĩnh sớm tại lúc trước đ ộ c câu nôn cùng lưu bị cầm xuống lít châu thời điểm liền đã đầu hàng tại đại hán về sau liền bị đ ộ c câu nôn phái đi nam an cho bàng thống coi như phụ tá sa ma kha rất nghi hoặc thậm chí bọn hắn những n à y văn võ cũng còn chưa kịp phản ứng liền bị bàng thống cho triệu tập tới phủ nha nghị sự nghe nói như thế bàng thống cho triệu t a y tới phủ n h ô n g c ầ n q u ả n n à o đó sự t ì n h ta muốn biết giang đông bên kia có thể có tin tức gì chuyển tới không có nghe được bàng thống lời này mọi người đều là lắc đầu thấy thế, thế bàng thống biết khẳng định là đặng ngại vẫn không có động thủ bao lâu cho nên tin tức còn không có chuyển đến nơi đây đây đây đây không có tin tức vậy thì chứng minh tình huống còn không tính là quá tệ kể từ đó vậy liền còn có cứu vãn cơ hội nghĩ tới những thứ này thế là b ả n g thống lập tức nhìn về phía sa ma k a sau đó ra lệnh sa ma k a nghe lệnh m ặ t nghe lệnh sa ma k a nhìn thấy b ả n g thống trịnh trọng truyền đạt mệnh lệnh lập tức c h ắ p tay nghiêm túc chờ đợi mệnh lệnh truyền đạt tiếp lấy chỉ nghe b ả n g thống tiếp tục nói lấy người lanh binh mười vạn hướng phía hán dương kiểu tiến quân phàm gặp ngụy quân người đều giết lời vừa nói ra tất cả mọi người trấn kinh t ư ơ n g quân là xảy ra chuyện gì sao sa ma k a khiếp sợ hỏi ngay vậy b à n g thống thở dài một hơi đặng ngại xuất l í n h hai mươi vạn đại quân đầu hàng ta đại hán mà bây giờ chỉ sợ là ngược giang đông chi địa lực lượng phòng thủ yếu kém hiện tại đặng ngại sợ đã cầm x u ố n g kiến nghiệp vậy hạ mệnh ta xuất l í n h hai mươi vạn đại quân một lần hành động đánh tan đặng ngại đại quân muốn đem chi này thay đổi thất thường quân địch hoàn toàn tiêu diệt bọn hắn đại hán có thể tiếp nhận tù binh thậm chí có đôi khi còn có thể ưu đãi tù binh giống đặng ngại loại này chủ động đầu hàng tù binh bọn hắn hoàn toàn chưa hề bạc đại đối phương trên cơ bản cơm nước đều theo chiếu bọn hắn như thế tiêu chuẩn đi phân phát chính là không có tiền công phải biết trước kia những binh lính kia tại tàu ngụy bên kia cũng là không có quân lương cho nên cái này rất bình thường thật là đối phương lại là làm sao làm đâu lấy đầu hàng là ngụy n g trang lặng lẽ cướp đoạt hạ kiến nghiệp cho bọn họ tạo thành tổn thất thật lớn như thế tiểu nhân giống đặng ngải loại này thay đổi thất thường người cái kia chính là thích cắn đòn cho nên bọn hắn tuyệt đối sẽ không đ ô n g tha đã đã cho cơ hội nếu như lời kế tiếp còn muốn đầu hàng kia thật không tiện không được liền xem như ngươi muốn đầu hàng vậy cũng không được trực tiếp giết toàn bộ giết toàn bộ diệt lấy hết nghe được bàng thống lời nói sa ma kha giật mình khá lắm k i a đặng ngại cư nhiên như thế tiểu nhân không nói võ đức ca hắn sa ma kha lúc trước nói đầu hàng liền đầu hàng hơn nữa đầu hàng về sau cũng đúng đại hán trung thành tuyệt đối tại s a ma kha xem ra đầu hàng lưu bị về sau đại hán có thể để bọn hắn m a n tộc tử đệ trôi qua tốt hơn vậy hắn tự nhiên trung thành tuyệt đối hơn nữa hắn mang tổ bên kia có chút tử đệ thậm chí đều làm tới quan viên chuyện tốt như vậy đi nơi nào tìm cho nên hắn đương nhiên sẽ trung tâm đại hán hơn nữa xác thực lưu bị nhân cách mị lực cũng hấp dẫn lấy hắn mặt tướng suzuki tiếp lấy sa ma kha kịp phản ứng về sau trực tiếp lĩnh mệnh nói Tốt. mặt khác các đem triệu tập các bộ tổng cộng mười vạn đại quân theo bản tướng quân cùng nhau đi tới l ậ n dương hồ ngồi lên chiến thuyền thuận giang mà xuống tiến về kiến nghiệp thành mặt tướng chờ, lĩnh mệnh chúng ta lĩnh mệnh tất cả mọi người nghe theo b ả n g thống mệnh lệnh tiếp lấy liền tất cả đi xuống chuẩn bị sự tình mà lúc này b ả n g thống bên cạnh võ ba m ở lúc này không khỏi nói rằng tướng quân ngài là muốn đi đường thủy sau đó cho đặng ngại tới một cái xuất kỳ bất ý sao a ngươi có thể minh bạch ta ý nghĩ bàn thống nghe được không ba mở lời nói không khỏi nhãn tình sáng lên vậy ngươi đối lần này đặng ngại đại quân tạo phản có ý nghĩ gì không hắn muốn thi một khảo thí v õ ba mở nhìn xem v õ ba mở người này có hay không tài năng quân sự dựa theo trước đó lời giải thích gia hỏa này đã có thể đánh chết m á n hổ h vũ lực bên trên đây tuyệt đối là không thể nghi ngờ điểm này không cần hoài nghi mà tiểu t ử này lý tưởng là làm một tên tướng quân đã mong muốn làm tướng quân k i a chỉ dựa vào ma lực là hoàn toàn không thể thực hiện được như là trương phi quan vũ bọn người mặc dù bọn hắn một thân vũ lực trị phá trần nhưng là đồng thời bọn hắn thống binh khả năng đó cũng là vô cùng chắc tuyệt không nói chư ơ n phi chỉ nói quan vũ quan vũ thật là một cái thống xoáy thiên tài chưa từng có mang qua thủy sư lập tức liền có thể xuất lĩnh thủy sư đại sát tứ phương năm đó đ ộ c câu ô nôn tại xích bích thời điểm sở dĩ đem quan vũ lưu tại tân dã vậy cũng hoàn toàn là đem điểm này cho cân nhắc đi vào quan vũ có thể mang thủy sư cũng có thể mang l ụ c quân đây là cái khác tướng lĩnh so sánh không bằng lại đem dìm nước bại quân chẳng bàng đức tù binh vũ cấm cuối cùng y trấn thiên hạ kém chút ngưởng tào tháo đều rời đô những chuyện này thứ nào không phải hiện lộ rõ ràng quan vũ tài năng quân sự cho nên nói là lấy người không phải chỉ có man lực liền có thể đương nhiên nếu là nói một gã thiên phu trưởng vậy thì không cần nói nhiều có man lực là chuyện tốt thiên phu trưởng loại này cấp bậc tướng lĩnh không cần cân nhắc quyết sách chỉ cần quản tốt dưới tay mình một ngàn nhân mã liền có thể thời khắc mấu chốt để bọn hắn trùng sát mà n g ư ơ i vũ lực chỉ phá trần l ờ i nói k i ê u chi quân đội này sức chiến đấu càng thêm cao kể từ đó liền đã chứng minh thiên phu trưởng cũng không cần cái gì thống binh khả năng chỉ cần dám đánh g á m sông cho bọn binh lính làm một cái làm gương mẫu liền có thể nghe được bảng thống lợi nói võ ba mở rơi vào trầm tư ở trong một lát sau hắn mới một lần nữa nhìn về phía bàn thống tướng quân như là dựa theo thuộc hạ coi là cái này đặng n g ả i chính là tại vùng vây dây chết tại tướng quân hai tuyến giáp công phía dưới cho dù đặng n g ả i có mấy chục vạn đại quân cũng tất nhiên sẽ bị tướng quân một lần hành động đánh tan a vì cái gì đây ngươi vì sao lại cho rằng đặng n g ả i sẽ bại ngươi cũng đã biết đặng n g ả i người này có thể cùng đại tướng quân tuần t u y ể n hồi lâu có thể thấy được người mới có thể kia là tương đối không tệ ngươi dựa vào cái gì sẽ cho rằng hắn nhất định bại bàn thống liên tiếp ném ra mấy cái hỏi lại ngay vậy võ ba mở cười một tiếng tướng quân t h u ộ c hạ sở đã sớm nghe nói cái này đặng n g ả i tại hợp phì thời điểm liền lôi cuốn lấy nơi đó mười vạn g bách tính trong nhà tử đường thân cách những cái kia bách tính ta tin tưởng không có một cái nào là tự nguyện đi theo đặng n g ả i đi vào trên chiến trường liều mạng bọn hắn đều có vợ con l á o tiểu ai nguyện ý đi theo đặng n g ả i đi đánh một trận không có ý nghĩa lại không có phần thắng cầm cái này sẽ cùng thế là để bọn hắn chịu chết dân chúng mặc dù không đọc sách nhiều nhưng là bọn hắn cũng không phải là xuẩn đương nhiên biết đặng n g ả i kéo lên bọn hắn chính là đi chịu chết làm bia đỡ đạn thật là bọn hắn không có cách nào bởi vì đặng n g ả i trong tay kia mười vạn đại quân một khi những cái kia bách tính không đồng ý vậy thì sẽ phải gánh chịu đổ xác tới nô tướng quân đem những người kia thu sạch biên về sau những người kia lại lần nữa dấy lên hy vọng sống sót thật là hiện tại đặng ngài lại phản loạn lại muốn mang lấy bọn hắn phản loạn chịu chết kinh nghiệm trăm năm là thế ai lại không muốn thiên hạ nhất thống vạn hải quy du học về làm một thể đâu nếu như nói đặng ngài làm công tướng quân làm thủ lời nói thế đặng ngài không nhất định sẽ thua bởi vì đặng ngài có thể lôi quân lấy bách tính n h ư ờ n g dân chúng ở phía trước công thành thật là hiện tại là tướng quân làm công thế đặng ngài sẽ làm thủ kể từ đó tướng quân một công phía dưới những cái kia vốn là bách tính ngụy quân lập tức sẽ chạy tán loạn kể từ đó một lần hành động sẽ bị tướng quân đánh tan đây cũng là thuộc hạ vì sao lại nói đặng ngài tất bại nguyên nhân nghe đến đó bàng thống xem như nghe rõ không thể không nói cái này võ ba mở nói đến đó là thật có đạo lý cân nhắc tới dân tâm phương diện hắn làm công lời nói nói không chừng nhưng cái kia b á c h tính sẽ thật thừa dịp đoạn sau đó chạy từ tán cứ như vậy một lần hành động đánh tan đặng ngài đại quân vậy sẽ trở thành hiện thực võ ba mở người này có tài năng quân sự a đây là bàng thống trong óc cái thứ nhất xuất hiện ý nghĩ không nghĩ tới một cái là người sơn g ã lại có thể có được như thế kiến giải cái này khiến bằng thống rất là chấn kinh thật là bằng thống làm sao biết cái này võ ba mở nguyên bản là tướng m ô n thế gia chỉ có điều về sau gia đạo xa suốt mà thôi lập tức trong lòng của hắn liền xuất hiện một cái ý nghĩ cái kia chính là thu đồ đệ nếu như đem cái này võ ba mở tốt tốt bồi dưỡng lời nói kia tương lai nhất định sẽ trở thành đỉnh tiêm nhân tài h u ố n hổ đối phương còn trẻ như vậy hơn nữa hắn bằng thống nghe nói đ ộ c công nôn đều thu ba cái đồ đệ ngay cả g i a c á t lượng cũng thu một gã đồ đệ xem như cùng hai người nổi danh hắn làm sao có thể tụt hậu đâu song long song phượng đây là giải thích hắn bàng thống song long chỉ chính là da cắt lượng cùng độc công nôn mà song phượng chính là chỉ hắn bàng thống cùng nô giữ đương nhiên đây là thế nhân xưng hô không phải chính bọn hắn lấy nhưng là xem như nổi danh song long đều thu đồ cặp kia phượng tại sao có thể không thu đồ đệ đâu bàng thống quyết định bồi dưỡng một cái lợi hại đồ đệ đến lúc đó kinh nghiệm tất cả mọi người nhìn ra cắt lượng cùng độc công nôn làm sao bây giờ đồ đệ của hắn danh tiếng liền phải che lại hai người bọn họ hắn danh tiếng ngược lại là không che được da cắt lượng cùng độc c ô n nôn liền xem như ngô g ữ danh tiếng đều so với h ắ n lớn cái này không có biện pháp thời thế tạo anh hùng hắn bị phái đi nam trung chi địa ở nơi đó ngoại trừ làm kiến thiết vẫn là làm kiến thiết một chút có thể vang danh thiên hạ chuyện đều không có làm ngược lại là không có tiếng tăm gì cái này bàn g thống đương nhiên trong lòng có chút bất bình đã chính hắn làm bất quá ra cắt lượng cùng độc công n ôn vậy liền để đồ đệ của hắn tới lui làm nghĩ tới những thứ này thế là hắn liền hướng phía võ ba mở hỏi ba mở ngươi nhưng có sư phụ nghe nói như thế võ ba mở xư sở hắn có chút chưa kịp phản ứng bởi vì vừa mới còn tại trò chuyện đặng ngày chuyện thoáng qua một chút liền chuyển biến thành hỏi hắn có hay không sư phụ thật sự là chưa kịp phản ứng bất quá rất nhanh hắn kịp phản ứng về sau lập tức liền lắc đầu tướng h quân thuộc hạ không từng có sư phụ thế nào tướng h quân hắn vẫn là rất nghĩ hoặc bàn g thống hỏi cái này làm gì nhưng mà hắn cái này vừa nói đạt được khẳng định trả lời bàn g thống lập tức cười ha ha ha tốt không có sư phụ tốt võ ba mở càng thêm trận tròn mắt cái gì gọi là không có sư phụ tốt có sư phụ mới tốt có được hay không tựa như hắn biết đại tướng điền dụ đại tướng điền dụ cũng là thần tượng của hắn một trong mà điền dụ sư phụ đang là chiến thần thường sơn triệu từ long tướng quân nếu để cho hắn võ ba mở làm triệu vân đồ đệ hắn đều bằng lòng có được hay không coi như võ ba mở nghĩ như vậy nhưng mà đón lấy bên trong bảng thống lời nói lại là trực tiếp nhường võ ba mở dường như bị một quả đường đ ỗ n g nhiên nhét ở trong miệng đ ồ n g dạng mừng rỡ như vậy đã ngươi không có sư phụ vậy ngươi có bằng lòng hay không trở thành đồ đệ của ta, Chỉ cần đệ của ta vậy ta bằng mẫu tất nhiên dốc túi tương thụ đem cái này tất sinh sở học toàn bộ đều giao cho ngươi cái gì võ ba mở cho là mình không nghe rõ ràng đâu thế nào n g ư ờ i không n g u y ệ n ý bàn g thống n h ư mày bằng lòng a đương nhiên bằng lòng ta không có không n g u y ệ n ý kịp phản ứng võ ba mở nơi nào sẽ không n g u y ệ n ý lúc này gật đầu như là giã tỏi đồng dạng máy gật đầu nhìn thấy đối phương đồng ý bàn g thống cười Tốt, từ ố t t nay về sau ngươi võ ba mở chính là ta bàn g thống đồ đệ nói đùa võ ba h o ặ c không đồng ý người khác khả năng không biết rõ bàn g thống là ai nhưng là hắn võ ba mở lại biết rõ rành rành đại hán có song long song phượng đây chính là đại biểu cho đại hán lợi hại nhất bốn người đương nhiên mặc dù trên triều đình quyền lên tiếng so với ngô dữ trọng nhưng là dù sao binh quyền mới là lợi hại nhất trước nói ngô dữ nắm trong tay lấy hai mươi vạn đại quân trước kia một mực trấn thủ tại đồng quan trông coi đại hán đế đô môn hộ lại nói ra cát lượng thân làm thừa tướng giống nhau có quyền điều binh có thể đối với thiên hạ tất cả binh lập tức tiến hành điều hành quyền lực chi lớn thậm chí không chút nào thua đại tướng quân độc công nôn về phần đại tướng quân độc công nôn kia càng không cần phải nói vẹn vẹn theo trên danh nghĩa mà nói đại tướng quân độc công nôn chính là thiên hạ tất cả binh mã thống xoáy tối cao mà bàn thống cũng là cái thứ tư tay cầm trọng binh người c h ấ n thủ nam trung chi địa bị thiên tử phong làm c h ấ n nam đại tướng quân những năm gần đây vẫn luôn đang vì triều đình cần có chiến mã còn có kinh tế c h u y ể n máu trong tay càng là cầm nam trung ba m ư ờ i vạn đại quân trưởng quản một châu chi địa so với ngô dự đến quyền lực còn muốn càng lớn đây chính là song long song p ư ợ n g lợi hại toàn bộ thiên hạ binh quyền đều trong tay bọn hắn người loại này thu hắn làm đồ hắn không đồng ý Cái kia theo í võ ba mở mời bàng thống uống trà giờ phút này lên võ ba mở liền chính thức vào bàng thống muôn hạn từ giờ trở đi bàng thống cũng coi là có truyền thừa người mà cùng bái bàng thống vi sư đây cũng là đã định chức võ ba mở ngày sau bất phàm cứ như vậy bàng thống đợi cho giữa trưa b ả n g thống xuất lĩnh thủy sư chiến thuyền m ộ ư ơ i vạn đại quân theo lật dương hồ xuất phát thuận giang mà xuống hướng phía kiến nghiệp thành xuất phát sa ma kha thì là lãnh binh m ộ ư ơ i vạn theo hán dương tiểu tiến quân theo mà tiến vào giang đồng c ả n h nội muốn n ó i giờ phút này một bên khác trời vừa sáng về sau đặng ngài liền hạ lệnh tại kiến nghiệp trong thành bắt đầu mạnh trinh binh sĩ p h à m là một ư ơ i sáu tuổi trở lên năm mươi tuổi trở xuống đều muốn vô điều kiện gia nhập trương binh đội ngũ nếu như giam không gia nhập cái kia chính là tội chết giết chết bất l u ậ tội ngược lại đặng ngài ý nghĩ chính là như năm đó hoàng cân tặc như vậy mặc kệ những người dân này có nguyện ý hay không kéo một c h i đội ngũ khổng lồ sau đó lại nói chỉ cần nắm giữ đội ngũ khổng lồ vậy thì có ưu thế thử nghĩ một hồi quân địch nghe được bọn hắn có bốn năm mười vạn đại quân lít nha lít nhít phô thiên cái địa vậy liệu rằng theo trong lòng liền bị c h ấ n nhất tới không thể nghi ngờ khẳng định là biết hơn nữa còn sẽ ở cực lớn trình độ bên trên bị c h ấ n n h i ế p lại thêm những cái kia bất tính lại có thể làm bia đỡ đạn làm hao mòn quân địch thực、lực. đợi đến đế quân thực lực bị làm hao mòn đến không sai bị lắm sau đó chủ lực lại đến một lần hành động đánh tan quân địch đây chính là đặng n g ạ ý nghĩ hắn hiện tại bộ đội chủ lực kỳ thật liền mười vạn đại quân nhưng là mười vạn quân chủ lực liền có thể khống chế cái này ba mươi vạn bách tính quân không sai trải qua nửa ngày mạnh trinh hắn lại đóng lại cửa thành không cho phép người khác ra vào đã tiến tới hai mươi vạn đại quân cái này hai mươi vạn đại quân không có vũ khí có chỉ có trong nhà quốc cũng không có k h ô i giáp hoàn toàn liền là chân chính đ á m m hô hợp thương quân chúng ta bây giờ nên làm gì lúc này phó tướng đi lên tường thành hướng phía đặng n g ả i hỏi nghe nói như thế đặng ngài quay đầu nhìn về phía phó tướng sau đó hỏi thế nào ta để ngươi tìm hiểu tin tức giò thăm sao. nghe vậy, phó t ư ớ nói g gật gật Tướng nghe thương cùng tổng cộng khoảng Nghe xuất đầu. được, đại đã đến quân, quân, lui quân, lĩnh ban vạn nhân n chú Khúc hồ hợp Cà, mã. dự như thế đặng ngài nhữ mày kia chu thương thật đúng là thông minh thế mà rút khỏi thành không cùng bọn hắn giao phong còn chưa tính hơn nữa ra khỏi thành về sau thế mà còn trực tiếp tiến về k h ú c c à nơi đó có hồ ban đóng giữ trọn vẹn cũng có ba vạn nhân mã cứ như vậy thêm lên cái kia chính là sáu vạn nhân mã sáu vạn thụ quân tinh nhuệ đó cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy kia quan vũ đâu quan vũ hiện tại người ở nơi nào đặng ngài hỏi lần nữa ngay vậy phó tướng hồi đáp quan vũ bây giờ ngay tại thái hồ một vùng dựa theo mặt tướng đ o á n g trừng quan vũ bên kia rất có thể đã biết quân ta cầm xuống kiến nghiệp tý tức về phần quan vũ hiện dưới t a y binh mã dựa theo mặt tướng đ o á n g trừng nhiều nhất hơn vạn nhân mã nguyên bản quan vũ mang ra thành đi ba ngàn nhân mã lại thêm tập kết thái hồ một vùng quân coi giữ không sai biệt l ắ m chính là số này lượng mặt khác tại hồ lâm thành một vùng cũng có khoảng ba vạn nhân mã đóng quân t ư ơ n g quân chúng ta bây giờ nên làm gì phó tướng hỏi dĩ nhiên chính là bước kế tiếp nên đánh chỗ nào không phải c ũ nghe k ô không công n kiến nghiệp thành、a. Nếu là một mực trong coi kiến nghiệp thành, cần nói, xong đến quân phản ứng, liền sẽ tập kết đại quân, đến công đánh bọn hắn. n g g thể một rút tại một biết thủ một tập kết phải khi h mực mực coi cổ coi kia đời. Đợi đại đầu đều kịp là A. sẽ được phó tướng lời nói đặng n g ả i rơi vào trầm t ư nếu như tiến đánh khúc c a lời nói mấy chục vạn đại quân cùng tiến lên cho dù có thể phá khúc c a thành kia cũng không phải trong thời gian ngắn có thể phá mất nếu như nói đi quân đội số lượng thiếu đi kia lại rất có thể sẽ bị phản xác t h u quân sức chiến đấu là không thể nghi ngờ điểm này đặng ngài đương nhiên biết cho nên cái này mục tiêu thứ nhất liền bị đặng ngại ở trong lòng hủy bỏ tuyệt đối không thể tùy tiện đánh trước lấy a làm không tốt vậy thì sẽ cả bàn đều thua cuối cùng nhường trước mặt hắn bố trí toàn bộ đều hưởng phí rơi mất không a không được kia hồ lâm thành nghĩ đến hồ lâm thành đặng ngại cảm thấy có thể đánh một khi cầm xuống hồ lâm thành lời nói kia liền có thể đả thông ngụy quốc cùng giang đông vận chuyển tuyến những cái kia cầm quốc b á c h tính có thể hình thành sức chiến đấu thật sự là có hạn nếu như nói có thể theo hợp phí nơi đó vận chuyển vũ khí qua tới kia liền có thể phân phát xuống dưới nhường những cái kia mách tính nhiều hình thành một chút sức chiến đấu kể từ đó đối phía sau tác chiến cũng sẽ phi thường có lợi về phần thái hồ bên kia đặng n g ả i cảm thấy cũng rất có cần phải đi đánh nếu có thể bắt sống quan vũ có lẽ có thể đủ chém giết quan vũ lời nói vậy tuyệt đối có thể cho tại khúc ca đóng giữ hồ ban còn có chu thương sĩ khí tạo thành hủy diệt tính đ ặ kích đây đối với đằng sau cầm xuống khúc ca có trợ giúp cực lớn nghĩ tới những thứ này đặng n g ả i trong lòng liền có so đo thế là hắn liền hướng phía phó tướng ra lệnh truyền lệnh bản bộ nhân mã lưu lại năm vạn đại quân mang theo bách tính những cái tia nhân mã tổng cộng m ư ơ i năm vạn nhân mã lưu thủ tại kiến nghiệp mặt khác Lấy người dẫn không o l thể không nói an bài như vậy rất là hợp lý phó tướng nghe xong đã cảm thấy rất có thành công tính lưu lại một mươi năm vạn nhân mã tại kiến nghiệp thành lời nói có thể ngăn cản khúc g cả a hồ ban cùng chu thương nhường hai vị kia vô kế khả thi cũng không có cách nào cứu viện cứ như vậy quan vũ cùng hồ lâm thành vậy thì nguy hiểm tướng quân mặt tướng lập tức xuất quân tiến về hồ lâm thành c a m đoan cầm xuống hồ lâm thành thốt ngươi đi đi đặng ngài hồi đáp lập tức phó tướng lập tức bắt đầu đi an bài lại qua nửa ngày giờ phút này đã khi đ ê m đến tất cả đều đã an bài thỏa đáng mặc dù sắp vào đêm nhưng đối đặng ngài biết thời gian thứ này là phi thường quý giá có thể sớm một khắc cầm xuống toàn bộ gian đông vậy sẽ phải sớm một khắc bởi vì cái gọi là trầm thì sinh biến hắn rất sợ hãi sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý mớn cuối cùng dẫn đến toàn bộ kế hoạch thất bại cho nên hắn xuất l í n h đại quân lúc chạm vạng tối điểm liền bắt đầu xuất phát hướng phía thái hồ kia một vùng tiến quân kiến nghiệp thành tới thái hồ khoảng cách không tính xa nhưng là cũng không tính g ầ n quan vũ xuất l í n h lấy kỵ b ì n h một ngày liền có thể đến mà đ ặ n g ngại hắn không có nhiều như vậy chiến mã các tướng sĩ chỉ có thể dựa vào hai cái đuổi đi đường chương sáu t r ư ơ quan vũ giận dữ chương sáu quan vũ giận dữ dựa vào hai cái đuổi đi đường kia liền cần mấy ngày thời gian lộ trình bởi vì số lượng nhiều hành quân cũng biết kéo c h ầ m rất nhiều về phần phương diện lương thảo cũng may kiến nghiệp thành bên trong kho lúa lương thực rất nhiều trên cơ bản liền có thể nuôi s ố n g cái này mấy chục vạn quân đội đương nhiên thời gian hai ba tháng khẳng định là không có vấn đề bất quá nếu là lại lâu lời nói k i a lại không được đây cũng là đặng ngài mong muốn đả thông hồ rừng cùng hợp phì vận chuyển tuyến đường nguyên nhân một trong cầm xuống hồ rừng về sau vậy cũng không cần sợ đại quân lương thảo vấn đề bởi vì hắn đặng ngài đã sớm tại hợp phì bên kia c h ứ hàng rất nhiều lương thực vốn là mong muốn cho bản bộ mười vạn đại quân dùng hiện tại theo tình huống biến hóa những cái kia lương thảo tạm thời cũng chỉ có thể c h ữ a hàng tại hợp phì cứ như vậy đặng n g ả i đại quân bắt đầu tiếp tục tiến quân lại nói một bên khác quan vũ làm quan vũ tại thần đình lĩnh đạt được đặng n g ả i tạo phản cầm xuống kiến nghiệp thành thời điểm kém chút không có một ngụm lao hết u y phun ra cái gì quan vũ mặt mũi tràn đầy không thể tin thương quân ngài đừng nổi giận cẩn thận tức điên lên thân thể quan vũ thiếp thân thị vệ nhìn thấy quan vũ thở không ra hơi liền vội mở miệng nhắc nhở quan vũ bây giờ tuổi tác cao không có cách nào không thể quá mức động khí không nếu như thật sự là quá động tức giận kia rất có thể sẽ một mệnh ô hô nghe được thị vệ lời nói quan vũ cố gắng bình phục hắn tâm tình của mình đặng ngài tiểu nhi lặp đi lặp lại bọn chuột nhắc cũng quan vũ giận chửi một câu đáng hận a thật sự là đáng hận a quan vũ cuộc đời g h é t nhất loại người này hắn cảm thấy loại người này rất buồn nôn đầu hàng liền đầu hàng không đầu hàng ngươi có thể t ự chiến chơi loại này mấy chục vạn người đầu hàng tiết mục thật đúng là nghĩ ra huống hồ bây giờ làm loại chuyện này có ý nghĩa sao ngụy quốc đều nhanh muôn vong còn có loại chuyện này còn có chủ yếu nhất một chút cái kia chính là đặng ngại hoàn toàn chính là lôi quân lấy những cái kia bất tính hắn lúc trước cũng đi những cái kia ngụy quân trong doanh trại thị s á t qua những cái kia bất tính đa số đều là không nguyện ý đi ra đánh trận hoàn toàn chính là bị đặng ngại buộc đến nếu là những cái kia bất tính là tự nguyện đi theo đặng ngại đi ra đánh trận vậy hắn quan vũ cũng không có lời gì để nói nhưng là loại này người ta không nguyện ý ngươi còn buộc người ta hành vi liền vô cùng ghê tởm quan vũ xem như lưu bị huynh đệ kết nghĩa một mực đi theo lưu bị bên người tự nhiên sẽ bị lưu bị kia nhân nghĩa tính cách ảnh hưởng tới h ú hồ h á n quan vũ trong tim mình lúc đầu cũng liền tồn tại đối đãi bách tính nhân nghĩa lý niệm tại h á n cũng là nghèo khổ xuất thân biết dân gian bách tính vất vả thương quân không nên quá độc khí thị vệ lại ở một bên nhắc nhở quan vũ đương nhiên biết mình không thể quá độc khí một khi quá quá khí lời nói vậy thật là có khả năng sẽ trực tiếp cho tức chết nếu như đổi lại là bình thời k i a chết thì chết h á n quan mỗi người há lại e ngại là người đã chết tới xuống mặt cũng tốt cùng đại ca hắn gặp nhau thật là hiện dưới loại tình huống này xem như một gã thông xoái quan vũ biết mình không thể chết một khi chính mình chết chuyện tia đem sẽ thay đổi vô cùng nghiêm trọng n ô niệm đã trở về trường an giang đông bên này tất cả quân đội cộng lại tổng cộng m ộ ư ơ i vạn đại quân một khi hắn quan vũ chết vậy cái này m ộ ư ơ i vạn đại quân chính là rắn mất đầu trạng thái kể từ đó liên rất có thể sẽ bị đặng n g ả i đại quân một lần hành động đánh tan tướng quân hiện tại chu tướng quân xuất lĩnh ba vạn đại quân đi tới khúc c à cùng hồ tướng quân ba vạn đại quân hội hợp đặng n g ả i cầm xuống kiến nghiệp tin tức cũng là chu tướng quân phái người chuyển đến nghe nói như thế quan vũ đầu tiên là ở trong lòng cho chu thương điểm một cải tán chu thương làm được phi thường tốt không cùng đặng ngại đại quân liệu mạng chấm giết mà là bảo tồn lực lượng cùng hồ ban hội hợp chu thương cùng hồ ban đều là hắn quan vũ tử trung bộ hạ quan vũ tự nhiên biết hai người cũng không n g ú n g đốc chỉ là bọn hắn bao quát hắn quan vũ bị đặng n g ả i hàng ngày hưởng phúc hưởng lạc biểu tượng cho mê hoặc nghĩ lầm đặng n g ả i tên kia là thật tâm đã đầu hàng tuyệt đối không ngờ rằng n à y sẽ đặng n g ả i trực tiếp cầm xuống kiến nghiệp thướng quân kia hiện tại chúng ta nên làm cái gì thị vệ tiếp tục hỏi nghe nói như thế quan vũ rơi vào trầm tư sau một hồi lâu hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi ý t h theo quan mỗi phỏng đoán t i ế đặng ngại cực kỳ có khả năng đã hướng phía chúng ta bên này mà đến, đến rồi nghe được quan vũ lời nói thị vệ bị giật n ả y mình tướng quân làm sao mà bê ta thị vệ n h ư mày cái này rất dễ lý giải k i a đặng ngại chính là một cái người tâm tư kín đáo phía trước có thể lấy trá hàng kế sách mê hoặc chúng ta nay sẽ khẳng định là sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội thủ thắng mà muốn phải nhanh nhất cầm xuống toàn bộ giang đông vẫn là đến bắt giặc trước bắt vua quan m ũ bây giờ xem như giang đông duy nhất thông soái k i a đặng ngại tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này hiện tại về sau đã xuất lãnh đại quân xuống lại đến đây nghe nói như thế thị vệ hoàn toàn luôn cuống tướng quân chúng ta bây giờ t h ậ quan vũ nói không sai tại quan vũ cái này lão tiền bối trước mặt đặng ngài tên kia xác thực chỉ có thể coi là tiểu bối quan vũ chinh chiến thiên hạ thời điểm kia đặng n g ả i còn không biết ở nơi nào nữa nghĩ tới những thứ này quan vũ liền hướng phía thị vệ ra lệnh ngươi đi nhanh chóng đem quanh mình các thành trì binh mã toàn bộ tụ tập lại muốn ngăn cản đặng ngài kia tự nhiên mà vậy liền phải tập kết tất cả binh mã nếu không vậy thì sẽ bị đặng ngải đại quân từng cái đánh tan nghe được quan vũ mệnh lệnh thị vệ lập tức lĩnh mệnh tiến đến xử lý tiếp lấy quan vũ lại gọi tới một gã thị vệ làm cho đối phương đi đem quanh mình t h ô n trang cùng thành tri bách tính toàn bộ tụ tập lại đợi đến ngày thứ hai thời điểm quanh mình thành tri tất cả binh sĩ đều đã tụ tập tại thần đình linh phía trên còn có bách tính quan vũ tụ tập bách tính bao quát là người già trẻ em lập tức quan vũ đứng tại chỗ cao nhất hướng phía những cái kia các tướng sĩ hô to tới chúng tướng sĩ nói cho các ngươi biết một tin tức đặng n g ả i phản loạn đã xuất l í n h mười vạn đại quân hướng phía bên này c h ú n g chung điệp điệp mở ra nổ mà đến các ngươi đối đặng n g ả i lặp đi lặp lại hành vi có thể có ý kiến gì quan vũ cái này vừa nói lập tức đưa tới các tướng sĩ phẫn nộ đặng n g ả i đáng chết ta chờ chết chiến ta chờ chết chiến những n à y tướng sĩ đại đa số đều là xuất t ừ xuyên thục một vùng đối đại hán trung tâm không thể nghi ngờ điểm này là có thể tin tưởng hơn nữa sức chiến đấu cũng là cực kỳ chi cao nghe nói như thế quan vũ rất hài lòng cười cười ta đại hán các ngươi có bọn này không sợ hãi cái chết không e ngại cường địch hổ làng chi sư thì sợ gì đặng ngài c h ư ơ nói g dương chương dương các các thân, thân. n thực cho ngươi biết lao các linh đệ t i ế n đặng ngài kỳ thật quân chủ lực chỉ có chừng hai vạn còn lại tám vạn nhân mã đều là lôi cuốn ta kiến nghiệp thanh niên trai tráng bách tính bách tính không nghe lời người đều sẽ bị đặng ngài cho c h é m giết điểm này chúng ta không có thể trách chúng ta những cái kêu b á c tính đồng bào nghe được đặng ngài lôi cuốn b á c tính chúng tướng sĩ đều biểu hiện ra vẻ mặt phẫn nộ bọn hắn không nghĩ tới đặng n g ả i c ư n h i ê n như thế vô sỉ còn bức bách những cái kia dân chúng bình thường thật sự là đáng h ậ n a nhìn thấy các binh sĩ kia trên mặt biểu lộ quan vũ biết hắn mong muốn hiệu quả đã đạt đến một số thời khắc chính là muốn kích hoạt những này các tướng sĩ huyết tính cứ như vậy mới có thể có càng lớn nắm chắc đi đánh thắng kế tiếp ta cần muốn cái gì nhóm tại cái này thần đỉnh lĩnh bên trên tạo dựng phòng thủ công sự dứt lời quan vũ liền nhường thân tín của hắn đi cho những cái kia bách phu trường an bài nhiệm vụ để bọn hắn xuất lĩnh riêng phần mình binh sĩ đi tạo dựng công sự dựa theo quan vũ phái người đi tìm hiểu tin tức đặng n g ả i đại quân tối thiểu còn muốn có hai ngày thời gian mới có thể đến nơi này cho nên bây giờ còn có thời gian mà quanh mình địa phương khác đều là d i ả i đất bình nguyên những cái kia thành trì phòng thủ lời nói càng làm ộ t chút ý nghĩa đều không có đặng n g ả i chỉ có thể dùng bách tính mệnh tới trước điền b à o đi cuối cùng lại dùng chủ lực phá thành kể từ đó còn không bằng tụ tập ở trên núi núi này bên trên đã lăn tài nguyên còn có gỗ lăn tài nguyên sung túc xa xa so dưới núi thành trì càng thêm có thể thật tốt phòng thủ tiếp lấy quan vũ liền đi tới bách tính căn cứ những người dân này người già trẻ em đều có hôm qua dân chúng từng nhà tại tiếp thu được con vũ để bọn hắn tụ tập tại cái này thần đình linh thời điểm bọn hắn đều tự phát tới trước căn bản không cần thúc giục năng lực động viên vô cùng kinh khủng hơn nữa bọn hắn mơ hồ cũng nghe tới là bởi vì chuyện gì cho nên quan vũ mới đem bọn hắn tụ tập ở chỗ này những người dân này chia rất nhiều phê hai mươi vạn mách tính tự những i người dân này là vô cùng trọng yếu hiện tại bọn hắn có thể tụ tập ở chỗ này đó cũng là dân tâm sở hướng bọn hắn đại hán triều đình thực hành nhiều như vậy lợi dân chính sách hiện tại hiệu quả đã hiện hiện lợi dân nhường dân chúng hạnh phúc sinh hoạt dạng này triều đình mới có thể lâu dài chi phối s ù g dưới có triều đình có quân đội kia cứ như vậy dân chúng mới sẽ không bị ngoại tộc quấy nhiễu trước hán loạn hoàng cân giống như ở trước mắt đồng dạng chỉ có nhường dân chúng giàu có lên mới sẽ không xuất hiện lần nữa kia nhường sơn hà t h u ố c thít một màn theo quan vũ đến nguyên bản liễu d i ễ u thảo luận dân chúng lập tức ngậm miệng không nói an t ĩ n h lại bọn h ắ n đương nhiên biết quan vũ nói ra suy nghĩ của mình cho nên đều yên lặng chuẩn bị nghe quan vũ nói chuyện quan vũ nhìn xem một màn này không khỏi có chút cảm động kết quả là chắc tay hướng phía những người dân này nhóm bãi thi lễ cái này nhưng không được à? đúng à quan tướng quân ngại như thế nào thân phận à? tại sao có thể cho chúng ta những n à y tiểu dân hành lệ à? dân chúng đứng tại phía trước nhất mấy cái đại biểu nhìn thấy quan vũ đi lực lập tức bị giật n ả y mình thế là lập tức mong muốn tiến lên nâng nhưng mà bị quan vũ khoát tay cắt ngang chư vị các hương t h ầ n quan m ẫ cũng là nghèo khổ xuất thân may mắn đi theo tiên đế chinh chiến thiên hạ sau đến một quan nửa tước ta quan m ẫ cùng các hương t h ầ n đồng suất một mạch có chút các hương t h ầ n so quan m ẫ niên kỷ còn lớn hơn văn bối đối trưởng bối hành lễ có gì không được lời vừa nói ra tất cả bách tính hớp mắt đều ẩm ướt những năm kia kỳ so quan vũ giáng dấp càng là nước mắt tuần đầy mặt ta đại hán c h i quân thật sự là nhân nghĩa c h i quân a quan tướng quân chúng ta kỳ thật đều đã biết được kia lặng n g ả i phản loạn đang xuất l í n h lấy đại quân hướng phía chúng ta bên này đánh tới cũng biết quan tướng quân nhất định là muốn dùng đến chúng ta những n à y dân đen cho nên mời quan tướng quân phân phó chúng ta tất nhiên sông pha khói lửa không chối tử sông pha khói lửa không chối tử dân chúng đi theo niệm câu nói này ngay cả những cái kia người già trẻ em đều là vẻ mặt kiên quyết không có chút nào đối đặng ngại đại quân đến có chút e ngại chi xác nghe nói như Quản cũng là ứng、đỏ. Dân tâm giống như vậy lấy bọn hắn bên này.、Kêu、đặng ngải quân, Quản này lòng tin chắn Tiếp lấy, hướng phía dân chúng lớn tiếng nói, hương thân, quản người tụ tập ở chỗ này. Có mấy cái nguyên nhân.、Cái、này thứ nhất, cái kia chính là, đặng ngải quân chúng ta kiến nghiệp trong thành đồng bào tính, tổng cộng có 8 vạn gì giờ thế. hốc phải chứ? phút phía chỗ thứ bách đem có Có có đại lại cái Tiếp cái Cái cái kia lôi chi mắt, tâm tụ tập ta Kêu vũ vậy vũ số. các các mộ mấy là lấy lấy, là, lấy đỏ. đầy. dĩ, báo sợ sở ở lời vừa nói ra dân chúng giống nhau biểu hiện ra cùng các binh sĩ như thế phẫn nộ tiếp lấy quan vũ tiếp tục chậm dãi nói rằng kia đặng n g ả i lôi c u ố n lấy những cái kia bách tính vì để cho những cái kia bách tính gắt gao cột vào đặng n g ả i kia trên chiếc thuyền cho nên chờ đến nơi này về sau nhất định sẽ ép buộc những cái kia bách tính đ ố i cái này thái hồ một vùng các ngươi hạ sát thủ bởi vì chỉ có trên tay dính từng dính máu tươi mới có thể một mực đi theo đặng n g ả i đại quân quan mỗ đem các hương thân sớm tụ tập ở chỗ này thực sự thì không muốn thấy các hương thân gặp đặng n g ả i độc chết nghe được quan vũ lời nói chúng dân chúng toàn bộ đều có thể nghe rõ lập tức vẻ mặt nghĩ mà sợ đúng vậy a dựa theo quan vũ nói như vậy đặng ngài c nếu thật sự có như có thể l khiến cho bách tính càng nghe lệnh của đặng ngại kia đặng ngại lại có lý do gì không làm chứ đặng ngại khẳng định là sẽ đi làm bây giờ suy nghĩ một chút chúng dân chúng không khỏi đối quan vũ cảm kích đều loại thời điểm này quan vũ còn nghĩ bọn họ những cái kia thanh niên trai tráng nhìn xem bên cạnh mình người nhà còn có nâng cao bụng lớn càng là trong lòng may mắn chương á i này nếu bọn là, ắ n k sáu trăm hai mươi tám tập kích quấy dối đội chương sáu trăm hai mươi tám tập kích quấy dối đội thế là liền mở miệng lần nữa nói rằng các thương thân chỉ muốn các ngươi giữ lại ở trên núi trừ phi quan mộ bỏ mình nếu không tuyệt đối sẽ không để các ngươi xảy ra chuyện bất quá có một chuyện cần trong các ngươi thanh niên trai tráng phối hợp quan tướng quân có chuyện gì cứ việc nói đi chúng ta liền xem như sông pha khói lửa cũng không chối tử đúng vậy a quan tướng quân chúng ta đều bằng lòng bảo hộ phía sau chúng ta vợ con láo tiểu thanh niên trai tráng nao g nao g nói như vậy nguyên một đám vô cùng tích cực theo bọn hắn nghĩ đây cũng không phải là có giúp hay không quan vũ vấn đề mà là bọn hắn phải đi làm vì bảo hộ vợ con của bọn họ nhi láo tiểu quan vũ nói đến mức hoàn toàn không có sai nếu là không lên núi tụ tập cùng một chỗ lời nói vậy vạn nhất đặng ngại hạ lệnh đ ổ g i ế t nên làm cái gì hơn nữa liền xem như đặng ngại không hạ lệnh đ ổ g i ế t tia đồng dạng là cực kỳ nguy hiểm ở thời đại này quân địch sau khi vào thành đều sẽ như là điên dại đồng dạng cướp bóc đốt i ế t có đôi khi chủ xoáy đều không ngăn cản được rất nhiều binh sĩ trải qua chém g i ế t về sau sẽ hoàn toàn mất đi lý trí ngụy quân liều sống liều chết không phải là vì một miếng cơm ăn sao vì phá thành này có thể phát một phen phát tài liền xem như không giết người vậy cũng xác suất rất lớn sẽ đoạt cướp cướp bóc vậy bọn hắn những người dân này có thể có bao nhiêu tiền bị cướp nếu như bị đoạt về sau kế tiếp nhịn không nổi mùa đông làm sao bây giờ không đáp ứng lên xung đột vẫn rất có có thể sẽ bị giết chết cho nên nói vẫn là ở trên núi an toàn tối thiểu có nhiều như vậy quân h á n ở chỗ này cảm giác cả an toàn c h à n đầy nghe nói như thế quan vũ ánh mắt kiên định Tốt. Đã các hương thân, ta tất thân. tiểu toàn trên Mặt than Đã đàn các các còn có con khác, gái, hương không phụ ta quan mộ, kia quan mộ tất nhiên không phụ các hương thân. Quan mộ là nghĩ như nhân hài, vài quân. Mặt khác, thanh niên trai nhóm quan quan Quan núi dựng đồng quân. giữ kia lao lều mộ, mộ mộ lại vài là bà vậy, bộ ở đi làm đá lăn gỗ lăn chi vật chờ quân địch công lên núi về sau liền đem cái này hai vật bỏ xuống dùng cái này để ngăn cản quân địch quan vũ sở dĩ phòng thủ ngọn núi này nguyên nhân chủ yếu kỳ thật cũng là có phương diện này nguyên nhân trên núi tài nguyên sung túc hắn đem phụ cận tất cả lương thực đều làm ra trên núi đầy đủ bọn hắn ăn một năm nửa năm về phần nước tài nguyên chân núi chính là thái hồ điều này sẽ đưa đến phía trên này nước tài nguyên phong phú có rất nhiều chỗ h u y ề nước cho nên hoàn toàn không cần lo lắng dùng nước vấn đề tài nguyên phương diện là không hề có một chút vấn đề còn lại cái kia chính là phòng thủ một vạn quân chủ lực thăng thêm bốn vạn dân binh bốn vạn dân binh có thể thừa dịp đặng ngại đại quân còn chưa tới đêm ngày vận chuyển đá lăn cùng chặt cây gỗ lăn trên núi còn nhiều đến không hết đều là gỗ cùng đá lăn mà một vạn quân chủ lực có thể ở phía trước đánh vạn tên cùng bắn ngụy quân giáp trụ dùng tên m u i tên là hoàn toàn có thể đánh xuyên điểm này không cần phải nói quan tướng quân kia những người khác đâu có người chú ý tới quan vũ chỉ nói phân nửa thanh niên trai tráng giữ lại thủ tại chỗ này kia mặt khác một nửa bốn vạn thanh niên trai tráng nên đi nơi nào nghe nói như thế quan vũ sắc mặt bỗng nhiên biến nghiêm túc lên cái này một nửa kia thanh niên trai tráng muốn chấp hành nhiệm vụ có chút nguy hiểm cho nên ta ý có thể tự nguyện tham gia không nguyện ý người có thể giữ lại ở trên núi phòng thủ quan tướng quân lời nói này chúng ta tự nhiên toàn bộ bằng lòng tham gia có phải hay không a các thương thân có người hướng phía tất cả thanh niên trai tráng hô thanh niên trai tráng nghe nói như thế lập tức hưởng ứng đúng chúng ta đều bằng lòng tham gia đều bằng lòng bảo vệ quốc gia nghĩa bất dung tử ngay vậy lập tức quan vũ chậm rãi nói ra kế hoạch của hắn các thương thân dựa theo quan mô ý tứ chính là một nửa kia thanh niên trai tráng đi xuống núi từ quan mẫu phái bách phu t r ư ở n g đem các hương thân mỗi đội chia làm trăm người sau khi xuống núi ẩn nấp tại các nơi chờ đặng ngại đại quân vây núi lúc không ngừng tập kích quấy dối đặng ngại đại quân nhớ kỹ chỉ cần tập kích quấy dối một phen liền lập tức rút lui như thế lặp đi lặp lại nhất định phải cam đoan an toàn của mình hạ mới có thể đối ngụy quân tiến hành tập kích quấy dối kể từ đó chỉ phải không ngừng tập kích quấy dối quân địch kia quân địch lực lượng tự nhiên là sẽ bị phân tán chúng ta liền có thể giữ vững cái này thần đình lĩnh chỉ cần giữ vững thần đình lĩnh hai tháng vậy ta đại hán triều đình các tướng sĩ tất nhiên sẽ trước tới cứu viện nghe được quan vũ giải thích đám người giật mình toàn bộ đều hiểu tốt quan tướng quân ta nguyện tham gia xuống núi tập kích quay dối quân địch ta cũng bằng lòng chúng ta đều bằng lòng quan vũ không nghĩ tới những người này tính tích cực cao như vậy phải biết dưới chân núi hơi bất lưu thần kia liền sẽ có cực kỳ tri lớn nguy hiểm tập kích quay dối không thành bị quân địch kỵ binh truy sát kia là h ẳ n phải chết không nghi ngờ tương phản ở trên núi lời nói chỉ cần làm đá lăn cùng gỗ lăn công tác tương đối mà nói trừ phi thần đình lĩnh bị đặng ngại đại quân cầm xuống và không mà nói vậy thì không thể nào chết được cho nên nói dưới núi so ở trên núi nguy hiểm bất quá cũng không thể toàn bộ tham gia dựa theo dự đoán của hắn tối thiểu đến giữ lại một nửa ở trên núi dạng này khả năng phòng thủ ở đặng ngải mười vạn đại quân kết quả là quan vũ liền nhường dân chúng tự phát đề cử phàm là trong nhà con một tận lực không cần có hai huynh đệ trở lên kia liền có thể phái ra một cái thời đại này người chú trọng nhất chính là hương hỏa truyền thừa toàn ra nếu là duy nhất dòng độc đ ì n h cũng không có hơn nữa phụ mẫu còn lớn tuổi không thể sinh vậy tuyệt đối sẽ đem một gia đình cho đánh nát đập nện sụp đổ cho nên nói quan vũ không muốn để cho những cái kia c ò n một bên trên bởi vì quá nguy hiểm nghe được quan vũ lời giải thích đám người cảm thấy cũng là không thể bằng vào đầy bầu nhiệt huyết liền đưa gia đình tại không để ý cứ như vậy thôn dân bắt đầu để cử lên trong những người này vẫn là có rất nhiều người trong nhà đều là hai huynh đệ hoặc là ba huynh đệ trở lên thời đại này người vẫn là thật biết sinh nếu như nói để bọn hắn toàn bộ đều giàu có kia càng thêm sẽ xảy ra đây cũng là kinh tế khá hơn về sau nhân khẩu sẽ nổ lớn nguyên nhân chỗ bên này đã giải quyết trên thực tế cũng không có bao nhiều thời gian những cái kia lưu thủ cũng bắt đầu nhao n h a u đập thủ đi làm những cái kia đá lăn cùng gỗ lăn tiếp lấy quan vũ liền đi tới đợt tiếp theo bách tính nơi này vẫn là như thế dựa theo trước đó dáng vẻ quan vũ cho dân chúng nói một lần dân chúng tự nhiên đồng ý một mực đến trưa quan vũ mới đưa tất cả mọi chuyện an bài tốt sau đó thông qua bốn trăm tên bách phu trưởng xuất lĩnh những cái kia tự nguyện đi dưới núi làm tập kích quáy dối đội các thôn dân đi xuống núi mặt khác giữ lại ở trên núi dân binh chuẩn bị đá lăn cùng gỗ lăn về phần kia một vạn quân chính quy thì là tạo dựng công sự dùng để chống đỡ quân địch đương nhiên trong lúc đó những cái tia khí lực hơi lớn một điểm nhóm đàn bà con gái cũng sẽ đi giúp làm một ít chuyện cứ h Hàng, Chiêu Hàng. i Ngài ê u Trường Đặng c như vậy rất nhanh hai ngày trôi qua quan vũ bên này đã chuẩn bị thật sự đầy đủ các loại gỗ lăn cùng đá lăn đều chuẩn bị vô số chỉ cần quân địch dám đến vậy thì nhất định khiến bọn hắn đẹp mắt lại nói một bên khác đặng ngài xuất lĩnh mười vạn đại quân rốt cục đã tới thái hồ thái hồ sơn thanh thủy tú cảnh sát vô cùng ưu mỹ lúc này có một tên binh lính cơ chiến mã hướng phía đặng ngài băng băng mà tới vừa đến đặng n g ả i trước mặt còn không đợi binh sĩ mở miệng nói chuyện đặng n g ả i liền xuất trước hướng phía binh sĩ hỏi thế nào quanh mình thành trì tình huống như thế nào nghe nói như thế binh sĩ lắc đầu lập tức hồi đáp tướng quân thật sự là kỳ quái quá kỳ quái quanh mình thành trì thế mà không có mờ h a i nguyên bản thuộc hạ coi là những cái kia thành trì bất tính là nghe được đại quân đến khả năng mang nhà mang người tránh đi nông thôn thật là làm thủ hạ đi những cái kia sơn giá thôn trang tìm kiếm thời điểm cũng không phát phát hiện một cái thôn dân kỳ quái thật sự là quá kỳ quái đặng ngại nghe xong trực tiếp nhũ mày người đều chạy hết sao lại có thể như thế đây nhưng mà đang lúc đặng ngải nghi hoặc lúc lại có một tên binh lính cưới chiến mã băng băng m à tới trinh sát đương nhiên không có khả năng chỉ phái đi ra một cái đương nhiên muốn phân bố giải ra chỉ thấy binh sĩ vừa đến trước mặt hắn liên lập tức bắt đầu bẩm báo nói khởi bẩm tướng quân quanh mình thành trì cùng sơn thôn dân chúng toàn bộ đều đã tụ tập tại thần đình lĩnh phía trên thuộc bỏ vào thần đình lĩnh phía dưới thời điểm phát hiện dưới núi có rất nhiều thôn dân thuộc về hạ đến gần thời điểm bị những thôn dân kia phát hiện những thôn dân kia toàn bộ đều hướng phía sơn đi lên bởi vậy thuộc hạ suy đoán chỉ sợ tất cả thôn dân toàn bộ đều ở trên núi coi như thuộc hạ mong muốn lên núi xem xét một phen thời điểm lại là phát hiện s ơ n núi rừng bên trong có lít nha lít nhít binh sĩ nghe đến đó đặng ngại giật mình khá lắm thì ra đều chạy đến thần đỉnh lĩnh phía trên a còn trông thấy rất nhiều binh sĩ đây cũng chính là nói quan vũ cũng ở phía trên rồi kể từ đó k i a liền có thể trực tiếp vây k h ố n quan vũ quan vũ đã ở trên núi vậy hắn có thể tốt hơn một m ẻ hốt gọn quan vũ trong tay mới một vạn nhân mã hắn cũng không tin quan vũ một vạn nhân mã có thể ngăn cản được hắn mười vạn đại quân nghĩ tới đây thế là hắn lập tức hướng phía bên cạnh thị vệ nói truyền bản tướng quân mệnh lệnh lập tức nhường đại quân nhanh chóng x u ố n g lại ở thần đỉnh lĩnh nghe nói như thế thị vệ lập tức đi làm theo rất nhanh đại quân liền tập kết thần đỉnh lĩnh phía dưới thần đỉnh lĩnh xem như đã bị vây đến chật như nêm tối đặng ngài đi vào chân núi ngầm đầu nhìn không tính hiểm trở thần đỉnh lĩnh hắn không lo lắng chút nào không hạ được cái này thần đỉnh lĩnh cũng không phải cái gì tấm bình phong thiên nhiên cho nên nói không cần lo lắng tướng quân phải chăng muốn phát ra mệnh lệnh lập tức tiến công sợ rằng sẽ gây nên các tướng sĩ phản cảm đặng ngài nói đương nhiên là hai vạn bộ đội chủ lực mà không phải những dân binh kia đối với những dân binh kia hiện tại đặng ngài đã không cần thiết chết cũng liền chết hắn không có chút nào lòng thương hại nói hắn tàn nhẫn cũng tốt vô tình cũng được hắn đều chút nào không quan tâm hiện tại chỉ cần đánh thắng kia mọi thứ đều là đáng giá liền xem như nhắc trên lưng kia tiếng xấu thiên cổ hắn cũng không quan tâm cho nên nói hắn lo lắng dĩ nhiên chính là bản bộ chủ lực binh mã tâm tình có thể hay không k ó chịu đ ế làm cho những cái tia tướng sĩ thật tốt nghỉ ngơi một phen nghĩ đến cái này thế là đặng n g ả i liền hướng phía phó tướng nói rằng chuyên mệnh lệnh của ta toàn quân ngay tại chỗ chỉnh đốn phái thêm một ít nhân thủ để phòng trên núi quan vũ đại quân tập kích bất ngờ chờ trình đốn về sau ngày mai lại tiên công nghe nói như thế phó tướng lập tức liền đi thi hành mệnh lệnh sau đó đại quân liền bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời đêm xuống đặng n g ả i ngồi trong đại trướng sau đó có trong hồ sơ trước sân khấu bắt đầu viết h ắ n cảm thấy quan vũ rất có thể hắn chuẩn bị chiêu hàng quan vũ chỉ cần quan vũ chịu đầu hàng lời nói tia liền có thể không đánh mà thắng cầm xuống toàn bộ thái hồ một vùng còn có chỉ cần quan vũ đầu hàng lời nói k ê u địa phương khác thủ tướng cũng rất có thể sẽ đầu hàng cứ như vậy toàn bộ giang đông đều dễ như trở bàn tay cũng viết không biết do bao lâu đặng n g ả i mới viết xong sau đó lập tức gọi tới một gã thị vệ người đem vật này giao cho trên núi quan vũ trong tay thị vệ nghe vậy lập tức lĩnh mệnh lập tức liền nhận lấy đặng n g ả i viết thư tín sau đó thừa dịp bóng đêm hướng phía sơn đi lên hai nước giao chiến không chém sứ quân hán vẫn là vô cùng đem nhân nghĩa đặng ngài tiếp thân thị vệ đi lên không có hướng đối phương đọc thủ cũng không có buộc đối phương mà là trực binh đưa sĩ, sĩ nhẹ dọn hướng phía bên trong kêu gọi bên trong đang chuẩn bị ngủ quân vũ nghe nói như thế lập tức đứng người lên sau đó hướng phía bên ngoài hô vào đi nghe được quan vũ lời nói binh sĩ lúc này mới đem đặng ngài thị vệ cho mang vào trong danh trướng nhìn xem sứ giả quan vũ nhữ mày cái này đặng ngại lần nữa làm cái quỷ gì cái này đêm h ô n khuyết k h á t phái sứ giả tới hẳn là có bệnh như ngươi tới cái gọi là khi nào cũng quan vũ hướng phía sứ giả hỏi nghe nói như thế sứ giả cười cười nghe qua quan l á o tướng quân anh hùng khí khái hôm nay gặp mặt quả là thế bất quá chắc hẳn hiện tại quan tướng quân đã là cùng đổ m ặ t lộ đi đại quân ta mười vạn quân tới dưới núi mà quan tướng quân chỉ có chỉ là một vạn nhân mã làm sao có thể ngăn cản đại quân ta cho nên tướng quân nhà ta nhường tại hà đến chính là vì nhường tướng quân lấy núi này hơn vài chục vạn trăm họ làn i ệ m cần phải không cần làm không sợ chống lại nghe nói như thế quan vũ minh bạch thì ra đối phương là tới khuyên hàng thật sự là buồn cười quan vũ trực tiếp cười thế là liền hỏi kia đã ngươi là tới khuyên hàng ngươi nhưng có đặng ngại thư khuyên hàng tín không nghe nói như thế thị vệ cảm thấy có hy vọng thế là lập tức gật gật đầu cái này dĩ nhiên chính là có dứt lời thị vệ liền theo tay h á o trong miệng xuất ra một phong thư kiện một bên binh sĩ thấy thế lúc này đem thư tín cầm tới sau đó mới đưa cho quan vũ quan vũ thấy thế bắt đầu chậm rãi mở ra nhìn lại chỉ thấy nội dung phía trên đại khái là như vậy quan lao tướng quân cả đời chinh chiến anh hùng khí khái không sai nay bị ngại vây k h ố n tại thần đình lĩnh phía trên tướng quân trong tay binh mã không hơn vạn dư chi chúng cũng làm sao có thể ngăn cản ngại mười vạn đại quân ư chương sáu trăm ba mươi ngươi cảm thấy quan mỗi nên đầu hàng sao chương sáu trăm ba mươi ngươi cảm thấy quan mỗi nên đầu hàng sao cho nên còn mời tướng quân vì bên trên hơn vài chục vạn trăm họ không cần làm không sợ chống cự ngày xưa ngại đầu hàng lúc tướng quân thiện đánh ngại tướng quân bây giờ nếu là đầu hàng lời nói t i ê ngại cũng biết thiện đại tướng quân、Lại. sẽ không động những cái k i a bách tính một phần một h ả o đương nhiên nếu là tướng quân không đầu hàng lời nói mong muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại k i a n g ả i liền không thể c a n đoan n g ả i thủ hạ mười vạn đại quân sẽ không đối những cái k i a dân chúng hạ thủ cho nên mong rằng tướng quân thận trọng cân nhắc n g ả i chờ tướng quân hồi phục đặng n g ả i sách tin nội dung bên trong đại khái chính là những này quan vũ xem như xem hết cái này đặng n g ả i thế mà uy bức lợi rủ hắn hắn trực tiếp lại cười ha ha ha cái này đặng ngài bọn chó nhắc cũng là có ý tứ quan vũ đã sớm không giống trước đó như vậy tính tình trước mấy ngày nghe được đặng ngài phản loạn lúc hắn mặc dù khí nhưng là cũng có thể khống chế tốt tâm tình của mình cho nên mới không có giợn cả lông bệnh đến dưới mắt đối với đặng ngài cái này phong chiêu hàng tin hắn không tức giận cũng không đáng đến sinh khí chẳng qua là cảm thấy buồn cười cái này đặng ngài c ư nhiên như thế ngây thơ hắn thậm chí đều cảm thấy có phải hay không đặng ngài trải qua nhiều lần như vậy thất bại đầu góc tú đâu không phải làm sao lại viết ra dạng này chiêu hàng tin đâu m u ố n viết cũng không đến nỗi như thế không có trình độ a v ậ phân sứ giả nghe được quan vũ nói đặng ngài bọn c h ộ t nhát lập tức liền biết h ắ n bị chơi sỏ cái này quan vũ xem ra không có đầu hàng chi tấm a bất quá hắn còn không chịu từ bỏ thế là lần nữa tới quan tướng quân ngươi trung can nghĩa đảm không sợ hãi cái chết thật là những cái kia bách tính đâu ngươi có suy nghĩ hay không qua bọn hắn ngươi chẳng lẽ cũng nghĩ để bọn hắn đi theo ngươi cùng một chỗ t r ô n cùng sao nghe được đối phương cái này tựa như quan tâm bách tính lời nói quan vũ sắc mặt lạnh xuống ngươi còn có mặt mũi cùng quan mỗ sách bách tính ngươi cảm giác được các ngươi xứng sao quan vũ giọng nói vô cùng bằng lãnh đặng ngại thị vệ bị giật mình tê lên quan mỗ đầu hàng lời nói Kêu đặng ngại liền tựa h t như là một cái gấp chó chó cùng dứt dậu loại kia bây giờ đối phương có thể trần nặng không làm thương hại bách tính thật là đợi đến đặng ngại cầm xuống toàn bộ giang đông về sau đ ế kể từ đó không có binh mã đặng ngại chẳng lẽ liền sẽ không tiếp tục lôi cuốn thanh niên trai tráng mách tính sau đó tới đối kháng đại tướng quân độc công nôn sao hắn không tin tới lúc kia đặng ngại còn có thể tuân thủ lời hứa sau đó không lôi cuốn mách tính mà chỉ cần b á c h tính bị quân mang tiêu kết quả cũng không có gì khác nhau cuối cùng vẫn là một chữ chết không thể nói toàn bộ sẽ chết nhưng là tuyệt đối sẽ chết mất rất nhiều bách tính những cái kêu bách tính làm sao vô tội nghĩ đến cái này quan vũ trực tiếp tiến lên nắm chặt sứ giả cổ áo n sau đó đem đối phương kéo đi ra bên ngoài tiếp lấy liền đối với thị vệ nói ngươi đi đem dân chúng kêu đến rất nhanh dân chúng liền bị gọi tới làm tới rất nhiều bách tính về sau quan vũ liền trực tiếp lớn tiếng mở miệng hướng phía dân chúng hô các hương thân người này chính là đặng ngại sứ giả lần này đến đây chính là, là vì khuyên quan mỗ đầu hàng đặng ngại có nói chỉ cần quan mỗ đầu hàng lời nói vậy thì sẽ không tổn thương các hương thân các hương thân các người nói thế nào quan vũ trực tiếp đem vấn đề vứt cho dân chúng sứ giả nghe được quan vũ lời nói lập tức cảm thấy có hy vọng hắn cảm thấy những này ngu mội các thôn dân khẳng định sẽ vì mạng sống sau đó đầu hàng giờ phút này hắn trực tiếp cười hắn cảm thấy quan vũ thật sự là quá ngu đem tin tức này cho dân chúng biết liền xem như quan vũ không đầu hàng vậy thì tương đương với ở bên người trôn một cái không ổn định nhân tố kể từ đó có lẽ bọn hắn còn có thể nội ứng ngoại hợp một lần hành động đánh tan quan vũ lại quân sứ giả nghĩ như vậy nhưng mà chính là như vậy nghĩ đi nghĩ lại đông nhiên cả người hắn đều t r ợ n tròn mắt chỉ thấy một đám dân chúng hai mắt hung tợn nhìn chằm chằm hắn ừ đầu hàng cái rắm quan t ư ớ n g quân ngài có thể tuyệt đối đ ư ờ n g đầu hàng a đúng vậy a đúng vậy a quan t ư ớ n g quân k i ế đặng ngài chính là một cái thay đổi thất thường tiểu nhân trước đó đầu hàng ta đại hán hiện tại lại phản loạn ta đại hán thật sự là đáng hận a coi như ta chết cũng không đầu hàng đúng đúng đúng tất cả mọi người không đầu hàng ai mà tin đặng ngài k i ế n g ư ờ i đó là đồ đần coi như đặng ngài không thật sự không giết chúng ta chúng ta cũng tuyệt đối không đầu hàng thân làm hắn tộc con dân chúng ta ha có thể làm kia phản quốc chi thật ư chúng bách tính l i ễ u diệu nói đồng thời ánh mắt toàn bộ nhìn c h ầ m c h ầ m sứ giả dường như sau một khắc liền muốn xông lên đem sứ giả xé nắt rơi nghe đến mấy câu này sứ giả đã hoàn toàn trợn tròn mắt nguyên bản hắn còn tưởng rằng những người dân này nhóm sẽ tranh nhau chen lấn nghĩ đến đầu hàng dùng cái này đem đổi lấy sống s ó t cơ hội tuyệt đối không ngờ rằng những người dân này nhóm phản ứng kịch liệt như thế thậm chí nếu như không phải quan vũ tại nơi này những thôn dân kia hắn cảm thấy tuyệt đối sẽ xông lên đem hắn xé nắt rơi Thủ quốc. tư n h i ê n như thế đến dân tâm giờ phút này thị vệ giống như minh bạch vì cái gì bọn hắn đại ngụy sẽ đánh không lại t h ủ quốc giống như thật không phải là trang bị bên trên vấn đề đương nhiên trang bị còn có thực lực kinh tế là có ảnh hưởng thật là nguyên nhân chủ yếu nhất hắn cảm thấy vẫn là dân tâm trước kia rất nhiều trận lớn chiến dịch binh lính của bọn hắn mỗi lần bị t h ủ quân vây khốn không phải chạy trốn chính là đầu hàng hoàn toàn không có muốn liều mạng ý tứ thật là trái lại t h ủ quân đâu t h u quân nguyên một đám tác chiến dung mãnh hoàn toàn liền cùng không muốn sống dường như tranh đoạt lấy sông về phía trước đi sợ không thể tận trung vì nước như thế cứ như vậy bọn hắn đại ngụy như thế nào có thể đánh được t h ủ quốc đâu nguyên bản binh mã của bọn họ là nhiều nhất cả nước động viên lời nói lương thực sung túc thậm chí làm hai trăm vạn đại quân cũng không thành vấn đề đương nhiên điều kiện tiên quyết là lương thực sung túc thật là t h ủ quốc người ở thưa tớt h mặc dù rất nhiều gì dân đi qua nhưng là hắn đ o ă n t r ư ở n g t h ủ quốc đem hết toàn lực cũng nhiều nhất điều động không đến trăm vạn đại quân chính là lớn như thế binh lực trích lệ n h bọn hắn vẫn là bị g i ế t đến quân lính tan g ã thế nào ngươi cảm thấy quan mỗ nên đầu hàng sao lúc này quan vũ nhìn xem đã hoàn toàn bị chấn kinh tới nói không ra lời sứ giả cởi hỏi nghe được quan vũ lời nói sứ giả mặt lộ vẻ trắng bệnh sau đó lắc đầu chương 631, t ấ n công núi chương 631, t ấ n công núi đầu hàng hắn hiện tại nơi nào còn dám nhường quan vũ đầu hàng hắn dám nói nếu là hắn dám nói tiếp nhường quan vũ đầu hàng lời nói tiếp một giây sau liền sẽ bị trước mắt những thôn dân này sẽ nát rơi điểm này là mảy may không cần hoài nghi huống hồ có như thế dân tâm còn cần đến đầu hàng sao giờ phút này sứ giả thật sâu cảm nhận được bất đắc dĩ chỉ sợ nhà hắn tướng quân muốn muốn bắt lại thần đ ì n h lĩnh sợ là khó khăn thụ quân như thế đến dân tâm kia những người dân này tự nhiên sẽ trợ giúp thụ quân cùng một chỗ thủ sơn cứ như vậy lời nói thực lực sai biệt bị vô hạn kéo nhỏ kéo tiểu nhân dưới tình huống vậy bọn hắn tướng quân còn có thể đánh bại quan vũ sao điểm này hắn cũng không dám xác định quan vũ nhìn thấy người sứ giả này bộ dáng trực tiếp cười cũng được ngươi cũng nhìn thấy hai nước giao chiến không chém sứ ta không giết ngươi ngươi trở về nói trò đặng ngại n h ư n g hắn có cái chiêu số gì cứ việc làm dùng đến quan mỗ phụng đổi tới cùng dứt lời quan vũ liền hướng phía binh sĩ phất phất tay binh sĩ thấy thế lập tức l í n h hội sau đó trực tiếp bên trên tay nắm lấy sứ giả tiếp lấy liền đem sứ giả lôi kéo đi cứ như vậy sứ giả trực tiếp bị thừa dịp bóng đêm sau đó đưa hạ sơn một chút sơn sứ giả trên mặt trắng bệnh vô cùng giống như là kinh nghiệm cái gì cực hình đồng d ạ n g như thế t h ế thảm hắn quay đầu nhìn thoáng qua trên núi trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi hắn thậm chí lần thứ nhất cảm giác đi theo đặng ngài làm đến cùng có phải hay không đúng t h u quân như thế được lòng người trái lại ngụy quốc thật là một cái thiên một cái đất ngụy quốc nếu có thể làm đến như t h u c quốc như vậy làm sao đến mức hôm nay sẽ đi đến loại tình trạng này khẳng định không thể bất đắc dĩ về sau hắn cũng chỉ có thể hướng phía đại quân trong quân doanh đi đến chờ tiến tới quân doanh hắn liền đi thẳng tới đặng ngài trong quân trướng tướng h quân tướng h quân thuộc hạ trở về tại trong quân trướng chờ đợi đặng ngài nghe nói như thế hai mắt sáng lên tiến nhanh tiến nhanh thị vệ đi vào sau đó đặng ngài đã không kịp chờ đợi hỏi thế nào quan vũ bên kia nói thế nào đặng ngài rất là sốt ruột hắn rất hy vọng quan vũ có thể có đầu hàng ý nguyện kể từ đó lời nói vậy cũng không cần tổn thất hết một chút tướng sĩ nhưng mà thị vệ lời nói lại là nhường đặng ngài s ư ơ n g s ờ chỉ thấy thị vệ hướng phía đặng ngài lắc đầu sau đó mở miệng nói ra tướng quân quan vũ sẽ không đầu hàng hơn nữa cũng không thể lại đầu hàng lời vừa nói ra đặng ngài trong nháy mắt cũng cảm giác được thị vệ không thích hợp thế là hắn tao mày hỏi chuyện gì xảy ra nghe được đặng ngài tra hỏi thị vệ đem ở trên núi chứng kiến hết thảy đều cho đặng ngài giảng thuật một lần nghe xong thị vệ miêu tả cảnh tượng đó đặng ngài kém chút không có một cái lào đào té lăn trên đất hắn hai mắt không thể tin quay đầu hướng phía trên núi nhìn lại trong lúc bất chi bất giác thuộc quốc c ư nhiên như thế được lòng người đặng ngài cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác loại này sợ hãi là bất kỳ đáng sợ đồ vật đều cảm thụ không ra được duy có trước mắt cái này khó trách thị vệ vẻ mặt t r ắ n g bệnh liền xem như bọn hắn đánh thắng quân vũ kia lại có thể thế nào đâu tất cả tất cả chỉ sợ đều tất cả đều là vùng vây dây chết mà thôi không có chút nào ý nghĩa sau một hồi lâu đặng ngài bất đắc dĩ thở dài một hơi thật là liền xem như vùng vây dây chết kia lại có thể làm sao đâu hiện tại hắn đã bước ra một bước này nếu như nói hắn không có phóng ra một bước này ngược lại là an an tâm tâm t h ủ quốc tù binh từ đây hưởng thụ vinh hoa phú quý kia thì cũng thôi đi thật là hắn đã cầm xuống kiến nghiệp thành lần nữa phản loạn liền xem như hắn bây giờ nói muốn đầu hàng từ đây sẽ không tiếp tục cùng t h ủ quốc đối nghịch kia chỉ sợ cũng sẽ không còn có người đi tin tưởng hắn tín nhiệm là cần bồi dưỡng như loại này xây dựng ở phản bội phía trên càng là gần như không có khả năng sẽ có tín nhiệm loại vật này thương quân kế tiếp chúng ta nên làm cái gì thị vệ hướng phía đặng n ạ i hỏi hiện tại đã là không có đường lui chỉ có hướng về phía trước tiếp tục hướng phía trước cũng không lui lại đường hiện đang lùi lại đã chậm dám lui lại một bước vậy cũng là vực sâu và t r ư ợ n g làm sao bây giờ đặng n g ả i nghe được thị vệ lời nói tiếp lấy khoát khoát tay người đi xuống trước đi ngày mai dựa theo nguyên kế hoạch tấn công núi bây giờ còn có thể làm sao bây giờ chỉ có thể thử một chút tấn công núi muốn là đối phương lực lượng phòng thủ yếu lời nói k i a liền có thể trực tiếp đánh tan con vũ nếu là phát lực lượng phòng thủ cường đại lời nói vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác nghe được đặng ngài lời nói thị vệ bất đắc dĩ cũng chỉ có thể trước lui xuống chờ trong đại trướng chỉ còn lại đặng ngải một người thời điểm hốc mắt của hắn bắt đầu đ ư ờ n g đỏ lên giờ phút này hắn cảm nhận được vô hạn thê lương chi ý hắn đã theo trong nội tâm tuyên bố đại ngụy diệt vong b ả y hạ thần không cứu về được đặng ngải nhìn qua mặt phía bắc đã lệ rơi đầy mặt đường đường nam nhi bậy t h ư ợ c đặng ngải lần thứ nhất khóc hơn nữa còn là khóc đến thê thảm như vậy một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai đặng ngải đổi một loại tinh thần diện mạo đi vào tam quân trước trận bất kể như thế nào nên nợ hoa đó từ đầu đến cuối muốn để nó tiếp tục nợ rộ xuống dưới dù cho nở rộ về sau sẽ nhanh chóng khô héo các tướng sĩ quan vũ liền ở trên núi chỉ muốn các ngươi a i có thể xông lên sân đi sau đó bắt sống hoặc là chém giết quan vũ vậy cũng là một cái công lớn tương lai phong hầu bài tướng tự nhiên không đáng kể đặng ngại nhìn xem các tướng sĩ miệng thảo luận lấy cổ vũ lời nói nhưng mà nghe nói như vậy các binh sĩ lại là minh không có quá nhiều một cái phản ứng chỉ có một phần nhỏ hưởng ứng không có hưởng ứng dĩ nhiên chính là những cái kêu bách tính dân chúng bình thường đừng nói phong đợi bái cùng nhau Có có sót, thể thể không có thể sống sót, đối bọn hắn mà nói, đều là một là nói, trọng cái đều trì cực kỳ vốn ấ n Bọn hắn đề. m u chính là không muốn tới cái địa phương quỷ quái này trợ giúp đặng n g ả i đánh trận có thể kia thì có biện pháp gì đâu ngươi không cùng đi theo đặng n g ả i liền giết vợ con của ngươi l á o tiểu bởi vậy ngươi cũng chỉ có thể cùng đi theo phải biết hiện tại kiến nghiệp trong thành còn tại đặng n g ả i trong lòng bàn tay mà người nhà của bọn hắn toàn bộ đều tại kiến nghiệp trong thành không cùng đi theo đánh trận còn có thể làm gì trơ mắt nhìn người nhà của mình chết trước mặt mình sao hiển nhiên bọn hắn là làm không được người nhà là bọn hắn uy hiếp không phải nói bọn hắn không có huyết tính mà là không có cách nào đặng n g ả i nhìn thấy một màn này cũng là có chút xấu hổ bất quá hắn đã không cần thiết thế là tiếp lấy lập tức hạ lệnh nhường đại quân tấn công núi chúng tướng sĩ nghe lệnh giết tới s ơ n đi giết cho ta a xông lên a đặng n g ả i ra sức hô hào mà binh sĩ đáp lại thường thường thậm chí có ít người còn không có động mà là đứng tại chỗ không chịu đi thấy thế đặng n g ả i lập tức nhường đốc chiến đội bên trên có đốc chiến đội vậy cái kia chút không nguyện ý xông đi lên binh sĩ liền không có cách nào một khi ngươi không xông tiêm n ê n đón ngươi chính là đồ đao chương sáu trăm ba mươi hai thương vong thảm trọng chương sáu trăm ba mươi hai thương vong thảm trọng nhanh cho láo tử sông đi lên dựa vào ngươi mẹ nó muốn c h ế t ca đốc chiến đội ở phía sau xua đổi lấy cứ như vậy có một bộ phận người bị xua đổi lấy hướng phía sơn đi lên nhưng mà còn không chờ bọn họ tới bán sân yêu n g ẫ nhiên ầm ầm tiếng vang t r u y ề n đến đám người s ư ơ n g sở ngừng lại tiếp lấy ngẩng đầu nhìn lại bọn hắn toàn bộ đều bị hù dọa hơn nữa dọa đến trong lúc nhất thời đều quên chạy trốn ngơ ngác đứng tại chỗ chỉ thấy ánh mắt của bọn hắn nhìn thấy chính là nguyên một đám to lớn đ á lăn hướng lấy bọn hắn lan tới đ á lăn tốc độ cực kỳ nhanh chóng vanh thanh em ùng ùng chính là những này đ á lăn phát ra tới rốt cục đ á lăn đã nhanh m u ô n tới phụ cận nhìn thấy một màn này rốt cục có người phản ứng lại không tốt cháy mau cháy mau a lời vừa nói ra những người này như là từng cái giống như chim sợ ná điên cùng hướng phía bốn phía đào mệnh nhưng mà còn có chút người không có tranh thoát đi một giây sau trực tiếp bị cự thạch n i ế n ép lên đi thậm chí liền một câu tiếng kêu thảm thiết â m đều không có phát ra tới sau đó liền đã thành một đám thị nát cái này thảm thiết bộ dáng lập tức kích thích những binh lính khác thần kinh đá lăn qua đi ngay sau đó lại là gỗ lăn vẫn là có rất nhiều người chết tại hai thứ đồ này phía dưới cho tới thời khắc này q u a n vũ ở trên núi cầm vọng viết kính nhìn xem dưới núi khi thấy rất nhiều đều là bình dân bách tính bị ép thời điểm chết trong lòng của hắn cũng rất cảm giác khó chịu thật là cái này thì có biện pháp gì đâu nếu như hắn không hạ lệnh đem đá lăn cùng gỗ lăn cho ném đi xuống vậy đợi lăn nữa đặng ngải đại quân liền theo công tới cho nên nói hắn cũng rất bất đắc dĩ rất đau lòng đồng thời đối đặng ngải lại sâu hơn một phần hận ý cái này đặng ngài làm như thế thật là vi thiên lý chỗ không cho cũ cho tới thời khắc này phía dưới đặng ngài nhìn xem lăn xuống tới đá lăn nhữ m ả y theo số lượng này đến xem chỉ sợ trên núi còn có vô số đến không hết đá lăn hơn nữa giờ phút này những dân binh kia đã bị thảm trạm dọa sợ cũng không dám lại tiếp tục đi tới tiến công thế là đặng ngài lập tức hướng phía bên cạnh thị vệ ra hiệu thị vệ t h ấ y thế lập tức lĩnh hội rất nhanh liền đi tới đốc chiến đội trước mặt nói vài câu đốc chiến đội thay thế lập tức hướng phía những dân binh kia hô lớn đều cho lão tử bên trên nhanh lên cho ta tiến công nghe được đốc chiến đội lời nói dân binh vẫn là không dám tiến lên cái này cái này quân ra như thế nào đi lên a đúng vậy a đúng vậy a cái này đi lên chính là chết a nghe nói như vậy đốc chiến đội lập tức nổi giận t h ừ phế vật vô dụng dứt lời đốc chiến đội tướng lĩnh liền rút ra bảo kiếm tiếp lấy hướng thẳng đến kêu mấy tên phản bác dân binh chém tới trong nháy mắt mấy tên dân binh bỏ mình tại chỗ một màn này càng làm cho quanh mình cái khác dân binh dọa đến sắc mặt tái nhợt các ngươi còn có các ngươi đều cho ta tiến công đốc chiến đội tướng lĩnh chỉ vào những dân binh này nói rằng nếu ai không tiến công hoặc là làm cái gì tiểu tâm tư lời nói vậy những người này liền là kết cục của các ngươi dứt lời đốc chiến đội tướng lĩnh tiếp tục giơ lên bảo kiếm thấy cảnh này các dân binh hoàn toàn sợ hãi nếu như nói sông đi lên kia còn có thể có một chút hy vọng sống có thể chìa khóa tiếp tục lưu lại đường này lời nói bọn hắn biết khẳng định sẽ bị những này đốc chiến đội cho chém giết đi lên có thể có thể còn sống sót ở chỗ này hẳn phải chết không nghi ngờ người bình thường đều biết lựa chọn thế nào kết quả là những dân binh này chỉ có thể hướng phía trên núi phóng đi bất quá sông đi lên lời nói trên núi kia đá lăn cũng sẽ không bởi vì ngươi là dân m i n h liền thủ hạ lưu tỉnh làm theo là l í t nha l í t nhít đá lăn c h ú t xuống liên tục không ngừng tiếng kêu thang thiết vang vọng toàn bộ dưới núi trận này tấn công núi chi chiến một mực duy trì liên tục tới vào đêm mới cuối cùng kết thúc không cần phải nói đều biết đặng n g ả i chưa bắt lại thần đỉnh lĩnh loại này thế núi thăng thêm trên núi nhiều như vậy bách tính hỗ trợ cơ hội chính là có thể nói có liên tục không ngừng đá lăn về phần những cái kia may mắn tránh thoát đá lăn quân địch xông lên bên trong cũng biết bị quân hãn cho bắn giết rơi cho nên nói ngày đầu tiên tấn công núi coi c là vô ô nguyên mà mặt âm trầm. Dòng dã thời gian một ngày, một này ngày, trở phút trong trướng. thời chút tiến triển về. ề Giờ đặng ngại Đặng ngại Dòng gian con đ sắc cực kỳ không hắn thường còn quan n g có. Xem ra, lúc trước hắn còn là Xem xem ra, là u vũ A. Nguyên bản hắn coi là quan vũ như thế giả hơn nữa cũng sách bất động đại đ ạ o nghĩ suy nghĩ gì cũng sẽ cùng theo biến chất l i ê n cho rằng n ô niệm đi về sau quan vũ rất dễ dàng đối phó chỉ cần kế điệu hồ ly sơn có thể thành công tùy tiện đều là có thể cầm xuống giam đông nhưng là bây giờ xem ra hắn cảm giác chính hắn sai hơn nữa còn sai đến vô cùng không hợp t h o i thường quan vũ thế này sao lại là g i ả theo vài ngày trước biết tin tức đến bây giờ cũng vẹn vẹn đi qua ba ngày thời gian mà thôi nhưng chính là ba ngày nay quan vũ thế mà có thể chuẩn bị đến như thế đầy đủ đây là cái gì năng lực cứng biến đây là cái gì kỳ tư diệu tưởng nhường dân chúng làm đá lăn chính mình xuất quân thì giữ vững giải rác sông lên quân địch đây quả thực là quá kinh khủng về sau nếu ai nói quan vũ g i ả không còn dùng được vậy hắn đặng ngại cái thứ nhất quạt chết đối phương sau đó sẽ còn làm cho đối phương trận to mắt chó nhìn xem thấy rõ ràng một lần nữa đánh giá quan vũ tướng quân cái này ngày kế chúng ta liền đã tổn thất hết năm n g h n nhân mã ở trong đó có mấy trăm chính là chúng ta bộ đội tinh nhuệ trừ b ỏ bộ đội tinh nhuệ bên ngoài còn lại liền đều là những dân b i n h kia nghe nói như thế đặng ngải mày nhữ lại đến càng thêm sâu vẹn vẹn ngày đầu tiên mà thôi liền tổn thất thảm trọng như vậy phải biết bọn hắn tổng cộng cộng lại mới mười vạn nhân mã nhưng là hôm nay liền thủ quân c ọ n g lông đều còn không coi trông thấy liền đã tổn thất nghiêm trọng như vậy cái này quan vũ chiếm cứ địa thế là thật sự không tệ a đ ặ n ngải vô bàn một cái có chút tức giận vì cái gì quan vũ muốn tới trên núi đi đâu nếu như nói quan vũ tại lúc này phụ cận trong thành vậy hắn đặng ngài có nắm chắc lập tức liền đánh bại quan vũ bất quá bây giờ nói gì cũng đã chậm chuyện đã đã xảy ra một ngày chết năm n g h n m ư ơ i vạn đại quân muốn là dựa theo tình huống hiện tại lời nói đây chẳng phải là sống không qua hai mươi ngày đương nhiên đây nhất định là không thể nào trên núi lá lăn liền xem như lại nhiều cũng không có khả năng nhiều đến đem hơn m ộ ư ơ i vạn đại quân cho toàn bộ lăn chết Chứ phi là đem cả toàn núi nâng lên sau đó l ệ n vào cái này mười vạn đại quân trên thân cứ như vậy lời nói mới có thể cho nên nói hôm nay là ngày đầu tiên trên núi đá lăn sung túc cho nên mới mạnh như vậy nếu là theo thời gian trôi qua trên núi kia đá lăn khẳng định sẽ càng ngày càng ít cuối cùng liền sẽ dùng bên trên lực sắt thương yếu nhược gỗ lăn chờ đến dùng gỗ lăn thời điểm vậy thì có cơ hội đánh tới trên núi đi nghĩ tới những thứ này đặng ngại trong lòng lập tức liền yên tâm lại thế là hắn liền hướng phía phó tướng nói chuyển lệnh nhường các tướng sĩ nghỉ ngơi cho khỏe chương sáu trăm ba mươi ba tập kích quấy dối, dối trại địch chờ nghỉ ngơi tốt ngày mai lại tiếp tục tấn công núi nghe nói như thế phó tướng lập tức lĩnh mệnh mặt tướng tuân mệnh nói hắn liền chuẩn bị xuống dưới an bài tuần tra ban đêm nhưng mà ngay lúc này ngoài trướng chuyển đến một thanh âm báo theo thanh âm mà đến là một gã thị vệ trực tiếp xông vào trong quân trướng khi hắn nhìn thấy đặng ngài thời điểm lập tức bẩm b ả o nói khởi bẩm tướng quân không xong quân ta phía sau tao nộ quân địch tập kích bất ngờ thương vòng tham trọng lời vừa nói ra đặng ngài trực tiếp người liền choáng người người nói cái gì đem tướng quân thuộc hạ nói chúng ta hậu phương lớn bị tập kích rất nhiều lương thảo đều bị cướp đi hoặc là tiêu hủy quân ta tổn thất nặng nề a lúc này đặng ngài xem như k i ị m phản ứng khá lắm hậu phương lớn tại sao có thể có quân địch đâu ngươi cũng đã biết ai quân đội là là thục quân chỉ thấy những binh l í n h kia đều mặc thục quân phục sức thục quân đặng ngài càng thêm một bước bọn hắn hậu phương lớn từ đâu tới thục quân chu thương hồ ban tại khúc ca binh mã đều bị kiến nghiệp hắn lưu lại binh mã cho k i ể m chế lấy tự nhiên là không thể nào đến nơi này về phấn hồ rừng bên kia thục quân kia càng thêm không thể nào bởi vì bên kia giờ phút này hắn phái đi phó tướng cũng đang tấn công nơi đó k i ê u thủ quân là từ đâu tới từ trên trời giáng xuống đây là đặng ngại ý nghĩ đầu tiên phải biết trước đó hắn cùng đ ộ c câu n ô n giao đ ấ u thời điểm liền gặp được loại tình huống này lúc ấy từ trên trời giáng xuống binh sĩ còn có phi hành tại trên đỉnh đầu cầu đây hết t hệ tất cả đều quá thần kỳ hắn đặng ngại cũng có phái người đi điều tra qua thậm chí mong muốn phái người đánh vào t h ủ quân nội bộ điều tra mà từ đầu tới cuối đều không thành công điều tra ra đồ chơi kia đến tột cùng là cái gì bây giờ nghĩ đấy có thể hay không cũng là cùng lúc trước như thế quân đội là bay tới nghĩ tới những thứ này đặng ngài đã cảm thấy đau cả đầu nếu là thật gặp gỡ loại này quân đội lời nói kia kết thúc tuyệt đối kết thúc hắn lờ mờ còn nhớ rõ phản thành trở thành một cái biển lửa cảnh tượng nếu không phải hắn một đêm kia ngủ không được mất ngủ sau đó không có ngủ lời nói vậy chính hắn chỉ sợ đều phải chết tại phản thành hoặc là nói bị thuộc quân tù binh mẹ nó thế mà trên trời rơi xuống đại hỏa đem hắn mấy chục vạn quân đội trực tiếp cho đánh tan hiện tại nhớ tới đặng ngài còn vẻ mặt nghĩ mà sợ biểu lộ nghĩ tới những thứ này tiếp lấy đặng ngài hỏi lần nữa vậy bây giờ tình huống thế nào hắn rất mới biết hiện tại hậu phương lớn tình huống căn bản Mặc dù nói lương t h ự c bị thiêu hủy, n h ư n g là lấy lương lương là cũng không có trở ngại. Chỉ cần có thực có không ngại. kiến nghiệp không có mất đi, lấy kiến nghiệp nơi vấn không ngại. Hắn hảo đó trở mất trữ, trở đi, đề, dự quan tâm nhất ngay tại lúc này chi kia t h ủ quân là tình huống như thế nào còn ở đó hay không chỗ nào có phải hay không vẫn còn tiếp tục chém giết nhưng mà kế tiếp thị vệ lời nói lại là nhường hắn càng thêm trận tròn mắt t h ư ớ n g quân hiện ở hậu phương tình huống đã ổn định lại có rất nhiều lương thực trải qua các tướng sĩ cứu rút vẫn là cầm trở về mặc dù tổn thất nặng nề nhưng là hiện ở bên kia cũng không có cái gì đại sự ý của ngươi là t h u quân đã rời đi đặng ngải nghi hoặc hỏi nghe vậy thị vệ gật gật đầu đúng vậy tướng quân tiếp tục quân chém giết tới đoạt giao lương thảo châm lửa về sau giết một chút chúng ta tướng sĩ sau đó liền trực tiếp rút đi hoàn toàn biến mất tại bóng đêm ở trong nghe đến đó đặng ngải dường như minh bạch cái gì thì ra là một chi tập kích quấy dối bộ đội hắn đ o á n c h ừ n g nhân số còn sẽ không nhiều nếu là nhân số nhiều lời nói đối phương sẽ không tập kích bất ngờ một chút sau đó liền chạy khẳng định sẽ thừa dịp lấy bọn hắn còn chưa kịp phản ứng tiếp tục chém giết cuối cùng có thể chiếm được càng lớn tiện nghi bởi vậy hắn đoan trừng đối phương nhân số cũng không nhiều Có lẽ, thế n là đặc ngại nào đó h liền, liền, liền hướng Nha phía phó tướng nói rằng đã bộ phận lương thảo đã bị tiêu hủy kia thì cũng thôi đi chuyên mệnh lệnh của ta các tướng sĩ đối lương thảo đồ quân nhu nhiều hơn tuần tra mặt khác lại thêm phái nhân thủ nhất định phải bảo vệ tốt lương thực an toàn mặc dù bị tổn hại những cái kia lương thực đặng ngại không phải để ý như vậy nhưng là cũng luôn không khả năng một mực làm cho đối phương tổn hại a nếu là một mực làm cho đối phương đốt vậy hắn liền xem như có lại nhiều lương thực cũng không đủ tiêu hao cho nên nói nhất định phải thêm phái nhân thủ nghe nói như thế phó tướng lĩnh mệnh hơn nữa đặng ngại kỳ thật đối kia nhỏ cố quân địch liền truy kích hứng thú đều không có hắn cho rằng chỉ cần thêm phái nhân thủ tuần tra liền có thể dù sao đối phương ít người tiếp lấy phó tướng lĩnh mệnh liền muốn dậy đi nhưng mà chính là ở thời điểm này tiếng truyền báo ở bên ngoài vang lên ngay sau đó lại là một tên binh lính xông vào hơn nữa vẫn là vẻ mặt dáng vẻ lo lắng đặng n g ả i thấy thế trong lòng lộn bột một tiếng trong lòng thầm nghĩ cái này bốn sẽ không lại là xảy ra chuyện đi chỉ thấy một giây sau binh sĩ mở miệng nói chuyện mà lời nói nội dung chính giữa đặng n g ả i phỏng đoán thương quân không xong chúng ta cánh bị địch nhân tập kích nhiều chỗ đại doanh trực tiếp bị quân địch thiêu hủy thương vong mười mấy tên huynh đệ nghe nói như thế đặng ngài đầu đều cảm giác có chút lớn lại bị tập kích chẳng lẽ còn là vừa vặn tập kích lương thảo cái đám kia người không thành tính toán thời gian còn thật sự có khả năng đám người này tập kích lương thảo về sau sau đó lại vây quanh một bên đi tập kích đang đang nghỉ ngơi các tướng sĩ đây cũng là vô cùng á n khớp nghĩ đến cái này thế là đặng ngại liền hướng phía bẩm báo binh sĩ hỏi như thế kia cố quân địch hiện tại có thể chính ở chỗ này nghe nói như thế binh sĩ lắc đầu tướng quân kia cố quân địch vô cùng giàu hoạn đánh xong liền chạy căn bản không cùng bọn hắn dây dưa chúng ta các minh đệ thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng những người kia liền đã chạy giống là phi thường sợ chết như thế nghe nói như thế đặng ngại im lặng lại chạy khá lắm đ á n hố x hồ tướng sĩ cũng là muốn nghỉ ngơi muốn là đối phương một mực tập kích quấy dối đây chẳng phải là rất nhiều tướng sĩ đều không có cách nào an tâm đi ngủ cho nên cỗ này quân địch khẳng định phải diệt trừ hoặc là nói thêm phái nhân thủ tuần tra tránh cho loại này bị tập kích thành công chuyện xảy ra hai loại phương pháp đặng n g ả i nghĩ nghĩ trong lòng của hắn vẫn là càng thêm thiên hướng về cái sau chương sáu trăm ba mươi b ố p h i ề n phức vô cùng chương sáu trăm ba mươi b ố p h i ề n phức vô cùng cái trước tốn thời gian tốn sức hiện tại chính là ban đêm các tướng sĩ lại kinh nghiệm một ngày tấn công núi cho nên nói cái trước vẫn là không quá hiện thực dù sao mong muốn truy sát diệt đi k i a cố quân địch lời nói vậy sẽ phải toàn phương v ị lục soát truy sát kia liền cần triệu tập rất nhiều người đến đuổi theo giết kể từ đó rất nhiều tướng sĩ liền không thể nghỉ ngơi tới Cái sau lời sau、okay、nghĩ ó i ổ n cây gợi t rõ ràng những này đặng ngại liền chuẩn bị lần nữa hướng phía phó tướng ra lệnh nhưng mà lại là ở lúc mấu chốt bên ngoài lại vang lên tiếng truyền báo báo binh sĩ vừa tiến đến l i ê n bắt đầu bẩm b á o nói khởi bẩm tướng quân quân ta bên trái lọt vào quân địch tập kích các tướng sĩ còn chưa kịp phản ứng quân địch liền đã chạy nghe nói như thế đặng ngài cảm giác chính hắn muốn hoàn toàn điên rồi khá lắm thật sự chính là không dứt một lần tiếp lấy một lần đến tập kích thật bắt hắn quân doanh coi như là chợ bán thức ă n a muốn tới thì tới muốn đi thì đi thật là giờ phút này đặng ngài nổi giận chuyên lệnh lập tức tại các cái phương vị bố trí trăm tên lính có quân địch g i m tới gần giết chết bất l u ậ tội nghe được đặng ngài lời nói phó tướng vội vàng lính mệnh thuộc hạ tuân mệnh lập tức liền đ n bài nói kết quả là phó tướng nhanh chóng dựa theo đặng ngài yêu cầu tại các cái phương vị đều bố trí lên khoảng trăm người chỉ cần quân địch giam tới kia hẳn phải chết không nghi ngờ bọn hắn cái này chừng trăm danh tướng sĩ hoàn toàn là có thể đem quân địch ngăn chặn gác gao cắn đối phương cái ngôi kể từ đó vậy thì không chút nào sợ đối phương lại đến đánh lén Cứ như vậy tại phó tướng an bài s o n g x u ô i về sau trong quân doanh các tướng sĩ tâm cuối cùng là an định nguyên một đám lần nữa về đi ngủ về phần đặng n g ả i thu được quân doanh yên ổn tin tức tâm cũng đi theo an định lại tiếp lấy hắn cũng chuẩn bị đi ngủ hắn cũng cảm giác k h ố n a ngày mai còn muốn chỉ huy đại quân tiếp tục tấn công núi đâu cho nên tất nhiên cũng phải nghỉ ngơi cho khỏe nhưng mà đặng n g ả i vừa định nằm xuống ngay tại cái này thời điểm mấu chốt đông nhiên bên ngoài lại truyền tới tiếng truyền báo báo thanh em rất là gấp rút đặng ngài nghe được cái này tiếng truyền báo trong lòng hơi hồi hộp một chút khá lắm sẽ không lại là xảy ra chuyện đi dựa theo loại tình huống này thật sự chính là có khả năng không phải thanh âm này thế nào vội vã như vậy gấp rút đâu thế là đặng n g ả i bất đắc dĩ chỉ có thể đem n ử a nắm thân thể lại điều chỉnh xong ngôi thằng người sau đó hướng phía phía ngoài nói vào đi bên ngoài truyền báo binh sĩ nghe nói như thế vội vàng xung ố tới thương quân không xong việc lớn không tốt binh sĩ vừa thấy được đặng n g ả i liền vội vàng nói không có chút nào nói nhảm nghe nói như thế đặng ngài tâm lập tức liền nắm chặt khá lắm vừa lên đến chính là việc lớn không tốt tâm hắn đều lạnh một nửa mau nói mau nói đến tột cùng chuyện gì đặng ngài hiện tại chỉ m u ố n biết lại chuyện gì xảy ra nghe được đặng ngài lời nói binh sĩ hồi đáp tướng quân chúng ta lại lại bị tập kích đánh quân địch từ phía sau lần nữa tập kích bất ngờ quân ta lương thảo cái gì đặng ngài trực tiếp liền trợn tròn mắt c h ư n g t o mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt binh sĩ ngươi chẳng lẽ tại nói đ ù a ta kia quân địch không hơn trăm người làm sao có thể lần nữa tập kích bất ngờ quân ta lương thảo phải biết vừa mới đặng ngài thật là tại lương thảo nơi đó bố trí rất nhiều binh sĩ quân địch chỉ có trăm người bất quá làm sao có thể phá nhiều người như vậy phòng ngự nghe được đặng n g à i lời nói binh sĩ cũng có chút xấu hổ thương quân cái này cái này thật sự là bất đắc dĩ a ngài có chỗ không biết kia kia quân địch cũng không chỉ khoảng trăm người tương phản quân địch khoảng chừng hơn nghìn người a vừa mới kia quân địch lít nha lít nhít một đoàn quân ta thấy thế trong lúc nhất thời ngăn cản không nổi liền bị quân địch cho công phá phòng ngự sau đó quân ta có rất nhiều lương thảo lại bị tiêu hủy thoáng qua một chút gây nên làm cho quân ta có thể nói là tổn thất nặng nề tổng cộng kẻ bị giết khoảng trăm người ma thuộc quân tại sao khi làm xong những việc này lập tức lại biến mất trong đêm tối nghe xong những lời này đặng ngài hoàn toàn động hơn nghìn người quân ta trực tiếp chết khoảng trăm người hắn vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn t r ầ m t r ầ m binh sĩ binh sĩ nghe vậy gật gật đầu đạt được trả lời khẳng định đặng ngài đã hoàn toàn tê nói cách khác quân địch không ngừng chừng trăm người nguyên vốn cho là bọn họ một đường tập kích bất ngờ xuống dưới là cùng một đám người hiện tại xem ra cái này căn bản cũng không phải là cùng một đám người mà là những người này phân tán ra đến về sau đoán ra thời gian sau đó tiến hành công kích nghĩ rõ ràng những này đặng ngài biết sợ là không thể ngồi chờ chết nếu như lại tiếp tục như vậy đi xuống kia buổi tối hôm nay đều không cần đi ngủ cho nên hiện tại hắn quyết định chủ động ra quân nhìn xem có thể hay không một lần hành động diệt kia hơn ngàn quân địch thế là ư đặng ngài liền muốn gọi tới trong quân phó tướng bất quá lúc này phó tướng lại là vẻ mặt vội vã chạy vào cái này khiến đặng ngài xức sở thật sự là muốn cái gì liền có thể hùng có cái gì cái này phó tướng tới thật đúng là kịp thời a ngươi đến rất đúng lúc bản tướng quân vừa định phái người đi gọi ngươi đặng ngài vừa cười vừa nói nghe được đặng ngài lời nói phó tướng s ư n g sở sau đó nghi ngờ hỏi tướng quân ngài đã biết đông tây hai bên đồng thời bị quân địch đánh lén sự t ì n h ân đ ố i đặng ngài cười gật gật đầu nhưng mà một giây sau hắn lại là trực tiếp ngây ngẩn cả người người người nói cái gì đông tây hai bên bị thủ quân tập kích bất ngờ đúng vậy a tướng quân ngài không biết sao dựa theo mặt tướng đ o á n g trừng kia quân địch chỉ sợ cộng lại có hơn hai ngàn nhân mã nghe được lời này đặng ngài kém chút một cái lào đào trực tiếp ngã sắc xuống khá lắm chuyện này rốt cuộc là như thế nào tại sao lại toát ra hai n g h n nhân mã hiện tại có thể bốc lên hai nghìn tiết ợ i chút nữa có phải hay không có thể xuất hiện hai vạn đặng n g ả i hoàn toàn phẫn nộ chuyên lệnh điểm binh hai vạn theo ta ra doanh dứt lời đặng n g ả i liền dẫn đầu đi ra doanh trướng thay thế phó tướng vội vàng đi điểm binh chỉ chốc lát hai vạn nhân mã liền đã điểm tốt tiếp lấy từ đặng n g ả i xuất lĩnh đại quân ra doanh trại chờ ra đến bên ngoài đặng n g ả i liền đem hai vạn tướng sĩ toàn bộ trải bằng sau đó bắt đầu lục xoát tìm chương sáu trăm ba mươi năm bốn p ư ơ n g tạm hướng chương sáu trăm ba mươi năm bốn p ư ơ n g tạm hướng mỗi một chỗ rừng cây đặng n g ả i vậy cũng là không công tha ngay cả thái hồ cũng phái người lặn xuống nhìn xem trong nước có người hay không cứ như vậy tại toàn bộ quân doanh phạm vi đặng n g ả i đều tiến hành truy quét thật là từ đầu đến cuối đều không có phát hiện thủ quân cái bóng cái này thật sự là quá quỳ dị lúc trước bọn hắn thậm chí cũng không biết quân địch là thế nào xuất hiện giống như là đống nhiên liền xuất hiện như thế đây cũng là vì cái gì đặng n g ả i vừa mới bắt đầu sẽ cảm thấy là thiên hàng thần binh như thế phải biết bọn hắn quân doanh chung quanh vậy cũng là có trạng gác thậm chí cách quân doanh chỗ rất xa c ũ nghĩ có c ẳ n Hơn nữa, còn g gác. s tới đây đặng ngại ngẩng đầu nhìn trên bầu trời có thể là trừ sao lôm đốm đầy trời cái khác không có cái gì càng đừng nói cái gì trên trời rơi xuống kỵ binh hắn nhớ mày hiện tại tất cả địa phương đều đã lục xoát qua hoàn toàn không có phát hiện quân địch tay bóng coi như đặng ngài nghe i h vậy sắc mặt vui mừng khá lắm hiện tại rốt cục thấy được đệ nhân thế là hắn liền hướng phía đối phương hỏi thấy do rằng chưa thuộc quân đến tột cùng có bao nhiêu người nghe nói như thế binh sĩ vội vàng trả lời hồi bẩm tướng quân kia quân địch số lượng lít nha lít nhít trọn vẹn có mấy vạn chi nhiều hết mấy vạn đặng ngài bị khiếp sợ đến thế mà cũng có hết mấy vạn quan vũ từ đâu tới hết mấy vạn quân đội hiển nhiên là không thể nào a hơn nữa nếu như quan vũ có hết mấy vạn quân đội lời nói kia căn bản cũng sẽ không cùng hắn chơi thủ sân chiến dựa theo quan vũ tính cách đoan chừng sẽ trực tiếp cùng hắn quyết chiến hơn nữa quan vũ có hết mấy vạn quân đội lời nói vậy hắn đặng ngại cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ dù sao ai cũng biết quan vũ hy danh phải biết quan vũ danh khí không chỉ có riêng là dựa vào cào siêu võ nghệ tương phản nếu như chỉ dựa vào võ nghệ lời nói kia quan vũ là tuyệt đối không chiếm được trọng dụng sẽ binh pháp có thể làm soái đây là từ xưa đến nay đều chuyện như thế nếu như nói ngươi sẽ không binh pháp vậy ngươi liền xem như võ công cái thế vậy cũng không có chút nào dùng phải biết vũ lực trị phá trần người có thể làm tướng quân mang theo thủ hạ binh sĩ sông pha chiến đấu kể từ đó cũng tốt cho các tướng sĩ một cái tấm gương để bọn hắn nhìn xem chủ tướng đều sách theo trường thương đại đao hướng địch nhân nơi đó phóng đi đám binh sĩ kia tự nhiên mà vậy cũng không sợ hãi cái chết căn cứ vào loại tình h u ố n này kia chi quân đội này có khả năng sinh ra sức chiến đấu là rất có lực bộc phát không sai tướng quân chính là mấy vạn binh sĩ cho đặng ngài một lời khẳng định nghe được binh lính lời nói đặng ngài hoàn toàn nhỡ mày cái này mấy vạn binh sĩ sợ là muốn k i ể m chế tới quân ta đại lượng tướng sĩ đặng ngài bất đắc dí thở dài một hơi nghe nói như thế binh sĩ tựa như là nhớ ra cái gì đó thế là lập tức hướng phía đặng ngài nói rằng à đúng rồi tướng quân thuộc hạ còn có một chuyện quên cùng ngài nói ân sự tinh gì đặng ngài lần nữa xứng sở lập tức hỏi nghe nói như thế binh sĩ hồi đáp tướng quân cho căn cứ thuộc hạ quan sát phát hiện những cái kia thuộc quân đa số kỳ thật đều là mặc đồ nông d ân ân lời này nói thế nào đặng ngài trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng theo binh sĩ giải thích một giây sau hắn liền kịp phản ứng tướng quân thuộc hạ có ý tứ là nói những cái kia thuộc quân nói bọn hắn là thuộc quân chẳng bằng nói bọn hắn là bách tính càng thêm phù hợp tại thuộc hạ xem ra những người kia nhất định là bản xứ thanh niên trai tráng bách tính thử nghĩ một hồi tướng quân có thể điều động binh mã kia quan vũ còn không phải như vậy có thể điều động binh mã sao tam u ố n quan vũ chỉ sợ vẫn là thủ tướng quân dẫn dắt nghe đến đó đ ặ n ngài xem như minh bạch khá lắm thì ra tập kích bọn họ lại là một đám nông dân Thật Bất mắt, hận. hận. sự là đáng hận. Đặng Ngài càng nghĩ càng đáng Đặng nghĩ cũng dưới quả, kết h pháp nào khác. Chỉ có thể tập 2 vạn nhân mã, đối phó những dân binh ô n biện nào vạn dân này. g có có triệu đối tập k mã, quả là đặng ngài lập tức t r u y ề n lệnh nhường phó tướng mang theo cái này hai vạn nhân mã canh giữ ở những dân binh kia phải qua trên đường chỉ muốn như vậy vậy thì không sợ lại đụng phải đánh lén nghe được mệnh lệnh phó tướng lập tức dẫn hai vạn nhân mã trước đến đó đóng giữ hai vạn nhân mã bên trong bên trong chỉ có chút ít quân chính quy mặt khác đa số đều là mạnh điều động tới dân binh bất quá cũng không quan trọng ngược lại đều là dân binh quân địch mấy vạn nhân mã cũng là dân binh so sánh dưới bọn hắn còn pha tạ p quân chính quy thực lực muốn so với đối phương mạnh hơn nhiều cứ như vậy phó tướng lanh binh tiền đến về phần đặng ngài thì là về tới trong quân doanh nhưng mà nhường hắn vốn cho là có thể an tính lại sau đó khiến toàn quân tướng sĩ thật tốt thời khắc nghỉ ngơi đ ồ n g nhiên tiếng truyền báo âm lại vang lên đặng ngài nổi trận lôi đỉnh chờ binh sĩ sau khi đi vào đặng ngài trực tiếp giận dữ hỏi nói đến ngươi nói cho ta lần này lại là nơi nào bị tập kích bất ngờ nghe nói như thế binh sĩ hơi có chút xấu hổ lần này không phải phương hướng nào bị tập kích bất ngờ nghe nói như thế đặng n g ả i nổi giận tâm lúc này mới bình sạch xuống tới khá lắm hắn còn tưởng rằng lại bị tập kích bất ngờ đâu còn tốt còn tốt hắn ở trong lòng âm thầm may mắn chỉ cần không phải bị đánh lén vậy là được bởi vậy hắn suy đoán binh sĩ hẳn là có sự t ì n h khác là chủ đem thời gian nghỉ ngơi chính là như vậy rất ít cái này cũng không có cách nào bất quá đặng n g ả i không quan trọng hắn cũng không thèm để ý chính mình có thể nghỉ ngơi bao lâu có hay không nghỉ ngơi tốt hắn xem như một gã chủ soái không cần tự thân lên đi chép giết thời gian nghỉ ngơi ngắn một chút cũng không sao ngược lại là những cái kia sông đi lên tướng sĩ chém giết nhau nhóm kia mới cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe về phần những dân binh kia coi như hắn đặng ngại không thèm để ý những người kia chết sống thật là liền xem như dân binh vậy cũng phải để bọn hắn nghỉ ngơi tốt đến nghỉ ngơi tốt mới có sức lực đi tấn công núi đi chịu chết cũng tốt ngược lại muốn có sức lực thật là coi như đặng ngại muốn muốn hỏi một chút binh sĩ đến t ộ t cùng tìm hắn có chuyện gì thời điểm binh sĩ tiếp xuống một phen n h ư n g hắn kém chút không có trực tiếp t é xịu đi qua tướng quân ba kia quân địch s ắ c thực không là từ cái nào phương hướng tập kích bất ngờ mà là bắt đầu theo phía tây bắt phương đánh lén giờ phút này bên ngoài trại lính vây khắp nơi đều là ánh lửa ngốc trời cũng chỉ có ngài nơi này dù sao an tĩnh chương 636, không ngừng bị tập kích chương 636, không ngừng bị tập kích nghe nói như thế đặng ngài khỏe miệng hơi hơi run dày một giây sau hắn cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng coi như nhanh muốn té xịu thời điểm binh sĩ vội vàng tới nâng thương quân thương quân ngài không có sao chứ tại binh sĩ nâng phía dưới đặng ngài lúc này mới hơi hơi ổn định đi đứng miễn cưỡng đứng vững thân thể nhìn xem binh sĩ đặng ngại thật muốn một cước đem ra hỏa này cho đập chết mẹ nó ra hỏa này ra chơi trầm bổng chập t r ú n g a vừa mới bắt đầu nhường hắn vui vẻ một chút hắn còn tưởng rằng là sự tính khác kết quả vẫn là bị đánh lén chuyện mấu chốt nhất vẫn là bốn phương tám hướng tập kích bất ngờ hơn nữa người binh sĩ này vẫn không trả lời sai hắn vừa mới hỏi là cái nào cái phương vị bị tập kích bất ngờ đối phương không thừa nhận kêu hoàn toàn chính là ăn cướp bởi vì không là từ cái nào phương vị tập kích bất ngờ mà là toàn phương bị đánh lén khá lắm cái này toàn phương vị tiến công a quân địch có bao nhiêu người xem rõ chưa ở nơi nào xuất hiện đặng n g ả i liên tiếp ném ra ba cái vấn đề trực tiếp liền đem binh sĩ cho hỏi mộng binh sĩ lắc đầu thương quân cái này cái này thuộc hạ cũng không biết ta phế vật đặng n g ả i mắng một câu đây coi như là hắn hiếm thấy đối bộ hạ nổi giận một màn trước kia hắn đối bộ hạ cũng còn là vô cùng tốt cho nên những bộ hạ này mới bằng lòng đi theo hắn một mực đi theo hắn làm một loạt chuyện này nếu là hắn đối bộ hạ cũng giống đối những dân trung kiên như thế lời nói kia đừng nói những bộ hạ này đối với hắn trung thành tuyệt đối không đem đầu của hắn chem xuống đến sau đó đi đưa cho thủ quân vậy coi như những bộ hạ kia trời sinh thiện lương bất quá cũng là thật sự là khi tới mới có thể nổi giận một đêm này còn có hết hay không lập tức tới một lần lập tức lại tới một lần cái này đều lần thứ mấy mấu chốt nhất là đến bây giờ liền đối phương đến tột cùng có bao nhiêu người hơn nữa là từ đâu xuất hiện cũng không biết h i ệ n nhiên n à y sẽ theo không biết nơi nào xuất hiện chi này tập kích bất ngờ bộ đội tuyệt đối đi theo ngoài một mươi dặm chi kia dân binh bộ đội không phải một đội chi bộ đội kia bị hắn phó tướng xuất quân ngăn chặn rơi mất bắt nguồn là tuyệt không phải không có khả năng đi vào bọn hắn quân doanh bên cạnh nói cách khác xuất hiện tại quân doanh quanh mình quân địch tuyệt đối là tiềm phục tại phụ cận đây là một cái tiềm ẩn lớn đại uy hiếp không diệt trừ lời nói chỉ sợ kế tiếp vẫn cứ nhận quân địch tập kích bất ngờ thật là tình huống hiện tại rất khó xử lý mà bất quá khó cũng phải xử lý thế là lời nói đặng n g ả i xuất lĩnh nhân mã lại một lần nữa đi tới quân doanh xung quanh tuần sát muốn nhìn một chút có thể hay không gặp phải quân địch nhưng mà khi hắn đến đi ra bên ngoài t h ụ quân đã sớm không thấy tăm hơi dựa theo cùng t h ụ quân chém giết binh sĩ nói t h ụ quân nhân số cũng không nhiều không đến ngàn người dán vẻ nói cách khác quân địch tại bốn vương tám hướng tiến công kỳ thật cũng chính là mấy ngàn người mà thôi mấy ngàn người vẫn là phân tán tại trong đêm tối này không thể không nói xác thực rất khó tìm thái hồ một vùng địa phương thật sự là quá rộng lớn ẩn thân địa phương thật sự là nhiều lắm mấy ngàn người phân tán ra đến sau đó giấu lên kia vẫn là có thể làm được nghĩ tới đây đặng n g ả i liền rất bất đắc dĩ những người này trong đêm tối giống như ưu linh nếu là tại ban ngày liền tốt tại ban ngày an bài trạm gác liền xem như bị những người kia xử lý vậy cũng sẽ bị phía sau trạm gác phát hiện tại trong buổi tối an bài c h ạ n gác toàn bộ bị lặng lẽ xử lý đây cũng là dẫn đến vì cái gì đối phương một mực có thể tập kích bất ngờ thành công nguyên nhân tại ngẫm lại đặng n g ả i liền đau đầu muốn chết cái này thật sự là quá khó làm ngay tại đặng n g ả i đi vào phía đông điều tra thời điểm đông nhiên binh sĩ đ ế n báo nói là mặt phía bắc bị thủ quân mạnh mẽ tập kích quân địch nhân số nhiều khoảng chừng mấy ngàn nghe nói như thế đặng n g ả i lập tức xuất quân đi qua kết quả chờ sau khi tới lại phát hiện quân địch đã sớm không thấy chỉ để lại đầy đất một mảnh hỗn độn đặng ngài hai mắt muốn p u lửa xem ra là không xong dựa theo tình huống này xuống dưới quân địch sẽ một mực tập kích bất ngờ một mực tập kích bất ngờ xuống dưới đối với cái này cuối cùng đặng n g à i bất đắc dĩ chỉ có thể thông qua một vạn nhân mã tại các cái phương vị bảo hộ hắn cũng không tin dưới loại tình huống này hy sinh hết một số người thời gian nghỉ ngơi quân địch còn dám tới tập kích bất ngờ nếu là dám đến vậy lần này định để bọn hắn có đến mà không có về nhưng mà xác thực t h u c quân không tiếp tục đến đánh lén chỉ là này sẽ trời cũng sắp sáng rồi nói cách khác đặng ngại bọn người bị hành hạ suốt cả đêm vừa dạng sáng ngày thứ hai thời điểm đặng ngại đỉnh lấy mắt q u o n thâm triệu tập chúng tướng sĩ thật là khi hắn triệu tập đi sau hiện chúng tướng sĩ cả đám đều cùng hắn một cái bộ dáng mặt ủ mày c h o rất là t i ể u tụy h trên mặt cũng đỉnh lấy mắt q u o n thâm không cần nhìn đều có thể biết ở buổi tối ngủ không ngon nhìn đến đây đặng ngại có chút yêu sầu chúng tướng sĩ khốn vậy thì không phát huy ra được nguyên bản sức chiến đấu bất quá dưới mắt cũng không phải đ ỉ n h chỉ tiến công tu trình thời điểm phải biết đây mới là ngày thứ hai nếu là dừng lại tu trình lời nói tia tiết tấu sẽ hoàn toàn bị xáo trộn đến lúc đó mong muốn tấn công núi lời nói vậy sẽ xa xa khó b ờ i cho nên liền xem như khốn cũng nhất định phải lên nhất định phải bên trên không lên ngươi khẳng định không được thế là hắn hướng phía các tướng sĩ ra lệnh các tướng sĩ hôm nay tiếp tục tấn công núi chỉ cần có thể đánh hạ núi này kia buổi tối liền có thể nghỉ ngơi các binh sĩ hiện tại khát vọng nhất cái kia chính là nghỉ ngơi tiếp lấy đặng ngại tiếp tục nói đương nhiên nếu ai có thể chém giết một cái quân địch kia liền có thể sớm trở về nghỉ ngơi nếu như chạm giết không được vậy thì phải chờ đến tối mới có thể nghỉ ngơi đặng ngại trực tiếp dùng nghỉ ngơi cái này ban thưởng dụ hoặc lấy bọn hắn nghe được đặng ngải lời nói các vị binh sĩ nguyên một đám đều lộ ra khát vọng biểu lộ bọn hắn khát vọng nghỉ ngơi giờ phút này vô cùng khát vọng tựa như là một cái cực độ thiếu nước người muốn muốn uống nước như thế đây đều là một cái đạo lý mong muốn giết một đ ị c h nhân liền có thể đi ngủ những binh lính này toàn bộ đều như bị điên tiếp lấy tại đặng ngải mệnh lệnh dưới lập tức hướng phía trên núi phóng đi theo bọn hắn nghĩ trên núi kia thuộc quân ngay cả khi ngủ bằng chứng a chỉ cần có thể chém giết một cái vậy thì vạn sự thuận lợi đối với ngụy quân công kích trên núi q u a n vũ vẫn là mệnh lệnh các tướng sĩ còn có các thôn dân áp dụng đá lăn cùng gô lăn ngăn cản hiện tại đá lăn gỗ lăn còn rất sung túc lúc này mới ngày thứ hai căn bản liền không sợ cái gì cứ như vậy tấn công núi một mực duy trì liên tục đến t r ư a mắt thấy tấn công núi vô vọng đặng n g ả i chỉ có thể tạm thời bây giờ thu binh nhường các binh sĩ trước theo bán sơn yêu bên trên triệt hạ đến đây là chuyện không có cách nào trải qua mới vừa buổi sáng công sát đặng n g ả i đã nhìn ra những binh lính kia nguyên một đám mọi mệnh không chịu nổi đừng nói cần t h u quân gỗ lăn cùng đá lăn đặng ngại đoán chừng nếu là lại tiếp tục đánh đi xuống t r ư ơ n g sáu trăm ba mươi bảy phía sau ổn định t r ư ơ n g sáu trăm ba mươi bảy phía sau ổn định không cần quân địch đến đánh những binh lính kia chính mình cũng có thể theo bán sơn yêu địa phương trực tiếp ngã xuống lại càng không cần phải nói đi tấn công núi không có cách nào tướng sĩ mệt mỏi công không được sơn giờ phút này triệt hạ binh đặng ngại dưới chân núi ngẩng đầu nhìn trên núi không khỏi nhũng mày chuyên lệnh nhường tất cả các tướng sĩ đi nghỉ trước một canh giờ toàn quân mở lò để bọn hắn nghỉ ngơi trước một canh giờ lại ăn bữa cơm no dạng này chúng các tướng sĩ mới có sức lực tại xế triệu tiếp tục tấn công núi nhưng mà làm hắn ra lệnh vừa an bài song sôi thời điểm đ ỗ n g nhiên phía sau chuyển đến tiếng truyền báo báo một tên binh lính cưỡi ngựa chạy như điên mà đến binh sĩ vừa đến đặng ngại trước mặt rét liền trực tiếp quỳ xuống bẩm báo nói khởi bẩm tướng quân ngoài mười dặm quân địch đối quân ta nhân mã bắt đầu phát động công kích đoán chừng quân địch tổng cộng có khoảng ba mươi lăm ngàn nhân mã hơn nữa sức chiến đấu cùng ta quân tương đối quân ta có chút khó mà ngăn cản cái gọi là sức chiến đấu tương đối kia không cần phải nói đều có thể biết hai ban tử dân binh đối đầu không phải quốc cái kia chính là liêm nào không hề khác gì nhau đương nhiên cũng không thể xem thường những này cầm quốc cùng liêm đao dân minh dù sao bọn hắn đều là thanh niên trai tráng nam tử cầm lấy một cục gạch đều có thể giết người chớ nói chi là cầm những cái kia liêm đao quốc loại hình nông vũ khí cho nên nói vẫn là không thể xem thường bọn họ đặng ngài nghe được có chút khó mà ngăn cản lập tức liền nổi giận truyền lệnh nhường trần t h ả n g tên kia cho bản tướng quân c h i vào nếu là chịu không được vậy liền để hắn đưa đầu tới gặp đặng ngài quả thực chính là tức nổ tung chân h ả n chính là hắn phái đi để phòng mấy vạn dân binh phó tướng hiện tại lại dám nói với hắn không chống nổi nói đùa cái gì đối phương liền xem như có mấy vạn dân b ì n h bộ kia đem tên kia cũng có cái hai vạn có thể tới đối kháng làm sao có thể chịu không được đâu trừ phi là phế vật sợ hai rụt rè không dám lên trước người đi đem ta còn nguyên giảng cho trần thắng nghe nếu là chịu không được vậy thì chết cho ta nhìn là thuộc hạ tuân mệnh thị vệ ngay vậy lập tức liền hướng phía trần thản bên kia mà đi về phần đặng ngại chỉ có thể nhường các tướng sĩ tiếp tục nghỉ ngơi tình huống hiện tại hắn cũng không có cách nào đi trợ giúp đối phương đỡ hay không được kia chỉ có thể nhìn một chút đối phương muốn là đối phương chịu không được Khi chừng h đoán n ư một khi phòng tuyến bị thủ quân câu phá thủ quân liền có thể hai mặt giáp cầm hắn một mặt từ phía sau đánh tới một mặt từ trên núi ở trên cao nhìn xuống chém rết mà đến kể từ đó bọn hắn tất bại cũng cũng không có sự tình phía sau đương nhiên dựa theo tình huống bình thường là có thể ngăn cản được đặng ngại không phải không có suy nghĩ qua điểm này mà là đã cân nhắc ở bên trong hai vạn là hoàn toàn đủ ngăn cản chính là bởi vì cân nhắc tới cho nên mới an bài hai vạn nhân mã thật là hiện tại tuyệt đối không ngờ rằng phó tướng thế mà sợ hãi rủi r rẻ không d á m chiến cái này đau đầu không sai biệt lắm tới lúc buổi tối đặng ngại chỉ có thể tiếp tục bây giờ thu b ì n h không có cách nào đây không phải trong thời gian ngắn liền có thể cầm xuống tấn công núi ý trước đây lợi dụng người dân bình thường binh tính mệnh đi tiêu hao quân địch thực lực đợi đến tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm kia bộ đội chủ lực liền có thể lên bộ đội chủ lực đó cũng không phải là giống những dân binh này như thế không chịu nổi một kích như vậy bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện hơn nữa nguyên một đám tố chất thân thể còn tốt đợi đến bọn hắn công thành thời điểm kia cũng sẽ không giống như là hiện tại như thế tiểu đà tiểu náo tương phản là m a n h liệt tấn công núi đặng ngại ngồi trong quân trướng mang trên mặt một k i a lo lắng hắn rất lo lắng phó tướng bên kia sẽ xảy ra chuyện cái này nếu là xảy ra chuyện kia toàn bộ đều kết thúc Đừng nói đến bắt giết vũ, muốn bị phản đợi không biết do bao lâu đều không có một cái nào tin tức đặng ngại trong lòng có chút bực bội ngay tại lúc hắn nhịn không được mong muốn phái trinh sát ra qua bên kia tìm hiểu thời điểm một đạo tiếng truyền báo nhường hắn k ề m chế lo lắng tâm báo rất nhanh theo thanh â m mà đến là một tên binh lính binh sĩ vừa thấy được đặng ngài liền bẩm báo nói tướng quân quân ta thành công đánh lui quân địch quân địch đã hướng phía nguyên nơi chú đóng t r i ể n hồi nghe nói như thế đã lâu nụ cười cuối cùng từ đặng ngài trên mặt hiện hiện h ắ n đã không biết mình bao lâu không cười qua nhớ ký muốn hẳn là tại gặp phải độc câu n ô n lúc kia bắt đầu không còn có cười qua hiện tại lại là bởi vì phó tướng chặn lại t h u quân liền cười đại tướng quân trần tướng quân nói thì ra Lui, lui t h bởi vì lúc trước thị vệ theo quan vũ bên kia trở về thời điểm liền đã ca có thể biết rõ những cái kia dân chúng trong lòng cụ thể ý nghĩ cho nên tại đặng ngài xem ra những cái kia b á c h tính tuyệt đối không phải sợ hãi cái chết rất có thể bọn hắn tiếp thu quân lệnh chính là như thế nói cách khác là quan vũ để bọn hắn làm như vậy để bọn hắn không cần quá nhiều dây dưa về phần quan vũ vì sao lại hạ loại này mệnh lệnh đặng n g ả i kỳ thật trong lòng tưởng tượng cũng đã biết quan vũ đơn giản chính là ngay tại lúc này còn nghĩ thu mua b á c h tính sự tình làm loại này dối trá sự tình nhưng mà đặng n g ả i làm sao biết quan vũ há lại hắn có thể đánh giá một thân trung nghĩa nhân nghĩa cũng không phải nói đùa về phần có phải hay không làm ra vẻ kia nhìn thời gian liền có thể biết nếu là cả một đời đều như vậy ai dám nói làm ra vẻ tựa như là lưu bị thiên hạ bách tính tự sẽ cho công đạo đánh giá về phần những cái tia ác ý đánh giá đơn giản liền là địch nhân đánh giá những này có thể làm được số sao từ xưa đến nay lịch sử liền hẳn là từ thời gian là từ toàn bộ thiên hạ bách tính tới lui bình luận về phần cá nhân hắn đều không có tư cách đi bình luận tiếp lấy đặng n g ả i liền hướng phía binh sĩ nói ngươi trở về đi liền cùng trần thản nói n h ư n g hắn cần phải bảo trì loại nhiệm điệu này dựa vào hai vạn đại quân ngăn chặn quân địch một tháng chỉ cần ngăn chặn quân địch một tháng vậy hắn trần thản chính là lớn nhất công thần tương lai hắn trần thản muốn cái gì bản tướng quân đều có thể hài lòng hán dứt lời đặng ngại liền phất phất tay nhường lui ra nghe vậy thị vệ lui ra tiếp lấy liền c ư u i chiến mã lần nữa hướng phía trần thản bên kia chạy như điên về phần đặng ngại thì là trong lòng đại định phía sau chỉ cần không có vấn đề chương 638, chẳng lẽ đoan sai chương 638, chẳng lẽ đoan sai vậy liền giải quyết một cái phiền bay lớn liền chỉ còn lại doanh trại phụ cận kia mấy ngàn người cái này mấy ngàn quân địch uy hiếp tương đối mà nói không có lớn như vậy đều là dân binh không nói số lượng còn chỉ có mấy ngàn m ạ thôi đối với hắn tính thực chất tạo thành tổn thương kỳ thật cũng không lớn bất luận là đốt cháy lương thảo lại hoặc là tập kích bất ngờ những cái kia ngủ say bên trong binh sĩ những này kỳ thật đều không có tạo thành tổn thất quá lớn sở dĩ lòng người bàng hoàng kia hoàn toàn chính là tại ban đêm bị đánh lén ảnh hưởng có vẻ lớn chúng tướng sĩ nghe được tin tức về sau đều kéo căng thần kinh sau đó không thế nào dám đi ngủ sợ kế tiếp bị tập kích bất ngờ sau đó chết đi người chính là mình dưới loại tình huống này quân địch mục đích kỳ thật đã đạt đến đặng ngại đương nhiên biết làm làm tập kích chi tiết h u quân là cái mục đích gì dĩ nhiên chính là vì để cho bọn hắn không được an bình sau đó tại công thành thời điểm không có cách nào đem hết toàn lực ngủ không đủ nghỉ ngơi không đủ đương nhiên không có khí lực tấn công núi đây chính là chi k i a làm tập kích bất ngờ quân địch mục đích chủ yếu đặng ngài rất muốn đem chi quân đội này diệt trừ thật là muốn trừ hết lời nói kia lại căn bản không rõ rõ đối phương đến tội cùng giấu ở nơi nào không phải thiên hàng t h ầ n minh cũng không phải cái gì âm hồn kia đến tội cùng là cái nào đường đặng ngài nhữ mày nỉ non cũng không thể là dưới nền đất ta nói tới lòng đất hạ đặng ngài bỗng nhiên xứng sờ lập tức hai mắt đột nhiên sáng lên đúng a dưới nền đất t h ủ quân nhất định là giấu trong lòng đất hạ cái này càng nghĩ đặng ngại lại càng thấy đến là như thế này nếu không không có cách nào giải thích k i a t h ủ quân tới vô ảnh đi vô tung chuyện cho nên hắn suy đoán t h ủ quân nhất định là thừa dịp hắn còn không có trước khi đến liền bắt đầu đào địa đạo chờ đào xong địa đạo về sau liền đem người núp ở bên trong đợi đến bọn hắn đem đ ạ i quân chú đóng ở nơi này thời điểm lại thỉnh thoảng đi ra tập kích bất ngờ một chút nghĩ tới những thứ này đặng ngại đã xác định nhất định là như vậy Về thứ ba cái này một mặt công thần đình lĩnh lời nói sẽ dễ dàng một chút、hút. địa phương khác tương đối mà nói mong muốn đi lên tương đối gian nan cho nên tổng hợp cái này trở lên ba điểm kia xây dựng cơ sở tạm thời liền chọn nơi này đã như vậy kia tất nhiên cũng là quân địch đ ả o địa đạo lựa chọn hàng đầu vị trí nghĩ rõ ràng những n à y thế là đặng n g ả i lập tức hướng phía bên ngoài hô người tới a người tới a thị vệ nghe được động tĩnh vội vàng đi đến sau đó tranh thủ thời gian hỏi đặng n g ả i có chuyện gì t h ư ớ n g quân ngài là có chuyện gì khẩn yếu sao nghe vậy đặng n g ả i mắt lộ ra sắc khí lập tức nhìn về phía ngoài trướng nói tiếp lấy ngươi tại xuất lĩnh hai ngàn người khoản chi mà đi tại bên ngoài trại lính vây cẩn thận điều tra p h a m gặp có đ ộ u người điểm chi d ơ m dạng lấy nét trong đó lại dùng bùn đất phong cúng nghe nói như thế thị vệ xứng sở bất quá vẫn gật đầu bằng lòng mặt tướng lĩnh mệnh quân nhân liền phải phục tùng mệnh lệnh cho nên nói thị vệ vẫn là sẽ không đi hỏi vì cái gì thế là lập tức quay người rời đi sau đó liền mang đám người bắt đầu ở quân doanh phụ cận lục soát tìm về phần đặng ngại cũng không có ngủ buổi chiều đầu tiên thời điểm bị dày vỏ đến thảm như vậy cái này đêm thứ hai dù sao cũng phải học k h ô n khéo một chút đừng có lại ăn loại này thiệt t h i lớn dứt khoát hắn liền trực tiếp không ngủ làm chủ soái không cần tự thân lên trận chém giết cho nên năng lượng của hắn tiêu hao vẫn là vô cùng thấp liền xem như không ngủ được cũng sẽ không liên lụy đến chính mình bây giờ lại không cần chơi cái gì mưu trí quan vũ liền ở trên núi ngươi có thể xông đi lên lời nói có thể chém giết hoặc là bắt sống ở quan vũ vậy ngươi liền thành công cho nên nói có đôi khi âm mưu quỷ kế nói thật không nhất định thích hợp muốn tìm tới thích hợp phương pháp mới là trọng yếu nhất đương nhiên cái này lúc hợp kỳ thật nói chính là có thể đánh thắng chỉ cần có thể được đừng quản âm mưu quỷ kế gì hoặc là thật đơn giản xông g i ế t tới cũng được vậy cũng là được có thể thắng vậy thì là lợi hại nhất không biết ngồi bao lâu đặng ngải từ đầu đến cuối không có nghe được cái gì đ ộ n g tính đêm nay cùng tối hôm qua không giống đêm nay cũng là không tiếp tục thu được quân địch đánh lén tin tức tương phản yên lặng toàn quân trên dưới đều ngủ được vô cùng hương điểm này vẫn là rất tốt đặng ngải cũng hy vọng có thể một mực tiếp tục như vậy nếu có thể nhường các tướng s i an an ổn ổn đi ngủ liền xem như mặc kệ kia lòng đất quân đội hắn đều có thể hắn cũng không đáng kể hắn hiện tại mong muốn chỉ có q u n vũ ngoại trừ q u n vũ không ai có thể khiến cho hắn nhấc lên hứng thú cũng chỉ có quan vũ mới là trọng yếu nhất có quan vũ nơi tay bất luận là sinh quan vũ vẫn là chết quan vũ đều đã mang ý nghĩa nắm giữ giang đông thử nghĩ một hồi hắn đặng n g ả i cầm quan vũ đầu người sau đó tiến về k h ú u ca cho chu thương cùng hồ ban như thế xem xét người đ o á n kết quả sẽ làm gì đặng n g ả i thậm chí cũng có thể nghĩ ra được chu thương cùng hồ ban trên gương mặt k i a phân khích biểu lộ tuyệt đối so một bộ phim còn muốn đặc sắc dưới loại tình huống này chu thương cùng hồ ban thủ hạ quân đội sĩ khí cũng tuyệt đối sẽ hạ xuống tới điểm thấp nhất tới lúc kia bọn hắn liền có thể Trực tiếp một lần hành đây ộ bộ n xuống toàn bộ Giang Đông. Giống nhau, g cầm Hồ l m Thành cũng có thể thủ nhau, à cũng vận dụng thủ đoạn giống nhau, dùng n có cái đã ế tiếp n thành. liền dương hồ một vùng. Nghĩ tới đây, Đặng Ngải miệng lại bắt đầu có chút dương lên. phá thể hồ khỏe Tới trực lật một tới bắt kia, đi lại lúc chút có có đây, đầu Đây đ là hôm nay lần thứ hai cười nếu như hắn có thể khôi phục đại ngụy có thể dẫn đầu đại ngụy nhất thống thiên hạ lời nói Khi tình hóa thể ghi sách. lai, cái này biểu tình biến tương một trong Đương này màn, cũng có thể ghi vào trong sự sách. Đương nhiên, nhưng là thân thể cũng không phải t a o đạp như vậy mấy tháng đến nay lại nghỉ ngơi cho khỏe qua mấy ngày đâu chỉ sợ là không có coi như hắn nghĩ đến híp mắt một hồi ngược lại không có đánh lén thời điểm đ ố n g nhiên ngoài t r ư ớ n g tiếng truyền báo vang lên báo đã lâu tiếng truyền báo nhường nguyên bản mê man đặng ngài lập tức lên tinh thần thế là hắn lập tức hướng phía bên ngoài hồi phục một câu tiến chỉ nghe hắn lời vừa nói ra trước đó bị phái đi ra loại bỏ quân doanh quanh mình thị vệ đi đến vừa thấy được đặng ngài liền chắp tay bẩm báo nói tướng quân ngài bàn giao thủ hạ đi làm chuyện t h u h ạ không có hoàn thành ân đặng ngài trực tiếp liền động chẳng lẽ là hắn phán đoán không ra trong lòng của hắn nghĩ như vậy tâm lập tức liền chìm đến đáy cốc chương sáu trăm ba mươi chín bị phát hiện chương sáu trăm ba mươi chín bị phát hiện nếu là thật phán đoán sai lầm lời nói k i a t h ủ quân đến t ộ t cùng giấu đi nơi nào đến t ộ t cùng là chuyện gì xảy ra đặng ngài nhữ m ạ y h ỏ i nghe được đặng ngài tra hỏi thị vệ hồi đáp tướng quân chúng ta tìm tỏi cái này đều nhanh một buổi tối đều không có phát hiện cái gọi là hang ộ n g h e nói như thế đặng ngài trong lòng kia thật là mát lạnh a không có phát hiện chơ một chút không đúng là không có phát hiện mà không phải xác định không có nhìn xem ngoài trướng t i ê u đen như mực hoàn cảnh hạ đặng ngài thầm nghĩ lấy loại này dưới bóng đêm nếu như giấu ẩn nấp một chút nói thật còn chưa nhất định có thể phát hiện dựa theo quân địch dưới tình huống tại bọn hắn quân doanh quanh mình kiến tạo địa đạo lời nói tiêu nhập c ầ u khẳng định là phi thường bí ẩn không phải là tuyệt đối không thể làm được xuất quỷ nhập thần phải biết đây chính là tại m í m ắ t của bọn hắn dưới đáy a nếu như nói tính bí mật không tốt vậy tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề lớn đối với quán vũ đặng ngài đương nhiên biết đối phương sẽ không ngu như vậy khẳng định đem tất cả mọi chuyện đều đã suy tính được không sai biệt lắm chỉ có dạng này đối mới có thể hành động nghĩ rõ ràng những n à y thế là đặng ngài liền hướng phía thị vệ nói chuyên lệnh nhường các tướng sĩ đều nghỉ ngơi đi đêm nay quân địch là sẽ không tới đánh lén ân sẽ không đánh lén thị vệ xứng sở đặng ngài gật gật đầu dựa theo suy đoán của hắn quân địch này sẽ khẳng định là sẽ không đánh lén bởi vì trải qua tối hôm qua một đêm tập kích bất ngờ nếu như đêm nay lại tiếp tục đánh lén vậy đối phương rất có thể sẽ bại lộ vị trí điểm này hắn tin tưởng đối phương cũng là rất rõ ràng chính là bởi vì thẳng i n t ư đến hừng đông thời gian đặng n g ả i mới tiếp tục triệu tập đại quân hôm nay các tướng sĩ nguyên một đám tinh thần phân chấn bởi vì cái gọi là là tràn ngập tinh l ự a ca tối hôm qua không có đụng phải tập kích tự nhiên mà vậy liền ngủ được vô cùng hương cho nên hôm nay mới như thế có tinh thần cứ như vậy một ngày tấn công núi kế hoạch lại bắt đầu tiến hành đặng ngải mạnh liệt tấn công núi mà quan vũ thì là từ thủ thần đ ỉ n h lĩnh song phương binh sĩ có gặp nhau địa phương đều tại bán sân yêu đặng ngải là công không đi lên mà quan vũ cũng là không thể hoàn toàn đem đặng ngải binh sĩ toàn bộ đổi xuống sơn luôn có mấy cái như vậy cá l ậ lưới cứ như vậy kéo dài một ngày chấm giết rốt cục lại tại sắc trời đen lại thời điểm bây giờ thu binh sắc trời đen lại tự nhiên mà vậy liền không thích hợp tấn công núi vùng núi đường khó mong muốn sờ soạn đi lên căn bản không có khả năng về phần cầm bó đốt đi lên vậy thì cùng ban ngày không hề khác gì nhau hơn nữa còn dễ dàng bị nhầm vào ánh lửa sáng một điểm đây tuyệt đối là chết được nhanh nhất huống hồ các tướng sĩ、si、cũng muốn nghỉ ngơi thật sự là không thể lại tiếp tục chiến đấu đi xuống kết quả là kế tiếp liên tiếp mấy ngày đều là như thế đặng ngại không có thu hoạch quá lớn duy nhất có thể khiến cho hắn cảm giác được xem như thu hoạch cũng chỉ có một chút Cái kia chính kia thời gian trôi qua, theo thần là, càng càng điều ì n lĩnh trên n h phía ú đá đ cùng càng càng Golan, ngày ít. i này sẽ đưa đến hôm nay bọn hắn thời điểm tiến công quân địch nện xuống đến đổ vật đều biến thiếu đi còn có một chút cái k i a chính là có một tên binh lính rốt c ụ c đột phá bán s ơ n yêu thuận lợi đi tới đỉnh núi mặc dù cuối cùng vẫn là bị thủ quân chém giết nhưng là đây chính là tiêu chí lấy thành công tính chất ta hôm nay có thể xông đi lên một cái vậy ngày mai liền có thể xông đi lên m ư ờ i cái loại chuyện này tuyệt đối là lấy tăng vọn hình thức tiến hành tiếp chỉ cần tiếp qua chút lúc này sau đi lên nhân số đủ nhiều vậy thì thật sự có thể công phá thần đỉnh lĩnh kia đến lúc đó quan vũ còn không phải dễ như t r ở bàn tay ban đêm đặng ngài ngồi trong quân trướng ngay lúc này một gã thị vệ vội vã đi đến t h ư ớ n g quân quả nhiên như ngươi sở liệu tia thủ quân đội thủ thị vệ hướng phía đặng ngài ngạc nhiên nói rằng nghe nói như vậy đặng ngài lập tức trên mặt hiện ra ý cười tốt tới tốt l ắ m a chuyên lệnh lập tức vây quanh đi qua cần phải một lần hành động tiêu diệt t h ủ quân nói xong đặng ngài liền đứng người lên sau đó khoát khoát tay tính toán vẫn là ta tự mình đi thôi nói hắn trực tiếp theo trên tường lấy đi bội kiếm của hắn sau đó hướng phía bên ngoài mà đi cùng lúc đó chờ đến tới bên ngoài trại lính mặt thời điểm đặng ngài thẳng đến bên hồ sau lưng còn đi theo lít nha lít nhít tướng sĩ rất nhanh bọn hắn liền đi tới bờ sông đặng ngài lập tức hạ lệnh nhường tất cả các tướng sĩ đ ề u ẩn nấp lên mặc dù rất nhiều tướng sĩ cũng không biết là chuyện gì xảy ra nhưng là bọn hắn cũng không dám hỏi dù sao đại tướng quân đặng ngài tự mình dẫn đội bọn hắn nào dám chất vấn cái gì quyết sách cho nên nói chỉ có thể vô điều kiện đi p h ụ tùng nhưng mà theo thời gian trôi qua từng giây từng phút trôi qua bọn hắn cuối cùng minh bạch tới đây đến tột cùng là vì cái gì nhìn phía xa ở dưới ánh trăng đang ở một bên đi một bên bốn phía ngắm nhìn thuộc quân nhóm chúng bị quân cả đám đều lộ ra cừu hận biểu lộ không có cách nào bọn hắn lộ ra loại vẻ mặt này không có thể trách bọn hắn thật sự là trước đó bị thuộc quân d i à y vò đến quá khó tiếp thu rồi buổi chiều đầu tiên nếu không phải thuộc quân không ngừng đánh lén bọn hắn làm sao đến mức chật vật như vậy hiện nhiên bọn hắn đều đem quá sai cho về tới thuộc quân trên thân đặng ngại nhìn xem càng ngày càng đến gần thuộc quân khỏe miệng của hắn có chút dưng lên tiếp lấy chậm rãi đứng người lên rút ra bảo kiếm của mình các tướng sĩ theo ta giết ta theo đặng ngài thanh em rơi xuống quanh mình tào ngụy binh sĩ cũng không còn a n h tàng lúc này toàn bộ đều đứng dậy rút ra vũ khí của mình sau đó hướng phía t h u c quân nhóm s ô n g tới giết nhìn thấy một màn này t h u c quân toàn bộ đều ngây ngẩn cả người khá lắm đây là có chuyện gì bọn hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện quân địch bọn hắn bị giật này mình không tốt bị quân địch phát hiện nhanh theo ta hướng phía một bên khác giết ra ngoài dẫn t h u quân nhóm một gã tướng lĩnh phản ứng nhanh nhất lúc này làm ra chính xác nhất phản ứng lập tức chúng thuộc quân giống như là tìm tới chủ tâm cốt như thế tiếp lấy đi theo vậy sẽ linh hướng phía một bên khác trùng sát mà đi muốn phải sống sót vậy cũng chỉ có thể phá vây đi ra ngoài dựa theo hiện tại loại tình huống này đến xem rất hiển nhiên đặng ngại là sớm ngay ở chỗ này tính toán bọn hắn cho nên lại đợi ở chỗ này cũng không có cái gì tất yếu việc cấp bách vẫn là phải trước giết ra ngoài sau đó cùng một bên khác mấy vạn dân binh hội hợp chỉ có dạng này mới có thể giữ được tính mạng về phần đầu hàng kia không tồn tại trong lòng bọn họ đều vô cùng tin tưởng chương sáu trăm bốn mươi truy sát bọn hắn vài ngày trước đối tào ngụy đại quân quay dối đây tuyệt đối là nhường tào ngụy đại quân hận tàu xương làm loại sự tình này nếu là đầu hàng lời nói kia quân địch thật đúng là không nhất định sẽ bỏ qua cho bọn hắn phải biết đặng ngài bây giờ danh tiếng có thể không thế nào tốt đây là mọi người đều biết chuyện cho nên đầu hàng kỳ thật cũng là một chữ chết đương nhiên liền xem như đầu hàng có thể sống sót vậy bọn hắn cũng sẽ không đầu hàng sinh là đại hán con dân chết là đại hán quỷ sợ cái gì lưu điểm huyết một mệnh ô hô lại có thể đáng là gì thời đại này người bình thường chú trọng nhất chính là danh t i ế t kỳ thật bao quát đặng ngại kỳ thật cũng giống như nhau cũng đừng nhìn đặng ngại việc đã làm nhìn không thèm để ý chút nào danh tiết như thế kỳ thật đặng ngại so với ai khác đều quan tâm thật là có biện pháp không hắn là không có cách nào về sau mới không được đã trở nên nếu như nói cho đặng ngại cái khác lựa chọn tia tin tưởng đặng ngại khẳng định sẽ ưu tiên tại cái khác lựa chọn chỉ tiếc hắn không có hắn liền con đường này có thể đi liền con đường này có thể nhìn thấy có một tia hy vọng thành công đường khác xem xét toàn bộ đều là t ử cục cho nên nói thật là bất đắc dĩ muốn không phải là không có biện pháp hắn nơi nào sẽ d i n m này rết rết rết tiếng la rết vang ở bên hồ vang r ộ i vô số binh sĩ hướng phía t h ủ quân trùng sát mà đi đặng n g ả i càng là một ngựa đi đầu cũng đừng tiêu đặng n g ả i là chủ soái kỳ thật đặng n g ả i vũ lực kia là tương đối không tệ xưng một câu võ nghệ cao cường cũng không đủ tại đặng n g ả i dẫn đầu trùng sát hạ cái khác tàu ngụy binh sĩ đều biểu hiện được vô cùng anh dũng gắt gao cắn thụ quân không cho thụ quân có thể có thoát ly cơ hội loại tình huống này thụ quân không có chút nào biện pháp hoàn toàn bị ngụy quân g á n mặt truyền vận thật sự là trước đó chưa kịp phản ứng trực tiếp bị đánh lén một đợt cho nên giờ phút này mới sẽ như thế chật vật không chịu nổi đây cũng là chuyện không có cách nào ai biết vào giờ phút như thế này quân địch sẽ xuất hiện ở đây đây là t h ủ quân không có dự kiến đến phải biết trước đó thời điểm bọn hắn tập kích bất ngờ đây chính là tương đối thuận lợi mỗi một lần cũng có thể trở thành công hơn nữa còn có thể dưới sự hiểm hộ của bóng đêm thành công đ ẩ y đi tuyệt đối không ngờ rằng hiện tại là loại tình huống này quân địch thế mà sớm liền ở chỗ này chờ chờ lấy bọn hắn không thể không nói thật sự chính là ngoài ý muốn bên trong ngoài ý m u ố n t h ư ớ n g quân làm sao bây giờ thuộc quân bên trong có binh sĩ khẩn trương hướng phía một gã tướng lĩnh hỏi nghe nói như vậy tướng lĩnh thở dài một hơi lại quay đầu nhìn sau l ư n g đuổi theo quân địch vô cùng bất đắc dĩ hắn cũng không nghĩ tới quân địch sẽ xuất hiện vào lúc này chuyện cho tới bây giờ còn có thể làm sao bây giờ t ì m đ ư ờ n g sống trong chỗ chết hãng chi vong rồi sau đó sống lại tồn chỉ có cái này một cái biện pháp thế là lời nói hắn liền hướng phía cùng hắn tra hỏi binh sĩ ra lệnh chuyển ta quân lệnh nói cho tất cả tướng sĩ các hương thân tình huống hiện tại nguy cấp nếu là không sớm một chút phá vây đi ra ngoài kia càng là một con đường chết lấy đặng ngại tính cách liền xem như lầu hàng cũng tuyệt đối là một con đường chết phá vây chậm đợi đến đợi chút nữa quân địch vây công tới lời nói kết quả cũng giống như nhau cho nên nói cho các người biết toàn bộ người đều xuất ra không muốn mạng tinh thần cho ta trùng sát xuất khí chỉ cần sông giết ra ngoài có thể còn sống sót cái k i a chính là bát khai vân vụ thấy ngày mai đương nhiên cũng muốn là sợ hãi rụt rẽ lời nói kia nhất định là một con đường chết đừng nghĩ đến chờ người khác hiểu mạng người khác hiểu mạng người khác chính mình xông ra nói đến đây tướng l ĩ n h liền không tiếp tục để ý hỏi thăm người mà là trực tiếp lần nữa nhấc lên k i ế m sau đó hướng phía một bên phóng đi không sông chính là chết d ở trò cũng là chết bởi vì liệu mạng người người ta là mở ra vòng vây của mình phàm là chậm một chút cũng có thể bị quân địch chém giết cho nên nói còn phải hết sức nỗ lực nói thật rất nhanh binh sĩ liền đem tin tức này nói cho tất cả mọi người nghe được tin tức này người càng là điên cùng như thế ha ha ha t h ư ớ n g quân cũng qua xem thường chúng ta những dân binh này chúng ta há lại kêu hạ người ham sống sợ chết đúng đúng đúng trước khi đến lao tử liền không có nghĩ qua phải đi về ngược lại trên núi còn có tiểu đệ là da mâu p h ụ n g dưỡng không có lo lắng cũng ha ha ha ta cũng là chúng ta cũng là những người này đều là chọn lựa những cái kia trong nhà có hai đứa con trai trở lên thanh niên trai tráng cho nên toàn bộ đều không lo lắng trong nhà người không có người p h ụ n g dưỡng phải biết trước kia những cái kia t r ư n g binh cũng sẽ không quản bọn họ trong nhà phải t r ă n g mấy con trai có lao nhân phải t r ă n g không thể p h ụ n g dưỡng toàn bộ đều nhất nhất kéo đi làm lính đây chính là mạch trinh hoàn toàn chính là bức b á c ngươi nay sẽ lại là chính bọn hắn tự mời tới hơn nữa là một chút không tình nguyện đều không có thậm chí bằng lòng đi chịu chết mà vừa mới tướng quân kia lời nói để bọn hắn cảm nhận được kỳ thị bọn hắn tự nhiên không đáp ứng các ngươi những ngày quân sĩ là bảo vệ quốc gia nam nhi tốt vậy bọn hắn những dân binh này cũng giống vậy là ai cũng không thua ai cầm vũ khí lên còn chưa nhất định là ai có thể giết được ai đây ở phía trước chém giết tướng quân nghe phía sau các dân binh lời nói không khỏi có chút cảm giác đ ộ n g có như thế dung manh dân binh cái kia còn sợ cái g á m a nhất định có thể phá vây ra ngoài dạng này dân binh so với đặng ngại thủ hạ dân binh vậy cần phải mạnh lên nhiều lắm so với đối phương sợ hai rụt rè bọn hắn dân binh thì là nguyên một đám dùng sức hướng mặt trước sông l ừ a bị tiền vẫn là tranh đoạt lấy hướng mặt trước sông sợ không thể tận trung vì nước như thế về phần truy r ế t đi lên đặng ngài nghe được những dân binh kia lời nói lập tức liền ngừng động tác trong tay hắn nhìn xem phía trước những cái kia chém giết nổi kính dân binh có chút n gây người tiếp lấy thở dài một tiếng từng có lúc hắn tại phàn thành làm thái thú thời điểm hắn cũng là như vậy nhưng là bây giờ thế nào thế nào sẽ biến thành cái dạng này nghĩ đi nghĩ lại hắn liền không có tiếp tục độc thù hắn cảm thấy đây hết thảy cuối cùng vẫn là t h ủ quốc quá cường đại t h ủ quốc xem như một gã cường giả kia là có thể đứng tại chỗ cao nhất như thế nào bố t h í đáng thương người sau đó nhường kẻ yếu đối cường giả cùng bái sùng bái cái này chính là cường giả chỗ tốt v ề phần kẻ yếu kia tự thân đều khó bảo toàn giàu thì kiêm tể thiên hạ nghèo thì chỉ lo thân mình điểm này đặt ở quốc gia trên thân cũng là một chút mà bệnh đều không có quốc gia yếu kia tương đối mà nói đối bạch tính liền không có cách nào tốt như vậy không có cách nào ban bố nhiều như vậy phúc lợi chính sách đây là chuyện không có cách nào ai bảo quốc gia yếu đâu tự thân đều khó mà bảo toàn còn thế nào đi quản những người khác có thể quản được không quản về sau l i ề n có thể làm cho đối phương biến càng thêm được không hiển nhiên cái này là không thể nào cho nên chỉ có cường đại lên cường đại mới là đạo lý quyết định c ư ờ n g đại mới là nói chuyện có lực lượng vô liếng chương sáu trăm bốn mươi mốt dừng tay a chương sáu trăm bốn mươi mốt dừng tay a c ư ờ n g đại mới có thể có dư lực đi chiếu cố những người khác đây chính là hiện thực bất luận từ lúc nào đều là giống nhau đặng ngại khá c ư ờ n g đại năm đó đại ngụy rất là c ư ờ n g đại thật là chậm rãi kết quả này liền bắt đầu cải biến theo t h ủ quốc sắt thép chế tạo nhà máy xuất hiện về sau liền hoàn toàn cải biến đây cũng là chuyện không có cách nào sắt thép loại vật này chính là thân khí bắt bọn hắn bình thường chế tạo ra tuyệt thế thân khí tại t h ủ quốc chế tạo ra sắt thép trước mặt đó cũng là rất yếu đuối tồn tại dòng lũ sắt thép vô địch khắp thiên hạ hắn nhớ kỹ đây là độc câu nôn nói qua một câu nghĩ đến những này hắn nối truy sát những dân binh này đã không có bất kỳ hứng thú gì phải biết cái gọi là dân binh cái kia chính là hoàn toàn do dân chúng tổ chức g i t nhiều như vậy bất tính lại có ích lợi gì chứ hiển nhiên là không có phải biết chi này dân binh đối với hắn uy hiếp lớn nhất chính là xuất quỷ nhập thần gia hiện tại bọn hắn quân doanh b ộ t phía mà bây giờ cũng là đã đem đối phương còn có thể lưu tại nơi này khả năng hoàn toàn đánh nát hiện tại quân địch dân binh là chỉ cùng ngoài mười dặm những dân binh kia hội hợp cho nên là đã uy hiếp về phần nói nhường chi này mấy ngàn người dân binh trở về hội hợp lời nói có thể hay không lớn mạnh bên kia thế lực kỳ thật điểm này cũng là mảy may không cần lo lắng dân binh không có khâu giáp không có ra giá vũ khí liền xem như nhân số lại nhiều kia lại có thể như thế nào đã mỗ hợp thủy chung là đã mỗ hợp liền như năm đó khởi nghĩa khăn vàng như vậy những cái kia gia nhập hoàng cân tặc từ dân chúng chẳng lẽ không thể so với cái này mấy ngàn người nhiều những cái kia hoàng cân tặc hơi một tí liền mấy chục vạn hoặc là hơn trăm vạn có thể kia lại có thể như thế nào gặp phải quân đội chính quy quân địch hơn trăm vạn liền lập tức bị quân đội chính quy mấy vạn nhân mã cho trực tiếp đánh tan chẳng qua là ngay lúc đó loại tình huống kia bối cảnh phía dưới vấn đề không phải nói đánh dụng một chi hoàng cân tặc liền có thể kéo dài hàn thất vấn đề người đánh d ụ n một chi hoàng cân tặc kia lập tức liền sẽ có thứ hai chi hoặc là thứ ba chi thậm chí nhiều hơn hoàng cân tặc những n à y hoàng cân tặc mọc lên như nấm bốn phía cướp bóc đốt giết gặp phải đồ vật liền đoạn gặp phải ăn liền ăn như hổ đói đói sợ thật sự là đói sợ ngẫm lại coi con là thức ăn cảnh tượng trong lòng bọn họ cũng là không có cách nào nếu không phải thật sự là sống không nổi nữa ai nguyện ý dồn g bỏ triều đình đâu ở thời đại này trung thành là khác vào thực chất bên trong quân mệnh thần thụ bọn hắn đều bằng lòng đi tin tưởng hoàng đế đời người là lao thiên gia cho bởi vì lao thiên gia vừa vặn cho tới hoàng đế mà không có cho bọn họ cái này đại biểu cho hoàng đế trời sinh là có cái này、mệnh. không có cái số ấy lời nói làm sao có thể làm hoàng đế đâu cho nên nói chỉ cần cho một miếng cơm no ăn vậy bọn hắn liền sẽ ủng hộ hoàng đế nhường hoàng đế đối bọn hắn tiến hành chi phối bọn hắn cũng không có gì cái gọi là ngược lại chính là vì còn sống vì có thể ăn cơm cho nên nói ai làm hoàng đế k i a đều có thể chỉ cần ngươi có thể để cho dân chúng ăn đến lên cơm là được rồi đây là chuyện đơn giản nhất nhưng cũng là chuyện khó khăn nhất mong muốn người người đều có thể có được cơm no đổi lại trước kia bọn hắn ai cũng không dám suy nghĩ bởi vì bọn hắn thật sự là quá rõ cái này cơm no có thể đến cỡ nào khó mà thực hiện. Điểm này đặng ế n nào hiện. này cỡ thực mà khó Điểm đ ngài ả i nhiên có thể biết. đương thể Thật có là, l chính là khó như n là ó vậy c h u y ệ nghĩ thế cho mà để n ư ờ i ta c o là hoàn loại theo theo làm là làm lời là lại này này, mỹ, ra. nữa sai, ai Hơn như thế không chính Thử hỏi, không h còn đến người nôn. người Đặng Ngải độc câu độc câu đổi đổi đâu. biết g sẽ đến nếu như hắn là dân chúng lời nói khẳng định cũng biết khăng khăng một mực đi theo độc câu nôn chỗ trận doanh tiếp tục duy trì độc câu nôn chỗ trận doanh chi phối bởi vì chỉ có cứ như vậy vậy bọn hắn mới có thể một mực có thể có được cơm no có thể nắm giữ cơm no cũng không phải là nói ngươi có thể có đầy đủ lương thực liền có thể làm được nhìn xem trước đó lương thực đầy đủ thật là đều nắm giữ ở thế g i a trong tay triều đình không có lương thực ăn nói là toàn bộ thiên hạ đều là hoàng đế kêu hoàn toàn chính là tại đánh rắm nếu như toàn bộ thiên hạ thật hoàn toàn chính là hoàng đế lời nói vậy thì sẽ không xuất hiện nạn đói hoàng đế có thể tùy ý phân phối quốc gia lương thực chủ chỉ cần có thể phân phối kêu hoàn toàn liền là công nguyên ăn đương nhiên tùy ý phân phối là không thể nào liền xem như lương thực nhiều đến tại kho lúa bên trong bục nát đều là không thể nào điểm này có thể nhìn một chút trước kia giang đông còn có hiện tại ngũ quốc trước kia đông nô cũng là đồng dạng nắm giữ khoai tây cùng hồng thự thật là kia lại có thể làm sao đâu ăn không nổi cơm hoặc là nói là ăn không no bách tính vẫn là như thế không có thay đổi chút nào đây chính là trước đó đông nô tình huống m à thu hán vậy thì hoàn toàn là không giống như vậy phân phối ruộng đồng mặc dù thuộc trung địa khu không có thực hành thổ địa quốc hữu chế thật là thuộc trung thổ địa vốn là nhiều hơn nữa đại lượng kém cõi ruộng đồng căn bản cũng không có người muốn thậm chí đều là nơi vô chủ thật là hồng t ự loại vật này là hoàn toàn có thể tại trong mắt những người kia kém cõi ruộng đồng chuyện là vật đồng thời kết xuất trái cây cho nên tại hồng tự mở rộng thời điểm độc câu nôn liền cho những cái kia không có ruộng đồng mách tính thống nhất phân phối những cái kia kém một chút ruộng đồng cái này biến thành chỉ cần chịu đi trồng trọt kia liền có thể có cái gì ăn kể từ đó cũng tạm thời có thể không cần đi cùng thế gia đại tộc còn có nào môn phiệt hào cường đối kháng cái này tại lúc ấy là biện pháp tốt nhất độc câu nôn sở dĩ không có giống tại giang đông dạng này thực hành thổ địa quốc hữu chế cũng là bởi vì nguyên nhân này tình huống lúc đó thật sự là không quá thích hợp làm loại chuyện này nếu là đi làm kia có thể là muốn bị thu thập đến cái gì đều không thừa dưới đọc câu nôn đương nhiên không đốc không có thể sẽ không minh bạch đạo lý này đến ở hiện tại đặng n g ả i trong ngóc hiện lên độc câu nôn hình tượng về sau hắn liền hướng phía bên cạnh binh sĩ khoát khoát tay mà thôi mà thôi tùy bọn hắn đi thôi không cần truy sát đặng n g ả i dường như lập tức suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện biết do không thể làm mà vì đó loại chuyện này cũng không ti tiện cũng là rất đáng được đi làm tối thiểu tại nội tâm của hắn là như thế này cảm thấy thật là nếu như nói dưới loại tình huống này còn g ơ lên đồ đao hướng phía những cái tia tay cầm quốc liêm đao bách tính ra tay tia thật là không thể nào giờ khác này đặng n g ả i là suy nghĩ minh bạch điểm này bởi vì thật không có bất kỳ cái gì ý nghĩa giết có thể làm được gì đâu nghe được đặng n g ả i lời nói quanh mình binh sĩ lập tức liền dừng lại động tác trong tay sau đó nguyên một đám đều bị đuổi giết thậm chí có người còn lớn hơn hô đặng n g ả i mệnh lệnh về phần gọi hàng người tự nhiên cũng là đồng dạng là các dân binh đặng n g ả i trong quân vẫn là pha tạp lấy tặc nhiều dân binh những dân binh này đều là theo kiến nghiệp tới nói thật để bọn hắn dơ lên đồ đao hướng phía cùng là giang đông tử đệ ra tay thật rất khó Trường trường dũng, dũng. 642, 642, đem dũng. Chương 642, đem、dũng. lúc đầu bọn hắn chính là không nguyện ý bây giờ bị đặng ngải t i ể u nói này bọn hắn lập tức liền phối hợp với đặng ngải ngừng tay đến ngược lại đặng ngải đều đã tuyên bố hiệu lệnh kia loại chuyện này khẳng định phải phối hợp thú mà còn có một vấn đề cái kia chính là truy giết tới vậy cũng không nhất định chính là giết đối phương rất có thể là sẽ bị đối phương phản xác phải biết đối phương cũng đều là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu h ỏ a tử ai cũng không so với ai khác kém cỏi cho nên nói sông đi lên thật đúng là không nhất định là ai nằm ở khu vực này ăn nghỉ nơi này đâu mà này sẽ vừa vặn phối hợp với đặng ngại dừng lại là thích hợp nhất đặng ngại nhìn thấy một màn này cũng là s ư ơ n g sở hắn không nghĩ tới hắn vừa mới nói vài câu liền đem toàn bộ người đều cho mệnh lệnh dừng lại quả thực chính là kỷ luật nghiêm minh a thật là loại này kỷ luật nghiêm minh không phải loại kia sự tình gì đều là như thế trạng thái cái này sẽ rất khó thụ đặng ngại rất tâm tắc không có cách nào không được dân tâm chính là như thế hắn đương nhiên biết những dân binh này đã sớm không nguyện ý tiếp tục giết tiếp cho nên mới có thể lập tức làm được kỷ luật nghiêm minh g á m vẽ vốn là muốn tới ở bên hồ dự định tiêu diệt những quân địch này hiện tại xem ra căn bản cũng không có tất yếu nói lên bên hồ t i ê u kỳ thật vẫn là hắn đặng ngại trước đó nghĩ tới trước đó liền nghĩ đến thuộc quân rất có thể là trốn ở dưới nền đất đã trốn ở dưới nền đất kia cơ bản sinh hoạt bảo hộ khẳng định là muốn có mấy ngàn người nói nhiều không nhiều nói thiếu đâu cũng sẽ không thiếu muốn nhường mấy ngàn người tại dưới nền đất sinh tồn lời nói kia vẫn là vô cùng chi nạ muốn có đầy đủ đồ ăn không nói còn muốn có đầy đủ nguồn nước nghĩ đến nguồn nước hắn lúc ấy liền nghĩ đến bên hồ bên hồ tại quân doanh bên ngoài chỉ có một mặt dựa vào kia cứ như vậy lời nói liền dễ làm nhiều t h ủ quân địa đạo cửa vào nhất định ở bên hồ liền xem như lại ở nấp bọn hắn tìm không thấy vậy cũng không có việc gì chỉ cần là ở bên hồ vậy chờ đến t h ủ quân lại một lần nữa đi ra tập kích bất ngờ bọn hắn thời điểm kia liền có thể trực tiếp tới trước bên hồ ngồi chờ lấy cứ như vậy tới một cái ôm cây đợi thỏ còn thật không sợ t h ủ quân có thể chạy đi nơi đâu cho nên tối nay lại tới đây chính là bởi vì trước đó ý nghĩ cho tới thời khắc này t h ủ quân không có quân địch ngăn cản bọn hắn rất nhanh liền xông ra n g y quân vòng đây sau đó hướng phía quân đội bạn đóng quân địa phương chạy như liên một đêm qua đi cái này đánh lén quân địch xem như hoàn toàn bị đặng ngại giải quyết về sau rốt cuộc không cần lo lắng tấn công núi thời điểm sẽ phải gánh chịu tới một phương tập kích bất ngờ cái này có thể thật tốt tấn công núi mặc dù nói đặng ngại có thể thả đi đám k i a dân binh nhưng là nên tiền đánh vẫn là phải tiền đánh quan vũ vẫn là phải chết hoặc là bị hắn tù binh liền xem như không vì hắn cũng phải vì theo hắn cùng một chỗ lần nữa tạo phản các huynh đệ một cái công đạo phải biết hiện tại bất luận là đầu hàng hoặc là không đầu hàng tiếp tục chỉ cần không phải được vậy hắn đặng ngại cái này đám này tiếp tục tạo phản các huynh đệ khẳng định là phải xui xẻo liền xem như sẽ không chết vậy cũng tuyệt đối là từ đây vượt qua tối t ă m không mặt trời thời gian cho nên nói hắn đặng n g ả i cũng phải là những minh đệ này nhóm đụng một cái về phần có thể hay không được vậy thì chỉ thuận theo ý trời bất quá nếu có thể cầm xuống quan vũ lời nói t h ắ n g tỷ lệ khẳng định là rất lớn dựa theo hắn đặng n g ả i tính toán bất luận là độc câu nôn đại quân lại hoặc là trường an đại quân kia đều không phải là có thể tùy tiện điều động cho nên hắn mới có nắm chắc như vậy chỉ cần có thể cầm xuống quan vũ kia liền có thể cầm xuống toàn bộ giang đông toàn bộ giang đông một cầm xuống lại đi lấy kinh châu một chút lo lắng đều không có mà hắn vì sao lại như thế biết do thụ quân không thể tùy tiện điều động quân đội cái kia còn phải là cái này cho tới nay công tác tình báo chính là bởi vì công tác tình báo cho nên cho tới nay mới có thể có được trọng yếu tin tức cũng chính bởi vì vậy hắn kế điệu hồ ly sơn cũng có thể thành công thi hành vừa dạng sáng ngày thứ hai đặng ngại như thường lệ xuất lĩnh đại quân tấn công núi quả nhiên trải qua một ngày tấn công núi hắn thăm dò ra thụ quân xu hướng suy tàn bởi vì lần này quả nhiên như hắn sở liệu như thế đi lên đỉnh núi tướng sĩ trở nên nhiều hơn trọn vẹn đi lên mười mấy cái tướng sĩ sau đó ở phía trên cùng thủ quân chém trên giết. cùng quân đây là tiến bộ chính lớn. ơ thương n nữa, đồng thời, thương vong cũng giảm thời, người thương vong. Đây chính là đại biểu cho tốt nhất đá lăn còn có gỗ lăn không đủ nếu như là bình thường người khẳng định sớm đã bị ngày thứ nhất loại k i a tổn thất dọa sợ một ngày năm a đó là cái gì khái niệm đây chính là tương đương với n g ư y i n m ư ơ i vạn đại quân còn chưa đủ hai mươi ngày tiêu xài dòng dã m ộ ư ơ i vạn đại quân a Muốn này tổn là dựa theo cái này, tổn thất cái đương i tiến hành tiếp, đến hành hắn mang vậy mã, cho đoàn diệt. Đương nhiên loại tình huống này khẳng định là không thể đủ phát sinh bất luận là cái gì tài nguyên đều là không thể nào vô hạn xuất hiện cho nên nói lúc ấy hắn đặng n g ả i liền rất bình tĩnh cái này mấy ngày trôi qua thật là biến hoa quá lớn không đến một ngàn người thương vong hơn nữa còn có thể lên đỉnh cái này nếu là cho thêm hắn một chút thời gian khẳng định có thể thành công cầm xuống cả toàn núi đương nhiên đặng ngại cũng biết thời gian là vô cùng quý giá ở chỗ này nhiều trì hoán một giây vậy cũng là cực kỳ tổn thất lớn cho nên nói hắn nhất định phải nhanh cầm xuống quán vũ thế là tại bây giờ thu binh về sau hắn lập tức triệu tập tướng sĩ các tướng sĩ ngày mai bắt đầu các ngươi muốn manh liệt tấn công núi cho ta bất kể bất cứ giá nào tấn công núi dám can đảm người thối lui toàn bộ chạm cho ta đặng ngại giờ phút này biểu lộ vô cùng hung ác hắn biết những binh lính này bên trong vẫn là có rất nhiều người d ở t r ò không chịu xuất lực tấn công núi cho nên vì cầm xuống cả toàn núi không thể không như thế h ạ n các ngươi tại trong vòng m ư ơ i ngày cầm xuống cả tòa thần đỉnh、lĩnh. thời gian mười ngày tại đặng ngài xem ra đã không sai biệt lắm thật là hắn sẽ không biết hắn mười ngày n u ô n luận tới cuối cùng là đến cỡ nào bật cười bởi vì ở sau đó cứ việc tấn công núi bộ đội càng ngày càng dũng mãnh hơn nữa còn có rất nhiều binh sĩ lên núi thật là từ đầu đến cuối đều không phá được phòng tuyến một mực bị t h c quân gắt gao theo ở nơi đó cũng không tiếp tục đến tiến thêm quan vũ càng là trực tiếp t ọ a c h ấ n chỉ huy phải biết quan vũ có thể là chiến thần uy c h ấ n hoa hạ cái chủng loại kia chiến thần có hắn đứng ở nơi đó kia là có thể trực tiếp tăng lên các tướng sĩ sĩ khí đây chính là lợi hại võ tướng chốt tốt lợi hại võ tướng thủ hạ mang ra b i n h tại bình thường đều muốn so những người khác mang binh muốn tự tin được nhiều dũng manh trình độ cũng muốn so người khác lợi hại đây chính là đem dũng binh cũng dũng tình huống tướng linh nếu là sợ hàng lời nói kia tỷ lệ lớn binh sĩ cũng giống như vậy chương sáu trăm bốn mươi ba quốc liêm đao chương sáu trăm bốn mươi ba quốc liêm đao đều sẽ là sợ hàng điểm này từ xưa đến nay chính là như vậy cứ như vậy một mực duy trì liên tục tới ngày thứ m ộ ư ơ i vẫn là không có cầm súng thần đỉnh lĩnh hơn nữa trong lúc đó kia là tương đối thảm thiết nhiều lần đều làm ấ y ngàn người leo núi đi trên núi thật là kết quả như thế nào đây vẫn là bị q u a n vũ mang theo binh sĩ còn có những cái kia cầm c ố c cùng liêm đao b á c h tính cho mạnh mẽ đuổi xuống núi chính là như thế không hợp t h ó i thưởng mấy ngàn người leo lên đi lúc ấy đặng n g ả i còn một lần coi là thần đình lĩnh liền bị hắn cho lấy được quan vũ cũng sẽ rơi xuống trong tay hắn thật là kết quả lại là đem mặt của hắn cho mạnh mẽ quạt một bậc hai cái này vẫn chưa hết kế tiếp vẫn như cũng là như thế điều này sẽ đưa đến trong quân sĩ khí vô cùng đê mê chiếm không lánh được thật chiếm không lánh được trong quân một mực tại truyền câu nói này mấy lần đều như vậy nhưng vẫn là bắt không được đến dường như địch nhân cuối cùng một đạo phong ngự là sắt thép dựng thành như thế thật là quá kiên cố giờ phút này trong quân trướng đặng ngại nhìn xem chúng võ tướng sắc mặt tâm trầm tới cực điểm phế vật đều là phế vật đặng ngại hướng phía đám người nổi giận gầm lên một tiếng hắn giống nhau đã thật lâu không có phát lớn như thế t i n h khí thật sự là những n à y lĩnh đội tướng lĩnh biểu hiện được quá kém mỗi lần tới thời khắc mấu chốt đều công không đi lên đây không phải phế vật còn có thể là cái gì thật là đặng ngại làm sao biết đừng nói là những người này l i ề nếu xem như đổi lại những người khác, tình huống kia cũng giống như nhau. khác, Phải đổi lại kia i b t lúc đ ầ b ọ như ắ n này cái i là y Nếu như là vẹn vẹn đối đầu quan vũ một vạn nhân mã lời nói kia ưu thế vẫn là vô cùng lớn bởi vì có thể lợi dụng chiến thuật biển người tới lui từng đợt từng đợt tiêu hao quan vũ đại quân thật là thực tế tình huống lại là hiện tại cái dạng này những cái kia bách tính tự phát trở thành dân binh dùng cái này ngăn cản đặng ngại đại quân hơn nữa bọn hắn tướng sĩ mỗi lần công lên núi đi thời điểm những dân binh kia nguyên một đám tay cầm quốc cùng liêm đ a o hai con mắt liền giống như là muốn ăn người như thế nhìn lấy bọn hắn vô cùng hung á c có thể nói nếu là bọn hắn nhân số ít lời nói kia làm cho đối phương một người cắn một cái sau đó bị ăn sạch đó cũng là vô cùng có khả năng bởi vì cặp mắt kia cựu hận thật sự là quá cường liệt căn cứ vào loại tình huống này quan vũ cái kia chính là nắm giữ năm vạn đại quân quan vũ quân chủ lực một vạn nhân mã là hoàn toàn có thể đối kháng đặng ngại hai vạn quân chủ lực lúc đầu t h u quân sức chiến đấu liền phải so ngụy quân cường đại hơn nhiều cho nên cũng là rất bình thường đây là đặng ngại bỏ qua Kỳ thật cũng bình thường. Thật sự là quan vũ những ngày này một mực co đầu rút cổ tại trên núi cho nên cho đặng ngài tạo thành một loại hiện tượng một loại quan vũ không có chút nào năng lực phản kháng giả tượng trên thực tế nếu như quan vũ xuống núi lời nói cùng đặng ngài đại quân chém giết thật đúng là không nhất định sẽ t h u a thật là như thế thật không có ý nghĩa phải biết tám vạn dân binh tăng thêm quan vũ một vạn nhân mã cái kia chính là chín vạn nhân mã về phần đặng ngài cũng giống như vậy đều là không sai biệt l ắ m thực lực thật là dưới tình huống như vậy vậy coi như là thắng cũng sẽ có một cái hậu quả cực kỳ nghiêm trọng cái kia chính là thái hồ vùng này chỉ sợ khó khăn không có nam đ i n h hơn nữa là lập tức không có tám vạn lời nói kia thật là kết thúc không có nam đ i n h cái này mang ý nghĩa một vấn đề nghiêm trọng vậy nếu không có loại kia cao chất lượng sức lao động đồng thời cũng không có sinh sản dưỡng dục đời kế tiếp năng lực cao chất lượng sức lao động dĩ nhiên là chỉ những cái kia cần muốn đại lực khí lao động cương vị có chút cương vị vẫn là cần nam tính không có nam tính thật sẽ thi hành không đi xuống đương nhiên đó cũng không phải nói kỳ thị nữ tính mà là cái gọi là âm dương cái kia chính là một tâm một dương nam nhân, Có n a m nhân việc cần phải làm nữ nhân không làm được mà nữ nhân cũng có nữ nhân việc cần phải làm nam nhân cũng không làm được đó cũng không phải nói chúng sinh bình đẳng kỳ thật đây là một cái rất sai lầm lớn nơi nào có cái gì chân chính bình đẳng từ lúc vừa ra đời bắt đầu liền đã, đã định ã đ trước không bình đẳng có thể làm chính là cải thiện làm cho nam nhân nữ nhân đều trôi qua tốt một chút dạng này mới là thích hợp nhất ngươi nói muốn muốn bình đẳng k i ế ngươi thân là một nữ tử vậy tại sao đừng người sinh ra chính là nam tử có phải hay không cảm nhận được không công bằng dựa vào cái gì ngươi sinh ra tới chính là nữ tử cho nên nói đây là một cái lời lẽ sai trái trên thực tế đừng nói cái gọi là công bằng cần phải làm là tốt cuộc sống thoải mái cố gắng sinh hoạt cái này mới là trọng yếu nhất lời nói về chính đề chúng võ tướng nghe được đặng n g ả i giận mắng nguyên một đám nhao nhao cũng không dám ngẩng đầu lên đi xem đặng n g ả i nhìn thấy mấy tên này cái dạng này đặng n g ả i càng cho hơi và hấp dẫn nhiều lần công đi lên các ngươi cũng không thể n h ấ t cổ tắc khí trực tiếp cầm xuống thần đỉnh lĩnh các ngươi có biết tội đặng ngài trực tiếp chất hỏi tới những người này nhưng mà coi như hắn coi là những người này sẽ còn tiếp tục trầm mặc thời điểm liên gặp được một người đ ỗ n g nhiên đứng dậy đón đ ặ n g ngài ánh mắt người kia trực tiếp c h ắ p tay thi lễ bất đắc d ì nói đại tướng quân ngài thật sự là có chỗ không biết ta không là chúng ta không tận lực a chúng ta đã tận lực thật là thật sự là không có cách nào a mỗi lần chúng ta đều coi là muốn bắt lại thần đình lĩnh thật là những cái kia bách tính lit nha lit nhít nguyên một đám khí thế hung hăng cầm quốc liêm đ a o hướng phía chúng ta xông lại mấu chốt nhất là những cái kia bách tính người còn chưa tới những cái kia quốc liêm nào cũng đã bắt đầu ném đến đây kia lit nha lit nhít quốc cùng liêm nào ở trên trời hướng phía đỉnh đầu của chúng ta đã tới quả thực chính là thật là đáng sợ nói tướng lĩnh còn lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ dường như nghĩ đến bộ kia cảnh tượng đã cảm thấy đáng sợ cũng không trách hắn như thế nếu như lúc này có thể nhìn xem cái khác tướng lĩnh liền biết cho nên người biểu lộ đều là như thế thậm chí mà nói chỉ có hơn chứ không kém c n g còn có những cái kia đầu bảng băng gạc vừa nhìn liền biết là bị nện đầu cũng chính là mạng lớn không có nện vào yếu hại vị trí bên trên cái này nếu là nện ở yếu hại vị trí lời nói vậy tuyệt đối kết thúc giờ phút này chỗ nào còn có thể đứng ở chỗ này kỳ thật cũng là ngẫm lại cảnh tượng đó mấy vạn dân mách tính nhân thủ một thanh liêm đao hoặc là nói là một thanh quốc sau đó thay phiên ném ở phía xa nhìn thấy ngụy quân liền ném ra chỉ là mấy ngàn ngụy quân tại loại này thế công hạng không bị h ụ chết kia đều xem như tốt muốn tiếp tục x ô n g đạt được toàn quân bị diệt khả năng đó cũng là rất bình thường dù sao quốc cùng liêm đao hai loại đồ chơi tại khoảng cách ngắn thời điểm lực sát thương có thể xa so với cái kia mũi tên muốn mạnh hơn nhiều lắm mũi tên trực tiếp xuyên thấu mà đi còn muốn tinh chuẩn xuyên thấu bản thân mũi tên cũng tương đối nhỏ không giống với quốc những vật này lớn như vậy tất cả đánh trúng x u ấ t vẫn tương đối thấp chương sáu trăm bốn mươi b ố bắt đầu dùng như kế chương sáu trăm bốn mươi b ố bắt đầu dùng như kế tương phản quốc cùng liêm đao vậy thì không giống như vậy liêm đao cùng quốc thể tích tương đối lớn hơn nữa bọn hắn ném thời điểm khoảng cách gần như vậy tỷ lệ chính xác kia là phi thường chi cao p h a m l à bị để mắt tới ngụy quân trên cơ bản toàn bộ mở màu hoặc là bị nện thành trọng thương hoặc là liền là tại chỗ liền bị nện chết chính là như thế không hợp t h o i t h ư ờ n g mà giờ khắc này đặng ngài chỉ trích bọn hắn bọn hắn những tướng lãnh này thật rất ủ y khuất ta nghe được tướng lĩnh lời nói đặng ngài nhớm mày lập tức lạnh lùng nói cho dù ngươi nói đều đúng thật là chiến trường chính là chiến trường ngươi nếu là thắng vậy ngươi nói cái gì đều là đúng thật là ngươi thua mà ngươi thua địch nhân của ngươi sẽ không nghe ngươi giải thích cũng sẽ không nghe ngươi tiếng cầu xin tha thứ cho nên cho dù có một vạn cái lý do nhưng là thua thì thua không có cái gì tốt giải thích các ngươi phải làm cái tiết chính là không tiếc bất cứ giá nào bắt lại cho ta thần đỉnh lĩnh chỉ muốn bắt lại thần đỉnh lĩnh vậy các ngươi mới có tư cách đi giải thích nghe nói như thế chúng tướng kia là vẻ mặt bất đắc dĩ thật là bất đắc dĩ quy vô nhịn đặng ngài lời nói nhưng thật ra là một chút cũng không có sai tương phản vẫn là vô cùng chính xác mà những tướng lãnh này kỳ thật cũng không phải không biết rõ đạo lý này thật là kia có thể làm được gì đâu còn không phải bị dậy v à đến thật sự là có chút mất lý trí cho nên mới trong lúc nhất thời quên vấn đề này các ngươi nói một chút kế tiếp nên muốn làm sao các ngươi muốn thế nào mới có thể cầm xuống thần đình lĩnh đặng ngài tiếp tục mở miệng hỏi hắn quan tâm nhất vẫn là cái này cái khác đều là hư giả chỉ có cầm xuống thần đình lĩnh mới là vương đạo thần đình linh chưa bắt lại đến kia cái khác tất cả đại ề u tướng quân mặt tướng cho rằng một mặt man lực tiến công tạm thời là thu lấy không đến hiệu quả điểm này tin tưởng đại tướng quân cũng nhìn thấy nhiều ngày trôi qua như vậy chúng ta thậm chí còn không có tiêu hao hết quân địch nhiều ít thực lực nghe nói như thế đám người gật gật đầu sự thật xác thực như thế chớ nhìn bọn họ nhiều lần đều công lên núi đi nhưng là trên thực tế căn bản không có tiêu hao hết nhiều địch nhân thiếu thực lực vừa mới bắt đầu tiêu hao hết chẳng qua là những cái k i a đá lăn cùng gỗ lăn đặng ngại nghe vậy cũng là gật gật đầu hiển nhiên đặng ngại cũng là tán đồng điểm này đặng ngại đương nhiên biết không có tiêu hao hết nhiều ít quân địch thật là hẳn thấy có thể tiêu hao hết quân địch những cái k i a đá lăn cùng gỗ lăn cái này cũng đã là thành công một nửa bởi vì cái này đại biểu cho quân địch vùng núi ưu thế không có còn lại chính là cùng bọn hắn chấm giết ý của ngươi là đặng ngại nhữ m ạ n hỏi mặc dù tin tưởng những n à y nhưng hắn vẫn làm mở miệng hỏi nghe được đặng ngài lời nói tướng lĩnh lần nữa cung kính chắp tay nói đại tướng quân ngày xưa ngài thật làm ư u kế thường xuyên xuất hiện càng là lấy một kế phá trương phi bắc thượng chi mưu sau đó bị bệ hạ trọng dụng đến tận đây hiện tại quân ta không được tất công đại tướng quân gì không sử dụng ra một mưu phá lúc này chi khốn c ụ c đâu nghe được tướng lĩnh lời nói đặng ngài s ư n g sờ đúng vậy a lúc trước hắn chính là dựa vào ư u kế sau đó đạt được bệ hạ trọng dụng nhưng là bây giờ vì sao từ bỏ sử dụng ư u kế đâu đặng ngài lâm vào trầm tư nghĩ một lát h ắ n nghĩ tới có thể là tại đối mặt độc cô về sau lưu lại bóng ma bởi vì trước đó tại đối mặt độc câu ô nôn thời điểm bất luận hắn nghĩ ra cái gì mưu kế đều nhất nhất bị độc câu ô nôn lấy thực lực nát bấy đến triệt triệt để để ngược lại từ khi tại hứa sương đến nơi này về sau ngoại trừ đối ngô niệm thực hành kế địa hồ lý sơn bên ngoài lúc khác hắn chưa từng dùng qua bất kỳ mưu kế kia là theo bản năng cho rằng mưu kế loại vật này không có tác dụng quá lớn tại thực lực cùng địa b ả n nhân khẩu trước mặt vậy cũng là không chịu nổi một kích cho nên chỉ có cầm xuống toàn bộ g i a n đông sau đó lại cầm xuống toàn bộ kinh châu bộ dạng này đến một lần bọn hắn trong nháy mắt lại có thể biến ra bốn năm mười vạn đại quân cũng liền một lần nữa có cùng thủ quốc đối kháng vô liếng đến ở hiện tại bị thuộc hạng như thế vừa nhắc tới đặng ngài cảm thấy có lẽ thật đúng là có thể thử một lần lấy tình huống hiện tại xác thực như là phó tướng nói tới như thế không có bất kỳ tiến triển nào quan vũ một mực co đầu rút cổ ở trên núi dựa vào vị trí địa lý lại thêm nhiều như vậy nông dân hộ giá hộ tống cho nên mới gối cao không lo mà bọn hắn đối mặt quan vũ bộ dạng này co đầu rút cổ ở trên núi cũng là không có quá nhiều một cái biện pháp đã như vậy kia vì sao không bằng mở ra lối riêng sau đó mở ra một con đường khác đâu cái này nghĩ đi nghĩ lại đặng ngải đã cảm thấy có hy vọng mà cái khác tướng lĩnh nhìn thấy đặng ngải bộ d á n g lúc này liền kịp phản ứng bọn hắn biết nhà bọn hắn tướng quân hiện tại là đang tự hỏi mưu kế bởi vì đặng ngải mỗi lần suy nghĩ mưu kế lúc đều sẽ lâm vào không coi ai ra gì ngu ngơ bên trong ngược lại tựa như là một cái bỗng nhiên tinh thần thất thường người đồng dạng ngốc ngần người đối với đặng ngải loại phản ứng này có ít người thậm chí đều cảm thấy có một chút chút đáng sợ bởi vì thật có chút dưới tình huống ngươi thật không phân biệt được đặng ngài là một cái thật tiên đ i ê n vẫn là nói là một cái đang tự hỏi chủ soái thật quá khó phân phân biệt cho nên rất nhiều người cũng sợ đặng ngài điểm này đối với nhường thuộc hạ e ngại kỳ thật cái này cũng là một chuyện tốt thuộc hạ đối ngươi có tâm mang sợ hãi vậy thì sẽ biến thành không dám tùy tiện loạn tạo thứ người làm sự tình sẽ càng thêm cân nhắc hậu quả hoặc là nói là càng thêm sẽ đem chủ soái cân nhắc ở bên trong kết quả là mọi người tại nhìn thấy đặng ngài cái dạng này về sau liên lẳng lặng đứng ở nơi đó không nói lời nào toàn bộ trong công c ư ớ n g rất là yên tĩnh tất cả mọi người không nói gì sợ quái dày tới đặng n g ả i suy nghĩ cứ như vậy không biết rõ qua bao lâu đặng n g ả i chậm rãi mở hai mắt ra đám người t h ấ y thế nhìn xem đặng n g ả i trên mặt vẻ mặt nhẹ nhõm lập tức liền biết đặng n g ả i đây là muốn đi ra đối ứng biện pháp a nếu không phải lời nói kia đặng n g ả i người cầm đầu này là là tuyệt đối không thể lộ ra loại ánh mắt này cho nên tất cả mọi người nao nao phán đoán ra nhưng mà một giây sau đặng n g ả i trong miệng lời nói ra lại là để bọn hắn tất cả mọi người đều trận tròn mắt chúng văn võ các ngươi hiện tại nhưng có gì tốt phán ú i kế sách không đám người mậm bức mậm bức đồng thời sau đó hướng phía đặng ngại lộ ra không thể tin biểu lộ khá lắm bọn hắn vốn cho là đặng ngại là đã muốn đi ra vấn đề sau đó liền chuẩn bị cho bọn họ nói một chút kết quả trực tiếp khá lắm đặng ngại thế mà mở miệng chính là đến hỏi bọn hắn có cái gì biện pháp tốt đi giải quyết quả thực khiến người không lời chương 645, điệu hồ l ý sơn chương 645, điệu hồ lý sơn nếu là bọn hắn có biện pháp s ớ m nói ngay nói ra là công che giấu kia là một chút tác dụng đều không có cho nên nói nếu là có biện pháp chỗ nào sẽ còn chờ tới bây giờ một đám người ở chỗ này thương lượng mấu chốt vẫn là thương lượng không ra kết quả gì thế là tất cả mọi người rơi vào trờ mặc nhao nhao ngậm miệng không nói thượng thủ trở nên đặng n g ả i nhìn thấy một màn này hơi hơi có chút thất vọng bất quá cũng không có thở dài loại hình kỳ thật hỏi một chút cũng chỉ là t ự trưng hắn cũng không chờ đợi có thể có cái gì kỳ tích xuất hiện đương nhiên nếu là có kỳ tích lời nói khẳng định tương đối tốt nhưng là không có cũng không cần gấp đặng n g ả i ôm chính là loại tâm tính này nhưng mà ngay lúc này đ ô n nhiên có người mở miệng chỉ thấy lại là cái kêu phó tướng chắp tay nói rằng đại tướng quân y theo mặt tướng đến xem mặt tướng cảm thấy chúng ta có thể sử dụng trước đó n ư u kế a cái gì n ư u kế đặng ngại trong nháy mắt liền hứng thú s o n g mắt thấy phó tướng vẻ mặt chờ mong những người khác cũng là hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phó tướng chờ đợi phó tướng tiếp tục mở miệng nhìn thấy đám người dáng vẻ phó tướng cười cười lập tức chậm rãi tiếp tục mở miệng nói ra đại tướng quân còn có c h ư vị chẳng lẽ quên k i ê n ô niệm là thế nào rời đi gian đông nói phó tướng lần nữa hướng phía đặng ngại chắp tay một cái đại tướng quân ngài sử dụng kế điệu hồ ly đi sơn đem lô niệm cho làm đi trường an đã ngô niệm có thể thiết kế bị điều đi trưởng an kia q u a n vũ cũng là có thể từ trên núi lừa gà xuống tới đi chỉ cần có thể lừa g ạ t xuống tới kia tất cả đều dễ nói chuyện mà đặng ngại cũng là nhãn tình sáng lên cảm thấy phó tướng nói đến phi thường có đạo lý dựa theo tình huống hiện tại chỉ cần quan vũ dám hạ đến tia liền có thể vây công đi lên hơn nữa loại này mưu kế sen lẫn đều là tập kích bất ngờ dưới tình huống đánh lén quan vũ đại quân tất nhiên bối rối sau đó đại bại nghĩ tới những thứ này đặng ngại cười tốt ngươi biện pháp này có thể thực hiện nếu l à việc này có thể thành công ngươi chính là thứ nhất đại công đặng ngại không chút nào keo kiệt tán dương chi ý nghe nói như vậy phó tướng lộ ra một tia thật không tiện bất quá hiện tại bày ở trước mặt có một vấn đề vấn đề này mới là mấu chốt cái kia chính là muốn như thế nào mới có thể đem quan vũ cho l ử a gạt xuống núi đến đâu phải biết nếu như l ử a gạt không xuống lời nói vậy bây giờ nói lại nhiều cũng là không có chút nào tác dụng thế nào l ử a gạt trở thành mấu chốt quan vũ người này lại không phải người ngu không có khả năng nói ngươi làm cho đối phương xuống núi đối phương liền sẽ xuống núi tương phản mong muốn l ử a gạt quan vũ loại người thông minh này vẫn là vô cùng khó khăn giờ phút này phó tướng rơi vào trầm tư không trách hắn như thế hắn vừa mới cũng không nghĩ tới tầng này vào xem suy nghĩ phía trước bộ phận không có đi sau khi tự hỏi mặt kia bộ phận nên như thế nào đem quan vũ lừa gạt xuống tới nhìn thấy đám người lại rơi vào trầm tư hơn nữa giờ phút này phó tướng cũng không có muốn tiếp tục nói chuyện ý tứ đặng n g ả i cười kỳ thật hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ thậm chí hắn nghĩ tới mưu kế còn chưa hết một đầu xem như một gã chủ soái lại thêm hắn vác nổi danh mưu kế đặng n g ả i tự nhiên không có khả năng tại mưu kế bên trên sẽ so ra kém một cái phó tướng cho nên nói hắn vừa mới kia lời nói chỉ là vì thu thập càng nhiều ý kiến bất quá bây giờ xem ra là không có đã như vậy vậy thì nên hắn mà nói bên trên nói chuyện cái này đầu thứ nhất kế điệu hồ ly sơn hắn h ắ nghe n xong phó tướng đề nghị về sau dự định áp dụng lúc đầu hắn là không có ý định áp dụng kế điệu h ồ lý sơn nhưng là hiện tại thay đổi chủ ý lúc đầu hắn là muốn tập kích bất ngờ thần đình lĩnh phải biết thần đình lĩnh tự nhiên không có khả năng chỉ có bọn hắn quân doanh trước mặt con đường này có thể đi địa phương khác cũng có thể lên đi chỉ có điều tương đối mà nói vô cùng khó cần leo đi lên cái này mang ý nghĩa leo lên quá trình bên trong các tướng sĩ là không có một chút điểm sức chiến đấu lúc này phàm là đối diện đến một số người phòng thủ kia đều sẽ để bọn hắn chết không có c h ố trôn thật là đặng n g ả i nghĩ đến một cái biện pháp vậy thì tại tấn công núi lúc đem lực lượng tinh nhuệ cho phân tán ra ngoài nếu như lặng lẽ theo một con đường khác đi chỉ cần có thể leo đi lên cái kia chính là thành công tại bọn hắn tấn công núi lúc t h ủ quân chú ý lực bao quát quan vũ chú ý lực toàn bộ đều tại tấn công núi đội ngũ chiến t h ầ n cũng tạo thành không có người sẽ chú ý địa phương khác thăng thêm địa phương khác tỷ lệ lớn cũng sẽ không xuất hiện quân địch đặng n g ả i giảng cứu chính là một cái kỳ chữ làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới xuất kỳ bất ý vấn đề này một khi thành công kia cho đối phương cái kia chính là trầm thống đ ạ kích thậm chí có thể đem quan vũ đại quân một lần hành động đánh tan cũng nói không chừng đấy chứ lúc đầu hắn là muốn dựa theo kế hoạch này thực hành nhưng là hiện tại nghĩ đến kế hoạch này thành công tính không có cao như vậy cũng không có tốt như vậy xử lý cao phong hiểm mới có cao hồi báo điểm này đặng ngại đương nhiên biết nhưng là hắn giống nhau biết chính hắn không phải cái gì quan v õ đế không có loại kiêng lịch thiên vật khí cho nên loại chuyện này vẫn là vô cùng dễ dàng thất bại thất bại vậy thì mang ý nghĩa chiến cuộc lại phải tiếp tục mang xuống sau đó lại phải tốn hao rất nhiều thời gian tới lùi điều chỉnh rất là phiền thoái cho nên tại phó tướng theo đề nghị hắn cảm thấy vẫn là kế điệu hổ lý sơn đáng tin hơn một chút về phần thế nào điệu hổ lý sơn đặng ngại trong lòng sớm đã có so đo thế là hắn liền hướng phía mọi người nói chư vị kỳ thật cái này kế điệu hổ lý sơn nói đơn giản cũng đơn giản nói khó cũng khó bất quá ta tin tưởng quan vũ nhất định sẽ t r u n g kế đặng ngại kia là mặt mũi tràn đầy tự tin dường như chuyện đã thành công như thế nhìn thấy đặng ngại bộ g á n g chúng tướng sĩ đều là trong lòng vui mừng nhìn thấy người cầm đầu này như thế đương nhiên vui vẻ có thể đánh thắng kia càng là sẽ vui vẻ đại tướng quân chúng ta cần muốn làm thế nào đâu phó tướng đã không thể chờ đợi lập tức mở miệng hướng phía đặng ngài hỏi nghe nói như thế đặng ngài trên mặt hiện hiện ý cười muốn dẫn dụ quan vũ xuống núi kia cũng chỉ có một biện pháp cũng chỉ có biện pháp này mới có thể đi trừ cái đó ra những biện pháp khác lại là cũng không thể đem quan vũ đầu này lao hồ ly cho dẫn dụ xuống núi đến về phần biện pháp này đi kia dĩ nhiên chính là bách tính bách tính đám người nghe nói như thế đều là xương sở tái diễn đặng ngài lời nói không để y tới hiểu ý tứ trong đó đại tướng quân cái này thái hồ một vùng b á c h tính không phải đều đi theo quan vũ lên núi sao chương 646, đồ sát chương 646, đồ sát còn có liền xem như không có vậy chúng ta muốn đem quan vũ dẫn dụ xuống núi quan dân chúng sự tình gì tất cả mọi người là phi thường không hiểu bọn hắn không có cách nào đi tìm hiểu đặng n g ả i ý tứ kỳ thật cũng là đặng n g ả i chưa nói rõ ràng nhìn xem đám người nghi ngờ bộ dáng đặng n g ả i lại là cười ha ha ha ha dĩ nhiên chính là b á c h tính nếu là đem quan vũ lừa gạt xuống núi đến cũng chỉ có thể dựa vào mách tính nếu là không có bách tính lời nói kia là một chút uy hiếp đều không có. thứ u y ệ t đối k nhất vậy nếu không có nhận qua huấn luyện quân sự trên chiến trường chém giết đó là ngay cả lần thứ nhất trên chiến trường tân binh đạn tử cũng không bằng không phải cũng sẽ không được xưng là đám ô hợp đương nhiên trở thành đám ô hợp cũng không phải những người dân này nhóm ý nguyện bọn hắn vốn là không nguyện ý đánh trận nhất định phải mạnh kéo cứng rắn rất lấy cho tham gia quân vậy thì không có cách nào dưới loại tình huống này ai cho ngươi ra sức đánh trận chẳng phải là đám ô hợp sao nghe được đặng n g ả i nói lên ngoài m ờ i giảm đóng quân chi k i ê m mấy vạn người dân binh đám người trong nháy mắt giống như minh bạch cái gì cùng lúc đó trong lòng đối đặng n g ả i tài hoa lại kính nể ba phần đặng n g ả i chính là đặng n g ả i lập tức liền có thể nghĩ đến giải quyết vấn đề mấu chốt vẫn là tốt như vậy mọi người tới hiện tại đã toàn bộ minh bạch đặng ngài ý nghĩ đã nói lên những dân binh kia t i ế tự nhiên mà vậy liền làm muốn theo những dân binh kia trên thân tìm chỗ đột phá về phần làm sao tìm được vậy đơn giản quá đơn giản không có vạch trần trước đó bọn hắn nghĩ không ra cái này nhưng là điểm phá về sau lập tức liền có thể nghĩ đến cái kia chính là trực tiếp từ bỏ hiện tại đối thần đỉnh lĩnh tiến công a không sai cái gọi là kế điệu hồ lý sơn kia chính là có thể trực tiếp từ bỏ đối thần đỉnh lĩnh vây quanh quan vũ không phải chú trọng bách tính sao quan vũ t h ú quốc không phải bị dân chúng kính yêu lấy sao đã như vậy kia liền có thể đối bách tính độc thủ nhìn thấy tất cả mọi người là lộ ra bừng tìm hiểu ra biểu lộ đặng ngại liền biết những người này minh bạch hắn ý tứ thế là hắn liền vừa cười vừa nói không sai chính là trong lòng các ngươi suy nghĩ như vậy đã quan vũ như thế kia cũng chỉ có thể lợi dụng cái loại này biện pháp tới lui diệt cái này quan vũ ta ý trực tiếp từ bỏ đối thần đình lĩnh vây công thàng đến phía sau ngoài mười dặm mấy vạn dân binh mà đi chỉ cần quân ta chống đỡ một chút đạn quân địch dám phản kháng g i ế t không tha chỉ cần quân địch dám chạy vậy thì đuổi theo cho ta đuổi dết bọn hắn mệnh lệnh thủ hạ các minh đệ càng hung ác càng tốt sau đó cũng không cần phong tỏa tin tức trực tiếp nhường quân địch thám tử thỏa thích tìm hiểu nói nói đặng n g ả i trên mặt liền lộ ra một tia cười lạnh cái này cười lạnh còn mang theo rất dày đặc sắc ý hắn chính là muốn truy sát kia mấy vạn dân b i n h sau đó cho quan vũ tạo thành áp lực n h ư n g quan vũ biết chỉ cần đối phương không xuống cứu viện vậy cái này mấy vạn dân b i n h hẳn phải chết không nghi ngờ đáng ra nói chuyện chính là vừa mới bắt đầu kia mấy vạn dân b i n h vốn là không có ý định tụ tập cùng một chỗ có thể là bởi vì chuyện biến hóa không có cách nào sau đó mới tụ tập tại một khối đặng ngại đã chia binh hai vạn hiện ra bọn hắn không tụ tập cùng một chỗ lời nói kia là rất dễ dàng bị từng cái đánh tan sau đó hiện tại tại những dân binh kia xem ra đặng n g ả i chỉ lo tiến đánh thần đỉnh lĩnh mà bọn hắn mấy vạn người ở nơi đó còn có thể kiểm chế lại địch nhân mấy vạn nhân mã cái này so với phân tán ra đến sau đó nhỏ cố lực lượng không ngừng tập kích bất ngờ muốn mạnh hơn nhiều lắm nguyên bản bọn hắn đánh lén cũng là thay phiên bên trên bởi vì cũng không có kinh nghiệm gì trên cơ bản chính là đánh xong liền chạy mặc dù rất là người buồn nôn nhưng là chân thật tổn thương lại là không có cho đặng n g ả i tạo thành nhiều ít cho nên kiềm chế lại hai vạn quân địch tuyệt đối so cái này càng thêm có lời về phần cái khác vậy chỉ có thể đón lấy bên trong đi một bước nhìn một bước những này chính là các dân binh ý nghĩ trong lòng nhưng mà bọn hắn hoàn toàn không biết rõ giờ phút này nguy hiểm đang theo lấy bọn hắn lặng yên tới gần đặng ngại lại trong quân t r ư ớ n g quy định ra đến kế hoạch về sau liền lập tức xuất quân thừa dịp bóng đêm tiến về vài dặm bên ngoài ngụy quân nhân mã nơi đó đóng quân nơi này là nguyên bản đặng ngại an bài phó tướng trấn thủ mục đích đâu chính là vì phòng ngừa kê mấy vạn dân binh thần đình linh chân núi ngụy quân quân chướng sớm người đã đi t r ư ớ g i ố n g đương nhiên đây hết thạy trên núi con ngũ là hoàn toàn không biết rõ còn muốn đợi sáng mai tỉnh lại thời điểm phát hiện không có ngụy quân mới sẽ phát hiện mà giờ khắc này đặng n g ả i xuất lĩnh lấy đại quân cùng lúc trước phó tướng hội hợp về sau đặng n g ả i liền trực tiếp đem chính mình kế hoạch tác chiến nói cho phó tướng phó tướng nghe xong lập tức phối hợp thế là tại phó tướng phối hợp phía dưới đặng n g ả i xuất quân trực tiếp thừa dịp bóng đêm tập kích tiêm mấy vạn dân binh cái này một bộ kích cho dân binh tạo thành thê thảm đau đớn tổn thất trận này chém giết một mực duy trì liên tục tới hùng đông trong lúc đó rất nhiều dân binh hướng phía cảng bên ngoài mà đi ngược lại chính là chạy tứ tán g á n g vẻ tới vừa dạng sáng ngày thứ hai thời điểm những dân binh kia đã lại đi ra ngoài không biết bao nhiêu dặm đặng n g à i tạm thời không có hạ lệnh truy sát trải qua một đêm phân chiến bọn hắn chém đầu hơn năm người khách vệ là đưa cho dân binh trầm thống đà kích bắt làm tù binh gần ba người những vật k h á c cũng là nhiều vô cùng không có truy sát kỳ thật cũng là hành động bất đắc dĩ nếu có thể truy sát nhất định có thể tiếp tục mở rộng chiến quả bởi vì hắn thủ hạ các tướng si trải qua một đêm chém giết tự nhiên cũng mệt mỏi cho nên chỉ có thể trước tu trình v ậ phần tin tức này chuyển đến trên núi quan vũ trên tay lúc đã đến giữa trưa không có cách nào thời đại này thông tin bế tắc chính là như vậy có thể ở ngày thứ hai biết đã coi như là rất tốt đây là xây dựng ở khoảng cách không xa dưới tình huống nếu là hơi hơi xa một chút giống như là trường an tin tức như vậy không có một cái nào mười ngày nửa tháng là là tuyệt đối không thể nhận được hơn nữa trả lại là loại kia tám trăm dặm tờ báo nửa đường không ngừng thay ngựa chiến m ạ lệ liền đổi một tớt một mực p h i nước đại tình huống như vậy là mười ngày nửa tháng bình thường chạy lời nói đều là muốn một hai tháng thì như ngồi xe ngựa nhìn xem thám tử chuyển tới tin tức giờ phút này quan vũ sắc mặt khó coi tới cực điểm hãn vạn lần không ngờ đặng ngại c ư nhiên như thế h è n hạ thế mà hướng phía những cái kêu bách tính ra tay mặc dù nói những cái kêu bách tính hiện tại là dân binh có một cái binh tử nhưng trên thực tế những cái kêu bách tính vũ khí trong tay chính là quốc liêm đào a có thể đặng ngại thế mà lập tức liền tru diệt năm ngàn đây chính là tương đương với giết chết năm ngàn bách tính nhường năm ngàn cái gia đình đều tiếp nhận mất đi thân nhân thống khổ chương sáu trăm bốn mươi bảy lên cơn giận dữ chương sáu trăm bốn mươi bảy lên cơn giận dữ bất quá quan vũ giờ phút này nói không là cái gì chỉ có thể vẻ mặt phẫn nộ biểu lộ xem như chiến sĩ hy sinh kia là tất nhiên những cái kia b á c h tính cầm lấy quốc liêm đ a o đi tập kích bất ngờ những cái kia ngụy quân thời điểm liền đã đã định trước ai cũng có thể giết hay bởi vì đang chiến tranh thật là làm chủ soái vẫn là giang đông cái này một mảnh người quản lý quan vũ đối với dân chúng chết đương nhiên đau lòng như góc thậm chí sắc mặt đều tái n h ậ t mấy phần năm ngàn tráng hán tử vong đây là lớn cỡ nào một cỗ sức lao động a trước đó hắn nhồn dưới núi thanh niên trai trả nhóm lấy trăm người một tổ chính là sợ những cái kia thanh t h o i mái tổn thất quá nhiều nhưng là hiện tại bọn hắn tụ tập cùng một chỗ hắn quan vũ cũng là biết đến bởi vì cái này tụ lại tập thật cho bọn họ thần đ ỉ n h lĩnh bên này giảm ít đi rất nhiều áp lực đặng n g ả i điều đi hai vạn nhân mã vậy thì mang ý nghĩa bọn hắn bên này liền có thể thiếu gặp hai vạn nhân mã công kích v ề p h ầ n dưới núi mấy vạn dân minh trăm người là một tổ dùng cái này đến tập kích bất ngờ đặng n g ả i đại quân kỳ thật hiệu quả cũng sẽ không quá lớn trăm người dù sao ít một chút liền xem như bốn phía nở hoa cũng đúng đặng n g ả i đại quân không tạo được quá lớn t ư ơ n g vong nếu như ngàn người kia lại không được ngàn người mục tiêu thật sự là quá lớn rất lại càng dễ bị khóa、lại. bất quá bây giờ nói cái gì đã trễ rồi những dân binh kia vì mở rộng giá trị của mình cùng chiến quả thế mà trực tiếp tụ tập ở cùng nhau tụ tập cùng một chỗ nói đến tương đối cường đại nhưng là đồng thời cũng là một cái bịa sống mục tiêu quá lớn đặng n g ả i muốn cái gì thời điểm khởi s ư ớ n g tiến công tiên l i ề n có thể lúc nào thời điểm khởi s ư ớ n g tiến công bây giờ nhìn nhìn quả nhiên khởi s ư ớ n g tiến vào thật nhức đầu loại tình huống này thật rất khó làm quan vũ rơi vào trầm tư ở trong tiếp tục người chết khẳng định là không được tình huống hiện tại chính là đặng ngài bắt không được thần định kiến sau đó thẹn qua thành giận trực tiếp đem vũ khí nhắm ngay những cái kia lại càng dễ hạ thủ dân binh quan vũ phát hiện hắn giống như phạm vào một cái trọng yếu sai lầm cái kia chính là lúc trước tại sao phải đem một nửa dân binh cho phân tán tới dưới núi đi mặc dù phân tán tới dưới núi đi có thể ở mức độ rất lớn k i ể m chế đặng n g ả i đại quân có thể là đồng dạng tệ nạn quá lớn cũng tỷ như tình huống hiện tại thật là không phân lời nói lấy ngay lúc đó tâm cảnh trạng thái khẳng định cũng là không được phải biết cũng không phải là nói người ở trên núi nhiều liền có thể tốt hơn phòng thủ bốn vạn dân binh tăng thêm một vạn quân đội chính quy phòng thủ thần đình lĩnh cũng là đầy đủ sở dĩ phân tán xuống dưới cũng rất trọng yếu có thể không bị toàn diện phong tỏa tối thiểu dưới núi còn có thể có phía bên mình nhân mã tại nếu là có đột phát tình trạng lời nói dưới núi quân đội cũng là có thể ứng khẩn cấp ngược lại nói đúng là đem dân binh phân ra đến một nửa phải đến dưới núi đi sẽ càng thêm có cảm giác an toàn tổng thể mà nói cũng không sai tại lúc ấy xem ra thật là chuyện là biết biến hóa tại lúc ấy cảm thấy tốt vậy thì không nhất định thích hợp tình huống hiện tại hiện tại hắn quan vũ ở trên núi cũng chỉ huy không được dưới núi kia nhánh quân đội cho nên nói dưới núi quân đội hoàn toàn chính là tự do phát huy m u ố nghĩ làm cái ì t ì làm cái đó. n g h một lát quan vũ, đại đại vậy vậy, vũ liền đem i n h m ạ chuyện cho đám người nói một lần khi biết đặng ngại thế mà trực tiếp chu diệt hơn năm người sau tất cả mọi người đều phẫn nộ p đúng đúng đúng, mặc dù nói không chắc là mỗi một cái bách tính thân nhân thật là trên cơ bản đều là ai cũng y ê n dân binh, một đám cực không hy vọng nhưng là nếu như có vậy cũng không có cách nào chỉ có thể cùng đặng ngải liều mạng không sai chính là liều mạng giờ phút này dân chúng cùng quan vũ nghĩ hoàn toàn không giống dân chúng nghĩ không phải đi cứu viện mà là đi diện đặng ngài đương nhiên đây nhất định không phải quá hiện thực nếu là thật nói muốn diệt liền có thể diệt đi vậy hắn quan vũ cũng không cần co đầu rút cổ ở trên núi trực tiếp đi cùng đặng ngài đại quân tư giết được mà bây giờ cũng khẳng định là không thể nhường dân chúng toàn bộ sông xuống núi tìm đặng ngài liều mạng thật làm như vậy kia cho dù đem đặng ngài đánh bại kia thì có ý nghĩa gì chứ người đều chết sạch thái hồ một vùng liền hoàn toàn không có người ở cái này một mảnh tương lai đều đem phát triển không nổi cho nên lập tức vẫn là phải khuyên n ủ những người dân này nhóm để bọn hắn không cần xúc động như vậy kết quả là quan vũ liền hướng phía dân chúng lớn tiếng nói các hương thân các ngươi trước không nên gấp gáp để tránh chúng đặng n g ả i cái b ấ y đặng n g ả i bây giờ binh lực còn có tám vạn tả h ư u cái này tám vạn nhân mã mặc dù trong đó rất nhiều đều là dân binh nhưng là đặng n g ả i dân binh đều là cầm chính quy vũ khí dân binh không sai đặng n g ả i thủ hạ những dân binh kia vũ khí trong tay cũng không phải là cái gì quốc liêm đao loại hình độ vật sức chiến đấu hơi hơi sẽ so với bọn hắn dân binh càng mạnh một chút điểm này là không thể nghi ngờ dù sao chân chính vũ khí vậy vẫn là s o nông cụ lợi hại nếu là không hề khác gì nhau lời nói kia trực tiếp chế tạo nông cụ liệt tốt không có đánh trận thời điểm có thể c h ố n g c h ọ n đánh trận thời điểm cầm c ò n g e n đúc cái r á m binh khí nghe được quan vũ lời nói dân chúng còn không chịu tán đi lựa giận quan lão tướng quân chẳng lẽ thân nhân của chúng ta cứ như vậy chết tại đặng ngải trong tay còn không thể báo thù sao nghe nói như thế quan vũ hốc mắt hồng nhật lên các thương thân quan mỗ lại làm sao không đau lòng hận kia đặng ngải tiểu nhân cũng thật là nếu như ta chở một mặt xuống núi tìm đặng ngải đại quân liều mạng chèm giết kia là một chút ý nghĩa đều không có bởi vì chúng ta còn không có thực lực có thể trực tiếp nghiền ép đặng ngại đ ạ i quân kể từ đó liền không thể lỗ m a n g chạy bạch bạch đ ầ u vào tính mệnh cũ n g các ngươi ngẫm lại các ngươi thật là các ngươi sau lưng trong nhà duy nhất thanh niên trai tráng nếu là xảy ra chuyện nhường người nhà của các ngươi làm sao bây giờ quan vũ nhìn xem những n à y thanh niên trai tráng bạch tính nghe nói như thế thanh niên trai tráng nhóm cũng là xưng ơ sở ngẫu nhiên tưởng tượng cũng là cũng đều biết vừa mới quá lỗ mãng không có đi cân nhắc phía sau núi bên trong những người thân kia gia quyến đi tới dưới núi những cái kia thanh niên trai tráng đều là bọn hắn những n à y thanh niên trai tráng bên trong huynh trường hoặc là đệ đệ ngược lại chính là trí thân tồn tại quan tướng quân vậy chúng ta nên làm cái gì a chương sáu trăm bốn mươi tám xuống núi chương sáu trăm bốn mươi tám xuống núi đúng vậy a vậy chúng ta bây giờ nên làm gì không l i ề u mạng vậy phải làm thế nào đám người tiếp tục hướng phía quan vũ hỏi nghe nói như thế quan vũ điểm điểm bọn hắn tiếp lấy hướng phía đám người tiếp tục nói các hương thân chuyện dưới mắt đã, đã xảy ra chính như ta vừa mới nói tới như thế chúng ta tùy tiện tiến đến tìm đặng ngải báo thù khẳng định là không được tương phản còn có thể sẽ chúng đặng ngải cái b ấ y đặng ngải làm ra chuyện như vậy không thể loại trừ là muốn gây nên mối t h ù của chúng ta hận c h i tâm sau đó để chúng ta xuống núi cùng đối phương quyết nhất tử chiến đặng ngải người kia đã điên rồi hắn đã đối với sinh tử không quan trọng nhưng là chúng ta không được các v ư ơ n g thân tương lai cũng còn có ngày tốt lành muốn qua không cần bồi cái người điên kia cùng chết đặng ngải cùng chúng ta không giống đặng ngải sớm muộn là muốn thất bại nhưng là chúng ta có thể không đi liều mạng lại là phải đi cứu còn lại còn không có đụng phải đặng ngải đổ sắt đồng bào bọn hắn vì chúng ta tại cái này thần đình lĩnh phía trên có thể ngăn cản được đặng ngải đại quân hấp dẫn rất lớn một bộ phận quân địch cho nên chúng ta phải đi cứu bọn họ người mất đã đi người sống không thể để cho bọn hắn gặp đặng ngải chu diệt nghe nói như thế đám người này sẽ mới biết được quan vũ đem bọn hắn triệu tập ở chỗ này mục đích kỳ thật chính là cứu người cứu người vậy khẳng định là m u ố n cứu rất nhiều đều là thân nhân của bọn hắn bọn hắn thậm chí so quan vũ còn muốn m u ố n cứu hơn nữa rất nhiều người đều chờ đợi người còn sống bên trong có thể có thân nhân của bọn hắn không có cách nào kỳ thật nhân tính vẫn là khuynh hướng tự tư ai cũng không hy vọng chính mình trí thân cốt nhục bỏ mình đây là nhân c h i thường tình đương nhiên không thể nói cái gì cho nên nói cũng rất có thể hiểu được bọn hắn tâm tình bây giờ cứu người cứu người cứu người đám người phát ra như núi kêu biển gầm hò hét tất cả mọi người kêu gào cứu người nhìn thấy tinh thần mọi người cao như vậy chướng quan vũ vui mừng cười t ố t đã như vậy k ê u các hương thân đều theo quan mỗ xuống núi cứu người mang lên vũ khí của các ngươi nói là vũ khí kỳ thật những cái kia b á c tính cầm chính là cốp cùng liêm đao loại hình đồ vật còn có một chút cái kia chính là đám người cũng không có khả năng toàn bộ đều xuống núi quan vũ còn lo lắng một chút đó chính là hắn sợ đặng n g ả i mai phục tại dưới núi có binh mã nếu như bọn hắn toàn bộ xuống núi lời nói trong núi sâu kia đóng quân những cái kia người già trẻ em liền nguy hiểm hắn sợ đặng n g ả i cầm những người kia tính mệnh tới lui uy hiếp bọn hắn một khi những người kia tính mệnh nhận áp chế lời nói cái kia chính là thật kết thúc cho nên giữ lại nửa d ư ớ i nhân mã ở trên đây là thích hợp nhất thế là quan vũ liền nhường một nửa người giữ lại ở trên núi trông coi những cái kia máy tính mặt khác lúc đầu quan vũ là muốn lập tức xuất phát đáp án sách lại cân nhắc tới một chút Cái kia nếu như an y u toàn phát, của mình cũng h không có cách nào bảo hộ lời nói tiêu cứu một cái chết một cái kỳ thật cũng là không có chút nào có lời chuyện quan vũ mong muốn chính là đem tất cả mọi người cho cứu ra mặt khác lại để cho phía bên mình không có cái gì tổn thất chỉ có dạng này mới xem như thật là đi cứu người mà không phải đi mất mạng kết quả là quan vũ liền chờ đến đêm xuống mang theo một nửa nhân mã lặng lẽ xuống núi chờ sau khi xuống núi hắn trực tiếp tránh đi đại lộ ngược lại đi đi đường nhỏ trong rừng ghé qua hành quân trên đường cũng không đốt đốt cơ bản cũng là dựa vào sở soạn tiến lên không có cách nào đây là vì phòng ngừa bị tập kích bất ngờ quan vũ đương nhiên không đốc đánh nhiều năm như vậy cầm tự nhiên thật không có khả năng đi tin tưởng đặng ngải mục tiêu chính là kiếm ấ y vạn dân mình hắn suy đoán đặng ngải mục tiêu tỷ lệ lớn là hắn quân vũ điểm này hắn vẫn là biết bởi vì nếu như đứng tại đặng n g ả i góc độ đến nhìn vấn đề lời nói liền có thể biết đặng n g ả i liền xem như giết sạch kia mấy vạn dân binh cũng là một chút chỗ tốt đều không vớt được ngược lại còn phải tiếp nhận đem đối ứng tổn thất đây là không thể nghi ngờ đã giết chết những dân binh kia còn không có lợi ích có thể đổ kia đặng n g ả i làm như vậy mục đích nhất định chính là hắn q u a n vũ chỉ có chém giết hoặc là bắt sống hắn q u a n vũ đó mới là lợi ích tối đại hóa đã như vậy vậy hắn đương nhiên không thể như đặng ngài nguyện tại ban đêm hành quân lại sở lấy rừng cây tiến lên không phát ra âm thanh liền xem như đặng ngài mong muốn tập kích bất ngờ kia cũng không có chỗ xuống t trên đường đi quả nhiên như là quan vũ sở liệu bọn hắn không có đụng phải bất kỳ tập kích bất ngờ rất là bình an một đường hành quân cứ như vậy một mực hành quân tới hừng đông thời điểm bọn hắn cũng không có đụng phải quân địch mà giờ khác này bọn hắn cũng không phiền hà bởi vì đã sớm tại ngày hôm qua thời điểm tại ban ngày bọn hắn liền đã nghỉ ngơi đầy đủ về phần lương khô mỗi người cũng là mang đủ không lương khô cùng nước có thể một bên hành tẩu một bên giải quyết cho nên bọn hắn hành quân tốc độ cũng là phi thường nhanh chóng chơi tờ mở sáng thời điểm ngay lúc này trước mặt trinh sát bỗng n i ê n vội vã đuổi trở về rồi vừa đến quan vũ trước mặt trinh sát liền bắt đầu bẩm bảo nói khởi bẩm quan tướng quân có thuộc hạ phía trước chỗ năm dặm phát hiện đặng ngải đại quân đóng quân nghe nói như thế quan vũ hai mắt nhắm lại không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được đặng ngải đại quân bọn hắn có bao nhiêu binh mã quan vũ hỏi nghe vậy trinh sát lập tức trả lời quan tướng quân dựa theo địch nhân doanh trại quy mô số lượng hẳn là tại tám vạn tả hữu trinh sát lời vừa nói ra quan vũ lập tức xứng sở tám vạn quan vũ cả người đều nộng cái này quân địch làm sao có thể nắm giữ tám vạn đâu quan vũ thật là biết đến đặng ngài đại quân tại còn không có tổng thần đỉnh lính dưới núi lúc rút lui liền chỉ còn lại tám vạn nhân mã kể từ đó kia đã đặng ngài mong muốn dẫn dụ bọn hắn xuống núi cứu viện lời nói ở nửa đường an bài p h ụ c binh mà bọn hắn thì là đường vòng tới kia như vậy đặng ngài giờ phút này doanh trong trại làm sao có thể còn có tám vạn đâu không phải là chia binh đi ra ngoài s a o quan vũ lập tức liền rơi vào t r ầ m tư hắn bị đặng ngại chiêu này khiến cho có chút không biết làm sao đặng ngài cuối cùng là muốn làm gì cái này thật sự là làm cho người rất khó khăn suy nghĩ quan vũ nghĩ một lát đều không muốn đi ra đặng n g ả i đến tột cùng là muốn làm gì chẳng lẽ nói đặng n g ả i mục tiêu thật đúng là chính là chi tiêu mấy vạn người dân binh không thành nghĩ tới đây quan vũ lại lắc đầu là tuyệt đối không thể đặng n g ả i tuyệt đối sẽ không làm loại này không có lợi ích chuyện không có lợi ích không nói tại đ ố i dân binh đồ sát đồng thời cũng biết tổn thất hết một chút binh mã chương sáu trăm bốn mươi chín tham dò một phen chương sáu trăm bốn mươi chín tham dò một phen đã đặng n g ả i không có khả năng k i a còn như thế làm đến tột cùng là vì cái gì dựa theo doanh trại tình huống đến xem tám vạn nhân mã khẳng định là có không phải sẽ không làm nhiều như vậy doanh t r ư ớ n g bởi vì doanh t r ư ớ n g loại vật này là mỗi m ộ ư ơ i người nắm giữ một cái doanh t r ư ớ n g chính là một ư ơ i tên lính chính mình mang theo trên người doanh t r ư ớ n g vật phẩm sau đó xuất t r i n h thời điểm cần tại giã ngoại xây dựng cơ sở tạm thời thời điểm lúc này liền cần m ộ ư ơ i người này xây dựng doanh t r ư ớ n g của mình đ á p thành lập xong được về sau cũng là cái này m ộ ư ơ i cái h ắ n ở cùng một chỗ chính là ngủ ở một cái trong doanh t r ư ớ n g trừ phi thiên phu trưởng hoặc là trở lên cấp bậc tướng lĩnh còn lại tướng lĩnh đều là cái dạng này thiên phu trưởng cùng với trở lên liền có thể có được chính mình đơn độc doanh chướng đương nhiên đây không phải vẹn vẹn nói cho những cái kia thiên phu trưởng phúc lợi gì gì đó mà là thiên phu trưởng trở lên tướng lĩnh kia là cần làm việc cũng không phải là nói đánh trận chuẩn bị trên chiến trường đi chém giết liền có thể hơn nữa còn cần làm việc t ỷ như thống kê chiến tổn còn có chiến lợi phẩm cùng một chút những chuyện khác bao quát mỗi tên lính công lao lớn bao nhiêu chém giết nhiều ít quân địch những này cuối cùng cũng phải cần báo lên cho chủ soái đương nhiên công lao tương đối nhỏ chuyện tương đối nhỏ kia liền không có báo cáo cần thiết cái này chút thiên phu trưởng đều có thể tự mình quyết định mỗi một cấp tướng lĩnh đều có thể có được chính mình đẳng cấp chức quyền vượt qua thì không thể nhất định phải báo lên tới phía trên đi cho nên giờ phút này quan vũ mới sẽ cho rằng đặng ngài tám vạn nhân mã toàn bộ đều tại phía trước năm giảm t h ư ớ n g quân hiện tại chúng ta nên làm cái gì một bên phó tướng hướng phía quan vũ hỏi nghe nói như thế quan vũ không nói gì hắn hiện tại còn không quyết định chắc chắn được tùy tiện hành động khẳng định là không được cho nên đến nghĩ kỹ mới có thể đầu thủ dựa theo quan vũ kế hoạch ban đầu cái kia chính là gặp phải đặng ngài đại quân thời điểm hướng thẳng đến đặng ngài đại quân khởi xướng tiến công cho đặng n g ả i đại quân đánh một trở tay không kịp dùng cái này để đạt tới cứu viện mục đích nhưng là bây giờ tiết đấu hoàn toàn chính là bị đặng n g ả i chiêu này đ ỗ n g nhiên c ắ t đ ứ t đặng n g ả i hoàn toàn không dựa theo lẽ thường đi ra bài có chút khó khăn muốn không chừng con vũ thế là lập tức triệu tập trong toàn quân phó tướng tăng thêm thiên phu trưởng bọn người quân chính quy bọn hắn chỉ có một vạn người mà thôi bất quá còn tốt lần này đi ra là vì thần đình lĩnh phía trên xe cắp c ắ c băng cho nên đi theo phó tướng tương đối nhiều cứ như vậy hai mươi mấy người bắt đầu vây quanh ở một chỗ không thảo luận tướng quân ta cho rằng đ trong đó một tên tướng lĩnh hướng phía quan vũ nói rằng nghe nói như thế quan vũ có chút gật gật đầu không nói gì hắn đã không có đồng ý cũng không có cự tuyệt tiếp lấy lại nhìn về phía những người khác muốn biết những người khác có không có ý nghĩ khác thấy thế lúc này lại có một gã tướng lĩnh mở miệng tướng quân mặt tướng cho rằng không ổn mặc dù đặng n g ả i có xác suất rất lớn là không biết rõ chúng ta đã xuống núi nhưng là vẫn là một cái nhất định xác suất cái kia chính là đặng n g ả i đã đoán được chúng ta xuống núi chúng ta đều biết đặng n g ả i người kia không phải một người đơn giản dạng này người là không thể nói tính toán theo lẽ thường cho nên dựa theo mặt tướng ý nghĩ cái kia chính là chúng ta trước tiên có thể phái một chi chúng ta dưới tay quân chính quy đi đặng n g ả i quân doanh thăm dò một phen thứ nhất dù chúng ta đều biết nhân mã liền xem như có chuyện gì cũng sẽ không để những dân binh kia dân chúng tìm cái chết vô nghĩa so với dân binh chúng ta dưới tay binh sĩ hy sinh so với dân minh những cái kia quân chính quy hy sinh lời nói đến tiếp sau còn có thể có được rất nhiều phúc lợi quân chính quy người nhà nhóm cũng có thể tuổi già không lo không cần suy nghĩ dân chúng trong nhà thanh niên trai tráng chết trận tia thật chính là không chỗ nương tựa đây là không có biện pháp lấy hay bỏ quan vũ cũng không có cách nào chỉ có thể như thế tiếp lấy chỉ nghe phó tướng tiếp tục nói cái này thứ hai cái kia chính là thăm dò một phen lợi nói cũng có thể tại bảo đảm đại quân an toàn dưới tình huống sau đó thăm dò rõ ràng đặng n g ả i ý đồ chân chính đại quân ta có thể ở phía sau quan sát một khi quân địch thật biểu hiện ra ngoài một bộ không biết làm sao dáng vẻ cái kia chính là đặng n g ả i thật không nghĩ tới quân ta đã xuống núi kia lúc này đại quân ta lại thừa cơ giết ra giết đặng n g ả i đại quân một trở tay không kịp cũng không vì chết cũng đây là xong toàn kế sách nghe đến đó đám người xem như nghe rõ quan vũ nghe xong cũng cho đối phương một cái khai lớn không thể không nói tên này phó tướng có thể làm được vạn phu trưởng cấp bậc tướng l ĩ n h thật là dựa vào lấy thực lực đi lên tốt kế này không tệ kia cứ dựa theo kế này thực hành quan vũ lúc này đem chuyện cho đánh n h i ệ m xuống dưới cuối cùng quyết định phái ra năm trăm tên lính theo đặng n g à i doanh trại phía bên phải zếp vào cứ như vậy năm trăm tên lính xuất phát mà đại quân thì là theo sát phía sau thận trọng chạm vào cái này năm trăm tên lính rất nhanh liền tiến lên tới có thể nhìn thấy đặng ngại doanh trại ngọn núi bên trên người dẫn đầu quan sát một phen về sau cũng không có phát hiện đối phương có cái gì dị động thế là lập tức hướng phía sau lưng còn lại binh sĩ ra hiệu các tướng sĩ theo ta dết đi qua để nắp quốc gia thời điểm tới dết cho ta a dết a các tướng sĩ nhao n h a u hưởng ứng thế là năm trăm tướng sĩ lập tức bắt đầu dết đi qua quân hán năm trăm n g ư ờ i kia sức chiến đấu vẫn là tương đối cường đại phải biết trang bị của bọn họ cũng không giống nhau tự nhiên mà vậy sức chiến đấu liền sẽ tương đối cường đại rất nhanh bọn hắn liền đi tới doanh trại bên ngoài năm trăm tên lính hướng phía bên trong liền dết đi vào m a ngụy quân thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng liền đã có rất nhiều ngã xuống đất không tốt không xong địch tập địch tập không biết là cái nào một gã ngụy quân hô lớn một tiếng cái này một tiếng hô to mới khiến cho rất nhiều ngụy quân kịp phản ứng bất quá bởi vì rất nhiều ngụy quân đều còn không có xúm lại tới thậm chí mà nói cái này phía bên phải quân đội phân bố tình huống vốn chính là tương đối lỏng lẻo cho nên nói năm trăm tên quân hán trong lúc nhất thời như vào chỗ không người đồng d ạ n g tại ta à ngụy trong quân doanh tùy ý xuyên thẳng qua lên nhìn thấy một cái liền dết một cái nhìn thấy hai cái liền z một đôi chương sáu trăm năm mươi đặng ngại không doanh kế chương sáu trăm năm mươi đặng ngại không doanh kế cho ă n bản cũng k ô n n g có tới thời khắc này quang vũ thì là đứng tại ở gần đặng ngài quân doanh khác một bên ngọn núi nhỏ thượng khán đây hết thảy nơi đây khoảng cách đặng ngài quân doanh khoảng chừng bảy tám trăm mét xa cũng chính là một dặm nửa tả hữu khoảng cách bất quá mặc dù khoảng cách xa như vậy nhưng là quan vũ lại là có thể nhất thanh nhị sở nhìn kêu năm trăm danh tướng sĩ đang cùng ngụy quân c h á i giết cái này còn phải nhờ vào đại tướng quân độc câu nôn phân phát cho mỗi một vị thống xoáy cấp bậc quan viên một cái vọng viết kính cái này nhìn kính mắt thật là liệu địch tại trước chiến thắng pháp bảo có thể tại x a như vậy dưới tình huống quan sát được quân địch động tính đương nhiên lấy hiện tại kỹ thuật là chế cho nên độc câu nôn là trực tiếp dùng danh vọng trị hối đoái điều này sẽ đưa đến rất hy hữu chỉ có thể cho thống xoáy cấp bậc quan viên dùng những người khác liền cũng không có độc câu nôn cũng không có cách nào cũng không thể dùng đại lượng danh vọng trị đi hối đoái nói như vậy không đáng nếu là thật muốn hối đoái cũng không hối đoái thứ này còn không bằng trực tiếp hối đoái cường đại hơn đại sát khí đâu quan tướng quân hiện tại tình huống thế nào một bên phó tướng hướng phía quan vũ hỏi cái khác một chút tướng lĩnh cũng là rất gấp nhưng là nhìn kính mắt chỉ có một bộ vậy cũng chỉ có quan vũ có thể quan sát được tình huống bên kia về phân đại quân thì là bị bọn hắn giấu ở sơn phong phía sau rừng cây sau những cái kia các tướng sĩ nao n h a u ẩn nấp lên quân địch là không phát hiện được nghe được phó tướng lời nói quan vũ không nói gì mà là tiếp tục quan sát đến một lát sau hắn mới chầm rãi mở miệng quân ta đã chém giết đi vào quân địch quân doanh vương đức toàn quả nhiên dũng mãnh g i ế t đến quân địch chạy từ tán quan vũ nhìn xem cái kia lĩnh đội tướng lĩnh dũng mãnh biểu hiện không khỏi tán dương nghe nói như thế trên mặt mọi người hiện hiện nụ cười như thế nói đến dựa theo quan vũ quan sát tình huống đến xem kia bọn họ có phải hay không có thể ra quân dù sao hiện tại quân địch tại trong quân doanh đều bị giết m ặ c vào cái này đại biểu cho đặng n g ả i hoàn toàn không biết rõ bọn hắn đã tới cũng chính là không có phòng bị nếu là sớm có phòng bị lời nói vậy coi như là kia năm trăm n g ư ờ i lại như thế nào dũng mãnh cũng là tuyệt đối không thể giết mặt vào quan tướng quân chúng ta có hay không có thể xuất lĩnh đại quân ra quân phó tướng lần nữa hướng phía quan vũ hỏi nghe nói như thế quan vũ lại là cảm thấy hẳn là chờ một chút chờ một chút đi cẩn thận trèo được vạn năm thuyền bị đặng n g ả i hố qua một lần quan vũ biết tuyệt đối không thể xem thường đặng n g ả i tại đối đãi đặng n g ả i thời điểm nhất định phải chú ý cẩn thận mới được không thể tùy tiện hành động ngược lại hiện tại năm trăm n g ư ờ i tại quân địch nơi đó đã giết mặt vào trong lúc nhất thời căn bản không có cái gì ngụy quân g i m tới gần vậy bọn hắn cũng không có nguy hiểm gì nghe được quan vũ lời nói chúng người không biết làm sao chỉ có thể tạm thời kềm chế tâm tình kích động Quan quan Vũ tiếp tục quan sát đương ế n n Lại hồi. qua một hồi. Đám g ờ người có chút đã đợi không kịp. Thế là một người người i đợi hỏi lần nữa, tướng quân, hiện tại nói nói Tiêu giết giết đối có chút cùng còn chém đó không Thế tình huống thế、nào? Nghe nói như thế, nhau. h một trong tướng một đã đám đang đến kịp. lần nữa, quân, nào? Quan lần. lẫn Vẫn p là là ư Vũ rất thảm. đ ư ơ nhiên g n theo thời gian trôi qua phụ cận doanh trại quân địch x u ố n g lại đi qua tiên năm trăm n g ư ờ i giết đến cũng tương đối khó khăn đương nhiên tổng thể mà nói vẫn là chiếm thượng phong về phần một bên khác đặng ngài quân doanh về sau một đôi mắt nhìn chòng chọc vào chém giết chỗ địa phương nhìn xem t h ủ quân ở nơi đó giết chết hắn như vậy nhiều binh sĩ đặng ngài có chút không đành lòng thế nào vô dụng như vậy đặng ngài có chút bất đắc dĩ nói một câu quân địch chỉ có năm trăm người mà bọn hắn mấy ngàn người x u ố n g lại đi qua thế mà còn cầm cái này năm trăm người không thể thế nào hắn thật là muốn im lặng chết đại tướng quân muốn không phải là hạ lệnh nhường đại quân x u ố n g lại đi qua đi một bên một gã thị vệ đề nghị đều đã lâu như vậy ta muốn quan vũ sẽ không xuất hiện nghe được thị vệ lời này đặng ngài nhữ mày thật muốn bất đắc dĩ chết nếu như hắn hiện tại hạ lệnh lời nói nhường quanh mình mai phục tướng sĩ lao g i kia tất cả liền phí công nhọc s ư ớ c không sai q u a n mình đã sớm bị hắn mai phục hạ trọng binh mà t ư ơ n g phản doanh trong trại lại là không có bao nhiêu binh mã thị vệ nhìn thấy đặng n g ả i thợ ơ có chút gấp tướng quân nếu là lại không hạ lệnh lời nói loại kia hạ t h ủ quân liền giết tới nơi này những người khác cũng là phi thường sốt ruột đặng n g ả i nghe nói như thế mày nữ lại đến sâu hơn một lát sau hắn bất đắc dĩ thở dài m ộ t hơi sau đó hướng phía thị vệ nói chuyên mệnh lệnh của ta nhường đại quân lao ra vây giết những người này à nói xong câu đó đặng ngài giống như là xì hơi như thế hắn hướng phía xa xa từng tòa sơn bằng mắt trong lòng bất đắc dĩ thầm nghĩ quan vũ ta biết ngươi nhất định tại phụ cận tòa nào đó ngọn núi bên trên nhìn ta có thể ta tính sai không sai đặng ngại biết quan vũ ngay tại tòa nào đó ngọn núi bên trên nhìn xem hắn thật là hắn rõ ràng biết nhưng chính là đoán không được đoán không được quan vũ có thể hay không xuất kích thật là bởi vì binh lực không đủ sợ quan vũ dốc toàn bộ lực lượng thế là liền diễn ra vừa già không danh kế nhường quan vũ nghĩ lầm hắn bộ đội chủ lực toàn bộ đều ở nơi này sau đó đến đây tập kích bất ngờ chỉ cần quan vũ giam đánh lén kia liền chúng phải hạn kế núp trong bóng tôi binh mã liền có thể đem quan vũ nguyên một nhánh quân đội cho toàn bộ diệt đi nhưng là bây giờ xem ra quan vũ thật sự là quá cẩn thận thế mà chỉ phái ra một nhỏ đội nhân mã đến đây nếu là chỉ là đến xo xét thì cũng tôi h đi thế mà sức chiến đấu còn mạnh như thế hiển nhiên là quân chính quy hắn tính sai liền tính sai tại hắn lưu tại doanh trại mấy ngàn nhân mã thế mà không thể đem cái này nằm trăm nhân mã thế nào hắn nói chừng giờ phút này quan vũ khẳng định từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem liền chờ cái này nằm trong người r ế t xuyên hắn quân doanh không phải vì cái gì đã lâu như vậy cũng còn không ra quân thử lời nói cũng có cái thời gian a đều đi qua đã lâu như vậy đặng ngài biết nếu là lại không hạ lệnh vây r ế t kia năm trăm n g ư ờ i chỉ sợ thật sẽ như thị vệ nói tới như thế đợi chút nữa nhân mã liền r ế t tới hắn nơi này tới thị vệ nghe được đặng ngài lời nói lập tức cao cao dơ lên cờ xí sau đó cơ mà bốn phương tám hướng ai phục ngụy quân tại tiếp thu được mệnh lệnh về sau lập tức theo xung quanh trong rừng cây trùng sát đi ra rét ta rét cho ta lit nha lit nhít ngụy quân đếm đều đếm không hết Toàn bên cạnh phó tướng nhóm tiếp thu được quan vũ mệnh lệnh lúc này liền chuẩn bị tiến về trong rừng mệnh lệnh đại quân lập tức tiến quân dù sao tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại muốn là bỏ lỡ kia năm trăm n h â n mã sẽ toàn quân bị diệt không nói sẽ còn khiến đặng ngài chuẩn bị kỹ c à n g cho nên thừa dịp hiện tại đặng ngài còn không có chuẩn bị kỹ c à n g vậy thì nhất định phải đến mau chóng đánh đối phương một trở tay không kịp nhưng mà ngay tại phó tướng nhóm vừa mới chuẩn bị cất bước rời đi thời điểm đ ỗ n g nhiên bị quan vũ cho gọi lại chờ một chút nhanh chờ một chút quan vũ còn tại dùng vọng viễn kính quan sát đến trại địch tình huống vừa quan sát còn một bên p ấ t tay ngường phó tướng nhóm dừng lại chỉ thấy quan vũ cả sắc mặt đều không tốt phó tướng nhóm nhìn thấy quan vũ bộ g á n g lập tức xưng sở quan tướng quân thế nào có một gã phúc kiến lời nói mở miệng hỏi nhưng mà quan vũ không nói gì đám người không hiểu chỉ thấy quan vũ sắc mặt càng ngày càng khó coi không có quan vũ mệnh lệnh chúng phó tướng nhóm cũng không có cất bước rời đi mà là đứng tại chỗ sau một hồi lâu chỉ thấy quan vũ đem nhìn kính mắt theo hai mắt ở giữa lấy ra sau đó thật dài thở dài một hơi chuyên lệnh nhường đại quân án binh bất động nghe nói như thế tất cả mọi người mậm bức khá lắm vừa mới còn nói muốn tiến quân đâu này sẽ thế nào trực tiếp liền phải án binh bất động thương quân đến tột cùng thế nào chúng người nhịn không được hỏi lần nữa ngay vậy quan vũ vẫn là không có nói chuyện mà là đem vọng viễn kính đưa cho cái kia cha hỏi phó tướng phó tướng tại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bên trong tiếp nhận vọng viễn kính lập tức hướng phía đặng ngại doanh trại bên kia nhìn lại cái này xem xét phó tướng lập tức cũng sửng sốt không nói tình huống như thế nào nhanh nhường ta xem một chút những người còn lại còn không biết chuyện gì xảy ra thế là cái kia phó tướng đem vọng viễn kính đưa cho người kế tiếp cứ như vậy nguyên một đám xem tiếp đi sau khi xem xong tất cả mọi người chờ mặc sau một hồi lâu có một người phá vỡ chờ mặc ta năm trăm tướng sĩ lại đều chết bởi đặng n g ả i chi đồ đào a quan tướng quân không nghĩ tới kia đặng n g ả i thế mà thật mai phục phục b i n h a không sai tất cả mọi người thấy được kia quân địch thế mà theo bốn phương tám hướng lao ra sau đó hướng phía kia năm trăm danh tướng sĩ đánh tới lit nha lit nhít căn bản đến không hết đến tột cùng có bao nhiêu quân địch nhưng là có một chút có thể khẳng định cái kia chính là nếu như vừa mới bọn hắn xuất l í n h đại quân đi qua lời nói tuyệt đối sẽ c h ú n g quân địch mai phục sau đó đại bại tại dưới tình huống đó bị phục kích kia là hẳn phải chết không nghi ngờ đến lúc đó đừng nói cứu người chính mình cũng bảo toàn không được còn tốt đặng ngài trước k i ể m chế không được trước hết để cho phục binh d ế t ra m ẫ u chốt là để bọn hắn nhìn thấy cũng may mắn có thể có được vọng viễn kính loại vật này khả năng tại xa như vậy địa phương quan sát những n à y phàm làm một chút không có vậy thì chết không có chỗ trôn tình huống muốn nói đặng ngài đánh chết đặng ngài chỉ sợ cũng không biết phàm là nếu là hắn lại chờ một lát quan vũ bọn hắn đại quân đã đến quan tướng quân đây là thiên p h ủ hộ đại quân ta bất quá chính là đáng tiếp tiên ă m trăm quân sĩ một bên phó tướng hướng phía quan vũ thở dài nghe nói như thế quan vũ cũng là thật dài thở dài một hơi rất là bất đắc、dĩ. kia năm trăm tướng sĩ toàn bộ đều đã chết không có cách nào mặc dù rất khó chịu nhưng là trừ loại biện pháp này còn có thể làm sao đâu truyền lệnh theo quan mẫu đồng lộc bên trong hàng năm xuất ra một nửa phụ cấp cái này nằm t r o n anh linh gia quan vũ hướng phía thiếp thân thị vệ nói rằng nghe nói như thế chúng phó tướng đều là vẻ mặt cảm động bọn hắn quan lao tướng quân chính là tốt như vậy nguyên bản chính là có tiền trợ cấp quan vũ còn theo đồng lộc bên trong xuất ra một nửa tới lui phụ cấp những n à y anh linh gia đình phải biết quan vũ một nửa đồng lộc kia cũng không phải cái gì tiến trinh quan vũ trực quan thật là đạt đến chính nét phẩm h ì n h bộ thứ tư h h á n t họ đình hầu kiêm nhiệm t r ư ớ c tướng quân đáng ra nói chuyện chính là h á n t họ đình hầu là trực tiếp phát động lộc cũng không có nói là nhiều ít hộ đương nhiên hầu tước động lộc là tương đối ít đây là đ ộ n công ôn vì phòng ngừa có người nhìn xem đ ờ i đ ờ i kiếp kiếp hầu tước sau đó kiếm được đầy bùn đầy bát cuối cùng đem tài phú tụ tập lại hơn nữa ăn bách tính chi hầu tước cũng là biến tướng gia tăng bách tính g á n h v á c bách tính giao một chút x i u thuế là được rồi như vậy bách tính liền có thể càng ngày càng giàu có hầu tước kỳ thật chính là một cái tên tuổi đồng lộc cũng không nhiều mong muốn nhiều một chút động lộc vậy thì phải tại triều làm quan liền nói quan vũ trước tướng quân quân chức kia đồng lộc đồng đẳng với nhất phẩm đại quan lại thêm quan vũ hình bộ thượng thư vậy thì đồng nghĩa với nói là quan vũ trực tiếp nhận hai phần nhất phẩm đại quan đồng lộc đương nhiên quan vũ loại tình huống này vẫn là rất ít gặp có thể nói chính là quan vũ nhất phẩm đại quan đồng lộc một năm trôi qua đây tuyệt đối là một khoản số lượng lớn phân phát cho kia năm trăm tên lính trong gia đình kia mỗi một gia đình đều có thể phân đến không ít tiền cái này liền có thể tại ở mức độ rất lớn bên trên cải thiện những n à y gia đình sinh hoạt trình độ đây là phi thường có cần phải cái này năm trăm người thật là lập công lớn một cái bảo vệ mấy vạn nhân mã vấn đề an toàn dạng này công lao nói một câu đầy trời đại công cũng không phải là quá đáng quan tướng quân đối với chúng ta thuộc hạ tri ân tỉnh chúng thuộc hạ n g u y ệ n chết truy tướng quân chúng phó tướng đều nhao nhao cảm động nói rằng đương nhiên những số tiền kia mặc dù không phải cho bọn họ những người này nhưng là từ quan vũ làm ra chuyện này đến xem liền biết đi theo quan vũ đánh trận vậy tuyệt đối không có cái gì nỗi lo về sau cố gắng đi làm liền xong rồi có dạng này chủ tướng bọn hắn còn sợ cái gì hiện tại quan vũ có thể như thế đối đại những cái kia chết đi các tướng sĩ tương lai đổi lại bọn hắn quan vũ khẳng định đối với bọn hắn rất tốt lại thêm lúc đầu đại hán chính sách đối với mấy cái này chết đi chiến hồn gia đình liền rất ư u l ã i cho nên nói căn bản cũng không sợ bọn hắn những tướng lãnh này lúc đầu cũng là nghèo khổ xuất thân đối tử vong e ngại tương đối mà nói không có nặng như vậy chiến trường c h i thượng trải qua đầu đao liếm máu sinh hoạt qua đã quen nghe được chúng tướng lời nói quan vũ thở dài một hơi người mất đã mất quan vũ có lỗi với bọn họ có thể làm chỉ có những thứ này nói quan vũ có lỗi với bọn họ có lỗi chờ quan mộ đánh bại đặng ngải về sau liền mang các ngươi về nhà một màn này càng làm mọi người đập dung nhao nhao hưởng ứng quan vũ như thế hướng phía bên kia túi đầu túi trào sau một hồi lâu mọi người mới ngồi dậy về phần đặng ngải bên kia giờ phút này đã quét dọn xong chiến trường nhìn phía xa từng tòa sân phòng hắn nhịu nhữ mày tướng quân chúng ta bây giờ nên làm gì là muốn tiếp tục tiến công những dân binh kia vẫn là chương sáu t r ă năm mươi hai hỏa tiễn tập kích quầy dối. dối một bên thị vệ hướng phía đặng ngải hỏi nghe nói như thế đặng ngải khoác khoác tay tạm thời không tiến công truyền lệnh nhường đại quân nguyên điệu đóng quân sau đó nhiều hơn tuần tra ở chỗ này đặng ngại quan vũ đến đây đặng ngại cũng lời động hắn liền lập ở chỗ này muốn nhìn một chút quan vũ làm sao bây giờ nếu là quan vũ tới vậy hắn liền trực tiếp cùng quan vũ quyết chiến nếu là quan vũ không tới vậy hắn còn có thể thừa cơ chỉnh đốn ngược lại quan vũ không qua được cũng không liên lạc được tiêm mấy vạn dân binh đến lúc đó quan vũ khẳng định ở phía sau giáp công một khi nhường trước mặt mấy vạn dân binh biết quan vũ tới vậy thì xong đời hai mặt giáp công phía dưới vậy thì không phải là hắn đặng ngài dẫn quan vũ xuống núi diệt chi tương phản kia là rất có thể sẽ bị quan vũ đánh bại không có cách nào bởi vì hắn hiện trong quân đội sĩ khí đê mê v ừ a mới năm trăm quân địch liền có thể đem bọn hắn giết đến thảm hại như vậy rất nhiều tướng sĩ sĩ khí đều là rất thấp nếu là quan vũ không đến bọn hắn không chỉ có thể chỉnh đốn một chút còn có thể dựa vào truyền đạt các loại tin tức từ đó khôi phục q u â n tâm đặng ngài tạm thời là nghĩ như vậy nếu như quan vũ g i m đến cũng như hắn ý là bại là thắng tự có định số nghe được đặng ngài lời nói thị vệ bằng lòng sau đó liền xuống dưới an bài Mãi cho đến đêm cho hắn không đến đều xuống, quân trong i hiện. đại tại ế p tục xuất t Lúc này, quan vũ, nhường đại quân nhường này vũ, rừng cây ẩn giấu đi, cũng là án binh bất động. Trong rừng dấu bất đi, cây, là quan vũ ngồi một trong lều vải nơi này không có ánh lửa c h à n ra nhưng là trong lều vải lại là có ánh sáng lều vải áp dụng chính là không thấu ánh sáng màu đen vải vóc đây là vì phòng ngừa bị quân địch phát hiện tung tích mà quan vũ bọn người lại nhất định phải cần ánh sáng chỉ có dạng này khả năng tốt hơn thương nghị chuyện thương quân chúng ta lại ẩn nút cả đêm hiện tại chúng ta nên làm cái gì quan vũ ngồi ở vị trí đầu vị trí bên trên phía dưới một gã tướng linh hướng phía quan vũ hỏi nghe nói như thế quan vũ không có trả lời mà là nhìn về phía những người khác chư vị các ngươi cảm thấy kế tiếp nên làm cái gì nghe được quan vũ lời nói chúng người đưa mắt nhìn nhau một lát sau về sau mới có người đứng ra chắp tay nói rằng tướng quân m ặ t tướng cho rằng quân ta hiện tại tạm thời không thể ra quân tập kích bất ngờ đặng ngải đại quân y theo tình huống của hôm nay đến xem đặng ngải khẳng định là đoán chắc quân ta sẽ ra quân lại là không nghĩ tới chúng ta chỉ phái ra một phần nhỏ nhân mã trước đi dò xét thoáng qua một chút liền làm rối loạn đặng ngải tiết ấu dựa theo loại tình huống này đến xem đặng ngài khẳng định đối với chúng ta có đề phòng cho nên chúng ta hiện tại càng thêm không thể tùy tiện chủ động đánh ra. nghe nói như thế quan vũ gật gật đầu s ắ c thực như thế đặng ngài có thể mai phục bọn hắn khẳng định biết bọn hắn tới hơn nữa hắn đ o ó n chừng đặng ngài lúc ấy khẳng định là biết bọn hắn trốn ở nào đó một tòa trên ngọn núi chỉ là không biết là toàn nào không biết rõ dưới tình huống liền không thể tùy tiện xuất kích sợ chúng bọn hắn mai phục đặng ngài trạng thái là từ chủ động chuyển thành bị động đã không thể ra quân đánh giết tới tiên nên như thế nào quan vũ lại hỏi hiện tại quân vũ sẽ không chỉ để ý, ý nghĩ của mình mà là nghe nhiều nghe thuộc hạ ý kiến nhiều người lực lượng lớn một người suy nghĩ so nhiều người làm chiêu còn hơi kém hơn kình một chút lúc trước hắn chính là ăn phương diện này thua thiệt lại thêm khổng tử còn nói ba người đi tất có t h ể ta chỗ này ba người bên trong luôn có một người bên trong là có thể ở một chuyện nào đó bên trên làm lao sư của ngươi trợ giúp cho ngươi cho nên người thật không thể quá kiêu ngạo không thể cho làm mình ý tưởng gì đều là đúng hắn xem như một gã chủ soái chính là muốn nghe thuộc hạ ý kiến sau đó căn cứ phán đoán của mình đến phán đoán có thể làm được hay không nói chuyện tướng lĩnh nghe được quan vũ lời nói thế là lập tức trả lời tướng quân mặc dù chúng ta không thể đại quy mô chủ động xuất kích nhưng là thuộc hạ cảm thấy chúng ta có thể phân tán ra đến phái mười mấy tiểu đội lấy trăm người làm một tổ sau đó mang theo hòa tiễn tại bốn vương tám hướng hướng phía đặng n g ả i quân doanh vọt tới hòa tiễn cử động lần này nhất định phải tổn thương đặng n g ả i c h i cổ ý là tập kích quấy dối tiểu đội không thể quá tiếp xúc quá gần đặng n g ả i quân doanh để tránh bị dính chặt n h ư n g đặng ngài đại quân giống trước đó như thế không có cách nào nghỉ ngơi thật tốt nghe nói như thế quan vũ cảm thấy có thể thực hiện lập tức ngoại trừ cái này cũng không có cái khác có thể có tiến triển biện pháp có thể tiêu hao liền bỏ đi hao t ổ n a bọn hắn đứng ở chỗ này đặng n g ả i đại quân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ kể từ đó lời nói kiêm một bên khác mấy vạn dân binh cũng tương đối mà nói giải trừ nguy hiểm tốt đã như vậy vậy liền làm như vậy a dứt lời quan vũ liền đem mệnh lệnh cho truyền đạt xuống dưới cứ như vậy lấy trăm người làm một tổ tiểu đội lập tức triển khai hành động trong vòng một đêm thế mà tập kích bay dối đặng ngại trên đại quân trăm lần mấu chốt là quân hắn đánh xong liền chạy cũng không tới gần đặng ngại hoàn toàn không có biện pháp nào ngươi nói không phải người ngăn cản ngươi quan vũ đến lại A, sợ vũ truy h ậ t t Liền ngươi sợ ầ m tĩnh lại về s a quan vũ đông nhiên lần vũ v thật, tới một ậ thì trước tại thần phiền Cho nhận đỉnh lĩnh h p bái. ngải lại nên, đặng cảm được đó í a dưới Ngươi cái loại cảm giác này. nói cảm này. truy A. quan vũ đem đ ạ i quân rút lui một dặm trọn vẹn hai dặm khoảng cách truy ngươi khẳng định là đuổi không kịp tất cả mọi người là bộ binh không có cái gì chiến mã có cũng rất ít mấu chốt quan vũ chiến mã cũng không thể so với đặng n g ả i thiếu bởi vì quan vũ trước đó mang ra nhân mã khoảng chừng mấy ngàn đó cũng đều là cơi chiến mã phái kỵ binh đ u i theo lời nói kia hoàn toàn chính là đưa đồ ăn cho quan vũ ăn ngươi nếu là một mực truy kia quan vũ cũng có thể trực tiếp c o đầu rút cổ trở lại trên núi đi đặng ngại đây là cảm nhận được bất đắc dĩ trước đó hắn chỉ dẫn theo mười vạn đại quân đi ra kia hoàn toàn chính là một cái trọng sai lầm lớn ai biết quan vũ lại có thể ngưng tụ nhiều như vậy bách tính c h i tâm nguyên bản hắn nghĩ là đến thái hồ bên này về sau còn có thể áp chế dân chúng địa phương gia nhập trong quân sau đó cộng đồng đối phó quan vũ lại là không nghĩ tới quan vũ thế mà trực tiếp đem phụ cận bách tính toàn bộ đều cho đưa đến thần đình lĩnh phía trên cái này liền đã làm rối loạn hắn lúc trước tiết tấu cứ như vậy một mực duy trì liên tục tới hưng ớ đông quân hắn mới yên tĩnh xuống hiện tại đặng ngài cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại tiến đánh hổ lâm thành phó tướng trên thân chỉ cần hổ lâm thành cầm xuống về sau bộ kia đem liền có thể mang binh đến đây trợ hắn trước đó hắn là cho phó tướng xuống mệnh lệnh đại khai ý tứ chính là nhường phó tướng cầm xuống hổ lâm thành về sau liền xuất quân đến đây cùng một chỗ vây giết quân vũ đương nhiên nguyên bản hắn là cho là hắn tự mình một người xuất lĩnh mười vạn đại quân liền có thể cầm xuống quân vũ lại xuống đạo mệnh lệnh này đều chỉ là vì song trọng bảo hiểm mà thôi hiện tại xem ra đạo này bảo hiểm vô cùng có cần phải hắn hiện tại cũng không sợ quan vũ kéo lấy chương sáu trăm năm mươi ba bàn thống tới kiến nghiệp phá chương sáu trăm năm mươi ba bàn thống tới kiến nghiệp phá chỉ cần viện quân vừa đến kia liền có thể lập tức diệt quan vũ thì ra vì nhanh lên một chút cái kia chính là sợ kinh châu bên kia sợ không có thời gian đối kinh châu khởi xướng tập kích nhưng là hiện tại c h i ế n cơ như là đã duy ê ngộ n vậy cũng không có cách nào quan vũ hắn là tự tin nhất định có thể lấy xuống phải biết hồ lâm thành bên kia chỉ có mấy vạn nhân mã mà hắn cho phó tướng nhân mã khoảng chừng mười lăm vạn chi nhiều muốn là như thế này cái kia phó tướng đều bắt không được hồ lâm thành lời nói kia thật là tại h nhảy cái này thời điểm mấu chốt ngoài ý muốn nổi lên sa ma kha xuất lĩnh mười vạn đại quân theo hán dương tiểu tiến vào giang đông cảnh nội sau lại ra tốc hành quân bốn ngày sau đó tiến vào cựu giang sài tăng quận cuối cùng tại ngày thứ một m ư ờ i thời điểm rốt cục chạy tới hồ lâm thành hồ lâm thành quân coi giữ vốn cho là thành một phá ai có thể biết lúc này thế mà tới một mươi vạn việt quân khá lắm dòng dã một mươi vạn đại quân a tất cả đều là bộ đội tinh nhuệ cái này một mươi vạn đại quân nếu là đối mặt bên trên ngụy quân ba một mươi vạn đại quân cũng không chút nào dùng e ngại có được hay không liền bây giờ đối phương một mươi năm vạn đại quân càng phần lớn đều là dân binh dưới loại tình huống này ngụy quân ở đâu là sa ma kha mười vạn đại quân đối thủ thế là liền xuất hiện săn g i ế t thời điểm sa ma kha mười vạn đại quân quy mô truy sát ngụy quân ngụy quân trải qua mười ngày mãnh liệt công thành đã m ỏ i mệnh không chịu nổi về phần sa ma kha mười vạn đại quân mặc dù hành quân mười ngày thật là sa ma kha mười vạn đại quân đều là man tộc chi binh cái này man tộc chi binh thể lực đây chính là cực nó cường hãn năm đó đại tướng quân độc câu nôn xuôi nam thời điểm cũng chính là đoàn chắc nam man đại quân trang bị không được nguyên một đám hai tay để trần cầm cán gai nhọn gậy gỗ cũng có thể coi là một cái binh thật là không thể coi nhẹ chính là cái này m a n binh trước đó lâu dài đi săn mà sống hiện tại càng là làm lấy việc tốn thể lực tăng thêm b ả n g thống luyện binh phương pháp nguyên một đám cường tráng đến cùng m á n h hổ dường như kể từ đó lại thêm đại hán trang bị cái này chiến đấu lực có thể nghĩ mười lăm vạn quân địch bị g i ế t đến đánh tơi bởi những cái k i a tảo ngụy quân chính quy càng là trực tiếp bị g i ế t không có còn lại dân binh hoặc là đầu hàng hoặc là chính là chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi man tộc chi binh lần đầu đánh loại này cỡ lớn chiến tranh liền đại hoạch toàn thắng chém rét quân địch hai vạn tù binh tám vạn mặt khác vụn vặt l ẻ k ẻ quân địch liền không biết tung tích tiếp lấy sa ma kha liền hạ lệnh nhường đại quân tại hồ lâm thành bên trong tu trình sau một ngày tiếp tục hướng phía đông bắc kiến nghiệp mà đi một bên khác bàng thống ngồi trên thuyền xuất lĩnh mười vạn đại quân thuận giang mà xuống rốt cục tại ngày thứ tám thời điểm đã tới kiến nghiệp phụ cận sông đ ư ợ c chống đỡ một chút đạt bàng thống liền xuất lĩnh lấy mười vạn đại quân lên mở phải biết so với sa ma kha hành quân gấp bàng thống xuất lĩnh nhân mã liền không cần tu trình trực tiếp tại chiến trên thuyền liền có thể nghỉ ngơi mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ có say sóng liệt kê nhưng là cũng không cần gấp không có ảnh hưởng quá lớn bởi vì bàn g thống xuất lĩnh cái này mười vạn đại quân cũng không phải man binh mà là lúc trước đại tướng quân độc câu nôn sôi nam nam trung thời điểm lưu lại mười vạn đại quân cái này mười vạn đại quân đa số trước kia đều là sinh hoạt tại trường giang lưu vực một vùng càng là kinh nghiệm to to nhỏ nhỏ vô số lần chiến tranh thể phách cũng là tương đối cường đại lên mở về sau bàn g thống trực tiếp liền xuất lĩnh lấy đại quân thẳng hướng kiến nghiệp thành đương nhiên kiến nghiệp thành nội khoảng chừng mười lăm vạn đại quân tại phòng thủ mong muốn công phá cũng là không có dễ dàng như vậy cứ như vậy bàn thống trọn vẹn tiến đánh ba ngày cũng chưa b ắ tại l kiến loại h này h Nhưng n g a mánh tại k đóng liệt tấn công xong rốt cuộc ngăn cản không nổi rất nhiều binh sĩ trực tiếp đầu hàng mà bàng thống cũng thuận lợi thành trương lấy xuống kiến nghiệp thành giờ phút này kiến nghiệp trong thành phủ nha bên trong bàn g thống ngồi ở vị trí đầu vị trí phía trên tiếp lấy liền hướng phía chu thương cùng hồ ban hỏi hiện tại tình huống thế nào quan tướng quân đâu vừa mới công thành vừa cầm xuống kiến nghiệp bàn g thống cũng còn không có tốt tốt hỏi một chút hiện tại giang đông là cái tình huống như thế nào nghe nói như thế chu thương cùng hồ ban s ư n g sờ bằng hầu ra ngài không biết rõ tình huống như thế nào chu thương cùng hồ ban hai người đều là có chút mắt t r n tròn hắn vốn cho là bàn g thống biết tất cả mọi chuyện đâu không phải làm sao lại xuất quân đến đây đâu nhìn thấy hai người kinh ngạc biểu lộ b à n g thống cũng là hơi kinh ngạc thế là tiếp lấy liền đem hắn trở lại trong c h i ệ u chuyện cho giải thích một phen nghe nói như thế chu thương cùng hồ ban hai người mới m ì n h bạch tới b à n g hầu ra hiện tại tướng quân hắn bị đặng n g ả i vây khốn tại thần đình lĩnh bất quá dựa theo tướng quân truyền về tin tức nhìn tạm thời còn không có chuyện gì quan vũ bị vây nốt chuyện hai người bọn họ đã sớm biết có thể là trước kia không có cách nào bọn hắn bị quản chế tại kiến nghiệp trong thành quân địch bọn hắn động quân địch l i ê n động vì giảm bất thương vong lại thêm quan vũ bên kia nói tạm thời còn không có chuyện gì cho nên bọn hắn liền không có, có động tác gì một mực án binh bất động nghe được quan vũ thế mà bị vây nốt tại thần đỉnh lĩnh bàng thống lập tức giật mình các ngươi nói đặng ngài s u ấ t quân tiến đến vây giết quan tướng quân phải biết quan vũ thật là trong quân gần với đại tướng quân độc câu nôn chiến thần bàng thống đương nhiên t h ậ n trương cái này nếu là s u ấ t thủ vậy phiền phức nhưng lừa lắm bất quá dựa theo hồ ban cùng chu thương hai người lời giải thích tạm thời không có chuyện gì thế là bàng thống liền yên tâm lại hầu ra hiện tại chúng ta nên làm cái gì chu thương hỏi mặc dù quan vũ nói không có chuyện gì nhưng là hắn nhưng là quan vũ từ trung vẫn là rất lo lắng quan vũ trước đó không có chủ tâm cốt hiện tại bàng thống tới lập tức đã tìm được chủ tâm cốt bàng thống năng lực hắn vẫn là biết qua nhiều năm như vậy một mực tại nam trung t r i điệu lĩnh chấn nam đại tướng quân tri danh hiệu có thể nói là trừ bỏ đại tướng quân cùng ra cắt thừa tướng bên ngoài người thứ ba cái thứ ba có thể có được nhiều như vậy binh quyền đại nhân vật điểm này là những người khác so ra kém